đại chu tiên lại mười 11 một chương 114 trăm tự mình điều tra thượng quan ly không tại thần đô trong khoảng thời gian này lý mộ đã triệt để thay thế nàng trở thành khoảng cách nữ hoàng gần nhất thần tử mặc dù nàng không trở lại liền không có người có thể cùng lý mộ tranh thủ tình cảm nhưng lý mộ cũng không hy vọng nàng xảy ra chuyện mai đại nhân nhìn xem cách gương kia cao mày nói a ly lần này truy sát thôi minh Bên người có mấy tên nổi về cao thủ. Chính nàng trên thân. Cũng có bề hạ ban cho phù lục cùng pháp bảo. Liền xem như gặp được để lục cảnh cường giả. Đám người liên thủ. Cũng có cẩn thận đỏ sức lực lượng. Mà nàng ở lại trong cung mệnh phù không có gì dạng. Cũng không giống là xảy ra chuyện gì. Có thể nàng vì cái gì không hồi âm đâu. Lý bộ nghĩ nghĩ. Hỏi. Có lẽ là nàng không có thời gian truyền tin Mai Đại Nhân lắc đầu nói. Từ nàng rời đi thần đô về sau. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ truyền tin. Đây là rời kinh trước liền ước định cẩn thận. Lý Mộ lại nói. Có thể hay không truyền tin Pháp bảo hư hao Mai Đại Nhân tiếp tục lắc đầu. Khả năng này rất nhỏ. Có khả năng nhất là nàng thân ở chi địa. Có trận pháp cường đại bao trùm. Không cách nào truyền tin. lý mộ nhìn xem mai đại nhân hỏi nàng một lần cuối cùng hồi âm là ở nơi nào mai đại nhân nói ba ngày trước vân trung quận vân trung quận cùng bắc quận lân cận lý mộ nghĩ nghĩ nói ra như vậy đi ngươi trước cùng tiếp tục cùng nàng liên hệ vừa vặn ta muốn về một chuyến bắc quận thuận tiện đi vân trung quận nhìn xem nếu là có tin tức của nàng Sẽ trước tiên bầm báo bề hạ. Từ khi có ốt biển nhỏ kia về sau, lý mộ cùng nữ hoàng liên hệ liền dễ dàng hơn. Chỉ cần dùng pháp lực thôi đồng, liền có thể thời gian thực nói chuyện phiếm, so điện thoại còn thuận tiện. Thôi minh một chuyện. Đối với triều đình tới nói. Là sỉ nhục lớn lao. Nếu không phải triều đình để lục cảnh cường giả thực sự quá ít. Lại đều quyền cao chức trọng. Xuất động để lục cảnh cường giả đi diệt sát Thôi Minh. Lấy chính quốc uy Cũng là có khả năng. Thôi Minh cũng là lý mộ người tất phải giết. Đáng tiếc nữ hoàng muốn hắn tham gia khoa cử. Nếu không lần trước thượng quan ly truy sát Thôi Minh. Lý mộ liền đi theo đi. Hiện tại khoa cử đã kết thúc. Thôi Minh vẫn không có xa lưới. Hắn còn có tự mình cơ hội đồng thủ. Trở về trước đó. Hắn đến nói cho nữ hoàng một tiếng. Trường cung. Chu Vũ nghe xong lý mộ lời nói đằng sau, đem một khối ngọc phù giao cho hắn, nói ra: "Đây là A Ly mệnh phù." ngươi đem nó nắm trong tay, đưa vào cú pháp lực về sau, tại trong khoảng cách nhất định, có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Mệnh phù là một loại đặc thù pháp bảo, do linh ngọc chế thành, trong đó chứa chủ nhân một giọt tinh huyết. Trong cự ly ngắn, Có thể cảm ứng được mệnh phù chủ nhân chỗ phương vị Nhưng pháp bảo này trọng yếu nhất tác dụng Không phải cảm ứng vị trí Mà là cảm giác sinh mệnh Như chủ nhân bản thân bị trọng thương Trên mệnh phù sẽ xuất hiện vết sạn Như chủ nhân bỏ mình Mặc kệ cách xa nhau bao xa Mệnh phù đều sẽ trực tiếp vỡ vụn Kẻ có được người này mệnh phù Cũng có thể ngay đầu tiên biết được tin chết của hắn Nhưng bởi vì tinh huyết tương đối đặc thù, Rất nhiều tà thuật thần thông Đều là thông qua tinh huyết thi triển Người tu hành đối với đem tinh huyết sao cho người khác Mười phần tỷ huy Bình thường chỉ có chủ nhân tình cảm chân thành thân bằng Mới có thể có được mệnh của hắn phù. Làm nàng đối thủ cạnh tranh Lý mộ ký càng điều tra qua thượng quan ly Nghe Mai Đại Nhân nói Nàng là nữ hoàng bạn chơi hai người từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn. nàng tựa như là nữ hoàng muội muội một dạng. Lý Mộ muốn đuổi kịp nàng tại nữ hoàng trong suy nghĩ vị trí. đường phải đi còn rất dài. dù sao nữ hoàng đều không có cho hắn chế tác mệnh phù. Lý Mộ nhận lấy thượng quan ly mệnh phù. nói ra. bề hạ yên tâm. thần sẽ đem thượng quan thống lính an toàn mang trở về. Chu Vũ nói chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn để phòng vạn nhất chấm cho ngươi thêm mấy thứ pháp bảo cùng phù lục. Đây chính là lý mộ đối với nữ hoàng trung thành tuyệt đối nguyên nhân. Không vẽ bánh nướng. Không nói lý tưởng. Cách mấy ngày thăng một lần chức, Thêm một lần củi Xin phép nhị không hỏi nguyên do. Từ trước tới giờ không để hắn tăng ca. Ngược lại chính mình hy sinh giấc ngủ. Đêm khui còn tại dạy hắn thần thông thuật pháp Chính nàng có thể khi dễ lý mộ Nhưng người khác tuyệt đối không được Có sáng này cấp trên, lý mộ có thể làm cả đời Lý tứ những lời kia mặc dù không nên nói, nhưng lại nói rất đúng Nữ hoàng khuyết thiếu tình cảm cho nên càng thêm chân quý tình cảm Chỉ cần đối với nàng tốt một phần Nàng liền sẽ còn mười phần Cho nên Lý Mộ luôn luôn không nhịn được đối với nàng càng tốt hơn. Chu Vũ lấy ra mấy tấm phù lục, mấy thứ pháp bảo, đồng thời dạy cho Lý Mộ phương pháp sử dụng. Nhận lấy những vật này đằng sau, Lý Mộ đắc ý nói: "Tạ ơn bệ hạ." Không có chuyện gì khác mà nói, thần liền đi về trước. Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói ra: "Ngươi lấy một giọt tinh huyết, chấm vì ngươi chế tác một viên mệnh phù." Ngày sau ngươi gặp được nguy hiểm, chấm liền có thể cảm ứng được. Lý mộ quả quyết vạch phá ngón tay bước ra một giọt tinh huyết. Mặc dù mệnh phù cứu không được mệnh của hắn, nhưng cái này tối thiểu đại biểu nữ hoàng thái độ. Hắn nếu lấy thượng quan ly làm mục tiêu, thượng quan ly có đồ vật, hắn cũng phải có. Trong đầu sinh ra ý nghĩ này đằng sau, Lý mộ luôn cảm thấy địa phương nào không đúng. Phản phất mình tại cùng thượng quan ly hậu cung tranh thủ tình cảm. Cách này khiến hắn không khỏi nhớ tới lúc trời tối mộng không hợp thói thường kia. Không khỏi giật mình một cái. Cũng không dám lại suy nghĩ lung tung. Có lẽ. Chính là bởi vì hắn muốn cùng thượng quan ly tranh thánh sủng. Mới có thể làm ra dựa sát vào nhau trong ngực nữ hoàng áp mộng. không có chú ý tới lý mộ biểu lộ chu vũ lật tay một cái trong tay nhiều một khối ngay ngắn linh ngọc nàng đưa ngón trỏ ra ở trong thư không nhanh chóng vẽ lên một cái phù văn ngón tay gảy nhẹ phù văn màu vàng kia liền tiến vào linh ngọc khi lý mộ giọt tinh huyết kia dung nhập linh ngọc đằng sau hắn trong cõi u minh cảm thấy hắn cùng ngọc này ở giữa nhiều hơn một loại vi diệu liên hệ Nữ hoàng chiêu này hư không vẽ bùa thần thông. Khiến cho Lý mộ chấn kinh mắt ao ước không thôi. Thượng tam cảnh người tu hành. Thật sự là có quá nhiều không thể tưởng tượng thần thông. Chu vũ đem Lý mộ mệnh phù nhận lấy. Lại dặn dò. Nếu như có gì ngoài ý muốn. Tùy thời dùng linh loa liên hệ chấm. Mặc kệ gặp được sự tình gì. Đều nhớ trước bảo vệ mình an toàn. Lý mộ nói thần biết. chu Vũ nhẹ gật đầu, nói ra đi thôi. Lý mộ chắp tay nói, thần cáo lui. Rời đi hoàng cung đằng sau. Lý mộ về đến trong nhà. Mới đưa hai người muốn lần nữa về Bắc quận. Mà lại muốn ở nơi đó đợi ba tháng sự tình nói cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe vậy nhảy cấm hoan hô. Cao hứng nói. Vậy ta lại đi cho liễu tỷ tỷ cùng vãn vãn tỷ tỷ mua chút lễ vật. Lý mộ kịp thời kéo lại nàng. Lắc đầu nói: "Lần này cũng không cần, chúng ta còn có khẩn cấp chuyện quan trọng. Ngươi mau mau thu dọn đồ đạc, chúng ta bây giờ liền đi." Thượng quan Ly mất liên lạc, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn trì hoãn một khắc, nàng nguy hiểm liền nhiều một phần. Tiểu Mạch rất nhanh thu thập xong đồ vật, hai người ra khỏi thành, liền lập tức sử dụng cao giai phi hành phù, ngự không mà đi. Vân Trung quận tại Bắc quận Phương Đông. Lý mộ trước đưa Tiểu Bạch đi phù lục phái. Liễu Hàm Yên vừa lúc cùng Ngọc Trân tử cùng một chỗ bế quan. Chỉ có vãn vãn tại Bạch Vân Phong. Lý mộ đem Tiểu Bạch lưu tại trên đỉnh về sau. Một thân một mình. Một đường hướng Phương Đông bay đi. Đại Chu tiên lại mười 11 chương 115 khốn trận Vân Trung quận. Vân Trung quận ở vào Đại Chu Đông Bắc Phương hướng. Vân Trung cảnh nội ít có bình nguyên, nhiều sơn lâm kỳ phong, ngàn trưởng thậm chí cả mấy ngàn trưởng cao phong chỗ nào cũng có. Trên đỉnh thường có mây mù lượn lờ, cho nên có vân trung tên. Từ vân trung quận lại hướng đông, liền không còn là đại chu cảnh nội, thậm chí không thuộc về tổ châu, mà là tiến nhập Doanh Châu địa giới. Cùng tổ châu so sánh, Doanh Châu chỉ là một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá. Doanh Châu hoàn cảnh ác liệt Cảnh nổi nhiều núi Nhiều đầm lầy độc trướng Không có nhân loại quốc gia tồn tại liền ngay cả đại đa số yêu vật cũng không nguyện ý ở nơi đó sinh hoạt Vân Trung quận cùng Doanh Châu giáp giới chi địa Là một mảnh một chút nhìn không thấy bờ hoang cổ sơn lâm Trong núi rừng Cây cối cực kỳ um tùm Thường có vài chục trưởng cao đại thụ Che khuất bầu trời Tiến vào Sơn Lâm trăm trưởng về sau. Liền bắt đầu có độc trướng chi khí từ mặt đất bốc lên. Vân Trung quận bách tính. Đem nơi này coi là cấm địa. Lúc này, Sơn Lâm bên ngoài. Một bóng người ngự phong mà đến. Khoảng cách Sơn Lâm gần trăm trưởng lúc. Chầm rãi dừng lại. Bồng bình ở trong thư không. Lý mộ trong tay cầm một viên ngọc phù. Ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Hắn dùng ba ngày thời gian đã đi khắp vân trung quận, thượng quan ly mệnh phù đều không có bất kỳ phản ứng nào. Đang lúc hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Ngọc Phù trong tay bỗng nhiên truyền đến một cỗ cảm giác ấm áp. Điều này đại biểu lấy thượng quan ly ngay tại hắn trong vòng trăm dặm. Lý mộ căn cứ mệnh phù cảm ứng phương hướng, một đường tìm tới nơi này. Nhìn qua phía trước tràn ngập độc trướng Sơn Lâm, Lý mộ nhíu mày. Bước vào Sơn Lâm này. liền bước lên Doanh Châu cảnh nội. Doanh Châu cùng Tổ Châu khác biệt. Từ xưa đến nay. Nơi này chính là một mảnh man hoang chi địa. Trong đó độc trướng. Không thích hợp nhân loại sinh tồn. Đối với người tu hành cũng không có chỗ tốt. Trừ một chút độc trùng yêu loại. Bình thường yêu vật cũng không nguyện ý tiến vào nơi này. tọa này bị Vân Trung bách tính xưng là hoang cổ sơn lâm địa phương. Trong đó đàn sinh yêu vật. Từ xuất sinh bắt đầu, liền bị độc chướng tẩm bổ, linh trí bị ăn mòn. So với bình thường yêu vật nguy hại càng lớn, khi thì sẽ chạy đến. Cho trong mây mách tính mang đến phiền phức, khó trách thượng quan ly mặt vô âm tín. Nơi này địa hình phức tạp, núi non trồng lên. Mai đại nhân không có tiếp thu được thượng quan ly truyền tin. Có thể là bởi vì tín hiệu không tốt. thượng quan ly ngay tại phía trước cách đó không xa lý mộ không có quá nhiều do dự rất nhanh liền bay vào trong rừng cùng lúc đó nơi núi rừng sâu xa không biết bao nhiêu dặm trong một tòa u cốc thượng quan ly ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cổ thụ tán cây che khuất bầu trời các nàng ở chỗ này đã bị vây ba ngày một đường truy sát mấy lần suýt nữa bắt lấy thôi minh đều bị hắn đào thoát Về sau các nàng một đoàn người tức thì bị thôi minh thiết kế, vây ở nơi này. Chỗ này sơn cốc, bị người sớm bố trí xong một cách đại trận. Trận này uy lực cực lớn, tiến vào trận Pháp hết sức dễ dàng. Muốn xuất trận, lại so còn khó hơn lên trời. Các nàng mấy người liên thủ, lại thêm bệ hạ ban cho nàng Pháp bảo. Ngay cả để lục cảnh sơ kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Lại không cách nào từ nội bộ công phá trận pháp này Không chỉ có như vậy trận pháp này còn ngăn trở nàng truyền tin Để nàng triệt để cùng thần đô đang mất đi liên hệ Mấy ngày qua Thôi minh cùng người bày trận kia Cũng không có đối với các nàng đồng thủ Chỉ là đưa các nàng vây khốn Chỉ sợ là muốn đợi các nàng pháp lực tiêu hao hầu như không còn Lại không phí chút sức lực giải quyết các nàng Một nữ tử trung niên đi tới Lắc đầu nói Vẫn chưa được Bọn hắn hẳn là muốn vây chết chúng ta Hoặc là đem chúng ta xem như mồi nhử Lừa giết triều đình càng nhiều cường giả Thôi minh là ma tông nổi ứng một chuyện Đã để triều đình rất mất mặt Nếu là hắn tái thiết kế triều đình một lần Để triều đình mất đi càng nhiều cường giả Không chỉ có sẽ để cho triều đình tổn thất càng nhiều uy tín Sẽ còn cổ vũ ma tông khí diếm Thượng quan ly lấy ra một khối linh ngọc, nắm ở trong tay, khôi phục pháp lực sau khi, trầm giọng nói, chỉ hy vọng đừng lại có người tới. Ngoài sơn cốc trên một đỉnh núi, Thôi Minh đứng chắp tay, đầu đội màu đen trâu ngọc mũ miệng nam tử nhìn hắn một cái, hỏi, vì sao không dứt khoát đưa các nàng giết Thôi Minh thản nhiên nói, giết các nàng, không khỏi quá mức đáng tiếc. Thượng quan ly là nữ hoàng thiếp thân nữ quan. Giữ lại nàng. Muốn so giết nàng càng có giá trị. huống chi. Chỉ có giữ lại các nàng. Triều đình mới có thể phái tới lời hại hơn cường giả. Đến lúc đó. Lấy hồn phách của bọn hắn. Hút tu vi của bọn hắn. Ta hai người chẳng lẽ có thể tiến thêm một bước các ngươi người mỹ tung. Thật đúng là âm hiểm độc áp. Nam tử kia nhìn hắn một cái. Hỏi, ngươi liền không sợ đưa tới cường giả tuyệt đỉnh, đến lúc đó trận pháp không cách nào vây khốn bọn hắn, hai chúng ta đều phải chết, thôi Minh trên mặt tươi cười, nói ra, yên tâm, ta đối với triều đỉnh, so với Mỹ Tông còn hiểu hơn, trong triều đệ lục cảnh đỉnh phong cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng tới đây. Nhiều nhất chỉ có thể phái ra để lục cảnh sơ kỳ ngươi tốn hao lâu như vậy Mới bày xuống đại trận như thế Không chỉ có riêng là vì vây khốn mấy cách để ngũ cảnh A Nam tử áo bào đen kia nhìn hắn một cái Nói ra Bản vương nói trước tiên nói ở phía trước Mặc kệ là những người này Hay là phía sau người tới Pháp bảo của bọn hắn loại hình Bản vương hết thầy không cần Nhưng bọn hắn hồn lực, bản vương tất cả đều muốn. Thôi minh cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật đầu nói, ta đáp ứng ngươi. Hai người như vậy sự tình đạt thành chung nhận thức đằng sau. Nam tử mặt Hắc bào trầm mặt một lát. Lại hỏi, ngươi tại đại chu triều đình ẩn nút lâu như vậy. Nhất định biết rất nhiều cơ mật. Đại khái nửa năm trước kia, sở giang vương chết. ngươi có biết đến cùng là chuyện gì xảy ra thôi minh lắc đầu nói ra việc này là trong triều tuyệt mật trừ bắc quận quan viên trong triều chỉ sợ chỉ có có mấy người biết làm sao sở giang vương chết có vấn đề gì không người áo đen trầm giọng nói tu vi của hắn so bản vương còn phải mạnh hơn một đường mà hắn tại bắc quận ẩm nút 5 năm là vì mượn nhờ thập bát âm ngục đại trận Hiến tế quận thành mấy chục vạn bách tính. Tấn thăng để lục cảnh. Thập bát âm ngục đại trận một khi bố thành. Nhưng khốn chết đồng huyền. Không phải siêu thoát không thể phá. Theo bản vương biết. Hắn một đêm kia. Rõ ràng đã bố thành thập bát âm ngục đại trận. Cuối cùng nhưng vẫn là thất bại. Thôi minh nhìn phía dưới sơn cốc. Hỏi. Trận này so với thập bát âm ngục đại trận như thế nào người áo đen trong giọng nói có một tia tự ngạo. chậm rãi nói ra. Bản vương thủ hạ. Mặc dù không có 18 vị vụ tướng. Nhưng sơn tốc này vốn là tuyệt diệu tổ âm chi địa. Bốn phía hình dạng mặt đất. Thêm chút lợi dụng. liền có thể tá thiên địa chi lực. Bố trí xuống tuyệt trận này. Cho dù là để lộ cảnh. Cũng khó có thể đào thoát. So thập bát âm ngục đại trận, chỉ mạnh không yếu. Thôi Minh cười nói, vậy liền không cần lo lắng, nếu là có thể luyện hóa những người này hồn phách, chắc hẳn Tống Đế Vương điện hạ, liền có thể đứng hàng thập điện Diêm La đứng đầu a, người áo đen cũng không lại mở miệng. Nhưng trong lòng thì hử lạnh một tiếng, tu vi của hắn đã tới U hồn đỉnh phong, không thua ngay lúc đó Sở Giang Vương Như đại chu triều đình Lại phái tới một vị để lục cảnh cường giả Mượn nhờ người kia hồn lực Lại thêm trong trận những người này Hắn có như vậy một tia hy vọng Tiến thêm một bước Đến lúc đó Hắn thậm chí không cần lại khuất tại U minh thánh quân phía dưới Tống đế vương nghĩ tới đây khói miệng nhìn không được hiện ra Một tia đường cong Lại tại sau một khắc Ánh mắt khẽ nhúc nhích Nói ra Trước che dấu khí tức Có người đến Lý mộ trong tay nắm thượng quan ly mệnh phù Một đường phi hành đến tận đây Trong hoang cổ sơn lâm này nguy cơ tứ phía Trong rừng độc vụ trướng khí Cho dù là người tu hành cũng không thể hút vào quá nhiều Hắn một đường bể tức đi tới Cũng không biết gặp bao nhiêu độc trùng mánh thú Những trùng thú này thủ trướng khí thoải mái Rất khó sinh ra cơ sở linh trí Nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Thật to chỉ hoãn hắn tìm kiếm thượng quan ly tốc độ. Lý mộ ở trong rừng ngự không mà đi trong tay mệnh phù càng ngày càng nóng. Điều này đại biểu hắn cùng thượng quan ly khoảng cách càng ngày càng gần. Thẳng đến hắn bay tới nơi nào đó sơn cốc lúc trong tay ngọc phù đã có chút phòng tay. Nói rõ thượng quan ly ngay tại hắn phủ cận. Trong sơn cốc. Thượng quan ly nhìn xem nổi bồng bềnh giữa không trung lý mộ. Biến sắc. Lớn tiếng nhắc nhở. Không được qua đây lý mộ nghe được thanh âm. Bay vào sơn cốc. Nhìn về phía trước cách đó không xa thượng quan ly. Hỏi. ngươi mới vừa nói cái gì hắn thoại âm rơi xuống. liền phát hiện gì thường. Nhìn về phía bốn phía. Từ trên sơn cốc nhìn xuống. Nơi này tựa hồ cái gì gì thường đều không có. Nhưng rơi vào trong sơn cốc về sau, Lý Mộ lập tức liền phát hiện không đúng. Nơi này không có một tia thiên địa linh khí. chung quanh tựa hồ tồn tại một cách đại trận. Đem thiên địa bên ngoài linh khí ngăn cản. Lý Mộ phi thân mà ra. Lại đụng phải một cách bình chứng vô hình. Hắn bị vây ở trong một cách trận pháp. Thượng quan ly hai tay che mặt. Hồi lâu sau. Mới trầm mặt hỏi. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Còn có hay không những người khác lý mộ dương lên trong tay mệnh phủ, đem ném cho thượng quan ly. Nói ra, không có những người khác, Mai tỷ tỷ liên lạc không được ngươi, vừa vặn ta về Bắc quận nhỉ ngươi, liền hướng bệ hạ muốn mệnh của ngươi phủ, thuận tiện tìm một chút ngươi. Trận pháp này là chuyện gì xảy ra thượng quan ly sắc mặt khó coi nói, chúng ta chúng thôi minh mà tính. Bị vây ở chỗ này Nàng nhìn Lý mộ một chút Nói ra, nghĩ không ra Ta muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ Lý mộ cũng lườm nàng một chút Lắc đầu nói Ngươi muốn chết, ta còn không muốn chết Hắn lấy ra con linh loa kia Dùng pháp lực thôi động đằng sau Thử liên hệ nữ hoàng Nhưng không có bất kỳ đáp lại nào Xem ra tòa trận pháp này Chính là để thượng quan ly Không cách nào truyền tin nguyên nhân Thượng quan ly đi tới. Nói ra. Tòa trận pháp này. Chúng ta công kích ba ngày. Cũng không có kết quả. Trận này có thể vây chết để lục cảnh. Thôi minh chính là dùng lần này đến hấp dẫn triều đình cường giả. Ta không nghĩ tới. Người tới lại là ngươi. Nàng câu nói này để lý mộ nghe rất không thoải mái. Giống như hắn chính là đến chịu chết uổng một dạng. Có thể vây chết để lục cảnh trận pháp. Hắn cũng không phải chưa thấy qua Cái trước gọi sở Giang Vương Cũng bày ra một cái tương tự trận pháp Hiện tại hắn một phần cũng đã cỏ dài Loại trận pháp này để Lý mộ bố trí một cái Hắn khả năng không có bản sự này Nhưng muốn để hắn phá hư Hắn thật đúng là chưa sợ qua ai Trận pháp không phải trọng điểm Lý mộ nhìn xem thượng quan ly Hỏi Thôi minh đâu Lý mộ thoại âm rơi xuống trận pháp bên ngoài. Bỗng nhiên truyền đến một trận cười to. Thôi Minh lơ lửng tại trận pháp bên ngoài, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Lý Mộ, lại là ngươi Lý Mộ nhìn ra. Thôi Minh thật cao hứng, mà lại là phát ra từ nội tâm cao hứng. Trên mặt của hắn thậm chí không có một chút hận ý, nhưng cái này hoàn toàn là hận ý sâu nhất biểu hiện. Lý Mộ để hắn ném đi thanh danh. Ném đi quan chức, để hắn tòng tứ phẩm đại quan, một chiều phò mã, tại trong mấy ngày ngắn ngủn, liền trở thành truy nã chi phạm, để hắn vất vả cố gắng 20 năm, một đêm trở lại trước giải phóng, hoán vì suy nghĩ một chút, lý mộ nếu là thôi minh, hắn cũng sẽ hận hắn, hận đến cực hạn cũng sẽ biến thành vui sướng. Đương nhiên, hắn vui sướng không phải cùng Lý Mộ xa cách từ lâu trùng phùng, hắn cao hứng là Lý Mộ rơi vào trong tay hắn. Người áo đen trôi nổi ở bên người Thôi Minh. Hỏi, hắn chính là Lý Mộ. Hãy ngươi rơi xuống hiện tại kết cuộc này Lý Mộ Thôi Minh nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Dùng vô tận oán hận ánh mắt nhìn Lý Mộ. Nói ra, đến lúc đó không cần trực tiếp giết hắn. ta muốn để hắn nhận hết trên đời này vạn loại tra tấn như vậy mới có thể giải ta mối hận trong lòng. bất quá là một cách để tứ cảnh tiểu tu tống đế vương căn bản không để vào mắt nói ra tùy ngươi. thôi minh lơ lửng giữa không trung cười lạnh nói lý mộ a lý mộ ngươi không nghĩ tới lại nhanh như vậy rơi vào bản cung trong tay a lý mộ ngẩng đầu nhìn hắn khinh thường nói. Ngươi cũng không phải phò mã Còn tự xưng cái gì bản cung Phủ công chúa hiện tại cùng người khác họ Có mấy phò mã tự xưng bản cung Ở nhà của ngươi Ngủ lão bà của ngươi May mắn các ngươi vợ chồng không có hài tử Bằng không hắn còn muốn đánh ngươi em bé Thôi minh sắc mặt biến cực kỳ âm trầm Cắn răng nói Tiện nhân này thượng quan ly thấp giọng hỏi Ngươi nói là sự thật lý mộ nhỏ giọng nói Dù sao đều phải chết Trước khi chết buồn nôn buồn nôn hắn còn không được thôi Minh tựa hồ là thật bị buồn nôn đến trầm mặt Không nói một lời rời đi Thậm chí đều không có lại chào phúng lý mộ hai câu Thượng quan ly cũng không có lại nói cái gì Ngồi tải trên một gốc cây Ánh mắt thất thần nhìn qua phía trước Không biết suy nghĩ cái gì Lý mộ ngồi tại bên cạnh nàng. Hỏi. Sợ chết thượng quan ly cách mông hướng bên cạnh xây dịch. Thản nhiên nói. Chết có gì phải sợ. Chỉ là ta không muốn bể hạ khổ sở mà thôi. Lý mộ nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Phát hiện nàng nói câu nói này thời điểm. Biểu lộ rất bình tĩnh. Tựa hồ thật không có sợ sệt. Cách này khiến hắn đối với thượng quan ly lau mắt mà nhìn. Chính mình cũng phải chết. Trong lòng còn muốn lấy người khác có thể hay không thương tâm. Nàng đối với nữ hoàng là chân ái. Đổi lại lý mộ. Tuyệt đối không làm được đến mức này. trầm mặt một hồi thượng quan ly từ trong tay áo tay lấy ra phù lục đưa cho lý mộ. Lý mộ nhìn nàng một cái. Hỏi. Làm gì thượng quan ly mặt không chút thay đổi nói. Đây là một tấm thiên giai phù lục. Có thể cho ngươi thuấn di đến ngoài trăm dặm Một hồi, chúng ta sẽ xúc hết toàn lực. Phá vỡ trận này. Ngươi lập tức dùng phù này đào tẩu. Đi vân trung quận quận thành. Lý mộ hỏi. Các ngươi có thể phá vỡ trận pháp. Vì cái gì không chính mình dùng thượng quan ly thản nhiên nói. Chúng ta mấy người cùng một chỗ tự bảo nguyên thần. Công ích trận này điểm yếu. Có thể đem trận này phá vỡ một lỗ hổng Ngươi thừa cơ đào tẩu. Đạo môn người tu hành tu vi. Đều ở nguyên thần. Nhục thân tử vong. Nguyên thần bất diệt. Còn có thể trùng sinh. Nguyên thần tự bảo. Coi như thật chính hồn phi phách tán. Lý mộ tuyệt đối không nghĩ tới. Thượng quan ly sẽ đem duy nhất sinh cơ hội tặng cho chính mình. Nàng luôn luôn nhìn hắn đều không thế nào thuận mắt. Lý mộ nhìn xem nàng. Hỏi. Vì cái gì thượng quan ly nhìn qua nơi xa. nói ra, bề hạ có thể không có chúng ta, nhưng không thể không có ngươi. giờ khắc này, lý mộ bỗng nhiên có chút kính nể thượng quan ly. Mặc dù hắn trước kia cũng không thế nào thích nàng, đương nhiên càng nhiều hơn chính là ngấp nghé vị trí của nàng, muốn thay thế nàng, trở thành nữ hoàng thân mật nhất cận thần. nhưng hiện tại xem ra, tại trên một ít sự tình, hắn mãi mãi cũng so ra kém thượng quan ly. Nàng không chỉ có thể là nữ hoàng dân gia sinh mệnh thậm chí có thể vì thân là tình địch Kẻ thù chính trị Thường xuyên cùng nàng tranh thủ tình cảm chính mình dân gia sinh mệnh Đủ thấy nàng đối với nữ hoàng không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì trung tâm Thượng quan ly ánh mắt cuối cùng nhìn về phía lý mộ Nói ra Ngươi nếu có thể chạy trốn Hy vọng ngươi ngày sau có thể toàn tâm toàn ý phụ tá bệ hạ Quản lý tốt đại chu để bệ hạ có thể sớm ngày thoát ly lồng giam kia. Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, nói nghiêm trọng như vậy, không phải liền là một cái phá trận pháp sao? Bao lớn chút chuyện. Đại Chu Tiên lại mười 11 một chương 116 phá trận B. Sợ không có dự liệu được ban đêm trời mưa, cơm nước xong xuôi về nhà đánh không đến xe. Đi trở về đi lại quá lâu. Trì hoãn gó chứ. Cuối cùng vừa ngoan tâm. Tăng giá đón một chiếc Maxi Deadman. Thật mẹ nó quý. Không mã một chương ta đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Về sau vẫn là phải nhiều gõ chữ kiếm tiền. Chờ kiếm lời đủ tiền. Lại đánh lao vụt liền sẽ không đau lòng. Đến Vân Trung quận trước đó, Lý Mộ không nghĩ tới thượng quan ly bọn người sẽ bị thôi minh vây khốn. Lấy thực lực của nàng, một người đối phó thôi minh là đủ rồi. Hướng chi bên người còn có mấy tên nổi về cao thủ này. Hắn chỉ là về bắt quận thời điểm. Thuận tiện nhìn nàng một cái tình huống bên này. Sau đó cho nữ hoàng báo cáo. Nghĩ không ra cắt nàng nhiều người như vậy. Cũng sẽ cắm trong ngực thôi minh. Nếu là biết kết quả như vậy. Triều đình lần này tất nhiên sẽ phái để lục cảnh cường giả đến đây. Thượng quan ly bình tĩnh nhìn lý mộ trong miệng hắn phá trận pháp. Đã đem các nàng năm người vây lại dòng giã 4 ngày Nếu là ở bình thường Thượng quan ly tránh không được muốn gian dạy lý mộ vài câu Nhưng giờ phút này Nàng căn bản không có ý định này Cũng không tâm tình trách lý mộ kiến thức nông cạn Nói ra Công kích trận này Lại nhận phản phệ Ngươi không cần khoe khoang Giữ lại pháp lực Một hồi dốc hết toàn lực đào thoát Lý mộ nhìn xem nàng Hỏi Ngươi thật nguyện ý vì ta mà chết Thượng quan ly bình tĩnh nói Không phải vì ngươi Là vì bệ hạ Lý mộ khoát tay áo Nói ra một dạng Hắn vỗ thượng quan ly bả vai Nói ra Yên tâm đi Ngươi không chết được Ta đáp ứng bệ hạ Muốn đem ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về Một người trở về mà nói Ta cũng không mặt mũi gặp bệ hạ. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nói loại này. Ngô, thượng quan ly vừa mới mở miệng, liền bị lý mộ bịt miệng lại. Lý mộ ngẩng đầu nhìn. Nói ra, ta trùng hợp biết trận pháp này. Trận này mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải không có phương pháp phá giải. Tính cả ngươi ở bên trong. Nơi này có 5 vị đệ ngũ cảnh cao thủ. Đầy đủ phá trận. thượng quan ly lấy ra tay lý mộ cũng không so đo hắn vừa rồi vô lễ cử động liền vội vàng hỏi ngươi nói là sự thật lý mộ nói tự nhiên là thật trận pháp nhất đạo cơ bản đều đến từ viễn cổ truyền thừa trừ linh trận phái đại năng có thể khi thì sửa cũ thành mới chỉ bằng ma tông một cách tiểu duyệt căn bản không có khả năng sáng tạo ra trận pháp mới ma tông lợi hại đại trận cứ như vậy mấy cái thập duyệt khốn thần trận thập bát âm ngục đại trận cùng nơi này hãm tiên trận trận này uy lực cùng thập bát âm ngục đại trận không sai biệt lắm bất quá người bố trí hãm tiên trận này biết được lợi dụng chung quanh địa thế mượn tới một bộ phận thiên địa chi lực khiến cho trận này uy lực So sở giang vương bố trí thập bát âm ngục đại trận còn muốn lợi hại hơn một chút Nhưng chỉ cần là trận pháp mà kể lời hại cớ nào đều sẽ có thiếu hụt. Trên đời không có hoàn mỹ trận pháp. Đây là mỗi một cái học tập trận pháp người tu hành. Tại học tập trận pháp trước đó, trước hết rõ ràng sự tình. Lý mộ đã từng lấy là gặp được thiên huyến thượng nhân là hắn lớn nhất kiếp. Về sau hắn càng phát ý thức được thiên huyến thượng nhân nhưng thật ra là lão thiên đối với hắn lớn nhất quà tặng. Hắn không công đạt được một cách để lục cảnh đỉnh phong tà tu kinh nghiệm cùng tri thức. Mặc dù những vật này, tại dưới đại đa số tình huống, đều không phát huy được tác dụng. Lý mộ làm chính đạo người tu hành, không thể sử dụng tà đạo công pháp, nhưng cũng chỉ có dùng đến đến thời điểm. Tỷ như hiện tại, hắn quan sát một hồi nhặt lên một cái nhánh cây trên mặt đất khác biệt vị trí, vẽ lên năm cái vòng. sau đó hắn đối với thượng quan ly các loại năm người nói ra các ngươi đứng tại những vị trí này thượng quan ly vẫn còn có chút khó có thể tin hỏi ngươi thật hiểu trận pháp lý mộ nói hiểu sơ thượng quan ly nhìn xem lý mộ con mắt một lát sau chậm rãi đi đến trong một vòng tròn trong mấy ngày này các nàng phương pháp gì đều thử qua đều không thể để trận pháp này có một tia dao động nàng không tin lý mộ có phá trận chi pháp Nhưng giờ phút này các nàng cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể dùng lý một phương pháp nếm thử. Thử qua mới có thể, ngồi ở chỗ này, chỉ có thể chờ đợi chết. Cho dù nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, nhưng cũng không nguyện ý từ bỏ bất kỳ sinh cơ. Mặt khác bốn tên nổi về cao thủ cũng đều biết đạo lý này, riêng phần mình tuyển một vòng tròn đứng ở bên trong. Trận pháp bên ngoài. Thôi Minh sớm đã phát hiện các nàng gì chẳng. Hỏi Tống Đế Vương nói. Các nàng muốn làm gì Tống Đế Vương cúi đầu nhìn thoáng qua. Nói ra. Vùng vấy giấy chết thôi. Không cần phải để ý đến các nàng. ngươi nói Đại Chu Triều Đình. sẽ phái người tới cứu các nàng sao Thôi Minh giật giật khói miệng. Nói ra. Nếu chỉ có thượng quan ly một cái. Ta còn thực sự không dám xác định. nhưng lại thêm Lý Mộ kia. Triều đình tất nhiên sẽ phái người đến đây. Ngươi cứ yên tâm đi." Tống Đế Vương kinh ngạc nói. "Ngươi cứ như vậy vững tin thôi Minh Lạnh lùng nói. Lý Mộ này là nữ hoàng duy nhất sủng thần, nàng nhất định sẽ không bỏ được hắn chết." Sủng thần Tống Đế Vương sắc mặt biến biến, hỏi, "Ngươi nói Đại Chu nữ hoàng sẽ không vì hắn?" Tự mình đến đây thôi Minh nhìn xem hắn An ủi Yên tâm đi Nữ hoàng cỡ nào thân phận Làm sao có thể tự mình đến đây Hắn là nữ hoàng sủng thần Cũng không phải sủng phi Tống đế vương nhìn xem bị vây ở trong trận pháp người trẻ tuổi Nói ra Vậy cũng chưa chắc Người này hình dạng tuấn Mỹ như thế Thôi Minh lắc đầu Nói ra Đây càng thêm không có khả năng. Trên đường ta dẫn dụ những người này tới nơi đây. Nhận được mị tông mật thám tại thần đều truyền tin. Lý mộ này đến bây giờ. Hay là một một đứa con nít. Tống đế vương lúc này mới yên tâm. Nói ra như vậy thuận tiện. Đại chu nữ hoàng tu vi. Thế nhưng là có để thất cảnh. Nếu là nàng thật tới đây. Đừng nói hắn tống đế vương. Liền xem như còn lại cửa điện diêm la tề tổ, Lại thêm u minh thánh quân Có một cái tính một cái Đều được nằm tại chỗ này Từ nay về sau Ma đạo thập tung Cũng chỉ còn lại có cửa tung Hồn tung sẽ được triệt để xóa đi Thôi minh nói Nữ hoàng ngươi không cần phải lo lắng Chỉ cần ngươi trận pháp này không có vấn đề Liền đợi đến con cá mắt câu đi tống đế vương nói yên tâm ta trận pháp này học được từ thiên huyễn đại nhân hắn vừa dứt lời hai người dưới chân bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động tống đế vương kinh ngạc nói là địa long xoay người thôi minh nhìn qua trận pháp kia cả kinh nói tựa như là ngươi trận pháp tống đế vương vội vàng nhìn về phía đại trận phát hiện nguyên bản ổn định đại trận thế mà bắt đầu rất nhỏ run rẩy Mà trong trận pháp mấy người Đang đứng tại khác Biệt phương vì công kích đại trận Tống đế vương sắc mặt hơi đổi Nhưng vẫn là chấn định nói ra Đừng lo lắng Loại trình độ này chấn động Không cách nào dung chuyển trận này Sau một khắc đại trận kia chấn động càng thêm kịch liệt Thôi minh sợ hãi hỏi Thật không có vấn đề tống đế vương thở sâu Nói ra Không có việc gì Vấn đề không lớn. Trong đại trận, thượng quan Ly bọn người nhìn Lý Mộ ánh mắt đã phát sinh triệt để biến hóa. Mấy ngày qua, các nàng năm người liên thủ, toàn lực công kích, cũng không thể làm trận pháp này rung động mảy may, ngược lại chịu không ít phản phệ. Giờ phút này nghe Lý Mộ mà nói, chỉ là đổi chỗ đứng, dùng năm thành pháp lực, liền có thể đem trận pháp này dung chuyển thành dạng này. Nếu là toàn lực xuất thủ, phá trận cũng không phải là không thể được. Nghĩ tới đây, năm người không còn phân tâm, lập tức thôi đồng pháp lực toàn lực công kích đại trận. Tại năm người lăng lệ thế công phía dưới. Đại trận run rẩy càng thêm kịch liệt. Tựa hồ sau một khắc liền xét sụp đổ. Tống đế vương rốt cuộc không có khả năng lại bảo trì bình tĩnh. Vội vàng nói. Cùng ta cùng một chỗ vững chắc trận pháp hắn cùng thôi minh bay tới trên không trận pháp. Đem toàn thân pháp lực chuyển vận đến phía trên đại trận. Đại trận run run. Rốt cuộc lắng lại một chút. Năm người ở bên trong, hai người ở bên ngoài tạo thành một loại nào đó cân bằng, lâm vào trạng thái rằng co. Ngay vào lúc này. Trong trận pháp lý mộ. Trong tay thanh quang lói lên. Thanh huyền kiếm hiện. Hắn thôi động thanh huyền kiếm. Một kiếm một kiếm Hung hăng chém về phía đại trận Nội ngoại hai phương thật vất vả hình thành cân bằng bị đánh phá Đại trận lại bắt đầu run lẩy bẩy Tống đế vương cùng thôi minh toàn lực vững chắc trận pháp Vẫn là không cách nào ổn định Thời khắc mấu chốt Thôi minh ánh mắt nhìn về phía phía dưới Lớn tiếng nói Còn chờ cái gì Động thủ lời này vừa nói ra phía dưới công kích trận pháp một tên nổi về cao thủ bỗng nhiên cải biến công kích phương hướng một kích toàn lực rơi vào phía trước một tên khác nổi về cao thủ trên thân Phốc, tên nữ tử trung niên kia chợt bị đồng bạn công kích thân thể bay tứ tung ra ngoài máu tươi cuồng phún khí tức trong nháy mắt rầy hoài thân thể của nàng trùng điệp rơi trên mặt đất chỉ vào sau lưng người kia khó có thể tin nói Ngươi, nữ tử kia cười lạnh một tiếng, bay tới phía trên, tại tống đế vương điều khiển dưới, trận pháp xuất hiện một lỗ hồng, nàng từ trong lỗ hồng phi thân mà ra, lỗ hồng kia lại cấp tốc khép lại, không có năm người công kích, đại trận này lập tức liền hùng định lại, nữ tử thân thể lơ lửng giữa không trung, cùng tống đế vương, thôi minh đứng sóng vai, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua đám người, nàng mặc dù không nói lời nào nhưng sự thật rõ ràng thượng quan ly nhìn xem nàng giờ phút này lại nghĩ tới một đường đến nay thôi minh luôn luôn có thể trước các nàng một bước đào thoát các nàng lại tới đây cũng là nàng đang cố ý sấn đạo đã ý thức được cái gì cắn răng nói nguyên lai like là ngươi nữ tử kia mỉm cười nói ra thượng quan thống lĩnh ngươi phát hiện hơi chế Trong nổi về Gia Ma Tông nổi ứng, một tên nổi về cao thủ bị nàng đánh lén trọng thương, không cách nào lại phát huy thực lực. Nguyên bản 5 tên để ngũ cảnh cường giả, chỉ còn lại có 3 vị. Trong lòng các nàng vừa mới giấy lên hy vọng sống sót, cứ như vậy tan vỡ. Giờ phút này, liền xem như ba người nguyên thần tự bảo cũng vô pháp phá vỡ đại trận. Lý mộ đi đến nội về cao thủ thủ thương kia bên người, hỏi thế nào không chết được. Nữ tử trung niên kia giấy xua lấy đứng lên. Hỏi Lý mộ nói. Trận pháp này. Ba người có thể hay không phá ý tứ của những lời này là. Nàng đã không có phá trận chi lực. Lý mộ lắc đầu, nói ra, dưới tình huống bình thường, phá vỡ trận này, chí ít cần năm tên để ngũ cảnh cường giả. Thượng quan ly có chút thất lạc, nhìn xem Lý mộ. Nói ra, xem ra, chúng ta vẫn là phải chết cùng một chỗ. Lý mộ cũng thở dài, nói ra kế hoạch giáp thất bại, chỉ có thể chấp hành kế hoạch ấp. Thượng quan ly sưởng sốt một chút. Hỏi, cái gì kế hoạch ấp Lý mộ nói? Tình huống bình thường. Phá trận này cần năm tên để ngũ cảnh cường giả. Không bình thường tình huống. Ta một người là đủ rồi. Tại còn có những biện pháp khác tình huống dưới. Lý mộ không nguyện ý tự mình đồng thủ. Đó là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm thủ đoạn, không đến bị bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng. Nhưng bây giờ đã không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn xem thượng quan ly. Nói ra, thượng quan thống lĩnh, có thể hay không giúp ta một việc thượng quan ly đem pháp lực điều chỉnh đến đỉnh phong. Nghiêm nhị nói, cần ta làm cái gì lý mộ vươn tay. Nói ra. Ngươi có thể hay không vịn ta điểm thượng quan ly ngơ ngắc nhìn hắn. Ngay tại vừa rồi. Nàng đã làm tốt chết chuẩn bị. Loại tương phản này. Để nàng nhất thời ngạc nhiên. Bất quá rất nhanh. Nàng liền lấy lại tinh thần. Vịn Lý Mộ. Hỏi. Sau đó thì sao Lý Mộ nói. Vịn ta là đủ rồi. Hắn thở sâu. Một tay tại trong tay áo kết ấm. ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngoài đại trận thôi minh cùng nữ tử kia toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên trong lòng không hiểu sinh ra một loại cực độ sợ hãi tống đế vương sắc mặt đại biến nắm lấy bà vai của hai người lớn tiếng nói lui ba đảo thân ảnh lói lên trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất răng rắc Tại bọn hắn thối lui tiếp theo một cái trước mắt chung quanh tựa hồ có đồ vật gì, vỡ vụn, phốc. Lý mộ phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức trong nháy mắt ghề hoài. Thượng quan ly vội vàng đỡ lấy hắn. an Tần nói. Ngươi không sao chứ Lý mộ đưa tay sờ sờ khóe miệng. Nói ra. Không có việc gì. Trận pháp này trình độ chắc chắn. So thập bát âm ngục đại trận vẫn còn thắng chi. Nguyên bản tuôn hướng thân thể của hắn thiên địa chi lực Bị suy yếu càng nhiều Thực lực của hắn Cũng so mấy tháng trước có bay vọt về chất Chỉ là chịu một chút vết thương nhỏ mà thôi Lý mộ lấy ra mấy hạt đan dược chữa thương Ném vào trong miệng Thượng quan ly bọn người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Biểu lầu ngốc trệ, Mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì Nhưng trên đỉnh đầu vây lại các nàng bốn ngày đại trận cứ như vậy biến mất đại chu tiên lại mười 11 một chương 117 trăm bắt sống thôi minh mắt thấy trận pháp bị phá thôi minh sắc mặt cực độ sợ hãi thanh âm khàn giọng đây chính là ngươi nói không có vấn đề cái này sao có thể tống đế vương trên mặt cũng đầy là khó có thể tin hắn bố trí hãm tiên trận so sở giang vương thập bát âm ngục đại trận mạnh hơn Làm sao có thể bị dễ dàng như thế công phá mặc dù không có khả năng tin tưởng Nhưng sự thật đang ở trước mắt Thượng quan ly ba người sau khi lấy lại tinh thần Liền lập tức phi thân lên Nhìn về phía đối diện ba đạo nhân ảnh trong ánh mắt Sát ý tràn ngập Bốn tên nổi về cao thủ Một tên phản bội Một tên trọng thương Chỉ còn lại có hai vị Trọng thương nữ tử kia đã không có chiến lực tính cả thượng quan ly hai phe địch ta đều là ba người không cần quá nhiều ngôn ngữ chỉ trong nháy mắt sáu người thần thông pháp bảo đều xuất hiện cấp tốc đánh nhau tống đế vương tuy là đệ ngũ cảnh nhưng hiển nhiên là đệ ngũ cảnh đỉnh phong cường giả thượng quan ly cùng một tên khác nổi về cao thủ toàn lực xuất thủ cho dù là ỷ vào phù lục pháp bảo chi lợi vẫn bị hắn áp chế một vị khác nổi về cao thủ bị tên kia ma tông nổi ứng cuốn lấy không cách nào thoát thân cứ như vậy liền không ai có thể bận tâm thôi minh thôi minh dùng tràn ngập ánh mắt cừu hận nhìn xem lý mộ không gì sánh được âm trầm nói ra bản cung có hôm nay đều là ngươi làm hại ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi lý mộ thản nhiên nói thiếu chụp mú lung tung ngươi có hôm nay Chỉ là bởi vì chính ngươi là cầm thú. Thôi minh không còn cùng Lý Mộ nói nhảm. Ngón tay ghét ấm gầy nhẹ. Không khí chung quanh phát ra một đảo giống như xé vải đồng dạng thanh âm. Mấy đảo vô hình phong đao. Hướng Lý Mộ phi tốt đánh tới. Phong đao tốc độ cực nhanh thoáng qua liền đến Lý Mộ bên cạnh. Canh tải sắp chém đến Lý Mộ lúc. Lý Mộ thân thể bên ngoài. Bỗng nhiên hiện ra một cái áo giáp màu vàng. Phong đao chạm tại trên kim giáp Phát ra thanh thúy tiếng vang Lý mộ thì là đứng tại chỗ Sưng sững bất động Kim giáp phủ thôi minh sắc mặt khó coi Kim giáp phủ mặc dù chỉ có địa dai Nhưng hắn tu vi cũng chỉ có tảo hóa Lấy tảo hóa sơ kỳ thực lực Muốn phá vỡ kim giáp phủ Cần phí không ít công phu Hắn đang chuẩn bị có hành động Lý mộ hành động nhanh hơn hắn trong tay hắn bạc quang lói lên nhiều một xấp phù lục không hề nghĩ ngợi đem tất cả đều ném ra ngoài ầm ầm thôi minh đỉnh đầu mây đen tụ tập lôi đỉnh màu tím lấp lói không ngừng thôi minh chật vật tránh thoát mấy đạo tử tiêu thần lôi thình lình hậu tâm mát lạnh lông mao dựng đứng một đạo kiếm phù màu vàng đâm thẳng hậu tâm của hắn canh thôi minh cầm trong tay một mặt gương đồng bảo vệ yếu hại Kiếm phù kia đâm vào trên gương đồng. Trực tiếp sụp đổ. Thôi minh thân thể. Cũng bị đụng bay mấy trượng. Hắn còn không có hoàn hồn. Chợt thấy một đảo hàn khí từ phía dưới dâng lên. Phản phất đem hắn nguyên thần đô muốn đông cứng. Cúi người nhìn lại. Phát hiện hai chân của hắn đã ghét băng. Tầng băng còn tại không ngừng hướng về phía trên lan tràn. Dưới lớp băng là một đảo tản ra lạnh lẽo thấu xương phù lục. Thôi Minh bỗng nhiên vấu ngực Phun ra một ngụm máu tươi Máu tươi kia rơi vào trên tầng băng Tầng băng cấp tốc hóa tan Thôi Minh phi thân lên Thoát khỏi tầng băng Sau một khắc đỉnh đầu của hắn Lại truyền tới một trận thiêu đốt cảm giác Thôi Minh ngẩng đầu Vừa hay nhìn thấy một đảo phù lục thiêu đốt Hóa thành một đầu hỏa long Hỏa long một cái váy đuôi Hướng hắn quấn quanh mà tới Một đợt không yên tĩnh Một đợt lại lên Thôi minh bị cái kia hỏa long truy đuổi Trong lòng yêu nguyên phiền muộn tới cực điểm Lý mộ này trên thân Đến cùng là có bao nhiêu phù lục cao dai Hắn một cách để ngũ cảnh cường giả Thế mà bị so với hắn thấp một cảnh giới lý mộ làm cho chỉ có thể phòng thủ Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ Thật vất vả thi triển thần thông, diệt sát con hỏa long kia, lại là một đạo tiểu kiếm màu vàng, từ tiền. Phương Đông tới. Thôi Minh toàn lực huy kiếm chém về phía kiếm phù kia. Cũng không có chú ý tới. Một cái nho nhỏ người giấy. Đã bay đến phía sau hắn. Người giấy dán trên người Thôi Minh. Thôi Minh bảo chỉ huy kiếm tư thế. Ổn định ở nguyên địa. Hưu tiểu kiếm màu vàng kim kia tốc độ cực nhanh trực chỉ mi tâm của hắn. Lúc này thôi minh. Không cách nào vận chuyển pháp lực. Nếu là bị kiếm phù này đâm trúng. Có lẽ nguyên thần có thể đào thoát. Nhưng nhục thân tất vong. ầm tống đế vương gặp thôi minh gặp nạn Bỏ thượng quan ly cùng tên nổi về cao thủ kia. Thân hình phi tốc mà đến. Một cước đá bay thôi minh. Dùng một bàn tay nắm chặt kiếm phù kia. trên tay hắc vụ tràn ngập kiếm phù kia giấy rua vù vù mấy lần liền ảm đạm không ánh sáng cho đến triệt để sụp đổ tống đế vương vung tay lên thôi minh trên người định thân phù liền bốc cháy lên hắn nhìn thôi minh một chút nói ra thế mà bị một cách để tứ cảnh tiểu bối bức thành dạng này ngươi tại thần đô những năm này hẳn là chỉ biết là hưởng lạc sơ sót tu hành thôi minh trầm mặt Nói ra, trên thân người này có mang vô số trọng bảo. Hắn đến cỡ nào khó chơi. Ngươi có thể thử một chút. Vậy ta liền trước giải quyết hắn đi. Tống đế vương nhàn nhạt nói một câu, hai tay nhanh chóng biến ảo trong hư không, ngưng tụ thành một phương to lớn rượu ấm. Rượu ấm này có một trượng vuông ngưng tụ đằng sau, lợi dụng xếp đánh chi thế, hướng Lý Mộ vào đầu đập tới. Lý Mộ yêu nguyên đứng tại chỗ không hề động. Tựa ấm sáng lâm, thân thể của hắn bên ngoài áo giáp màu vàng ấm trực tiếp vỡ vụn Ngay tại tử ấm kia sắp rơi vào trên người hắn lúc Lý mộ thân thể, lần nữa tản mát ra một trận bạch quang Bạch quang chạm đến tử ấm, từ ấm dừng ở giữa không trung Không cách nào rơi xuống Cuối cùng sụp đổ, tống đế vương mắt lộ ra chấn kinh Bật thốt lên Thiên giai thượng phẩm hộ thân Pháp bảo hắn giờ khắc này ở trong lòng thầm mắng. Đại chu nữ hoàng đến cùng là đến cỡ nào sủng lý mộ này. Thiên giai thượng phẩm hộ thân Pháp bảo. Trình độ chân quý của nó. Còn tại cùng giai phù lục cùng đan dược phía trên. Đối với đệ lục cảnh cường giả tới nói. Cũng là chân quý đồ vật. Thế mà xuyên tải một cách đệ tứ cảnh tiểu tu trên thân. Cho dù là đệ lục cảnh. Muốn công phá loại pháp bảo này phòng ngự Cũng cần toàn lực mấy kích Để lục cảnh phía dưới bình thường công kích Với hắn mà nói Cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm Thượng quan ly gặp tống đế vương cũng để mắt tới lý mộ Cùng trong lúc này vệ cao thủ đang muốn tới Lý mộ đối bọn hắn khoát tay áo Nói ra Các ngươi đi trước xử lý nội ứng kia Thôi minh cùng sửa này giao cho ta Thượng quan ly nhìn thấy lý mộ trên người bạch quang. Biết nữ hoàng hẳn là cho hắn lợi hại hơn pháp bảo. Tống đế vương cùng thôi minh một lát không làm gì được hắn. Cũng không còn lo lắng. Đối với bên người nữ tử trung niên nói. Trước thanh lý môn hồ Lại đi giúp hắn tống đế vương cũng nhìn xem lý mộ. Đối với thôi minh trầm giọng nói ra. Người ta liên thủ. Toàn lực đối phó người này. Bảo vật này cần pháp lực thôi động. Hắn chẳng qua là để tứ cảnh. Bản vương nhìn hắn có thể kiên trì bao lâu. Thiên giai thượng phẩm pháp bảo. Đối pháp lực tiêu hao là to lớn. Bởi vì đây vốn chính là là để lục cảnh người tu hành thiết kế. Động huyền người tu hành có thể liên tục sử dụng một canh giờ. Thần thông cảnh có lẽ ngay cả nửa khắc đồng hồ công phu đều kiên trì không đến. Tại dưới tình huống ngoại giới không ngừng công kích thời gian này còn muốn ngắn hơn. Lý mộ tâm niệm vừa động, dưới chân nhiều một đống linh ngọc. Hắn một bên hấp thu trong linh ngọc linh khí. Một bên dùng quyết chữ giả. Lợi dụng chung quanh thiên địa chi lực khôi phục pháp lực. Mới miễn cưỡng cùng bảo vật này tiêu hao pháp lực tốc độ hình thành động thái cân bằng. Tống đế vương cùng thôi minh xa xa công kích lý mộ trên mặt dần dần lộ vẻ nghi ngờ. Bọn hắn vốn cho rằng lý mộ nhiều nhất kiên trì một lát Nhưng bây giờ nửa khắc đồng hồ đều đi qua Hắn nhìn Tinh thần vẫn là như thế tốt Không có nửa điểm pháp lực tiêu hao dáng vẻ Ngược lại là hai người bọn họ Bởi vì tiếp tục không ngừng tiêu hao Tiếp tục như vậy nữa Sợ rằng xe trước pháp lực khô kiệt Tống đế vương lại công kích mấy lần Cuối cùng từ bỏ Nói ra Người này có gì đó quái lạ Pháp thuật thần thông đối với hắn vô dụng Cẩn thân lấy tính mệnh của hắn hắn dối ra hai tay Trên tay huyễn hóa ra hai thanh dược khí âm trầm trường đao Thôi minh tử bên hông lấy ra một cái quạt xíp Hai người không còn công kích từ xa Lý Mộ Phi thân mà tới Dưới tình huống pháp lực không kém nhiều Lý Mộ cận thân đấu võ Không sợ bất luận kẻ nào Nhưng vô luận là thôi minh hay là tống đế vương Pháp lực đều hơn xa với hắn Tại tuyệt đối lực lượng dưới Bất luận cái gì kỹ xảo đều là không có chút ý nghĩa nào lòe loẹt. Nếu như binh bộ giám khảo Không đem thực lực áp chế đến để tứ cảnh Võ thí phía trên Lý mộ võ đạo kỹ xảo lại thế nào thành thạo, Cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ Tống đế vương cùng thôi minh hai tên không biết xấu hổ này. Một cái táo hóa. Một cái u hồn đỉnh phong. Liên thủ khi dễ hắn một cái đệ tứ cảnh. Lý mộ thần thông đạo thuật lại thế nào lời hại. Tu vi quá thấp. Cũng đấu không lại họ hai người liên thủ. Cũng may từ khi liễu hàm yên bái nhập ngọc chân tử môn hạ. Từ khi hắn ôm vào nữ hoàng đùi. Thần thông cùng đạo thuật. Liền không còn là lá bài tẩy của hắn. Lý mộ lật tay một cái. Trên tay xuất hiện lần nữa hai tấm phù lục. Hắn đem phù lục ném ra. Trên phù lục. Kim quang lói lên. Hai tấm phù lục. Biến thành hai cái thân cao hơn một trường giáp sĩ. Hai tên giáp sĩ cầm trong tay trường kích trên thân tản mát ra để ngũ cảnh khí tức. Cái này hai tấm kim giáp thần binh phù. Là nữ hoàng ban cho hắn. Mặc dù cũng thuộc về thiên giai. Nhưng còn không cách nào cùng lý mộ tại phù lục phái lấy được một tấm kia so sánh. Có để lục cảnh tu vi kim giáp thần binh. Chỉ có phù lục phái có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị phù đạo cao thủ mới có thể chế tác. Bất quá thôi minh cùng tống đế vương chỉ là đệ ngũ cảnh cũng không cần thiết vận dụng một tấm kia áp chủ bài. Hai tên kim giáp thần binh do lý mộ thôi động. Cùng lý mộ tâm ý tương thông. Hiện thân về sau. liền thẳng đến Thôi Minh cùng Tống Đế Vương mà đi. Đây cũng là cái gì phù hắn còn có bao nhiêu phù lục. Hai tên kim giáp thần binh đem Thôi Minh cùng Tống Đế Vương triệt để cuốn lấy. Thôi Minh thực lực yếu kém. Rất nhanh liền bị thần binh áp chế. Tống Đế Vương đối phó một tên thần binh. Thành thạo điêu luyện. Lý Mộ dứt khoát để hai tên thần binh hợp lực đối phó Tống Đế Vương. Chính mình đối với Thôi Minh. Lại là một sấp phù lục ném ra. Thôi Minh cầm trong tay một thanh hình quạt binh khí. Chật vật ứng đối. Tu hành nhiều năm. Hắn cùng người đấu Pháp. Chưa từng có như vậy biệt khuất qua. Đó căn bản không phải tại đấu Pháp. Mà là tại so với ai khác phong phú hơn có. Hắn căm tức nhìn Lý Mộ. lạnh lùng nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có phù lục sao? hắn từ trong ngực tay lấy ra phù lục, trên mặt hiện ra vẻ nhức nhối, nhưng vẫn là không chút do dự thôi động. Lý mộ đỉnh đầu, thiên địa chi lực một cơn chấn động, một cái cử đại trưởng ấm màu vàng từ trong hư không xuất hiện, hướng hắn hung hăng đè xuống. Tờ phù lục này, hiển nhiên cũng không phải phàm phẩm. Một trưởng này ẩn chứa thiên địa chi lực, có thể so với đệ lục cảnh cường giả phổ thông một kích. Lý Mộ trên người bảo giáp, có thể đối phó được đệ lục cảnh cường giả công kích, nhưng cũng không phải không có số lần. Trên thực tế, bảo giáp có thể giúp hắn suy yếu công kích, hay là có một bộ phận cần chính mình tiếp nhận. Tiếp nhận đồng huyền cường giả mấy kích, bảo giáp cũng sẽ tổn hại. Cho dù là mặt bảo giáp tiếp nhận một kích này, Lý mộ cũng khó tránh khỏi thù thương. Hắn không hề nghĩ ngợi, lại là mấy tấm phù lục ném ra. Lý mộ đỉnh đầu. Quang ảnh trùng điệp. Kim giáp. Thanh thuẫn. Còn có một cái mai rùa. Một cái trung ảnh. Đem hắn một mực bảo vệ. Trường ấm kia đè xuống. Kim giáp trước hết nhất sụp đổ. Thanh Thuấn kiên trì một cách chớp mắt. Cũng theo đó sụp đổ. Cuối cùng sụp đổ. Là mai rùa cùng trung ảnh. Liên tiếp phá bốn đạo bình chứng đằng sau. Trường ấm kia cũng trở thành nỏ mạnh hết đà. Bị lý mộ bảo giáp tùy tiện hóa giải. Lý mộ trong tay. Lại xuất hiện mấy tấm phù lục. Hắn nhìn xem thôi minh. Nói ra. Còn gì nữa không thôi minh sắc mặt âm trầm. Hắn không phải lý mộ. Không có nữ hoàng sủng ái. Tự nhiên không có nhiều như vậy phù lục cao dai. Vừa rồi loại đẳng cấp kia phù lục. Hắn đã không có. liền xem như có. Chỉ sợ vẫn là sẽ uồng phí hết. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận bằng hắn lực lượng một người, không làm gì được lý mộ. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tống đế vương diệt đi cái kia hai cái thần binh. có thể là tiêu hao linh lực của bọn hắn, để bọn hắn tự hành tiêu tán. Cái này thần binh mặc dù lợi hại, nhưng tồn tại thời gian, nhất định không hồi trường. Thôi Minh thất thần một cái chớp mắt này, đột nhiên cảm giác được bên hông siết chặt, cúi đầu nhìn lại, phát hiện ngang hông của hắn, không biết lúc nào, vậy mà quấn lên một cây dây thừng màu vàng. Bị dây thừng này trói lại đằng sau, Thôi Minh thể nổi pháp lực lập tức bị giam cầm. Thân thể từ không trung trùng điệp rơi xuống. Lý mộ chậm rãi hướng Thôi Minh đi qua. Ở trên người hắn trùng điệp đá một cước. Hỏi. Cùng người khác đấu pháp thời điểm. Còn có thời gian phân thần. Ngươi xem thường ai đây đại chu tiên lại 11 chương 118 liền cách này liếu hàm yên không có bái ngọc chân tử vi sư trước đó. Lý mộ không có ôm vào nữ hoàng đuổi trước đó. Hắn đấu pháp là rất tiết kiệm. Đừng nói khi đó không có phù lục, cho dù có, Lý Mộ cũng không bỏ dùng. Khi đó hắn chấp hành nhiệm vụ thủ thương là chuyện thường xảy ra, ngẫu nhiên sẽ còn nhận trọng thương. Nhưng từ khi Liễu Hàm Yên bái nhập phù lục phái, Lý Mộ trở thành nữ hoàng cận thần đằng sau. Tình huống liền hoàn toàn thay đổi. Phù lục phái đương nhiên sẽ không thiếu phù lục. Nữ hoàng bảo khấu có bao nhiêu giàu. Lý mộ ngay cả tưởng tượng đều tưởng tượng không đến. Hiện tại hắn có xa xỉ vốn liếng. Nghèo thì chiến thuật sen kẽ, giàu thì hỏa lực bao trùm. Dù sao phù lục không có liếu hàm yên sẽ cho, pháp bảo. Hoàng nữ hoàng sẽ cho hắn đổi. Lý mộ là liễu hàm yên phía sau nữ nhân. Nữ hoàng lại là sau lưng của hắn nữ nhân. Cùng mình nữ nhân. Không cần khách khí. Thôi minh bị khốn tiên tỏa chói thật chặt. Pháp lực bị giam cầm. Nghe được Lý Mộ lời nói. Suýt nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đấu Pháp. Cái kia đáng chết Lý Mộ. Hắn đem ném phù lục. Thả Pháp bảo đánh lén gọi đấu Pháp từ đầu đến cuối. Hắn có thể từng dùng qua Pháp thuật thần thông một bên khác. Tống đế vương bị hai vị kim giáp thần binh cuốn lấy. Mặc dù hai vị này thần binh đối với hắn không tạo được quá lớn uy hiếp. Nhưng lại đem hắn gắt gao kiềm chế. Để hắn không cách nào đi giúp Thôi Minh. Gặp Thôi Minh nhanh như vậy liền bị bắt. Tống đế vương trong lòng thầm mắng Thôi Minh vô năng. Lại bị so với hắn thấp một cấp người tu hành bắt sống. Nhưng lại không có khả năng trơ mắt nhìn hắn đi chết. Hắn gầm nhẹ một tiếng thân thể hóa thành một đoàn vượt vụ đem hai tên kim giáp thần binh bao phủ ở bên trong. Trong hắc vụ kim quang đại phóng, rất nhanh, Lý Mộ liền đã mất đi cùng hai vị kim giáp thần binh liên hệ. Hắc vụ kia một lần nữa tụ lại thành tống đế vương. Chỉ là hắn giờ phút này khí tức trên thân. So vừa rồi rất là suy yếu. Đánh tan hai tên thần binh. Với hắn mà nói. Cũng không thoải mái. Giải quyết hai tên thần binh đằng sau tống đế vương liền bay thẳng Lý Mộ mà tới. Lý mộ tiện tay ném ra hai tấm phù lục Lại hóa thành hai vị kim giáp thần binh Ngăn cản lại tống đế vương thân ảnh Tống đế vương đã có chút choáng váng Loại phù lục chân quý này Người tu hành tầm thường Đạt được một tấm Đều muốn cẩn thận từng ly từng tí thu Xem như thời khắc mấu chốt bảo mệnh áp chủ bài sử dụng Nhưng như thế chân quý phù lục Trong tay lý mộ này Lại giống như là phổ thông giấy vàng một dạng Muốn ném liền ném Cho dù là làm địch nhân hắn Nhìn xem đều có chút đau lòng Tống đế vương lại bị hai tên thần binh ngăn lại Lý mộ ánh mắt nhìn về phía trên đất Thôi Minh Nghĩ thầm là đem hắn giao cho triều đình Hay là ngay tại chỗ giết chết Mị Tông bỏ ra 20 năm Mới đưa Thôi Minh đỡ đến Trung Thư Thị lang vị trí hắn tại mì tông địa vị nhất định không thấp nhất định biết rất nhiều ma tông bí mật cứ như vậy giết hắn khó tránh khỏi có chút lãng phí thôi minh thân thể bị trói không cách nào động đậy lúc ngẩng đầu lên từ lý mổ trên khuôn mặt thấy được sát ý trên mặt hắn hiện ra một tia tàn nhẫn cắn chót lưới bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết bờ môi khẽ nhúc nhích không biết niệm cái gì Sau một khắc trên người hắn bạch quang lói lên thân ảnh đột nhiên biến mất Khốn tiên tỏa rớt xuống đất Thôi minh thân thể tại xa mười trưởng chỗ xuất hiện lần nữa Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Khí tức cũng hề hoài tới cực điểm Lúc này thượng quan ly phương hướng truyền đến hết thảm một tiếng Tên ma tông nổi ứng kia Tại thượng quan ly cùng một tên khác nổi về cao thủ vây công phía dưới Rất nhanh liền bị hủy thân thể Nguyên thần cũng bị bắt giữ Khốn nhập pháp bảo Thượng quan ly cùng nữ tử trung niên kia hướng bên này bay tới Nói ra, giết thôi minh, lưu lại nguyên thần liền tốt Hai người khống chế phi kiếm công hướng thôi minh Lý mộ thì là đứng ở một bên nhìn xem Thôi minh vừa rồi lấy một loại bí thuật Từ trong khốn tiên tỏa đào thoát Đã bị trọng thương Không phải là hai người bọn họ liên thủ đối thủ thôi minh nhìn xem công tôn ly hai người quát ấm lên đây là các ngươi bước ta đó hắn bỗng nhiên đem trong tay quạt xíp triển khai rút ra bảy cái nan quạt thật nhanh đâm vào thân thể bảy chỗ lại từ trong ngực tay lấy ra phù lục trực tiếp nuốt vào trong bụng hưu hưu đây hết thảy phát sinh cực nhanh thôi minh làm xong đây hết thảy thượng quan ly cùng nổi về cao thủ này phi kiếm đã tới trước người hắn Một thanh đâm về lồng ngực của hắn. Một thanh khác đâm về cổ họng của hắn. Hai thanh phi kiếm tại khoảng cách thôi minh thân thể chỉ có tấp hơn thời điểm song song dừng lại. Thôi minh dối ra hai tay đem hai thanh phi kiếm nắm chặt. Hai cách phi kiếm trong tay hắn giãy rua không thôi thôi minh hung hăng một nắm. Hai thanh phi kiếm liền trực tiếp vỡ nát. Phúc thượng quan ly cùng nữ tử trung niên kia cùng mình pháp bảo tâm ý tương thông. pháp bảo bị hủy, hai người đều là phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn trầm chằm thôi minh, mặt lộ hãi nhiên, có thể sử dụng hai tay bóp nát pháp bảo của bọn hắn, hiện tại thôi minh, đến cùng là tu vi gì thôi minh đem vỡ vụn phi kiếm ném xuống đất, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem các nàng, trên người hắn khí tức từ tảo hóa sơ kỳ, rất nhanh nhảy lên tới tảo hóa trung kỳ. tạo hóa đỉnh phong vẫn không có đình chỉ cho đến đột phá cách nào đó bình chứng đằng sau một đạo cường đại uy áp bỗng nhiên sáng lâm uy thế như vậy lý mộ chỉ ở để lục cảnh người tu hành trên thân cảm nhận được qua tống đế vương phát hiện thôi minh biến hóa sườn suốt một chút đằng sau bước lui hai tên kim giáp thần binh cung kính nói u minh thánh quân tỏa hạ thập điện riêng la Tống đế vương bái kiến thiên quân đại nhân thôi minh nhìn hắn một cái. Trong mắt chỉ có hờ hứng cùng khinh thường. Hiển nhiên không có đem hắn để vào mắt. Lý mộ chú ý tới tống đế vương đối với thôi minh xưng hô đã biến thành thiên quân. Hắn cẩn thận quan sát người này. Quả nhiên phát hiện. Trên người hắn. Mặc dù còn có thôi minh khí tức. Nhưng vô luận là khí chất hay là thực lực. Đều cùng thôi minh một trời một vực. Thôi minh hiển nhiên là dùng bản thân hiến tế thần thông, khiến cho ma tông một tên cường giả cách không giáng lâm. Người cường giả này, thực lực ít nhất cũng là đệ thất cảnh. Chỉ có đệ thất cảnh cường giả, mới có thể cách không đem thôi minh thực lực tăng lên nhiều như vậy. Lý mộ có thiên huyến thượng nhân ký ước truyền thừa đối với ma tông cường giả đều không xa lạ gì. Người ma tông đệ thất cảnh cường giả có thiên quân danh sưng chỉ có một vị. Đó chính là ma đảo huyến tung đại trưởng lão Tại ma đảo thập tung Đều có địa vị hiển hách vạn huyến thiên quân Người này có để thất cảnh tu vi Thực lực viến siêu thiên huyến thượng nhân Đương nhiên bản thân hắn cách nơi này Không biết có bao xa Đây chỉ là hắn một đảo phân thần Lý mộ thúc đẩy hai tên kim giáp thần binh Để bọn hắn từ bỏ tống đế vương Thẳng đến thôi minh mà đến Muốn trước thăm dò thực lực của hắn. Bị vạn huyến thiên quân phân thần phủ thân thôi minh. Nhàn nhạt nhìn hai vị kim giáp thần binh một chút. Đưa tay phải ra. Nhẹ nhàng một nắm. Hai vị kim giáp thần binh thân thể bị giam cầm trực tiếp sụp đổ ra. Hóa thành điểm điểm kim quang. Đây cũng là để lục cảnh cùng để ngũ cảnh ở giữa trinh lệch, Loại trinh lệch này gần như không cách nào đền bù. Thượng quan ly sắc mặt đã biến hết sức nghiêm túc. Từ trên thân thôi minh khí tức. Tăng cao đến để lục cảnh đằng sau. Nàng liền biết. Mặc dù các nàng phá trận pháp. Hôm nay cũng vô pháp chạy thoát rồi. Nàng đem tấm phủ lục kia nhét vào Lý Mộ trên tay. Nói ra. Chúng ta trước ngăn lại hắn một hồi. Ngươi thừa cơ đào tẩu. Vân Trung quận đã không an toàn. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất. Đi bạch Vân Sơn. Lý Mộ hỏi. Các ngươi có thể ngăn được sao thượng quan ly trầm giọng nói. Đầy đủ để cho ngươi thôi động phù này thoát đi. Lý mộ bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể hay không đừng lúc nào đều muốn lấy chết thượng quan ly nhìn xem thôi minh Nói ra. Thực lực của hắn bây giờ. Đã đạt tới để lục cảnh. Nếu là không có tên ma tông nổi ứng kia. Chúng ta còn có hy vọng. Nhưng bây giờ. Ngươi không đi cũng chỉ có thể cùng chết. Lý mộ nói, ta còn có một tấm thiên giai thượng phẩm phù lục, có thể triệu hồi ra một vị để lục cảnh kim giáp thần binh. Thượng quan ly sường sốt một chút, lập tức nói, vậy ngươi nhanh lên lấy ra A Lý mộ do dự một cái chớp mắt. Nói ra, ta không nỡ, tờ phù lục này là hắn sau cùng áp chủ bài, dùng trên người thôi minh quá mức lãng phí. Lý mộ không tin. vạn huyễn thiên quân thật sự có lời hại như vậy vèn vẹn cách không giáng lâm một đạo phân thần liền có thể để thôi minh vượt ngang một cách đại cảnh giới liền xem như hắn nhìn thật là để lục cảnh nhưng tất nhiên không bằng chân chính để lục cảnh thượng quan ly nhìn xem lý mộ bờ môi giật giật bỗng nhiên không biết nói cái gì sống chết trước mắt hắn lại còn không nỡ một tấm bùa chú nàng thật muốn tiến vào lý mộ tâm lý Xem hắn trong lòng đến cùng là nghĩ thế nào Lý mộ đi đến thượng quan ly trước người Nói ra các ngươi trước nghỉ một lát đi Ta đi thử một chút hắn Thượng quan ly mặt lộ mờ mịt Thời khắc này thôi minh Đã là để lục cảnh Lý mộ pháp bảo lời hại hơn nữa Cũng là để tứ cảnh Hai cách đại cảnh giới trinh lịch Không cách nào bù đắp Nhưng mà sau một khắc Nàng liền phát hiện Lý Mộ khí tức trên thân cũng tại tiếp tục kéo lên. Thần thông sơ kỳ, thần thông trung kỳ, thần thông đỉnh phong tạo hóa sơ kỳ, tạo hóa trung kỳ. Trên người hắn khí tức cuối cùng ổn định tại tạo hóa trung kỳ, còn mạnh hơn thượng quan ly một đường. Thượng quan ly kinh ngạc nhìn Lý Mộ, giờ khắc này trên người hắn phảng phất có một đảo hư ảnh trùng điệp. Đó là một vị nữ tử hư ảnh. Lý Mộ hai tay rét ấm, trong lòng mặt niệm. tiên địa vô cực càn khôn tá pháp pháp tùy tâm sinh sinh sôi không ngừng thái ấp thiên tôn lập tức tuân lệnh thanh huyền kiếm hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh chém về phía thôi minh thôi minh hai tay nâng lên thân thể bốn phía xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng kiếm ảnh rơi vào trên lồng ánh sáng nhao nhao vỡ nát cuối cùng một đạo kiếm quang rơi xuống trên lồng ánh sáng kia Cũng che kín vết sạn, Trực tiếp vỡ nát ra. Lý mộ thủ ấm lần nữa biến ảo. Lặng tiếng nói. Càn khôn vô cực. Phong lôi thủ mệnh long chiến vô giá. Thập phương câu diệt. Thái ấp thiên tôn. Lập tức tuân lệnh cái cuối cùng chữ lệnh rơi xuống. Thôi minh bên người. Bỗng nhiên phong lôi đại tác. Cương phong màu xanh. Lôi đỉnh màu tím. Đem thôi minh thân thể bao khỏa. tống đế vương thân thể thối lui. Lôi đỉnh này để cho người ta tê cả ra đầu. Cương phong màu xanh kia. Tựa hồ khắc chế hồn thể nguyên thần. Vẹn vẹn tới gần một chút. Nguyên thần của hắn tựa như là phải bị thổi tan đồng dạng. Hắn dùng ánh mắt kinh sợ nhìn xem lý mộ. Khó trách thôi minh sẽ rơi vào trong tay người nọ. Hắn nhìn xem chỉ là để tứ cảnh. Nhưng vô luận là phù lục pháp bảo. hay là thần thông đạo thuật đều để người không thể tưởng tượng liền xem như để ngũ cảnh đỉnh phong cường giả gặp được hắn cũng rơi không đến chỗ tốt một lát sau phong lôi tán đi thôi minh quần áo tả tơi tóc rối tung trên thân tràn đầy cháy đen khí tức cũng so vừa rồi suy yếu rất nhiều hắn dùng bao hàm sát ý ánh mắt nhìn lý mộ âm trầm nói ngươi chơi chán. Tới phiên ta A hai tay của hắn thủ ấm biến ảo. Thậm chí lộ ra tàn ảnh. Sau chớp mắt. Đối với Lý Mộ. Nhẹ nhàng một chỉ. Trong hư không. Thiên địa chi lực kịch liệt ba động. Một cây to lớn ngón tay. Thật nhanh ngưng tụ thành. Chỉ hướng Lý Mộ cùng thượng quan ly. Ngón tay trùng điệp rơi xuống. Tùy theo mang tới. Là một tố cường đại ác bách. Lý mộ cùng thượng quan ly bị ngón tay này khóa chặt Không cách nào thoát đi Lý mộ trên tay thủ ấm lại biến mặt niệm chảm yêu hộ thân chú câu thứ ba Phục hóa thiên vương Hàng đỉnh thiên nhất thiên địa huyền hoàng Âm dương diệu pháp Thái ấp thiên tôn Lập tức tuân lệnh âm dương song ngư Tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện Hình thành một tấm to lớn thái cực độ Ngón tay kia rơi trên thái cực độ Không có kích thích nửa điểm gần sóng. Bị thái cực đồ trực tiếp thôn phệt. Thiên la duy võng địa riêng ma la tội kiếm ra khỏi vỏ, chém yêu chu tinh. Thái ấp thiên tôn. Lập tức tuân lệnh lý mộ trên tay pháp quyết một lần cuối cùng biến hóa. Nồng đậm thiên địa chi lực. Tại trước người hắn. Ngưng tụ ra một thanh kiếm hư ảo. Kiếm này xuất hiện đằng sau. Liền trong nháy mắt biến mất. Lấy một loại khó có thể lý giải được tốc độ. Từ thôi minh ngực xuyên qua. Tống đế vương sắc mặt tái nhợt không gì sánh được kiếm hư ảo kia. Để hắn từ đáy lòng sinh ra sợ hãi cực độ. Hắn có thể vững tin. Kiếm này nếu là từ trong cơ thể hắn xuyên qua. Sau đó U minh thánh quân tỏa hạ. Cũng chỉ còn lại có bát điện riêng la. Bị hư ảo chi kiếm kia xuyên qua thôi minh thân thể cũng không có biến hóa gì. Nhưng hắn khí tức, nhưng từ để lục cảnh sơ kỳ trực tiếp ngã trở về để ngũ cảnh. Cùng lúc đó trên người hắn loại khí chất kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý mộ đã không cảm giác được vạn huyễn thiên quân khí tức. Hắn phổi tay. Nhìn xem gian nan bỏ dậy thôi minh. Nhàn nhạt mở miệng. liền cách này đại chu tiên lại 11 chương 119 danh phận cảm tạ vạn huyễn thiên quân phân thần bị giết đằng sau. thôi minh nguyên thần một lần nữa tiếp quản thân thể hắn gian nan từ dưới đất bò dậy trên người huyết động còn tại tuôn ra máu tươi hắn lúc này quần áo tả tơi tóc rối tung nguyên bản tuấn tú dị thường gương mặt hiện ra đảo đảo nếp nhăn nhìn qua già nua thêm 10 tuổi không ngừng hắn dùng tuổi thọ của mình huyết tế mới đổi lấy vạn huyễn thiên quân một đạo phân thần giáng lâm cơ hội Đại giới là tuổi thọ của hắn hao tổn chí ít 10 năm Tu Vi rơi xuống đến đệ tứ cảnh Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn bại Luận phù lục, Pháp bảo hắn không bằng Lý Mộ Luận đấu Pháp, hắn hay là không bằng Lý Mộ vừa rồi thi triển cường đại đạo thuật Ngay cả vạn Huyễn thiên quân phân thần đô không thể đào thoát Thượng quan ly cùng hai tên nổi về cao thủ lúc đầu đã làm tốt chết chuẩn bị Lại trơ mắt nhìn lý mộ một bộ liên chiêu Đem thực lực tăng nhiều thôi Minh đánh về nguyên hình Ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ Các nàng đã trải qua Từ tuyệt vọng đến tràn ngập Hy vọng lại đến tuyệt vọng Lại đang trong hắc án cực độ nghinh đón cuối cùng quang minh Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau Một đạo thân ảnh mặt hắc bào bộc phát ra một đoàn hắc vụ Tật tốt đi xa Muốn chạy lý mộ nhìn xem Tống đế vương biến mất phương hướng Sau một khắc thân ảnh cũng tại nguyên chỗ biến mất Không bao lâu Xa xa giữa dãy núi Liền bộc phát ra từng đợt mãnh liệt sóng pháp lực Một khắc đồng hồ đằng sau Lý mộ thân ảnh phiêu nhiên trở lại nguyên địa Thượng quan ly cùng tên nổi về cao thủ kia Đã đem thôi minh chói lại Thượng quan ly đi tới Dùng có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem lý mộ Hỏi Tống đế vương đâu lý mộ vương tay trong lòng bàn tay lơ lửng một đoàn tinh thuần hồn lực tô hoa kỳ thật sớm mấy ngày liền có thể triệt để thức tỉnh chỉ bất quá một mực tại trong quan tài băng củng cố tu vi tô hoa dùng thời gian nửa năm luyện hóa thiên huyến thượng nhân hồn lực sau lại hấp thu những dược vật kia hồn lực tại tảo hóa đan dược lực thôi động dưới từ trong băng quan kia chưa tỉnh lại đúng là trực tiếp có tiến vào u hồn trung kỳ nàng lúc này phụ thân lý mộ liền đồng đẳng tại lý mộ có tạo hóa trung kỳ thực lực cái này khiến hắn có thể thi triển song chỉnh bốn tầng trạm yêu hộ thân quyết. cùng cửu từ chân ngôn trước sáu chữ cho dù là không cần phù lục cùng pháp bảo cũng có thể đối đầu để lục cảnh sơ kỳ vạn huyễn thiên quân phân thần mượn nhờ thôi minh thân thể cũng không thể phát huy ra để lục cảnh chân chính thực lực chém giết không khó Về phần tống đế vương, hắn bất quá là u hồn hậu kỳ giải quyết liền càng thêm đơn giản. Thượng quan ly nhìn xem lý mộ trong tay tống đế vương hồn lực biểu lộ phức tạp hơn. Nàng không nghĩ tới thủ hạ của mình sẽ có ma tông nổi ứng. Cũng không nghĩ tới. Thôi minh còn có lời hại như vậy áp chủ bài. Nếu không phải lý mộ kịp thời chạy đến. Các nàng lần này, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Tô Hòa tử Lý Mộ trong thân thể đi tới. Lý Mộ đem tống đế vương hồn lực cho nàng. Lại nhìn Thôi Minh một chút. Nói ra. Thôi Minh ngay ở chỗ này. Tô Tỷ Tỷ muốn làm sao xử trí. liền xử trí như thế nào đi. Thượng quan Ly lúc này mới hiểu được. Lý Mộ vừa rồi có thể chém giết vạn huyễn thiên quân phân thần. Hẳn là bởi vì trước mắt nữ dụng này nguyên nhân. Nàng mặt lộ vẻ do dự Nghĩ nghĩ Cuối cùng nói ra Thôi Minh là ma tông nổi ứng Nhất định biết rất nhiều ma tông bí mật Có thể hay không để cho chúng ta trước đem hắn mang về thần đô Đối với hắn sưu hồn đằng sau Lại tùy ý cô nương xử trí Thôi Minh cũng đã thấy được tô hòa Quỳ trên mặt đất Cầu khẩn nói Tô hòa Trước kia là ta không đúng Xem ở chúng ta đã từng có hôn ước phân thượng Ngươi tha cho ta đi Tô Hòa nhìn xem Thôi Minh Ánh mắt bình tĩnh Không có bất kỳ cái gì gợn sóng Nàng không hề giống sở phu nhân Nhìn thấy Thôi Minh lúc như vậy cuồng loạn Trong mắt thậm chí ngay cả cừu hận đều không có Nàng chỉ nhìn Thôi Minh một chút Liền rời đi ánh mắt thản nhiên nói Người này tùy các ngươi xử trí đi Thôi Minh kêu khóc dáng vẻ Quá mức ồn ào Thượng quan ly dứt khoát phong hắn nguyên thần. Lý mộ bên tai rốt cuộc thanh tình rất nhiều. Hắn lấy ra con linh loa kia. Đưa vào cú pháp lực đằng sau. truyền âm nói. Bề hạ. Thần đã cùng thượng quan thống lính tụ hợp. Thôi minh cũng đã bị cầm xuống. Bề hạ không cần lo lắng. Rất nhanh. Trong linh loa liền truyền đến thanh âm. ngươi cùng A ly không có bị thương chớ lý mộ nói. Tạ ơn bệ hạ quan tâm. Thượng quan thống lính chịu một chút vết thương nhẹ. Bất quá không có gì đáng ngại. Lý mộ gặp thượng quan ly nhìn xem con linh loa kia đem đưa cho nàng. Nói ra, ngươi cùng bệ hạ nói đi. Thượng quan ly cầm linh loa đi tới một bên. Lý mộ nhìn về phía tô hòa. Hỏi. Ngươi không muốn tự tay báo thù sao Lý mộ mới quen tô hòa thời điểm. Nàng đối với thôi minh hận. Không kém chút nào sở phu nhân. Nhưng bây giờ. Nàng từ trên thân Tô Hòa. Đã không cảm giác được mảy may hận ý. Tô Hòa thản nhiên nói. Dù sao hắn luôn luôn muốn chết. Cần gì phải ô uế tay của ta lý mộ nhìn xem nàng. Hình như có sở ngộ. Nàng không phải buông tha thôi minh. Mà là buông tha mình. Nàng cùng sở phu nhân một dạng. Cùng thôi minh đều có thâm cầu đại hận. nhưng sở phu nhân trong mắt chỉ có cừu hận nếu đem nữ nhân so sánh nước sở phu nhân chính là một đầm nước động không có chút nào sinh khí tô hòa thì là vui sướng sơn tuyền vĩnh viễn tràn đầy sinh cơ cùng sức sống so với một đầm nước động lý mộ hay là càng la thích hoạt bát sơn tuyền tô hòa có thể từ trong cừu hận đi tới hắn rất vui mừng trí nhớ của nàng còn dừng lại tại trên việc cùng thủ yêu kia đại chiến, sau lại bị một đám duyện vật vây công. Lý Mộ vừa rồi đã nói với nàng, đằng sau phát sinh sự tình, nhưng nàng còn có chút sự tình muốn hỏi. nàng nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, nàng đâu Lý Mộ biết nàng hỏi là ai? nói ra, ngươi ngủ say đằng sau, ta thả nàng đi. nếu không phải nàng ngăn trở những duyện vật kia một lát. Chỉ sợ ta liền rốt cuộc không gặp được ngươi. Tô hòa ánh mắt có chút phức tạp. Nàng đã từng lấy là. Đáy nước sinh ra tự thân linh trí nữ thi. Sẽ là nàng cả đời túc địch. Nhưng nàng phá trận mà ra về sau. Nàng từ trên người nàng. Lại chỉ cảm thấy nhận lấy huyết mạch tương thông thân cận. Bởi vì các nàng vốn là một thể. Lúc này thượng quan ly đi tới. Đem linh loa đưa cho lý mộ. Nói ra tạ ơn. Lý mộ nhận lấy linh loa. Khoát tay áo. Nói ra. Khách khí cái gì. Đều là người một nhà. Lại nói. Thôi Minh cùng ta cũng có đại thủ. Coi như không có các ngươi, Ta cũng sẽ giết hắn. Tô Hòa nhìn xem Lý mộ. Hỏi. Ngươi cùng Thôi Minh có cái gì đại thủ Lý mộ sưởng sốt một chút. Sau đó liền bất mãn nói. Ngươi cách không có lương tâm. Ta cùng Thôi Minh có thể có cái gì đại thủ. Ta còn không phải là vì ngươi Tô Hòa lườm hắn một cái. Nói ra. Ta là vượt. Vốn là không có tâm. Lý mộ tại ngoài miệng cho tới bây giờ không có chiếm qua Tô Hòa tiện nghi. Cũng không còn cùng nàng đấu võ mồm. Chỉ là căn dặn thượng quan ly nói. Trong nội vệ. Hẳn là còn có mỹ tông nội ứng. Ngươi phải nhắc nhở bệ hạ. Thôi Minh bị bắt một chuyện. tạm thời đừng rêu sao để tránh đánh cỏ động rắn vạn huyễn thiên quân phân thần bị chém giết khẳng định cũng đã biết thôi minh bị bắt có lẽ sẽ nhắc nhở mỹ tông nổi ứng từ giờ trở đi nhất định phải nhìn chằm chằm nổi về cùng trong chiều hết thảy nhân vật khả nghi thượng quan ly nhẹ gật đầu nói ra ta đã biết lý mộ lại hỏi các ngươi làm sao về thần đô tống đế vương chết rồi thôi minh cũng bị bắt được ma tông hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ Có thể sẽ ở trên đường mai phục Thượng quan ly nói bệ hạ sẽ phái người đến hộ tống chúng ta Sau đó nàng mới ý thức tới cái gì Hỏi Ngươi không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về lý mộ lắc đầu Nói ra Ta là tới nghỉ ngơi Chỉ là thuận tiện tới nhìn ngươi một chút nơi này Có không có ngoài ý muốn chuyện bây giờ đã giải quyết, cũng không có ta chuyện gì. Các ngươi trước tiên có thể về Bắc quận hoặc là Vân Trung quận, chờ bệ hạ phái người hộ tống. Lý Mộ trên danh nghĩa là thượng quan Ly thủ hạ, nhưng mà đối với hắn ra lệnh thượng quan Ly cũng không có nói cái gì. Hắn đã dùng thực lực chứng minh, chỉ có nghe hắn, các nàng mới có thể vượt qua các loại hiểm cảnh. Thượng quan Ly cùng ba tên nội vệ, một vị trọng thương hai vị vết thương nhẹ, lý mộ trước hộ tống các nàng về bắc quận quận thành, đem bọn hắn an trí tại quận nha. Sau đó cùng tô hòa đi vào dương khâu huyện bên ngoài một chỗ thôn trang. tô hòa đứng tại cửa thôn một chỗ đổ sụp phòng ốp trước, thật lâu ngừng chân, sát vách một chỗ cửa xài. có một lão giả đi tới, nghi hoặc nhìn lý mộ hỏi thiếu niên lăng, các ngươi là nơi nào tới? Ở chỗ này làm cái gì Lý Mộ chỉ vào phòng ốp đổ sụp kia. Hỏi. Lão nhân ra. Nơi này trước kia người ở đâu chết rồi. Đều đã chết. Lão nhân lắc đầu. Nói ra. Từ khi Tiểu Hoa mất tích đằng sau. Không có hai năm. Cha mẹ của nàng cũng đi. Ai. Đều đi qua nhanh 20 năm. Cũng không biết Tiểu Hoa còn sống không có. Lý Mộ nhìn bên cạnh Tô Hoa một chút. Lại hỏi, lão nhân ra, bọn hắn mai táng ở đâu lão nhân lần này không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn xem lý mộ. Hỏi, thiếu niên Lang ngươi là ai? Nghe ngóng chuyện này để làm gì lý mộ nói? Ta là nhà này thân thích. Lão nhân nghi ngờ đánh giá lý mộ cùng tô hóa vài lần. Lúc này mới chỉ chỉ cách đó không xa. Nói ra, chính ở đằng kia địa đầu. Hay là lão đầu tử tự tay hạ táng. Nhìn xem lý mộ cùng tô hòa đi qua. Hắn đưa tay gãi gãi đã không có vài cọng tóc đầu. Kinh ngạc nói. Cô nương này. Nhìn quen mắt a, Ở nơi nào gặp qua đâu. Tô ra thôn cửa thôn đồng ruộng. Tô hòa quỳ gối một tòa hợp táng trước ngôi mộ lẻ loi. Không nói một lời. Lý mộ cũng không có nói cái gì. Yên lặng đem trên mộ phần cỏ giải trừ. tô hòa chết thuộc về ngoài ý muốn nàng trước khi chết có rất sâu oán khí cho nên có thể biến thành âm linh nhưng nàng phủ mẫu là bình thường tử vong chính là chân chính hồn phi phách tán trừ xong cỏ trên mộ đằng sau hắn không có quấy giày tô hòa một lần nữa trở lại cửa thôn gõ gõ cửa xài cửa lão nhân kia lần nữa đi tới hỏi thiếu miên lang Còn có chuyện gì Lý Mộ từ trong ngực lấy ra mấy tấm ngân phiếu. Đưa cho Lão Nhân. Nói ra. Ta là người nhà này thân thích. Đa tả Lão Nhân ra an táng bọn hắn. Số tiền này ngươi nhận lấy. Coi như là cảm tạ của chúng ta. Lão Nhân kinh ngạc tiếp nhận ngân phiếu. Lấy lại tinh thần lại nhìn thời điểm trước mắt thiếu niên lang đã đi xa. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay ngân phiếu. Vẫn còn có chút khó có thể tin. Rủi mắt một cách lại nhìn Mới ý thức tới Đây quả thật là ngân phiếu Mỗi tấm mệnh giá 100 lượng Hắn sống cả một đời Đều không có gặp qua như thế tiền Lần nữa nhớ tới cô nương kia dáng vẻ Hắn chợt nhớ tới cái gì Cả người run một cái Vội vàng hướng trong phòng chạy tới Vừa chạy vừa nói Bạn già Mau ra đây Ta vừa rồi giống như đụng phải vượt ngươi mau đến xem nhìn, trên tay của ta cầm, có phải hay không minh phiếu, đi xa tô xa thôn, gặp tô hòa cảm xúc đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, lý mộ hỏi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì tô hòa lắc đầu, nói ra, chưa nghĩ ra, lý mộ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, bằng không, ngươi cùng ta đi thần đô đi, hai chúng ta liên thủ, động huyền cũng không sợ Ta tại thần đô có một tòa rất lớn tòa nhà Ngươi có thể chọn một sân nhỏ Tô hòa lườm hắn một cái Nói ra Ta một nữ nhân Còn trẻ như vậy Lại không có suốt giá Vô danh không có phân đi theo ngươi Tính là gì lý mộ nghĩ đến nàng lời mới vừa nói Nói ra Ngươi mới vừa nói Ngươi là ruột, Không phải người lại nói: "Ngươi chỗ nào trẻ?" Chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, Lý Mộ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra nụ cười sán lạn, nói ra: Tô tỷ tỷ chỗ nào trẻ? Tuổi trẻ là hình dung 18 tuổi đằng sau nữ tử, ngươi trong lòng ta, vĩnh viễn 18." Đại Chu Tiên lại 11 chương 120 thôi minh cái chết đối với nữ nhân mà nói, qua 18 tuổi Tuổi tác chính là vĩnh viễn không có khả năng nhấc lên tấm kỳ. Tô hòa kỳ thật không có khốn nhiễu này. Lúc nàng chết 18, từ nay về sau, sinh mệnh sẽ vĩnh viễn dừng lại tại 18 tuổi. Từ trình độ nào đó nói, tiếp qua một ngàn năm, một vạn năm, nàng cũng vẫn là 18. Dương Khâu huyện, tại huyện Thành Lão Trạch. Lý mộ cùng nàng hai người ăn một bữa nàng tâm tâm niệm niệm thật lâu nổi lẩu. Tô Hòa cũng không có trực tiếp đáp ứng hắn. Sau ba tháng sẽ cùng hắn đi thần đô. Nhưng cũng không có cử tuyệt. Nàng đối với đã chết phụ mẫu có mang lòng ái náy, muốn ở chỗ này vì bọn họ thủ mộ một tháng. Hai mươi năm qua, Tô Hòa vây ở Bích Thủy Loan. Trải nghiệm sâu nhất, trừ cầu hận, chính là cô độc. Trước kia liền thường xuyên trách Lý Mộ không đi theo nàng. Lý Mộ dứt khoát đem một lớn một nhỏ hai con nữ duyệt phóng suốt. Cho nàng làm bạn. Những ngày này, Tô Hòa hiển nhiên bị nhịn gần chết. Lý Mộ cùng nàng trong hai ngày ăn ba lần nồi lẩu. Ngày thứ ba thời điểm, Mai Đại Nhân cùng Thượng Quan Ly đi tới Dương Khâu Huyện. Cùng các nàng cùng đi đến. Còn có binh bộ tả Thị lăng, Hắn lần này là phụng nữ Hoàng Chi Mệnh. hồ tống thượng quan ly các nàng về thần đô trong triều để lục cảnh cường giả phần lớn là nguyên lão trọng thần nữ hoàng nội vệ xây dựng thời gian quá ngắn cũng không có để lục cảnh trở lên cường giả triều đình ngược lại là có cung phụng ti trong đó có không ít triều đình từ các nơi mời chào tán tu cường giả nhưng lần hành động này chính là tuyệt mật lý do an toàn nữ hoàng hay là phái binh bộ tả thị lang đến đây binh bộ cùng bạc lục thư viện từ trước đến nay đều là tuyệt đối trung lập không liên quan đến triều tranh các tướng lính tại biên quận thủ vệ đại chu biên cảnh an toàn dù là đại chu nội bộ thay đổi triều đại bọn hắn cũng sẽ không khải hoàn binh bộ quan viên thì là chung với đương đại quân chủ lần này bọn hắn đi hướng doanh châu điều tra lúc Đường tắt vân trung quận Còn gặp tìm kiếm thượng quan ly đám người sở phu nhân Đây là tô hòa cùng sở phu nhân lần thứ nhất gặp mặt Lý mộ có chút bận tâm các nàng sẽ phát sinh cái gì xung đột Lặng lẽ chú ý mấy lần hai người phương hướng Thấy các nàng tựa hồ không có đánh lên ý tứ Mới dần dần yên tâm Trong viện trong góc Sở phu nhân nhìn xem tô hòa Xin lỗi nói Tô cổ nương xin lỗi, ta khi đó chỉ biết ngươi ngoài ý muốn mất tích, không biết ngươi là bị Thôi Minh cầm thú kia làm hại. Tô Hòa khẽ lắc đầu nói ra, ngươi cũng là bị Thôi Minh làm hại, không cần cùng ta nói xin lỗi. Sợ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Cũng không có khả năng có tự mình cơ hội báo thù. Tô Hòa hơi có kinh ngạc. Hỏi. Cứ gì nói ra lời ấy sở phu nhân nói. Ban đầu ở Bắc quận thời điểm. Ta vì báo thù Trở thành sở giang vương thủ hạ vượt tướng. Về sau suýt nữa phạm vào sai lầm lớn. Lúc đầu sẽ chết tại Lý Đại Nhân trong tay. Lý Đại Nhân biết được ta cùng thôi minh thù cũ. Mới tha ta một mạng. mang ta đến thần đô tìm cơ hội xác nhận Thôi Minh báo ngươi năm đó mối thù. Tô Hòa nhìn cách đó không xa Lý Mộ một chút, ánh mắt lưu truyền những chuyện này Lý Mộ cũng không có đã nói với nàng, nàng chỉ biết Thôi Minh là ma tông nổi ứng bị đại chu triều đình truy sát cũng không biết tại việc này trước đó còn có nhiều như vậy khúc chiết. Liên quan tới Thôi Minh một chuyện Nàng không có cùng Lý Mộ nói tỉ mỉ Chỉ là đề cập qua hai lần Khi Lý Mộ đưa nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại thời điểm Thôi Minh đã tải trước mắt của nàng Chỉ chờ nàng tự tay báo thù. Rất hiển nhiên, Lý Mộ mặc dù không có hỏi qua nàng Nhưng lại một mực đem việc này ghi ở trong lòng Nàng nhìn về phía sở phu nhân Hỏi trong lúc này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra Lý mộ không tiếp tục nhìn tô hòa cùng sở phu nhân phương hướng. Bởi vì nàng bị Mai Đại Nhân ánh mắt chầm chằm có chút run rẩy. Mai Đại Nhân từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Cuối cùng vẫn nhìn không được hỏi. Ngươi làm như thế nào Lý mộ giả bộ ngu nói. Làm đến cái gì Mai Đại Nhân nói. Thiếu cùng ta giả ngu. Ngươi một cách để tứ cảnh tiểu tu. Làm sao chiến thắng để lục cảnh bị phụ thân thôi minh lý mộ nhìn thoáng qua tô hòa phương hướng. Nói ra. Đây đều là tô tỷ tỷ công lao. Nếu không phải nàng lên thân thể của ta. Vạn huyễn thiên quân phân thần. Một ngón tay liền có thể nghiền chết ta. Mai đại nhân liếc mắt nhìn hắn. Nói ra. Ít đến. Nàng cũng bất quá là đệ ngũ cảnh. Ngươi cho rằng một cách đại cảnh giới trinh lịch. Là dễ dàng như vậy bù đắp lý mộ nghĩ nghĩ. Lại nói. Kỳ thật thôi minh bị phụ thân đằng sau. Chỉ là trên khí thế mạnh một chút. Trên thực tế không có lời hại như vậy. Tô tỷ tỷ pháp lực. Lại thêm sư phụ ta dạy ta đạo thuật. Đánh bại hắn cũng không kỳ quái. Mai đại nhân nhìn một chút hắn. Lý mộ lão tử sư phụ. Đến cùng có tồn tại hay không? Còn chưa nhất định. Lý do này Căn bản không có sức thuyết phục gì Nhưng nàng cũng không tốt hỏi nữa Lúc này Binh bộ thị lang nói Thôi minh ở nơi nào Chậm thì sinh biến Không khỏi ma tông mật báo Bản quan trước đối với hắn sưu hồn Sau đó lập tức truyền tin thần đô Bắt được trong chiều nổi ứng Thượng quan ly các nàng Tại quận nha dưỡng thương thời điểm Vì để tránh cho ngoài ý muốn Được phong nguyên thần Thôi Minh. Tạm thời bị Lý Mộ thu ở trong hồ thiên không gian. Chỉ cần hắn cùng với Tô Hòa. Hai người hợp thể đằng sau. Ma Tông cho dù phái ra trưởng lão cấp bậc nhân vật. Cũng đừng hòng đem Thôi Minh mang về. Lý Mộ phất phất tay Thôi Minh liền từ trong hồ thiên không gian cút ra gia đây. Tại thần Đô Lúc. Hắn hay là Trung Thư Thị Lang Đương Triều Phò Mã. Không có mười phần chứng cứ. Không tốt đối với hắn sưu hồn. Liền xem như thôi minh nguyện ý. Triều đình cũng nhất định phải áp dụng ôn hòa sưu hồn thủ đoạn. Nhưng loại thủ đoạn kia. Bởi vì quá mức ôn hòa. Hiệu quả cũng rất bình thường. Cũng không thể cam đoan sưu hồn kết quả. Còn có một loại bạo lực sưu hồn thủ đoạn có thể cưỡng ép đọc đến người khác ký ức. Không có bất kỳ cái gì phương. Thức có thể giấu riêng. Nhưng loại thủ đoạn bạo lực này Đối với nguyên thần tổn thương to lớn Lại không thể khôi phục Nếu như vẹn vẹn bởi vì hoài nghi liền đối với trong triều quan viên sử dụng loại sư hồn này thủ đoạn Như vậy đại chu triều đình trật tự sẽ triệt để sụp đổ Bất quá đối với hiện tại thôi minh Liền không có nhiều như vậy hạn chế Hắn đã không còn là tứ phẩm đại quan Cũng không phải một triều phò mã Hắn vốn là muốn chết trước khi chết, cho dù là đem hắn tìm kiếm thành tên điên đồ đần, cũng không có người sẽ có ý kiến. binh bộ tả thị lang nhìn ở vào trong hôn mê thôi minh một chút, vươn tay đặt tại trên đầu của hắn, bàn tay của hắn nổi lên một trận bạch quang, từ từ thôi minh thân thể bắt đầu vô ý thức run dày. hắn sắc mặt dữ tợn, chán nổi gân xanh lên, mạch máu giống như là con run đồng dạng nhúc nhích. hiển nhiên là tại tiếp nhận thống khổ cực lớn một lát sau binh bộ tả thì lang thu tay lại trầm mặt nói nội vệ mai lan trúc quốc trong tứ vệ trừ bọn ngươi ra bắt giữ nữ tử kia còn có bốn người bị thôi minh mê hoạt trở thành mị tông nội ứng mai đại nhân cả kinh nói trong mai vệ cũng có nội ứng binh bộ tả thì lang nhẹ gật đầu nói ra đây chỉ là thôi minh một người mê hoạt. Trong đại chu triều đình Còn không biết cất xấu bao nhiêu ma tông thám tử Thông qua đối với thôi minh sư hồn Chỉ tìm được bốn người Số lượng không nhiều Nhưng cũng không ra lý mộ đoán trước Ma tông nổi ứng Một khi bị triều đình phát hiện Chỉ có một con đường chết Bởi vậy bọn hắn đối với thân phận nổi ứng Là tuyệt đối bảo mật Vì cam đoan thân phận của bọn hắn Không tiết ra ngoài Dưới đại đa số tình huống Nội ứng cùng nội ứng ở giữa Không quen nhau Hạ tuyến cùng thượng tuyến Thường thường chỉ có thể một tuyến liên hệ Khác biệt thượng tuyến ở giữa Cũng không biết đối phương thủ hạ nội ứng thân phận Loại mô thức này Khiến cho cho dù là triều đình phát hiện một tên nội ứng Cũng vô pháp tìm hiểu nguồn gốc Tìm tới càng nhiều nội ứng Nhưng loại mô thức này cũng có một cách trí mạng thiếu hụt Cái này khiến Lý Mộ nhớ tới vô gian đạo. Nếu là thượng tuyến chết rồi. Chỉ sợ hạ tuyến thân phận. Mãi mãi cũng sẽ không bại lộ. Đừng nói triều đình. liền ngay cả Mỹ Tông cũng không biết. Bọn hắn trong triều còn có sảng này một vị nổi ứng. Cái này tồn tại một loại khả năng. Nếu như nổi ứng làm lấy làm lấy đổi ý. Hoặc là phát hiện tại triều đình thăng càng nhanh. Chỉ cần xử lý thượng tuyến. Liên có thể triệt để tẩy trắng thân phận Lắc mình biến hóa Trở thành đại chu lương dân Thậm chí là trong triều trọng thần Đương nhiên Một tuyến liên hệ chỗ tốt cũng là rõ ràng Triều đình bắt được thôi Minh trọng yếu như vậy nhân vật Cũng bất quá là có thể giải quyết Trong nổi về mấy cái dâu ria tiểu nhân vật Đối với Mỹ Tông mà nói Cũng không có bao nhiêu tổn thất Mai đại nhân trầm mặt nói Lúc trước bể hạ vừa mới đăng cơ. Chúng ta tổ kiến nổi về thời điểm. Quá sơ sầy. Lần này về thần đô Nhất định phải đem nổi về triệt để thanh tẩy một phen. Nàng nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Ngươi thật không cùng chúng ta trở về Lý Mộ lắc đầu nói. Ta đều bận rộn hơn nửa năm. Dù sao cũng phải để cho ta nghỉ chút. Bồi bồi người nhà đi. Mai đại nhân lúc đầu muốn nói. Bệ hạ cũng cần người bồi Phóng nhãn thần đô Thậm chí toàn bộ đại chu Có thể làm bạn bệ hạ Cũng chỉ có hắn Nhưng nàng lại không thể nói rõ Chỉ có thể nói Bệ hạ thủ hạ người có thể sử dụng không nhiều Ngươi tận lực về sớm một chút Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra biết biết Sau đó Hắn lại liếc mắt nhìn bị bạo lực sư hồn Đác hôn mê thôi mịn Hỏi. Hắn xử trí như thế nào sở phu nhân từ bên cạnh đi tới. Hỏi. Có thể đem hắn giao cho ta sao mai đại nhân cùng thượng quan ly liếc nhau. Nhẹ gật đầu. Thôi minh đắc vô dụng. Đem hắn mang về thần đô. Cũng là một con đường chết. Hắn đã từng là triều đình trọng thần. Một nước phò mã. Đem hắn mang về thần đô tử hình. Khiến cho mọi người đều biết. Triều đình trên mặt mũi. Cũng có chút không nhịn được Sở phu nhân mang theo đã ngất đi thôi Minh Đi vào lý mộ đã từng thư phòng Đóng cửa phòng À Ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây a Vân Nhi Trước kia đều là lỗi của ta Ta cầu người buông tha cho ta Buông tha ta À Trong phòng Chuyện đến thôi Minh vô cùng sợ hãi thanh âm Ngay từ đầu Hắn còn có thể nói ra đầy đủ Càng về sau Cũng chỉ còn lại có một tiếng lại một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thượng quan ly cùng mai đại nhân quả quyết tạm thời phong bế thính giác. Lý mộ nghe trong phòng kêu thảm. Dùng mình một cái. Không chút do dự đóng lại thính thức. Sau một lát, sở phu nhân mặt không thay đổi từ trong phòng đi tới. Trong phòng, hết thảy như trước, tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng mới vừa rồi bị nàng mang vào thôi minh, lại hoàn toàn biến mất. Lý Mộ trong lòng thở dài, tòa nhà này về sau sợ là không có khả năng an tâm ở, đáng tiếc hắn lão trạch. Đại Chu Tiên lại mười một chương 121, Ma tông Dương Danh thôi minh rốt cuộc đạt được vốn có báo ứng. Nhân quả tuần hoàn. Báo ứng xác đáng. Sở phu nhân bởi vì hắn mà chết. Hắn cuối cùng cũng chết tại Sở phu nhân trong tay. Có lẽ là trong miệng. 20 năm qua, Sở phu nhân một mực vì cừu hận mà sống Lúc này đại thù đến báo Nàng ngược lại có chút mê mang Mai đại nhân nghĩ nghĩ Hỏi Phu nhân về sau có tính toán gì không Sở phu nhân lắc đầu Nói ra Ta không biết Mai đại nhân nói Phu nhân nếu không có chỗ đi Có thể theo chúng ta về thần đô Nếu như ngươi nguyện ý trở thành nội vệ Về sau triều đình có thể vì ngươi cung cấp tu hành cần thiết tài nguyên Lần này nổi ứng sự kiện bại lộ nội vệ tổn thất không nhỏ Nhất là vị kia để ngũ cảnh ma tông nổi ứng Tại không có để lục cảnh tồn tại trong nội vệ Đã thuộc về lực lượng trung kiên Mỗi thiếu một vị Đối nội vệ mà nói Đều là tổn thất thật lớn Sở phu nhân thực lực đầy đủ thân gia trong sạch là thích hợp nhất mời chào đối tượng Sở phu nhân hiển nhiên có chút do dự, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ nói, đây là chuyện của mình ngươi, chính ngươi làm quyết định đi. Sở phu nhân ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, ta nguyện ý. Nàng có thể báo đại thù này. Nhất định phải cảm tạ hai người. Một cách là Lý Mộ. Một cách khác là Nữ Hoàng. Lý Mộ không cần nàng giữ ở bên người. Nàng chỉ có thể vì Nữ Hoàng làm vài việc. lấy báo ăn đức tại binh bộ tả thì lang hộ tống dưới mai đại nhân cùng thượng quan ly một đoàn người rất nhanh rời đi lý mộ nằm ở trong sân ghế đá thở phào một hơi nói ra cuối cùng kết thúc thôi minh sự tình hắn đã lo lắng mấy tháng bây giờ rốt cuộc hết thảy đều kết thúc tu hóa đại thù đã báo chính mình cũng từ bích thủy loan thoát khốn triệt để khôi phục tự do Lại cùng nữ thi ghia hóa giải Lý mộ lập tức lại xấu cái cọc tâm sự Cả người đều dễ dàng hơn Hắn nằm tại ghế đá Một đôi tay khoác lên trên vai của hắn Nhẹ nhàng xoa nắn lấy Bên trái bên trái đi phía trái một chút Đúng chính là chỗ này Lại hướng phải một chút quá rồi quá rồi trở về một chút Lý mộ thoải mái nhắm mắt lại Sau đó mới ý thức tới Vãn vãn cùng tiểu bạc đều không ở nơi này Ai là đang cho hắn nắn vai hắn lập tức mở to mắt Tô Hòa mỉm cười nhìn hắn Hỏi Dễ chịu sao lý mộ đứng người lên Vội vàng nói Ta không biết là ngươi Hắn vừa mới đứng người lên Lại bị Tô Hòa đè xuống Nàng đưa tay đặt ở lý mộ trên bờ vai Nói ra Ngươi giúp ta đã báo đại thù. liền xem như ta tại báo đáp ngươi lý mộ khoát tay một cái nói chúng ta quan hệ thế nào nói cái gì báo đáp không báo đáp tô hòa hỏi chúng ta quan hệ thế nào lý mộ nghĩ nghĩ nói ra ngươi từng cứu mạng của ta ta đã cứu mệnh của ngươi chúng ta thế nhưng là sinh tử chi giao không phải tỷ đệ hơn hẳn tỷ đệ tô hòa nói chỉ là tỷ đệ sao tại bích thủy loan lúc Ngươi thế nhưng là kêu lên ta nương tử đâu? Lý mộ vội vàng giải thích nói. Đó là hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta có thể thề. Ta đối với ngươi chưa từng có loại tâm tư kia. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến sắc, nắm lấy tay của nàng, nói ra, ai, điểm nhẹ, điểm nhẹ, đau. Tô hòa đem hắn cầm lên đến. Nói ra. thối đệ đệ. Nào có tỷ tỷ hầu hạ đệ đệ. Đổi lấy ngươi cho ta bóp Nữ nhân thật sự là trở mặt như lật sách Điểm này Tô Hòa cùng Liễu Hàm Yên không có sai biệt Lý mộ lại đang lão chặt dừng lại nửa ngày Liền chuẩn bị trở về Bạch Vân Sơn Tô Hòa muốn cho phụ mẫu thủ mộ Tạm thời sẽ ở ở chỗ này Lý mộ chuẩn bị đợi đến về thần đô trước đó Trở lại hỏi nàng một chút Lý mộ rời đi về sau Tô Hòa đứng tại cửa ra vào Nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất Trên mặt đã mất đi lý mộ tại lúc ngả ngớn cùng hoạt bát Nàng khe khẽ thở dài Phiền muộn nói ra ta như muộn sinh 20 năm thì tốt biết bao Một lớn một nhỏ hai con nữ rụt đứng tại cửa ra vào Tiểu nữ rụt nhìn không được hỏi tô hòa nói Tỷ tỷ ngươi vì cái gì không đem lời trong lòng nói cho hắn biết đâu Tô hòa sờ lên đầu của nàng Nói ra nhân ruột khác đường ngươi về sau liền hiểu nàng quay người đi vào sân nhỏ trong miệng nhẹ nhàng hừ phát vô danh ca dao ta sinh quân chưa sinh quân sinh ta đắc giả ta cách quân thiên nhay quân cách ta góc biển như đến sinh đồng thời thề nghĩ ra cùng quân tốt tuổi tác không thể càng thấn thờ biết bao nhiêu gang tất sống như thiên nhay tất lòng khó cùng nhau biểu Lý mộ trở lại Bạch Vân Sơn biết được Liễu Hàm Yên còn không có xuất quan. Ngọc Trân tử khoảng cách siêu thoát. Chỉ có cách xa một bước. Nàng mang theo Liễu Hàm Yên cùng một chỗ bế quan. Đối với Liễu Hàm Yên có lợi ích to lớn. Nàng nếu là có thể sớm một ngày tấn cấp tạo hóa, Lý mộ liền có thể sớm một ngày cùng nàng song túc song phi. Không có nàng, Lý mộ dứt khoát cũng tại Bạch Vân Phong bế quan. Hắn từ hàn chiết nơi đó, mượn tới một bản phù lục bách khoa toàn thư. Lý mộ cũng biết được không ít phù lục. Nhưng này đều là cơ sở phù lục. Những cơ sở phù lục này, chỉ chiếm căn cứ phù lục phái phù lục chủng loại không đến một phần trăm. Trừ một số nhỏ chân quý phù lục bên ngoài, phù lục phái đại đa số phù lục đều là công khai. Bọn hắn cũng không lo lắng ngoại nhân học. Trộm, tương phản. Vô luận là phù lục phái tổ đỉnh, hay là các đại chi mạch, đều hy vọng phù lục một phái có thể bị phát dương quang đại. Người biết được phù lục chi đạo tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Phù lục phái, linh trận phái, đan đỉnh phái, cùng lịch sử càng thêm đất lâu Nam Tông, Bắc Tông, cùng huyền Tông so sánh, đều thuộc về kiếm tẩu thiên phong, tại thần thông đại đạo bên ngoài. Mở ra lối riêng Bởi vậy cũng càng thêm chú trọng phe phái truyền thừa Thần thông đạo Pháp Đại đa số người tu hành đều có thể học tập Nhưng phù lục Luyện đan Trận pháp chi đạo Thì đối thiên phú có cao hơn yêu cầu Phù lục và luyện đan nhất là khó khăn Cơ hội tất cả người tu hành Đều có thể nhập môn Nhưng nếu lại muốn tiến một bước Trở thành phù đạo đan đạo đại sư liền không có dễ dàng như vậy. Nữ hoàng thân gia cỡ nào phong phú. Nhưng cũng chỉ có thể cho lý mộ phổ thông thiên giai phù lục. Dưới mắt tu hành giới. Thiên giai trung phẩm trở lên phù lục. Chỉ có phù lục phái có thể chế tác. Luôn luôn từ liễu hàm yên cùng nữ hoàng nơi này thu hoạch phù lục. Không khỏi có ăn bám hiểm nghi. Lý mộ làm nam nhân. Lòng tự trọng không cho phép hắn một mực dựa vào nữ nhân. dưới mắt vừa vặn có đầy đủ thời gian ở không có thể tại phù lục phái nhiều nghiên cứu một chút phù lục chi đạo về sau là hắn có thể chính mình vẽ lên trên bạc vân phong lý mộ bế quan nghiên cứu phù lục u đô vực trên ngọn núi vĩnh cửu bị màn đêm bao phủ một tòa ruột khí âm trầm trong cung điện vừa mới kết thúc bế quan một đảo hắc ảnh nhìn xem trong cung điện dập tắt một chiếc hồn đăng giận dữ hết Đến cùng là ai giết Tống Đế Vương Bị bổn quân bắt được Nhất định phải đưa ngươi triều hồn luyện phách Trong điện quỳ mấy cái ruột tướng tài khí tức cường đại này áp bách phía dưới run lẩy bẩy Sở Giang Vương vừa mới chết không đến một năm Tống Đế Vương lại gặp độc thủ Trong thời gian ngắn ngủi Thánh quân thủ hạ thập điện riêng la liền chỉ còn lại có 8 điện Về sau cứ gọi bát điện riêng la được rồi đạo hắc ảnh kia phóng lên tận trời rất nhanh liền biến mất tại vô tận trong bầu trời đêm vạn yêu chi quốc đông nam thập vạn đại sơn yêu quốc đông nam cùng đại chu tây bắc lân cận thập vạn đại sơn vượt ngang yêu quốc cùng đại chu liên tiếp sinh châu cùng tổ châu vạn yêu chi quốc cũng không phải là như đại chu một dạng là một cách chỉnh thể thống nhất quốc gia yêu quốc bảy yêu cát cứ sinh châu cảnh nổi. to to nhỏ nhỏ yêu quốc, không dưới trăm cái, yêu quốc có lớn có nhỏ, yêu quốc lớn, hùng cứ một phương, yêu quốc nhỏ, phụ thuộc yêu quốc lớn mà sinh tồn, nào đó một yêu quốc yêu đô, trong hoàng cung, một vị hình dạng cực kỳ anh tuấn trung niên nhân đi ra lòng đất mật thất, mật thất bên ngoài, ba quát này yêu quốc yêu vương ở bên trong, đám người cùng nhau hùy xuống, Cao giọng nói. Tham kiến thiên quân trung niên nhân anh Tuấn kia thản nhiên nói. Thôi Minh đã chết. Mật thất bên ngoài quỷ nam nam nữ nữ. Hình dạng đều gì thường Tuấn Mỹ. Một tên nam tử trong đó cả kinh nói. Thiên quân đã sáng lâm một đạo phân thần trợ hắn. Hắn làm sao còn sẽ vấn lạc. Chẳng lẽ là Chu quốc phái ra thượng tam cảnh cường giả trung niên nhân phất phất tay. Trên bầu trời. Hiện ra một bức tranh. Trong tấm hình thôi minh trên người có bảy cái huyết đồng. hiển nhiên là đã bị thiên quân phân thần chiếm cứ thân thể. Đối diện với của hắn có một vị hình dạng tuấn tú người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi liên tiếp thi triển bốn loại uy lực không gì sánh được thần thông pháp thuật. Dễ như trở bàn tay đồng dạng. Chém giết thiên quân đạo phân thần kia. Giữa sân ngắn ngồi yên tĩnh đằng sau liền biến một mảnh xôn sao. Người này là ai? Lại có như thế thần thông có thể dễ dàng như vậy chém giết thiên quân phân thần. Hắn nhất định là để lục cảnh. Có thể tại sao có thể có còn trẻ như vậy để lục cảnh người này thần thông cũng quá đáng sợ. Để lục cảnh phía dưới gặp được hắn. Chỉ có một con đường chết. Thiên quân phân thần bị chém giết một màn kia thật sự là đem mọi người hù dọa. Bị thiên quân phân thần phủ thân thôi minh. Có vô hạn tiếp cận để lục cảnh thực lực. Lại bị người này dùng một bộ liên chiêu thần thông mang đi. Đổi lại bọn họ bất luận kẻ nào đối đầu hắn. Cũng là một con đường chết. Trong đám người, huyến cơ khó có thể tin nhìn xem trong tấm hình lý mộ. Nếu như lần trước hắn chuyển lộ ra trên tấm hình thực lực chỉ sợ nàng căn bản không sống tới hôm nay. Vạn huyến thiên quân nhìn xem bọn hắn. Hỏi. các ngươi có biết người này là ai? Huyễn Cơ đi lên trước, nói ra, phụ thân, hắn gọi Lý Mộ là đại chu quan viên, lần trước chính là hắn kém chút đem ta bắt giữ. Lý Mộ, vạn Huyễn Thiên Quân thản nhiên nói, nếu là bỏ mặt hắn trưởng thành, tất nhiên sẽ trở thành ma tôn hỏa lớn trong lòng. Truyền mệnh lệnh của ta, kẻ có thể giết người này. Có thể đạt được bản tôn tự tay luyện chế một kiện trọng bảo. Nghe nói lời ấy trong mắt mọi người đều là hiện ra một tia lửa nóng. Thiên quân có để thất cảnh tu vi. Có thể thu được hắn tự tay luyện chế trọng bảo. Rất dễ dàng liền có thể để thực lực bản thân tăng gấp bội. Thậm chí không duyên cớ thêm ra một cái mạng. Nhưng nghĩ đến lý mộ kia thần thông đảo pháp khủng bố. Bọn hắn lại như cùng một bầu nước lạnh vào đầu rồi xuống. Trong nháy mắt cái gì cũng không muốn Vạn huyến thiên quân nhìn xem huyến cơ Nói ra Đạo phân thần kia bị hủy Vi phủ cần bế quan một thời gian Huyến Tông cùng mị tung tạm thời giao cho ngươi quản lý Nếu là gặp được chuyện trọng yếu Ngươi có thể cùng các trưởng lão tự hành thương nhị Huyến cơ khom người nói Vâng Vạn huyến thiên quân thân thể hư không tiêu thất Huyến cơ ngẩng đầu Nhìn xem đám người, nói ra, truyền tin các tông, nếu ai có thể bắt lấy Lý Mộ kia, Thiên Quân sẽ có trọng thưởng. Đúng, nói cho bọn hắn, chỉ cần sống, không nên chết. Đám người xưng là lui ra, huyễn cơ vung vẩy trong tay song tiên, cắn răng nói, "Ngươi tốt nhất cầu nguyện, không cần rơi vào trong tay ta." Ma đạo thập tông Mặc dù không phải một cách chỉnh thể Nhưng giữa lẫn nhau hiềm khích rất ít Hợp tác thời điểm chiếm đa số Các Tông ở giữa Đều có đặc thù truyền tin phương thức Ngắn ngủi mấy ngày Huyễn Tông cùng Mỹ Tông Đại lực treo giải thưởng một tên gọi là Lý mộ quan viên sự tỉnh liền truyền khắp ma đảo thập Tông Thiên quân trọng thưởng Đối bọn hắn có không gì sánh được lực hấp dẫn Trong lúc nhất thời Vô số người nhao nhao bắt đầu nghe ngóng, Lý mộ này đến cùng là người thế nào. Bạch Vân Phong. Trời tối người yên. Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường. Liên tiếp đánh mấy cái hắt xì Suy đoán là có người nghĩ hắn. Sẽ ở hơn nửa đêm nghĩ hắn người. Chỉ có một vị. Bắt quận cùng thần đô khoảng cách quá xa. Từ khi hắn rời đi thần đô về sau. Nữ hoàng liền không thể thông qua nhập mộng chi thuật mỗi lúc trời tối cùng gặp mặt hắn. Thế là hắn cầm lấy linh loa, dùng pháp lực thôi động đằng sau, truyền âm nói bệ hạ, đã ngủ chưa? Đại chu tiên lại 11 chương 122 gặp lại đạo trung cùng Lý Mộ đoán một dạng. Nữ hoàng làm chó độc thân. Không có sống về đêm. Đến bây giờ còn không có ngủ. Kỳ thật Lý Mộ tại thần đô thời điểm. Sống về đêm nàng vẫn phải có. nàng sống về đêm chính là chạy vào lý mộ trong mộng cùng hắn đánh chút cờ dạy hắn tu hành lý mộ rời đi thần đô đằng sau nàng ban đêm liền triệt để không có chuyện gì làm lý mộ cảm thấy nữ hoàng nếu như muốn ban một cách đại chu tốt nhất thần tử thưởng giải này chỉ có thể là hắn hắn nghỉ ngơi thời điểm đều không quên vì nàng làm việc cứu thượng quan ly bắt sống thôi minh Xong xuôi công sự. Còn muốn quan tâm nữ hoàng Việt Tư. Lo lắng nàng một người ban đêm cô độc tịch mịch còn cố ý đánh cái ốp biển hỏi thăm một chút. Trong cùng nữ hoàng nói chuyện phiếm. Lý mộ hiểu rõ đến. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này. Thần đô phát sinh không ít sự tình. Trong đó lớn nhất. Tự nhiên là mai đại nhân đối nội về thanh tẩy. Trừ mấy tên ma tông nổi ứng. Bị tìm ra xử quyết bên ngoài. Nội vệ còn đã trải qua một lần thay máu lớn. Nữ hoàng vừa mới lúc lên ngôi trừ hoàng vị. Không có cái gì. Toàn bộ triều đình Đều bị tân đảng cựu đảng khống chế. Nội vệ thành lập. Là nàng tại bồi dưỡng thuộc về mình lực lượng. Nhưng bởi vì khi đó nội vệ thành lập vội vàng. Dẫn đến ngư long hỗn tạp. Nội vệ tố chất cao thấp không đều. Mấy năm qua này. Nữ hoàng vị trí vững chắc về sau Những vấn đề này cũng từ từ bảo lộ ra Bất quá, nội vệ nhân số vốn là không nhiều Lần này thanh tẩy đằng sau, nhân thủ rõ ràng không đủ Thủ mấy tên ma tông nội ứng kia cảnh cáo Mai đại nhân cùng thượng quan ly về sau chỉ sợ tình nguyện nhân thủ không đủ Cũng không muốn thật giả lẫn lộn Vạn nhất bị người hữu tâm thừa cơ thẩm thấu sẽ vì về sau mang đến phiền toái càng lớn. Lần này nếu không phải Lý Mộ trùng hợp muốn về Bắc Quận, thượng quan ly một nhóm, sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt, thậm chí sẽ dừng vào triều đình càng nhiều cường giả. Nói chuyện phiếm xong Thần đô sự tỉnh, nữ hoàng đột nhiên hỏi, ngươi lần trước dạy chấm khẩu quyết, còn có hay không dạy cho người khác cách này? Lý Mộ không biết vì cái gì tất cả nữ nhân đều sẽ quan tâm vấn đề này. Các nàng cũng không phải Lâm Đại Ngọc, Khẩu Quyết cũng không phải đồ vật dạy qua Khẩu Quyết của người khác. Chẳng lẽ liền không thể dạy các nàng sao? Lý Mộ cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, nói ra: Có. Nữ Hoàng trầm mặt một lát, hỏi: Còn có ai Lý Mộ đàng hoàng nói ra? Trừ bệ hạ bên ngoài, còn có thần vị hôn thi. Cùng bên người nàng một tiểu nha đầu Còn có tiểu mạch Còn có Thần một người bạn Nữ hoàng lại trầm mặc trong chốc lát Mới hỏi Người người bạn kia Là nam hay là nữ Tin được sao lý mộ gật đầu nói Nàng là nữ tử Là thần người tín nhiệm nhất một trong Cũng là trừ thần bên ngoài Người thứ nhất biết được khẩu quyết này Nữ hoàng nhắc nhở hắn nói Ngày gần đây, chấm phát hiện khẩu quyết này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Tốt nhất đừng tùy tiện truyền ra ngoài. Câu nói này, sớm tại Lý Mộ đem Thanh Tâm Quyết dạy cho Lý Thanh thời điểm, nàng liền nói cho hắn biết. Thanh Tâm Quyết mặc dù không có cái gì lực công ích nhưng ở Lý Mộ trong lòng. Nó không thể nghi ngờ là mạnh nhất phụ trợ khẩu, quyết, tâm thần bất định có thể dùng nó thanh tâm ngưng thần. thân hãm huyến cảnh có thể dùng nó phá chướng trừ huyến. nó có thể tại bị nhiếp hồn lúc để cho người ta bảo trì thanh tỉnh cũng có thể tại vẽ bùa lúc trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác người trước có thể thâu thiên hoán nhật vàng thau lẫn lộn người sau hiểu dụng càng là nghịch thiên nó có thể tăng lên khắc hỏa phù lục cao dai xác suất thành công có thể thật to tiết kiệm vẽ bùa thời gian cùng vẽ bùa vật liệu Thời gian giống nhau, nguyên bản chỉ có thể viết một tấm thiên giai phù lục, dùng thanh tâm huyết có thể viết ra mười cái. Đồng dạng vật liệu, nguyên bản muốn lãng phí chính phần, mới có thể chế thành một tấm bùa chú. Hiện tại có lẽ một phần đều không cần lãng phí. Lý mộ so với ai khác đều rõ ràng. Đấu pháp thời điểm, nếu như trên người có không dùng hết phù lục cao dai, Có thể cho đối thủ tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý. Có thể nói. Một cái thanh tâm quyết. Liền có thể để phù lục phái trở thành đạo môn thứ nhất. Ở trong đó. Có quá nhiều lợi hại quan hệ. Bởi vậy Lý Thanh mới nhắc nhở hắn. Khẩu quyết này. Tốt nhất đừng tiết ra ngoài. Cho đến nay. Lý mộ dạy. Đều là người một nhà. Vô luận là liễu hàm yên. Vãn vãn. Hay là tiểu bạch Lý mộ đều hy vọng các nàng có càng nhiều ác chủ bài có thể bảo hộ chính mình Đối với hắn mà nói Cùng các nàng an toàn so sánh Đạo môn đầu tiên là tông nào phái nào Hắn một chút đều không để ý Liễu hàm yên là vị hôn thê của hắn Vãn vãn là của hồi môn nha đầu Tiểu bạch cũng sẽ cùng hắn cả một đời Về phần lý thanh Hắn tại lý mộ trong lòng Có không thể thay thế địa vị Tính đi tính lại Chỉ có nữ hoàng là người ngoài Lý bộ nghĩ nghĩ Nói ra Khẩu quyết này Là sư phụ truyền cho ta Không cần truyền ra ngoài Ta phá lệ truyền cho bể hạ Hy vọng bể hạ đừng lại truyền ra ngoài Thần đô trong trường nhạc cung Chu vũ trên khuôn mặt lộ ra Không cam lòng chi sắc Khẩu quyết này Hắn truyền cho nhiều người như vậy Các nàng cũng không tính là phá lệ. Làm sao hết lần này tới lần khác đến nàng nơi này. Chính là phá lệ truyền ra ngoài thua thiệt nàng đối với hắn tốt như vậy. Ban thưởng hắn như vậy nhiều đồ vật. Ngay cả chân quý tạo hóa đan đều cho hắn. Gặp được cái gì tốt tống phẩm. Cũng đều sẽ chừa cho hắn một phần. Còn vì hắn làm ra mệnh phụ. Kết quả là. Nàng thế mà chỉ là một cái phá lệ ngoại nhân cách này khiến nàng cảm thấy một tấm chân tình thác phó Đối diện không tiếp tục chuyển đến bất kỳ thanh âm gì Để lý mộ có chút cảnh giác Nữ hoàng suy nghĩ thời gian Bình thường tại một đến ba cái hô hấp Vượt qua ba cái hô hấp Chính là không bình thường dừng lại Đến cùng là chuyện gì Để nàng sinh ra không bình thường dừng lại lúc này đã là đêm hôm khuya khoắt. Trong cung sẽ không cũng không dám có người quấy dày đến nàng. Nói cách khác. Tạo thành nàng không bình thường dừng lại. Rất có thể là lý mộ chính mình. Chẳng lẽ là hắn lời mới vừa nói không đúng lý mộ trong đầu phi tốt chuyển động. Lập tức liền ý thức được. Hắn phạm vào một cái sai lầm trí mạng. Nữ hoàng là một người cực độ thiếu yêu. Nếu là yêu nàng một phần. Nàng liền sẽ trả hết mười phần. Nhưng nếu là để nàng cảm giác được không có yêu đối với nàng tổn thương cũng là thường nhân mấy lần. Chính mình lời nói vừa rồi, rất có thể sẽ để cho nàng cảm thấy nàng là một ngoại nhân. Lý mộ trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Trong nháy mắt suy nghĩ vô số loại xin lỗi giải thích phương pháp. Nhưng lại đều bị hắn trong nháy mắt bác bỏ. Hết thầy nói xin lỗi và giải thích. Đều là sau đó đền bù Sau đó đền bù Mãi mãi cũng không có khả năng để một đoạn quan hệ trở lại lúc trước. Lý mộ quyết định thật nhanh. Điều chỉnh cảm xúc. Ung dung thở dài. Nói ra. Bệ hạ nghe được thần lời nói vừa rồi. Có phải hay không cũng cảm thấy thần không có đem bệ hạ xem như người một nhà. Cảm thấy đối với thần thực tình thác phó. Chu Vũ rõ ràng sưởng sốt một chút. Lý mộ mà nói trực chỉ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Miệng nàng môi giật giật, đang muốn mở miệng, lý mộ nhưng không có cho nàng cơ hội. Hắn lại thán một tiếng. Nói ra. Thần chỉ là đối với bề hạ nói một câu nói. Bề hạ liền sẽ có loại cảm giác này. Lần trước. Bề hạ đối với thần là lạnh nhạt như vậy. Như vậy vô tình. So thần câu nói này. Đã thương người một ngàn lần. Gấp một vạn lần. Bề hạ hiện tại hẳn phải biết. Một lần kia Thần là đến cỡ nào thương tâm đi Lôi chuyện cũ thêm trả đũa Đây là lý mộ từ sau Thế một ít nữ nhân trên người học được một chiêu Vừa rồi cùng đường mạt lộ lúc Bỗng nhiên linh quang lói lên Phúc trí tâm linh Không hề nghĩ ngợi liền dùng ra Một chiêu này mười phần tinh diệu Ở dưới tình huống chính mình không chiếm lý Thông qua lôi chuyện cũ Thêm trả đũa Có thể trong nháy mắt đào khách thành chủ Biến bị động làm chủ động Đối với liễu hàm yên cùng tô hòa nhân tinh như vậy Dùng một chiêu này đương nhiên là ngại chính mình chết không đủ nhanh Nhưng đối phó với nữ hoàng loại cảm tình này tiểu bạch Đây quả thực là không hướng lời khí Quả nhiên Lý mộ mở miệng như thế đằng sau Nữ hoàng không hề đề cập tới sự tình vừa rồi Thanh âm ngược lại có chút bối rối Nói ra sự tình lần trước là chấm không đúng ngươi làm sao còn nhớ ký gặp một chiêu này hữu hiệu lý mộ rèn sắt khi còn nóng nói ra thần làm sao có thể quên đó là thần đời này chịu lớn nhất ủy khuất thần hiện tại nhớ tới vẫn như cũ nỗi lòng khó bình hôm nay liền nói đến nơi đây đi thần ngủ trước bệ hạ ngủ ngon nói đi lý mộ bung xuống ốt biển thở phào một hơi mặc dù vừa rồi hắn giống như là một cách không nói đạo lý điêu ngoa bạn gái nhưng để nữ hoàng cảm thấy lý mộ chịu vắng vẻ dù sao cũng so để nàng cảm thấy chính nàng chịu vắng vẻ muốn tốt dù sao hắn bị ủy khuất hơi dỗ dành liền tốt nữ hoàng nếu là bị ủy khuất lý mộ bao nhiêu đến chúng vào vài roi Còn chưa nhất định có thể làm cho nàng không còn chú ý Trường Nhạc Cung Chu Vũ nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ Trong nội tâm nàng do dự Muốn hay không đợi đến Lý Mộ trở lại thần đô Dứt khoát đem hắn đoạn ký ức này tiêu trừ trên bạch vân phong Tối nay hấu kinh vô hiểm Lý Mộ ngủ ở liễu hàm yên trên khuê sàng Rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp Trong mộng hắn lại gặp nữ hoàng Nữ hoàng một mặt lo lắng nhìn xem hắn, nói ra ái phi chuyện này thật chấm sai, ngươi nghe chấm giải thích. Lý mộ bịt lấy lỗ tay, lắc đầu nói, ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Trong phòng, Lý mộ bỗng nhiên từ trên giường bắn lên đến bưng bít lấy mặt mình, vô tận hoảng sợ nói, không. Sáng sớm, Lý mộ thật sớm rời giường tại Bạch Vân Sơn chư Phong ở giữa giải sầu. Gần nhất tinh thần của hắn giống như ra một chút vấn đề Cái này khiến Lý Mộ có chút lo lắng Hắn đường đường nam nhi bày thước Làm sao lại làm loại mộng cổ quái kỳ lạ kia hắn cẩn thận nghĩ nghĩ Rất nhanh liền phát hiện vấn đề Đêm qua hắn dùng lôi chuyện cũ thêm trả đũa phương pháp đối phó nữ hoàng Căn bản cũng không phải là một người nam nhân nên dùng thủ đoạn Chính hắn đem chính mình coi thành nữ hoàng điêu ngoa bạn trai Cũng đừng phàn nàn ban đêm sẽ làm dạng này mộng. Về sao không có khả năng lại như thế đối với nữ hoàng. phàm là dạng điểm đạo lý. Muốn chút mặt người bình thường đều làm không được loại chuyện này. Tiếp tục như vậy nữa. Chỉ sợ dạng này mộng. Mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. Bạch Vân Sơn phong cảnh rất tốt. Lý mộ đi dạo một hồi. Sợ hãi trong lòng dần dần tán đi. Bất chi bất giác. Hắn liền đi tới trên chủ phong. Lúc này, chính là chủ phong đệ tử sáng sớm khóa thời gian. Gần trăm tên đệ tử khoanh chân ngồi tại chủ phong đạo cung trước trên quảng trường, nhắm mắt điều tức. Tại đỉnh đầu của bọn hắn, một ngụm chun lớn lơ lửng ở nơi đó, chậm chạp mà có tiết tấu phát ra từng tiếng chun vang. Tại tiếng chun không linh này dưới, chúng đệ tử tạp niệm trong lòng bị đều gột rửa. Trong quảng trường Các đệ tử tính tâm tu hành. Quảng trường trên không. Tiên hạt bay múa. Mây trắng lượn lờ. Hết thảy là như thế hài hòa. Ông tiếp theo một cái chớp mắt đảo trung tiếng vang đột nhiên tăng lên vô số lần. Ly mấy cái bay múa tiên hạc phát ra một tiếng kêu sợ hãi từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Tại tiếng trung này phía dưới. Trên quảng trường phù lục phái đệ tử. Từng cái sắc mặt ửng hồng. Thể nội pháp lực cuồn cuộn. Tu vi thấp một chút. Càng là trực tiếp ngất đi. Quảng trường trước đó. Lý mộ xứng sờ nhìn xem đạo Trung kia. Lập tức nói. Không có ý tứ. Đi nhầm địa phương. Ta lúc này đi. Lúc này đi. Đại chu Tiên lại mời một chương 123 người chung giao lưu bởi vì đêm qua ác mộng không thể tưởng tượng kia. Buổi sáng hôm nay. Lý mộ một mực tải lo lắng vấn đề tâm lý của hắn. Đến mức hắn hoàn toàn quên, phù lục phái tổ đình Bạc Vân Sơn trên chủ phong còn có một ngụm chung cùng hắn có thủ. Lý mộ cùng đạo chung này kết thủ. Đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn căn bản không biết. Cái chung này có thể cảm ứng được lần thứ nhất sáng lâm ở thế giới này đạo thuật. Sau đó bởi vì đạo đức kinh. Phản ứng quá độ. Trên thân chung xuất hiện một đầu thật sâu viết sản. Nhưng bất kể như thế nào đảo chung là bởi vì hắn mà nứt đến mức nó hiện tại gặp chính mình liền tránh. Lý mộ vừa rồi hiển nhiên hù dọa nó, cuối cùng tiếng chung kia nghe liền không đúng. Trên bầu trời bay múa tiên hạt bị tiếng chung này chấn ngốc. Từ không chung rơi xuống quảng trường. Thân thể không ngừng run rẩy Trên quảng trường đang tiến hành bài tập buổi sớm đệ tử. Cũng bị chấn choáng đi qua một mảng lớn. Lý mộ biết chọc họa. Đang chuẩn bị chuồn mất. Ai ngờ đảo Trung kia so với hắn chạy càng nhanh. Sưu một chút bay lên đám mây. Lơ lượng ở nơi đó không dám xuống tới. Hưu, hưu, hưu trên chủ phong các nơi trong đảo cung có mấy đảo thân ảnh phóng lên tận trời. Nhìn thấy trên quảng trường bừa bộn đám người không khỏi kinh hãi. Những này tiên hạc thế nào làm sao có nhiều như vậy để tử ngất đi đạo trung tại sao lại chạy Vừa rồi một tiếng kia là chuyện gì xảy ra Làm ta giật cả mình Tay đều run một cái Đáng tiếc ta phù lục sắp vẽ xong kia Chủ Phong tất cả trưởng lão phiêu phù ở trên quảng trường Ánh mắt đối mặt Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc Cho đến có người nhìn về phía dọc theo quảng trường Nơi đó có một bóng người chuẩn bị chuồn đi Là hắn hắn sao lại tới đây thì ra là thế Nguyên lai là liễu sư mũi đạo lữ Ta nói ra chung vì cái gì như thế sợ Lý mộ vốn là muốn chạy trốn Nhưng là nhanh như vậy bị người nhận ra Chỉ có thể xoay người Nhắm mắt nói Cái này Ta thật không phải là cố ý Mấy tên trưởng lão rơi xuống từ trên không đến Có người bắt đầu cứu chữa co giật tiên hạc. Có người bắt đầu tỉnh lại bị chấn choáng đệ tử. Một tên có tạo hóa tu vi lão giả đi tới. Đối với Lý mộ mỉm cười. Nói ra. Không sao. đạo Trung dị biến không phải lần đầu tiên. Lão Phu biết đạo hữu không phải hữu tâm. Ông. Quảng trường trên không đám mây. đạo Trung lần nữa vang lên. Hiển nhiên là đang phát tiết bất mãn. Không bao lâu. tiên hạ một lần nữa bay lên đám mây cũng không dám dừng lại tại bạch vân phong bay về phía xa xa đỉnh núi mà bị tiếng trung chấn choáng các đệ tử cũng dần dần tỉnh dậy từng cái sắc mặt mờ mịt đã xảy ra chuyện gì ta vừa rồi làm sao bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh là đạo trung bỗng nhiên nổi điên các ngươi nhìn đây không phải lần trước để đạo trung nổi điên người kia sao hắn lại tới Cảm nhận được trên quảng trường tất cả mọi người ánh mắt bắt đầu ở trên người hắn tụ tập. Lý mộ trong lòng biết nơi đây không nên ở lâu. Đối với lão giả chắp tay. Nói ra. Thật có lỗi. Cho các ngươi thêm phiền toái. Ta còn có chút việc. Trước hết rời đi. Nói đi, hắn liền bước nhanh đi đến quảng trường bên ngoài. Ngự phong mà lên, hướng bạch vân phong mà đi. Trên mây trắng. Đảo trung kia lung lay. Chầm rãi rơi xuống đằng sau. Giống như là cảm ứng được cái gì. Tại lý mộ vừa rồi đứng yên địa phương. Không ngừng xoay tròn quanh quẩn một chỗ. Tất cả trưởng lão nhìn xem nó quái gì cử động vẻ mặt vô cùng nghi hoạt. Trăm ngàn năm qua. đạo chung một mực mười phần bình thường. Cho tới bây giờ không có xảy ra việc. Làm sao mỗi lần người kia đến chủ phong. Nó tựa như thay đổi một ngụm chung Bạch Vân Phong. Lý mộ trở lại đỉnh núi Tiểu Trúc Khoanh chân ngồi ở trên giường Thề cũng không tiếp tục bước vào chủ phong Mặc dù là Đạo Trung sợ hắn Không phải hắn sợ Đạo Trung Nhưng Đạo Trung này từ phủ lục phái tổ đình thành lập lúc liền có Đến nay đắt hơn nghìn năm Còn chính mình ra đời linh trí Loại pháp bảo này Đã vượt ra khỏi thiên giai Thậm chí không có khả năng lại xưng là pháp bảo Mà là thuộc về tinh quái một loại. Mặc dù nó còn không thể hóa hình. Nhưng nó nếu là có chủ tâm cùng Lý Mộ làm khó dễ. Lý Mộ chưa chắc là đối thủ của nó. Chỉ bất quá đạo trung này linh trí giống như không quá cao tạm thời còn chưa ý thức được điểm này. Lý Mộ không thể cho nó kịp phản ứng cơ hội. Trở lại Bạch Vân Phong. Nhẹ nhàng thở ra đằng sau. lý mộ bắt đầu dư vị ngày đó chém giết vạn huyễn thiên quân phân thần lúc cảm thụ đó là hắn lần thứ nhất đem trảm yêu hộ thân chú phóng xuất ra lấy lý mộ đối với chú này hiểu rõ chú này trước hai thức để tứ cảnh tu vi liền có thể thi triển nhưng hai thức sau lại là để ngũ cảnh thần thông trong đó thức thứ ba làm phòng ngự cái kia huyến hóa ra thái cực độ Thậm chí ngay cả để lục cảnh công kích đều có thể hóa giải Một thức sau cùng Tựa hồ chuyên công nguyên thần Cái kia đạo tội kiếm tốc độ Nhanh không thể tưởng tượng nổi Vạn huyễn thiên quân phân thần ngay cả phản ứng thời gian đều không có Nguyên thần cũng đã thủ kích sụp đổ Đạo đức kinh tác dụng Lý mộ còn không có thăm dò rõ ràng Cở tự chân ngôn Lại là đều lấy phụ trợ chiếm đa số chạm yêu hộ thân chú là dưới mắt lý mộ có thể thi triển mạnh nhất đạo thuật có hai thức sau ra trì tại dưới tình huống có tô hòa ở bên cạnh hắn đã có thể không sợ phổ thông để lục cảnh Cách này nhìn như là chỉ vượt qua nửa cái cảnh giới nhưng chính là nửa cái cảnh giới này lại là chín thành chín để ngũ cảnh người tu hành đều không thể vượt qua Lý mộ khoanh chân ngồi ở trên giường Tiếp tục thể ngộ Bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng Mở mắt nhìn về phía phía trước Ngoài cửa sổ Có một cái bóng chợt lói lên Lý mộ phi thân xuống giường Đi vào ngoài viện Lại không thấy gì cả Hắn làm bộ quay người trở về phòng Nhưng lại bỗng nhiên quay người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Hướng trên đỉnh đầu trong mây mù Lộ ra đảo chung một góc Lại rất nhanh rụt trở về Lý mộ giật nảy mình Chẳng lẽ Đạo Trung kia rốt cuộc suy nghĩ minh bạch Chính mình không phải là đối thủ của hắn Dự định tới trả thù suy nghĩ kỹ một chút lại không giống Lý mộ chỉ một chút liền để nó tránh về trong mây Nếu như nó là tới tìm thù Không có khả năng như thế sợ Lý mộ quay người đi trở về trong phòng Lại âm thầm đem một cái người giấy dán trên cửa Hắn đi vào gian phòng đằng sau Liền yên lặng dùng người giấy thì giác quan sát Trong mây mù đạo trung bóng dáng lần nữa hiện hiện Nó đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí hạ thấp độ cao Gặp Lý mộ chưa hề đi ra Sau đó thật nhanh bay tới Lý mộ vừa rồi đứng yên địa phương chậm rãi xoay tròn lấy Lý mộ nhìn kỳ quái Không biết đạo trung này lại đang trúng gió gì Hắn xuyên thấu qua người giấy cẩn thận quan sát trung này chun này cao có hơn một trượng, thân chun cần mấy người ôm hết. trước kia lý mộ không có nhìn kỹ, giờ phút này khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện trên chun này có từng đạo phức tạp phù văn, phù văn này lộ ra phong cách cổ xưa tang thương, nhưng lại rất có mỹ cảm. nhưng mà trên thân chun một đạo thật sâu viết giản, phá hủy mấy đạo phù văn đồng thời. cũng phá hủy chung này mấy phần mỹ cảm viết sản này kẻ cầm đầu chính là lý mộ đối với chuyện này lý mộ kỳ thật cũng rất uỷ khuất hắn chẳng qua là niệm vài câu khẩu quyết niệm khẩu quyết lại không phạm pháp đạo chung này tựa hồ có một cách công năng liền đem thần thông mới đạo thuật mới đưa tới thiên địa chi lực biến động cự ly xa phóng đại lý mộ tại dương khâu huyện thi pháp Dẫn động thiên địa chi lực gì biến Bạch Vân Sơn các cường giả không cảm giác được Nhưng đạo Trung lại có thể đem ba đồng phóng đại lý mộ Có thể tưởng tượng ra được Nó ý đồ phóng đại đạo đức kinh Dẫn động thiên địa chi lực lúc Là dạng gì tràng diện Không muốn sống như lý mộ Không đến sống chết trước mắt Cũng không dám tùy tiện niệm tình nó hận không thể uy lực của nó suy yếu gấp 10 gấp trăm lần cách chung này thế mà còn muốn đem phóng đại đơn giản so lý mộ chính mình còn tìm đường chết a bất quá đạo trung tìm đường chết về tìm đường chết đối với việc này lý mộ hay là không có cách nào trốn tránh trách nhiệm hắn cẩn thận quan sát đạo trung nguyên địa xoay tròn cử động dần dần kinh ngạc phát hiện theo nó xoay tròn trên thân chung vết sạn kia biên giới Tản ra cực kỳ yếu ớt điểm sáng màu vàng ấm. Lý mộ sườn sốt một chút. đạo Trung này. Chẳng lẽ là tại bản thân chữa trị nhưng nó tại sao lại muốn tới nơi này chữa trị. Chẳng lẽ. Lý mộ bên người. Tồn tại hữu ích tại nó bản thân chữa trị đồ vật lý mộ tra xét rõ ràng. Cũng không có cảm nhận được bên cạnh hắn có cái gì gì thường. Nhưng đạo Trung này linh giác. Là nhân loại không biết bao nhiêu lần. Có lẽ nó có thể cảm ứng được Lý mộ không cảm ứng được Lý mộ một lần nữa ra khỏi phòng Đạo Trung lập tức bay lên Lần nữa núp ở trong mây mù Lý mộ đứng ở trong sân Nhìn lên trên trời một đám mây Nói ra, ngươi không cần né Ta đều nhìn thấy ngươi Đạo Trung từ trong mây bay ra ngoài Càng không ngừng vù vù lấy Cũng không biết đang nói cái gì Mặc dù Lý mộ nghe không hiểu nó Nhưng rất hiển nhiên đạo trung này có thể minh bạch Lý Mộ ý tứ. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn nó, nói ra, sự tình lần trước, ta không phải cố ý, ngươi xuống đây đi. đạo trung vù vù một trận, không chỉ có không có xuống tới, ngược lại bay cao hơn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói ra, ta lấy thiên đạo phát thể, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta liền đứng ở chỗ này bất động. đạo trung trên không trung ngừng một hồi đằng sau. Tựa hồ là muốn trực tiếp đào tẩu. Nhưng lại tựa hồ là không bỏ được thứ gì. Một lát sau. Nó thử nghiệm giảm xuống một chút. Lại giảm xuống một chút. Gặp Lý mộ không có động tác. Nó dần dần to gan bay đến Lý mộ bên cạnh. Đồng thời vòng quanh thân thể của hắn. Không ngừng xoay tròn. Lý mộ chú ý tới. Trên thân chuộng. Viết sản chỗ Điểm sáng màu vàng ấm kia càng nhiều. Vết sạn kia. Giống như thật tại lấy mắt thường không thể gặp tốc độ. trầm rãi tu bộ khép lại. Nói cách khác bên cạnh mình quả nhiên có đạo trung thứ cần thiết. Nhưng Lý Mộ cẩn thận cảm ứng đều không có phát hiện hắn thiếu đi cái gì. Không phải pháp lực. Không phải niệm lực. Cũng không phải bất luận cái gì trong cơ thể hắn lực lượng. đạo trung vòng vo một hồi đằng sau. Trên vết sản điểm sáng màu vàng ấm tán đi. Mà vết sản kia. Tựa hồ thật được chữa trị từng tia. Lý mộ trăm mối vẫn không có cách giải. Dứt khoát nói ra. Trên người ngươi vết sản là ta tạo thành. Ta có trách nhiệm giúp ngươi chữa trị. Ngươi đến cùng cần gì. Ta có thể giúp ngươi. Lý mộ vừa rồi tại đảo trung nơi đó. Hiển nhiên đã lấy được một chút tín nhiệm. Đạo Trung lần nữa phát ra một tiếng vù vù. Mặc dù không có cụ thể âm tiết cùng chữ viết. Nhưng mà Lý Mộ thế mà như kỳ tích lính hội tới ý tứ của nó. Lý Mộ kinh ngạc hỏi, ngươi cần thần thông đạo thuật mới đạo Trung trên dưới bay múa, hiển nhiên là gật đầu ý tứ. Lý Mộ đưa thay sờ sờ trên đạo Trung vết sản. Lần này, đạo Trung không chỉ có không có né tránh, còn tại trên tay hắn cỏ sát. Chỉ bất quá thể tích của nó to lớn. Lý mộ suýt nữa không có bị nó có đổ. Hắn vỗ vỗ thân chung. Thuận miệng nói ra. ngươi lớn như vậy. Ở bên cạnh ta cũng không tiện. Có thể hay không thu nhỏ một chút. đạo trung vù vù một tiếng. Thân chung cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng biến thành to bằng một bàn tay chung nhỏ. Ở bên người lý mộ. Trên nhảy dưới tránh. Xoay quanh không ngừng. Lý Mộ Ngạc Nhiên nhìn trước mắt một màn, sợ hãi than nói, thật đúng là có thể. Đại Chu Tiên lại mười một chương 124 dù dỗ đạo trung phù lục phái đạo trung là Lý Mộ làm nứt. Hắn có trách, nhiệm giúp nó chữa trị. Căn cứ đạo trung truyền đạt cho hắn ý tứ, mỗi khi có đạo thuật mới hoặc là thần thông mới được sáng tạo ra lúc, đồng thời cũng sẽ có một sức mạnh kỳ dị giáng lâm. Nó chính là dựa vào loại lực lượng kỳ dị này tới chữa chỉ tự thân. Trên lý luận nói. Chỉ cần lý mộ có thể cuồn cuộn không ngừng sáng tạo ra thần thông mới hoặc là đạo thuật mới. Nó rất nhanh liền có thể biến hoàn hảo không chút tổn hại. Lý mộ chính mình mặc dù không có bản sự này. Nhưng hắn đứng sau lưng thế nhưng là một thế giới khác đạo giáo. Nói đến rất nhiều chuyện từ nơi sâu xa đều có thiên ý. Một đời trước. Hắn bệnh nặng quấn thân tây y thử qua, trung y cũng thử qua, nhưng đều không có hiệu quả. Mấu thân bởi vậy bị đả kích, nhưng lại không muốn từ bỏ, cuối cùng đem hy vọng ký thác vào trên huyền học. Đoạn thời gian kia, nàng gặp miếu liền bái, gặp quan liền nhập, cao tăng từng khai quang Phật Châu. Bán tiên tử tay viết phù lục, nàng một sảng một sảng mang về nhà. Không chỉ có như vậy, bởi vì lý mộ bệnh. Nguyên bản vô thần luận nàng. Cũng bắt đầu sùng Phật tín đạo. Trong nhà Phật đạo hai giáo điển tịch mua một đống lớn. Ngày đêm đọc. Khẩn cầu Phật tổ đạo tổ phù hộ Lý Mộ khỏi hẳn. Cho dù là Lý Mộ lúc kia không tin huyền học. Nhưng cũng không nguyện ý để mẫu thân mất đi hy vọng. Thế là hắn ép buộc lưng mình chúc Phật kinh đạo quyết. Trong nhà suýt như núi sách. Không có việc gì cũng sẽ lấy lại lật qua. Chỉ là. Từ phủ mấu lên tòa núi nào đó bái Phật. Xe vô ý lăn xuống vách núi đằng sau. Lý mộ liền rốt cuộc không có trảm qua những vật này. Đi vào thế giới này về sau. Lý mộ dần dần phát hiện. Những đồ vật hắn trước kia bỏ đi không thèm để ý kia. Ở thế giới này. Đều có uy năng lớn lao. Đáng tiếc. Cậu tự chân ngôn. chạm yêu hộ thân chú các loại đạo thuật. Lý Mộ đã dùng qua vô số lần, mà đạo trung thứ cần thiết chỉ có tại thần thông đạo pháp lần đầu hiện thi thời điểm mới có. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Đạo môn pháp thuật đông đảo, vẹn vẹn lôi pháp một hạng liền không còn có trăm loại pháp thuật. Những này mặc dù đều là lôi pháp, nhưng uy lực lớn nhỏ không giống nhau. Quyết chữ lâm là nhất nhanh mạnh nhất lôi pháp, mặt khác những cái kia. liền lộ ra rất gân gà Lý mộ ngay cả thử đều không có đi thử Mặc dù gân gà Nhưng cũng là thế giới này không từng có qua Một khi thi triển Chính là thần thông hoàn toàn mới pháp thuật Trừ những này bên ngoài Thái thượng Tam Động thần chú chung Có quá nhiều thần thông pháp thuật Lý mộ đều không có đi thử Nguyên nhân là có rất nhiều pháp thuật mặc dù chú ngữ khác biệt Thủ ấm khác biệt Nhưng hiệu quả lại là một dạng Lôi pháp có vô số loại Chỉ học một loại liền đủ Nếu thế giới này đã đã có sẵn Lý mộ cũng không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi thử những khẩu quyết kia đối ứng thủ ấm Hắn hiện tại chỉ là có chút tiếc nuối Nếu như sớm biết sẽ có hôm nay Lúc kia Hắn liền đem những cái kia đạo giáo cùng Phật giáo kinh điển Kiên trì đều xem một lần nói không chừng hắn lúc này áp chủ bài sẽ càng nhiều. Lý mổ đem những tâm tư này thu lại. Tại Dương Khâu huyện lúc hắn đã từng hao tốn thời gian dài, lần lượt đi thử hắn nhớ kỹ những chú ngữ kia. Lúc kia hắn vẫn chỉ là ngưng tụ một phách tu vi. Nhiều khi cảm ứng được thi triển những đạo pháp kia sẽ phản phệ đến hắn, hắn liền sẽ lập tức đình chỉ. Hiện tại hắn tu vi đã đạt đến thần thông, lại thi triển lấy trước kia chút đạo Pháp, tự nhiên không có vấn đề. Lý mổ tay trái kết lôi ấn, lặng tiếng nói, phi thiên hốt hỏa, thần cực uy lôi. Trên dưới thái cực, xung quanh bốn chiều. Lật trời đổ nhạc, biển sôi núi phá vỡ. Lục long chống chấn, ra lệnh nhanh đuổi. Lập tức tuân lệnh thoại âm rơi xuống. Một đảo lôi đình màu trắng từ trên cao hạ xuống. Lại bị lý mộ phất tay tán đi. Đã hóa thành lý mộ lớn chừng bàn tay đạo trung. Phát ra thanh thúy vang lên. Tại lý mộ bên người đổi tới đổi lui. Trên thân trung vết nứt. Lại bắt đầu xuất hiện điểm sáng màu vàng ấm. Gặp loại phương thức này quả nhiên hữu dụng. Lý mộ trong tay ấm huyết, Lại biến ảo thành thanh linh ấm. Mặt niệm kỳ tuyết chú. Phi thiên hốt hòa. Quát vận đông linh. thượng tương tiên sư thủy quang tổ ngưng cương phong cắt nước biến hóa giao anh uy quang chính kỷ thiên địa quét sạch chân vương thoa hóa thần biến ngọc kinh lập tức tuân lệnh chú ngữ niệm xong không lâu sau có bay là tả bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống đảo trung tại trong tuyết bay lên bay xuống hoạt bát giống một con chó lý mộ vương tay một đóa bông tuyết rơi vào trong tay của hắn chậm rãi tan rã Trước kia hắn cho là, chỉ có lấy không quan trọng tu vi, khiêu đồng khổng lồ thiên địa chi lực pháp thuật, mới có thể xưng là đạo thuật. Về sau hắn dần dần ý thức được, như hô phong hoán vũ, cầu tinh đạo tuyết. Những pháp thuật bị chia làm thần thông này, kỳ thật cũng có thể xưng là đạo thuật. Đạo thuật bản chất, là lấy từ thân pháp lực, dẫn đồng thiên địa biến hóa. sở dĩ không đem bọn chúng chia làm đạo thuật là bởi vì người tu hành thói quen cho là đạo thuật nhất định là uy năng cường đại những pháp thuật này không xứng được xưng là đạo thuật nhưng mà đối với lý mộ mà nói những pháp thuật này mặc dù cũng không có quá lớn uy năng nhưng tụ thiếu thành nhiều cũng có thể đưa đến đại tác dụng Chỉ là Lý Mộ hôm nay cũng không tính đem tất cả hàng tồn đều giao ra Nó sờ lên đạo Trung Nói ra Hôm nay chỉ tới đây thôi Ngày mai lại đến đạo Trung tại Lý Mộ bên cạnh xoay quanh mấy vòng Tựa hồ là có chút không bỏ Hồi lâu sau Mới hóa thành một đạo lưu quang Biến mất tại chủ phong phương hướng Vãn vãn cùng tiểu bạch không biết chạy đi nơi nào Lý Mộ về đến phòng buồn bực ngán ngẩm xuất ra linh loa đưa vào một đạo pháp lực từ đêm qua đến bây giờ chu vũ trong lòng liền một mực tâm thần bất định trong lòng chưa tính toán gì lần nghĩ đến nàng trước kia đối với lý mộ làm có phải hay không quá phận hắn nếu là tức giận liền lưu tại bắc quận không hoàn hồn cũng có thể làm sao bây giờ Muốn hay không lại cùng hắn thành khẩn nói lời xin lỗi nàng một đêm không ngủ một mực tại suy nghĩ vấn đề này thẳng đến trong linh loa truyền đến lý mộ thanh âm hắn tựa hồ quên đi đêm qua không thoải mái cũng không có nhắc lại một câu mới khiến cho chu vũ yên tâm đồng thời nàng cũng có chút vui mừng hắn mặc dù có đôi khi có chút hẹp hòi lại tùy hứng nhưng đại đa số thời điểm hay là rất thông tình đạt lý hôm nay cùng nữ hoàng thông lệ nói chuyện trời đất lý mộ không dám lại không để ý thủ nháo hôm nay hắn triệt để nghĩ qua nữ hoàng đơn thuần như vậy dùng lương to à, Quy. Quy. y sơ a to lộ kia đi đối đãi đơn thuần như vậy nữ tử cũng quá không phải người đương nhiên Hắn cũng lo lắng ban đêm làm tiếp áp mộng. Đối với đêm qua phát sinh sự tình, Lý Mộ không hề đề cập tới, chỉ là hướng nữ hoàng nhất lên đạo Trung. đạo Trung Chu Vũ sau khi nghe, nói ra, ta cũng chỉ là nghe nói nó là phù lục phái chấn phái Linh Bảo. Nhưng chưa từng thấy qua. Phù lục phái thế nhưng là đạo môn lục phái một trong. Lý Mộ lúc đầu coi là loại môn phái này bảo vật trấn phái. Sẽ rất có bức cách Không nghĩ tới như thế sợ một ngụm chung cũng có thể trở thành bảo vật chấn phái Ở trong mắt Lý Mộ Nó trừ có thể làm một cái máy dò xét đạo thuật Giống như cũng không có khác tác dụng chu Vũ tiếp tục nói Tư liệu lịch sử ghi chất Phù lục phái tổ đình từ trước tới nay Đã từng gặp được mấy lần nguy cơ Đều dựa vào chung này hóa giải Lý Mộ sườn sốt một chút Không tin chắc nói. Cái chung này có lợi hại như vậy chu vũ nói. Chung này không thể tầm thường so sánh. Nó tiếng chung. Đã có thể thanh tịnh đạo tâm. Cũng có thể làm chấn địch chi dụng. Thân chung có thể lớn có thể nhỏ. Giờ như cát bụi. Lớn lúc như sơn nhạc. Nó vẫn là tu hành giới đã biết phòng ngự mạnh nhất chi bảo. Mấy trăm năm trước. Phù lục phái tổ đình gặp được ma tông vây tông lúc. Chính là đạo Trung che lại Bạch Vân Sơn. Ma Tông mấy vị siêu thoát. Hơn mười vị đồng huyền. Cũng không có công phá. Lý mộ cực độ hoài nghi. đạo Trung nhìn thấy hắn bỏ chạy kia. Cùng nữ hoàng nói đạo Trung. Đến cùng phải hay không cùng một cái. Nếu như đạo Trung thật mạnh như vậy. Như thế nào lại bởi vì đạo Đức Kinh mà vết sản lý mộ rất nhanh liền ý thức được. Đây khả năng không trách đạo Trung. Dám vô hạn phóng đại đạo đức kinh dẫn động thiên địa chi lực, còn không có trung toái linh tiêu, chỉ là rách ra một cái khe hở nho nhỏ, đã đủ để chứng minh thực lực của nó. Nói như vậy, nếu như hắn đạt được đạo chung, chính diện đánh không lại người khác thời điểm, chỉ cần hướng trong trung co rụt lại, liền có thể đứng ở thế bất bại tiến có thể công, lui có thể thủ. Đây mới là một cách hợp cách người tu hành Hẳn là cố gắng tu hành phương hướng. Không nghĩ tới sợ chun kia thế mà lợi hại như vậy. Vừa nghĩ tới trốn ở trong đảo Trung đấu pháp tràng cảnh. Lý mộ trong lòng. Lập tức liền lửa nóng. cái này khiến hắn không khỏi bắt đầu chờ mong lên ngày thứ hai tới. Cùng nữ hoàng hàn huyên một hồi đằng sau, Lý mộ thu lại ốt biển trải vuốt trong đầu hắn còn chưa thi triển qua pháp thuật. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ Thật sớm rời giường đi vào trong sân. Cùng lúc đó, trên chủ phong gần trăm phù lục phái đệ tử cũng bắt đầu mỗi ngày bài tập buổi sớm. Đối với người tu hành tới nói. Tu tâm rất là trọng yếu. Một khi tu hành chi tâm không yên hoạt là không chừng. Tu hành nhẹ thì đình chạy lùi lại. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma thậm chí chết. Bởi vậy, bảy mạc đệ tử. Sẽ mỗi bảy ngày thay phiên một lần. Leo lên chủ phong. Lắng nghe đạo trung thanh âm. đạo trung là phù lục phái trấn sơn chi bảo. Nó tán phát âm thanh nào đó. Có thể gột rửa người tu hành nội tâm. Giảm bớt tâm ma sinh sôi khả năng. Một đám đệ tử khoanh chân ngồi tại chủ phong đạo cung trước trên quảng trường. Nhắm mắt ngưng thần. Chuẩn bị tiếp nhận đạo trung gột rửa. Nhưng mà bọn hắn ngồi rất lâu đều không có nghe được tiếng chung. Rốt cuộc có người nhìn không được ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện trên đỉnh đầu. Trừ vài đóa mây trắng. Đâu còn có đảo Chung bóng sáng. Không khỏi ngạc nhiên. Chung đâu? Bạch Vân Phong. Lý mộ thu tay lại thế. Nhìn xem hướng bên này tật tốt bay tới đảo Chung trên mặt lộ ra một tia sốt ruột sáng tươi. Cười. Không phải nữ hoàng nhắc nhở. Hắn còn không có ý thức được chung này là cái bảo bối. Nếu có thể đưa nó lừa gạt tới tay. Nghĩ tới đây. Lý mộ nụ cười trên mặt càng tăng lên. đạo trung hướng hắn bay tới kia. Lại đột nhiên dừng lại. Sau đó giống như là bị kinh sợ dọa đồng giảng. Phi tốt lui lại. Trốn vào trong mây. Lý mộ sườn sốt một chút. Chẳng lẽ là hắn vừa rồi dáng tươi cười quá mức hèn mọn. Lại hù đến chiếc chung sợ sệt này hắn ho nhẹ một tiếng Tận lực để cho mình dáng tươi cười biến bình thường Đối với đám mây kia phất phất tay Nói ra Xuống tới a Ta vừa rồi lại vì ngươi thi triển từng cái cái pháp thuật mới đạo chung từ trong mây nhô ra một góc Rất nhanh liền rụt trở về Lý mộ thầm nghĩ trong lòng chủ quan Dùng chung này tính cách Lần này đưa nó hù đến Lần sau muốn tiếp cận nó. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Lý mộ dứt khoát không nói thêm gì nữa. Thủ thế phi tốt biến hóa trong lòng mạn niệm pháp quyết. Ngọc Thanh tín hiểu hạ xuống lôi đình. Tam ti lục phủ, tả hữu linh quân. Nhật hoa lưu tinh, nguyệt hoa lưu quang. Càn quét hung áp, vạn họa diệt vong. Thiên đế nhận gió, có lệnh không lung. Lấy ngươi danh tử, tại ta nắm trong. Nắm chắc thiên địa đều là hộ ta cung Liên tiếp thi triển mấy cái pháp thuật mới đằng sau Trong tầng mây Rốt cuộc truyền đến một trận vù vù Đảo Trung từ trong tầng mây bay ra Vui sướng lao thẳng tới Lý Mộ mà tới Đại chu tiên lại 11 chương 125 kinh tài tuyệt diễm Bạch Vân Sơn chủ phong quảng trường Bài tập buổi sớm đã bắt đầu Đảo Trung nhưng Thủy Trung không có truyền đến tiếng vang Mấy tên trưởng lão đi ra đảo cung Nhìn xem trên quảng trường một mảnh rối loạn các đệ tử Hỏi Chuyện gì xảy ra một tên đệ tử sợ hãi nói Trưởng lão Đảo Trung Đảo Trung chạy người trưởng lão kia biến sắc Cái gì đảo Trung là Bạch Vân Sơn trọng bảo Trăm ngàn năm qua Mấy lần cứu vãn tổ đình nguy cơ Phù lục phái từ trước đến nay đều đưa nó xem như là tổ tông một dạng cúng bái Đạo Trung có việc Toàn bộ Bạch Vân Sơn đều sẽ phát sinh một trận địa chấn Mấy tên trưởng lão chăm miệng một lời mà hỏi Đạo Trung đi nơi nào một tên đệ tử chỉ vào một cách hướng khác Nói ra Ta vừa rồi nhìn thấy Đạo Trung hướng bên kia đi Mấy tên trưởng lão đồng thời phi thân lên Hướng đệ tử kia chỉ phương hướng bay đi Đường tắt Bạch Vân Phong trên không Bọn hắn bỗng nhiên nghe được phía dưới truyền đến từng tiếng thanh thúy vui sướng trung vang. Lập tức dừng lại thân hình. Lần nữa nghe được đạo trung thanh âm, mọi người mới yên tâm, sau đó bay xuống Bạch Vân Phong tìm tòi hư thực. Bài tập buổi sớm thời điểm đạo trung bay khỏi chủ phong, đây là mấy chục năm qua, chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung. Nhìn thấy Bạch Vân Phong đỉnh núi tiểu trúc trong viện. Một người trẻ tuổi đứng ở trong viện Đạo Trung co lại thành bàn tay khích cỡ tương đương Bên cạnh hắn bay tới bay lui Nhìn qua vui sướng đến cực điểm Thấy rõ người tuổi trẻ kia hình dạng lúc đám người một mảnh ngạc nhiên Hôm qua Đạo Trung tại sao phải sợ hắn sợ muốn chết Trốn vào trong mây không dám ra đến Hôm nay tại sao lại biến thành bộ dáng này Tại Bạch Vân Sơn mấy chục năm Bọn hắn cũng chưa từng gặp qua Đạo Trung đối với người như vậy thân cận Linh bảo tâm tư thật đúng là để cho người ta khó mà phỏng đoán Bất quá chỉ cần đạo Trung còn tại phù lục phái liền tốt Một tên trưởng lão nhìn về phía phía dưới Nói ra Đạo Trung tiền bối Trên chủ phong chúng đệ tử còn đang chờ ngài đâu Lý mộ nhìn về phía đạo Trung Nói ra hôm nay liền đến nơi này Ngày khác lại tiếp tục giúp ngươi Đạo Trung lưu luyến không rời quay chung quanh Lý Mộ bay vài vòng. Sau đó mới trên không trung xẹp qua một đường vòng cung. Hướng chủ phong bay đi. Mấy tên trưởng lão ở trên trời cùng Lý Mộ gật đầu ra hiệu, sau đó trên mặt nghi ngờ rời đi. Đạo Trung đối với phủ lục phái có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Bất kỳ cái gì cùng đạo Trung có liên quan sự tình, đều không phải là việc nhỏ. Bài tập buổi sớm về sau. Chủ phong trong đạo cung. Mấy tên trưởng lão lập tức đem việc này thông bẩm trưởng giáo. Bài tập buổi sớm đạo trung vô cứ rời đi. Chuyện này mấy chục năm qua đều không có phát sinh qua một lần. Nhất định có cái gì kỳ quặc. Hôm qua nó còn đối với lý đạo hứa hết sức e ngại. Hôm nay nhưng lại biến thân mật như vậy. Tất nhiên là có nguyên nhân gì. Việc này trọng đại trưởng giáo chỉ cần lưu ý. Phía trên trên chủ vị. Dâu bạc tóc trắng lão giả bấm ngón tay tính toán Sau đó nhân tiện nói Trên người hắn phải có che lớp thiên cơ đồ vật Bản tỏa cũng không tính được hắn cùng đạo trung ở giữa sự tình Một tên trưởng lão hồ nghi nói Vô duyên vô cớ Trên người hắn tại sao lại có loại vật phẩm này Hắn mấy lần tiếp cận phù lục phái Cùng đạo trung ở giữa Lại có bí mật không thể cho ai biết có phải hay không là ma tông nội ứng tiếp cận phù lục phái chính là đối với đạo trung lòng mang ý đồ xấu một tên trưởng lão khác nói từ trưởng lão cũng không tránh khỏi quá đề cao ma tông hắn không chỉ có là liễu sư muội tương lai đạo nữ hay là nữ hoàng sủng thần ngươi cho rằng đại chu nữ hoàng sẽ đem ma tông nội ứng xem như sủng thần sao điều này cũng đúng cái kia từ trưởng lão lắc đầu Lại hỏi Nhưng hắn cùng đạo trung ở giữa rút cuộc chuyện gì đã xảy ra Lão phu tại môn phái mấy chục năm Cũng chưa từng gặp qua gì tưởng như thế Phù lục phái trưởng giáo bờ môi có chút rung động Một lát sau đạo trung liền từ bên ngoài bay tới Nó quay chung quanh phù lục phái trưởng giáo vù vù trong chốc lát Phù lục phái trưởng giáo đứng người lên Quan sát đến trên thân trung viết sản Không bao lâu trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, lại có việc này. đám người cực kỳ hiếm thấy trưởng giáo chân nhân lộ ra biểu tình như vậy. nghi hoặc hỏi. Trưởng giáo, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì trưởng giáo lão giả nói. hắn đang trợ giúp đạo trung chữa trị trên thân trung vết sản. mấy tên trưởng lão nghe vậy, không khỏi kinh hãi. cái này sao có thể. chữa trị đạo trung. Cần thế nhưng là thiên địa nguyên lực, thiên địa nguyên lực cực kỳ thư thớt. Chỉ có tại đạo thuật mới sinh ra thời điểm, mới có thể đại lượng sinh ra. Nguyên lực vừa ra, không lâu liền sẽ tiêu tán. Không cách nào chứa đựng. Hắn tại sao có thể có hắn đến cùng là dùng biện pháp gì? chờ giúp đạo Trung chữa trị. Đạo Trung lại vù vù vài tiếng, phù lục phái trưởng giáo trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, nói ra thì ra là thế. Một lát sau, biết được toàn bộ câu chuyện trong đó, chủ phong trong đạo cung, tất cả trưởng lão lẫn nhau đối mặt, mặt lộ chấn kinh. Lý Mộ thật sự chính là đang lợi dụng đạo thuật mới sinh ra lúc sinh ra thiên địa nguyên lực trợ giúp đạo trung chữa trị. Chuyện này, xa so với hắn có thể chữa trị đạo trung còn để cho người ta không thể tưởng tượng. Sớm nhất đạo thuật thần thông là như thế nào được sáng tạo ra, đã không thể nào khảo chứng. Hiện tại người tu hành tu tập pháp thuật Phần lớn kéo dài từ cổ nhân Nhưng mỗi cái thời đại Đều không thiếu có hạng người kinh tài tuyệt diễm Có thể tự sáng tạo thần thông đạo thuật Những người này Thường thường đều là thời đại trong bầu trời đêm Lộng lấy nhất tinh quang một trong Cho dù là trưởng giáo chân nhân Cũng không thể cùng những người này so sánh Không chỉ là trưởng giáo chân nhân Đạo môn lục phái Phật môn tứ tông Ba quát ma đạo thập tông siêu thoát cường giả Đại chu tứ đại thư viện viện trưởng Thậm chí đại chu nữ hoàng Trên những đại lục này đã biết người mạnh nhất Đều xa xa không gọi được kinh tài tuyệt diễm Bọn hắn có thể tấn cấp siêu thoát Dựa vào là tông môn truyền thừa Thư viện truyền thừa Triều đình truyền thừa Dựa vào là tiền nhân ban cho Cũng không phải là dựa vào chính bọn hắn Hoàng thất có đế khí, thư viện cùng các đại tông môn cũng có riêng phần mình truyền thừa phương pháp. nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cũng không tính là là chân chính siêu thoát. Chân chính siêu thoát cường giả. Là siêu thoát quy tắc. Siêu thoát truyền thống. Từ sáng tạo thần thông đạo thuật. Có thể đi đến thuộc về mình con đường tu hành hạng người đại năng. Lý mộ hiển nhiên cũng không phải loại thiên tài này. Nếu là hắn có thể sáng tạo ra loại đẳng cấp này đạo thuật Bạch Vân Sơn sẽ có đại dị tượng dáng lâm Đến lúc đó tất cả mọi người có thể cảm giác được Nhưng dù vậy Hắn có thể tại truyền thống giàn không phía dưới Sửa cũ thành mới Đối với đã có thần thông pháp thuật Làm ra cải cách Cũng không phải người tu hành tầm thường có thể làm được Chí ít phù lục phái không có người làm được Dưới mắt tu hành giới chỉ sợ chỉ có huyền tông một chút tiền bối mới có bản lĩnh như vậy. Phù lục phái tận sức tại nghiên cứu phù lục. Huyền tông nóng lòng nghiên cứu thần thông pháp thuật. Trăm ngàn năm qua. Huyền tông đối với đã có pháp thuật. Làm rất nhiều cải tiến. Tỉ như giúp ngắn chú ngữ. Tinh giản thủ ấm. Tăng tốc thi pháp thời gian. Đề cao uy lực pháp thuật các loại. Lý mộ làm. Chính là những thứ này. Đương nhiên. Hắn những pháp thuật kia. Chú ngữ cùng thủ ấm. Chưa hẳn ngắn hơn càng ít. Nhưng tóm lại cũng coi là pháp thuật mới. Hắn chính là dùng loại phương thức này thu hoạch được thiên địa nguyên lực. Đến giúp đỡ đạo trung chữa trị. Từ trưởng lão Tán Thán nói. Dù vậy. Hắn tuổi còn nhỏ. Liên đối với đạo pháp có như thế cảm ngộ. Cũng phi thường khó được. Một tên trưởng lão khác nói. Huyền Tông diệu trần tiền bối nếu như biết việc này. Sợ rằng sẽ phi thường hối hận. Nàng lần trước mời Lý Đảo Hấu gia nhập Huyền Tông. Bị cự tuyệt đằng sau. Liền không có kiên trì. Lý Đảo Hấu như vào Huyền Tông. Ngày sau hẳn là Huyền Tông Thiên Kiêu. Phù lục phái trưởng giáo trong mắt rồi quang hiển hiện, Nói ra. Chỉ sợ đại chu về sau. Sẽ xuất hiện một vị chân chính siêu thoát Trưởng giáo lời ấy Để mấy vị trưởng lão kinh ngạc không thôi Chân chính siêu thoát Ý vì như thế nào Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng Tu hành giới đã có quá nhiều năm Chưa từng xuất hiện chân chính siêu thoát Một vị không dựa vào truyền thừa Dựa vào thực lực bản thân Bước vào thượng tam cảnh cường giả Thực lực xa Không phải phổ thông siêu thoát Có thể so sánh Không nghĩ tới trưởng giáo đối với hắn đánh giá vậy mà cao như thế. Mấy người mới đầu cảm thấy quá mức. Suy nghĩ kỹ một chút. Người khác mắng trời. Chỉ là có nhất định khả năng gặp xét đánh. Hắn mắng trời cảnh tượng. Có thể nói kinh thiên đồng địa, Ngay cả đảo trung đều vì vậy mà nứt. Hắn mặc dù tu vi không cao. Nhưng nếu bàn về đối với thiên đảo hiểu rõ. Sợ là không có mấy người có thể so sánh được hắn. Từ trưởng lão nghĩ nghĩ. Nói ra. Người như vậy. Nếu là có thể lưu tại chúng ta phù lục phái. Ngày sau có rất lớn có thể trở thành tổ đình trụ cột. Một tên trưởng lão khác thở dài. đa chậm. Nửa năm trước đó. Còn có thể. Hiện tại hắn đã là người của nữ hoàng. Chúng ta nếu đem hắn lưu tại phù lục phái. Coi như chính hắn nguyện ý. Nữ hoàng cũng sẽ không nguyện ý. huống chi. Hắn hai lần cử tuyệt nhập phái. Lần này. hẳn là cũng sẽ không đáp ứng. Từ trưởng lão nghĩ đến một chuyện. Cười nói. Không sao. Có liễu sư muội tại. Hắn đã là nửa cái người phù lục phái. Chỉ cần chúng ta đối với hắn chu đáo một chút. Hắn đối với chúng ta phù lục phái. Tóm lại sẽ có chút đặc thù. Lại thêm hắn là nữ hoàng sủng thần Có lẽ cũng có thể tiến một bước giúp ngắn chúng ta cùng triều đình quan hệ Đạo Trung đi đằng sau Lý mộ liền trên bạc vân phong chờ đợi Theo hắn đoán chủ phong hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người tới Đạo Trung là phù lục phái trọng bảo Bọn hắn chắc chắn sẽ không nhìn xem nó bị lý mộ câu dẫn Tất nhiên sẽ đến hỏi thăm rõ ràng Trong thời gian ngắn ngủi này Lý mộ ngay cả lý do đều chuẩn bị xong. Nếu như bọn hắn hỏi. Hắn liền nói những pháp thuật này. Đều là truyền thừa đến sư phụ của hắn lão tử. Mặc dù bọn hắn không nhất định tin. Nhưng cũng không có khả năng đối với hắn sư hồn xác nhận. Không nói sư hồn đối với hắn vô dụng. Cho dù là phủ lục phái là đạo môn sáu tông một trong. Cũng không dám như vậy đối với hắn. Hắn hôm nay. Đại biểu không phải một mình hắn. Phía sau hắn đứng đấy nữ hoàng. Đứng đấy triều đình. Tại đại chu Cường đại nhất. Không phải ma đạo. Cũng không phải lục phái tứ tung. Mà là triều đình. Quả nhiên không ra lý mộ sở liệu. Vẹn vẹn sau nửa canh giờ. Liền có người rơi trên bạch vân phong. Lý mộ mở ra cửa viện. Nhìn thấy một lão giả đứng ở bên ngoài. Lý mộ biết người này họ tử. Là chủ phong một tên trưởng lão Từ trưởng lão mặt lộ dáng tươi cười Hỏi Lý Đại Nhân ở chỗ này Ở còn thói quen Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Nơi này phong cảnh hợp lòng người Lại thanh ngu yên lặng Là cái thích hợp tu hành nơi tốt Từ trưởng lão cười nói Vậy là tốt rồi Lý Đại Nhân nếu có yêu cầu gì Có thể đối với lão phu nói Lão phu sẽ mau chóng vì ngươi an bài Phù lục phái trưởng lão thái độ đối với hắn Tựa hồ so trước kia tốt hơn một chút Lý mộ trong lòng hiện ra một tia hoài nghi Hỏi Từ trưởng lão tới đây Là có cái gì chuyện quan trọng sao Từ trưởng lão lần nữa cười một tiếng Nói ra Ta là phụng trưởng giáo chi mệnh Đến cảm tạ lý đại nhân trợ giúp đạo trung chữa trị Lý mộ nói hẳn là đạo trung bởi vì ta mà tổn hại, ta tự nhiên ta tận hết khả năng chờ nó khôi phục như lúc ban đầu. Từ trưởng lão lắc đầu nói, Lý đại nhân tổn hại đạo trung là vô tâm, chữa trị lại là hữu tâm, vô luận có thể hay không chữa trị, ta phù lục phái đều thiếu nở ngươi một cách nhân tình. Từ trưởng lão thái độ làm cho Lý mộ ngoài ý muốn. Nếu như nói phù lục phái trước đó thái độ đối với hắn Chỉ là khách khí Lần này chính là nhiệt tình Không chỉ có như vậy Đối với những chuyện khác Hắn cũng một mực không có hỏi Để lý một lúc đầu chuẩn bị xong lý do cũng bị mất tác dụng Từ trưởng lão trước khi đi Thế mà còn để lại lễ vật Có một ít phẩm chất không tệ linh ngọc Một chút khôi phục pháp lực đan dược Còn có tụ tập linh khí phù lục Lý mộ ban đêm cùng nữ hoàng nói chuyện trời đất thời điểm Nói lên việc này Nữ hoàng trầm mặt một lát Hỏi Hẳn là phù lục phái là muốn lôi kéo ngươi lý mộ nói Bệ hạ yên tâm Thần đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối Trong lòng chỉ có bệ hạ Là sẽ không gia nhập phù lục phái Chu vũ tựa hồ cũng không lo lắng việc này Chỉ là hỏi Vậy ngươi lúc nào thì trở về Lý Mộ có ba tháng nghỉ ngơi Hiện tại mới rời khỏi nửa tháng Liễu hàm yên đến bây giờ đều không có xuất quan Hắn ít nhất phải hai tháng về sau mới có thể trở về đi Có thể nữ hoàng ngữ khí Để Lý Mộ cảm thấy Hắn tựa như là trở về nhà mẹ đẻ liền không có ý định về nhà tiểu tức phủ một dạng Khó mà nói ra hai tháng về sau lại trở về mà nói Chỉ có thể nói thần nhanh lên đi. Đại Chu Tiên lại mười một chương một trăm hai mươi sáu Lý Thanh tin tức Lý Mộ mặc dù nói với nữ hoàng là mau chóng, nhưng khẳng định không có nhanh như vậy. Liễu Hàm yên không biết lúc nào xuất quan. Nàng xuất quan về sau, Lý Mộ không được theo nàng chí ít một tháng, lại thuận tiện làm một chút nàng tư tưởng công tác, để nàng sớm một chút cùng hắn về Thần Đô. Cái này đoán chừng lại sẽ trì hoãn một đoạn thời gian. ngoài ra lý mộ hiện tại còn gánh vác chữa trị đạo trung trách nhiệm đạo trung là hắn làm nứt nếu như hắn không có khả năng phụ trách tới cùng vậy hắn cùng những cha nam lừa tiểu cô nương lần thứ nhất bỏ chạy kia khác nhau ở chỗ nào mà chữa trị đạo trung là một cái tốn thời gian phí sức công việc như chảm yêu hộ thân chú đạo đức kinh cẩu tự chân ngôn loại hình uy lực mạnh mẽ Lần thứ nhất thi triển thời điểm, sinh ra thiên địa nguyên lực càng nhiều. Nếu như đạo Trung không tìm đường chết đi nhìn trộm, chỉ là hấp thu nguyên lực. Như vậy không chỉ có đối với nó vô hại, ngược lại hữu ích. Đáng tiếc, nguyên lực sinh ra rất khó, tiêu tán cũng rất dễ dàng. Lý mộ lần đầu thi triển thời điểm, nó không ở bên người Lý mộ, những nguyên lực kia hiện tại đã sớm tiêu tán. Lý mộ chỉ có thể thông qua một chút tiểu pháp thuật Góp gió thành bão Mấy ngày kế tiếp đạo Trung vết nước chỉ khép lại một hai phần mười Muốn hoàn toàn chữa trị Hai tháng chỉ sợ không đủ Húng hồ Hắn trước kia bốc lên nguy hiểm tính mạng Thí nghiệm đi ra pháp thuật Đã nhanh phải dùng hết Kế tiếp còn phải tốn thời gian tiếp tục nếm thử Rời đi Bạch Vân Sơn trước Chỉ có thể hết sức giúp nó Lại là mấy ngày sau, Lý Mộ cùng Đạo Trung, rốt cuộc hoàn toàn thân quen. Nó ngay từ đầu đối với Lý Mộ e ngại. Đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Mỗi ngày bài tập buổi sớm đằng sau. Liền sẽ bay đến hắn nơi này. Tận tới đêm khuya mới trở về. Chưa giúp hắn chữa trị vết sách. Mấy ngày nay, Lý Mộ cũng tại trên người nó, làm một chút thí nghiệm. Đạo Trung mười phần cứng rắn. Cho dù là lý mộ lấy thanh huyền kiếm đi chặt Cũng sẽ không tại trên người nó lưu lại bất cứ dấu vết gì Không chỉ có đao kiếm khó thương Nó đối với pháp thuật cũng là miễn dịch Chí ít Thần thông cảnh giới lý mộ Có thể thi triển ra tất cả pháp thuật công kích Cũng không thể dung chuyển nó mày may Nó xét đánh bất động Thủy hỏa không vào Vạn kiếm tê phát Liên chiến đều không rung động run lên Khó trách nữ hoàng nói nó là tu hành giới đã biết mạnh nhất phòng ngự chi bảo. Có bảo vật này cùng bất luận kẻ nào đối chiến đều có thể trước một bước đứng ở thế bất bại. Cho dù đối phương là siêu thoát chi cảnh. Lý mộ không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn cũng không thể công phá đạo trung phòng ngự. Đương nhiên. Lý mộ không có cùng siêu thoát cường giả đối chiến qua. Nếu như chân chính gặp cường giả bực này. Đối phương liền xem như không thể đánh phá đạo Trung Cũng có thể đem hắn vây chết ở bên trong Bất quá, đây hết thảy điều kiện trước tiên là lý mộ có được bảo vật này Nhưng đây là không thể nào Trăm ngàn năm qua Đạo Trung đều là phù lục phái trấn phái bảo vật Bất kể là ai muốn cướp Phù lục phái cũng sẽ cùng hắn liều mạng Nghĩ rõ ràng chuyện này đằng sau Lý mộ liền đối với chung này không ôm ập bất kỳ ý tưởng gì. Bạch Vân Sơn nơi nào đó không người sơn cốc. Lý mộ thổi cái huyết sáo. Xa xa đảo chung liền bay trở về. Từ lớn chừng bàn tay. Lập tức biến thành hơn một trượng chung lớn. Đem lý mộ bao ở trong đó. Sau đó, thân chung lập tức biến thành trong suốt. Lý mộ thân ở trong chung cũng có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tay hắn kết pháp ấm. bên ngoài bỗng nhiên cuồng phong gào thép, bỗng nhiên lôi điện đan sen, bỗng nhiên mưa tuyết nhao nhao. thông qua mấy ngày nay thí nghiệm, lý mộ phát hiện, hắn thân ở trong đạo Trung ngoại nhân không cách nào công kích đến hắn, nhưng lại không ảnh hưởng hắn sử dụng pháp thuật công kích người khác, không chỉ có như vậy, lý mộ tay lấy ra phù lục, ném ra đằng sau. phù lục này thế mà từ trong suốt thân chun chung trực tiếp xuyên qua điều này nói rõ Chung này phòng ngự là đơn hướng không thể làm gì có thể ngăn cản đến từ ngoài chun công kích nhưng đối với người trong chun lại cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì khó trách phù lục phái đưa nó xem như là bảo vật trấn phái Chung này năng lực hoàn toàn chính xác xứng với xưng hô thế này lý mộ thở dài đối với Đạo Trung hiểu rõ càng nhiều, muốn có nó ý nghĩ liền càng mãnh liệt. Nhưng hắn cũng biết đây là đồ của người khác, hắn không thể nhận, cũng muốn không đến. Lý Mộ lại thổi một tiếng huyết sáo, Đạo Trung từ đỉnh đầu hắn bay khỏi, lại biến thành lớn chừng bàn tay dáng vẻ, lơ lửng tại Lý Mộ trên bờ vai, xoay tròn không ngừng. Lý Mộ nghiêng đầu nhìn nó một chút. Nói ra, ngươi đi về trước đi, ta một người đi dạo nữa đi dạo. Đạo Trung vù vù một trận, lưu luyến không rời bay đi. Liễu hàm yên bế quan thời gian. Lý mộ tại bạch vân sơn. Kỳ thật có chút nhàm chán. Vãn vãn cùng tiểu bạch đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Đạo Trung nghe lời tựa như chó của Lý mộ. Lúc này, Lý mộ mới loáng thoáng cảm nhận được nữ hoàng cô độc. Người sống một đời. Đã cần bằng hữu Cũng cần định nhân Nếu như sinh hoạt bình tĩnh sống một đầm nước đọng Như vậy cũng chỉ là đem cùng một ngày tái diễn qua mà thôi Tu hành tịch mịt cũng ở chỗ đây Lý mộ trước kia thất phách chưa toàn Tính mệnh nhận uy hiếp thời điểm Còn có thể chịu được nhàm chán Hiện tại để hắn động một tí bế quan khổ tu mấy tháng Hắn thật đúng là không nhất định có thể ngồi được vững Cùng khô khan tu hành so sánh, hắn càng ra thích cùng thần đô tân đảng cựu đảng những quan viên kia đấu trí đấu dũng. Trợ giúp bách tính chủ trì chính nghĩa. Sửa lại án xử sai oan khuất. Từ đó thu hoạch được bọn hắn niệm lực. Dạng này cũng không nhàm chán. Cũng so đơn thuần bế quan tốc độ tu hành càng nhanh. Đây cũng là một loại tu hành đường tắt, chỉ là có rất ít người tu hành lựa chọn mà thôi. Lần này tới Bạch Vân Sơn. Lý mộ còn không có gặp qua hàn chiết. Nơi này vừa vặn khoảng cách để ngũ phong không xa. Lý mộ bay lên để ngũ phong. Để thủ phong để tử thông bẩm đằng sau. Rất nhanh. Hàn chiết liền ngự phong mà tới. Người khác chưa tới. Âm thanh tới trước. Xa xa đối với lý mộ nói. Đã sớm nghe nói ngươi đến tổ đỉnh. Lo lắng quấy dày đến ngươi cùng liễu. Liễu sư thúc. Liền không có đi tìm các ngươi Lý mộ nói Ta đến Bạch Vân Sơn về sau Hàm Yên vẫn tại bế quan Hàn Triết nhìn hắn một cái Nói ra Vậy ngươi không tìm đến ta uống rượu Lý mộ cười cười Nói ra Đi Bạch Vân Phong uống hai chén liếu Hàm Yên ở thời điểm Hai người về mặt thân phận trinh lịch Để Hàn Triết không có ý tứ ở trước mặt nàng xuất hiện Dù sao Mặc dù nàng là lý mộ nữ nhân, nhưng cũng là sư thúc của hắn. Nghe nói Liễu Hàm Yên không tại, Hàn triết dứt khoát nói ra, đi chờ một chút, chúng ta chờ ta. Một bóng người từ phía sau bay tới tần sư muội rơi vào hai người bên cạnh, nói ra, mang ta một cái. Hàn triết nhìn xem nàng, hỏi, ngươi không hảo hảo tu hành, chạy đến làm gì tần sư muội liếc mắt nhìn hắn, nói ra Ta cũng muốn đi. Hàn Chiết lắc đầu nói. Ta cùng bằng hữu đi uống rượu. Ngươi xem náo nhiệt gì. Tần sư muội bất mãn nói. Chỉ có ngươi là Lý Đại Ca bằng hữu sao. Ta cũng là bằng hữu của hắn. Chúng ta đã gặp ba lần. Lý Đại Ca. Ngươi nói ta có phải hay không là ngươi bằng hữu nhìn xem. Tần sư muội có chút cầu khẩn ánh mắt. Lý mộ gật gật đầu. Nói ra. Vâng. nếu tần sư muội muốn đi, vậy liền cùng một chỗ đi. hàn chít cũng không có lại ngăn cản, chỉ là thở dài, nói ra, ngươi dạng này lười biến tu hành, lúc nào mới có thể đến tu thần? tần sư huyên lúc trước để cho ta chiếu cố ngươi, may mắn ngươi là nữ hài tử. tần sư muội sườn sốt một chút, sau đó đỏ mặt hỏi, nữ hài tử thế nào? hàn chít nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi như thế không nghe lời. Nếu không phải nữ hài tử, ta sớm đánh ngươi. Tần sư muội trên mặt từ đỏ biến thành trắng lại biến xanh, hờn dỗi nghiêng đầu đi. Lý mộ lắc đầu, nói ra, đi thôi. Trên bạch vân phong, đỉnh núi tiểu trúc, vãn vãn cùng tiểu bạch tại phòng bếp vội vàng chuẩn bị thức nhắm. Tần sư muội ở một bên quan sát học tập. Lý mộ cùng hàn chiết ngồi ở trong sân bên cạnh cách bàn đá. Hàn Chiết hỏi Ngươi gần nhất tại thần đô thế nào Lý Mộ nói Còn có thể Hàn Chiết nói Ta nghe nói Thần đô những quan viên a, Quyền quý a kia Cùng chúng ta tôn môn đệ tử các trưởng lão không giống với Bọn hắn lòng dạ rất sâu Khắp nơi đều là lục đục với nhau Không cẩn thận Liền sẽ chết không có đất chôn thây Ngươi ở nơi đó phải cẩn thận một chút Lý mộ nói còn tốt kỳ thật bọn hắn phần lớn người tâm tư đều rất đơn thuần. Hắn từ hồ thiên không gian lấy ra một bầu rượu cho hàn chiết sót một chén, nói ra, nếm thử. Hàn chiết nhấp một miếng. Chỉ cảm thấy tửu dịch này thuần hương. Linh khí bức người. Uống một ngụm, Vậy mà bù đắp được hắn một ngày tu hành. Không khỏi kinh ngạc nói. Đây là rượu gì Lý mộ nói. Hán dương quận tống tử." cũng không tệ lắm phải không hàn chiết sách sách miệng. Nói ra, ngươi cũng có thể uống cống tiểu. Xem ra ngươi tại thần đô làm ăn cũng không tệ. Cống tiểu là nữ hoàng ban thưởng. Lý Mộ trong nhà nữ hoàng ban thưởng đồ vật một đống lớn, dẫn đến hắn mặc dù không có đi qua mấy nơi, lại đối với 36 quận đặc sản thuộc như lòng bàn tay. Hán Dương quận cống tiểu chính là nhất tuyệt. Giang âm quận lê cống ra mỏng nhiều chất lỏng Nam quận lá trà hồi cam mát lạnh. Đông quận tơ lụa dễ bán mấy nước. Từ khi chuyện lần đó qua đi. Vì đền bù nàng đối với mình tổn thương. Nữ hoàng liền ba ngày hai đầu ban thưởng vài thứ. Trong nhà địa phương mặc dù lớn. Hiện tại cũng có chút chồng không xuống. Lần trước nàng còn nói muốn một lần nữa ban thưởng lý mộ một tòa càng lớn tòa nhà. Bị hắn từ tuyệt. Nữ hoàng đối với hắn đã tốt hơn. Ngũ tiến tỏa nhà. Chí ít cũng là tứ phẩm đại quan mới có tư cách ở lại. Nếu như đổi lại cách lớn. Trong chiều khó tránh khỏi sẽ có chút tin đồn. Nói hắn lý mộ là dựa vào lấy gương mặt này mê hoặc nữ hoàng. Cả điện triều thần. Nàng độc sủng một người. Đương nhiên. Khoa cử đằng sau. Lý mộ đã dùng sự thực đánh những người kia mặt. Đồng thời nói cho bọn hắn. Hắn có thể thu được nữ hoàng sùng ái. Không chỉ là bởi vì gương mặt này. Liền xem như nữ hoàng muốn ban thưởng hắn càng lớn tòa nhà. Đó cũng là hắn dùng văn võ song khoa trạng nguyên thân phận đổi lấy. Nhưng tòa nhà kia hắn cùng tiểu bạch đã ở quen thuộc. Không cần thiết lại giày vò. Rượu này uống vào ngọt ngào cũng không say lòng người. Đây cũng là lý mộ yên tâm lấy ra để hàn triết uống nguyên nhân. Hàn Chiết uống mấy chén. Bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhìn về phía Lý Mộ. Nói ra. Đúng rồi. Hai tháng trước. Lý Sư muội trở lại một lần sơn môn. Lý Mộ bưng lên chén rượu lại chậm rãi buông xuống. Hỏi. Nàng còn tại Bạch Vân Sơn sao Hàn Chiết lắc đầu. Nói ra. Nàng đi. Về sau sẽ không lại trở về. Lý Mộ sườn sốt một chút. hỏi có ý tứ gì hàn triết nhìn xem hắn giải thích nói nàng đã thối lui ra khỏi phù lục phái từ nay về sau không còn là phù lục phái đệ tử tin tức này để lý mộ trở tay không kịp hắn nhìn chằm chằm hàn triết hỏi vì cái gì hàn triết lại nhấp một hớp rượu nói ra cụ thể nổi tình ta cũng không rõ ràng Ta chỉ là nghe để Thất Phong đệ tử nói, Phù Lục phái đối với không phải đệ tử hạt Tâm đi ở, cho tới bây giờ đều không bắt buộc. Ta lúc đầu muốn hỏi một chút Lý Sư muội, nàng tại sao phải đi? Nhưng ta biết chuyện này thời điểm, nàng đã rời đi tông môn. Đại Chu Tiên lại 11 chương 127 Phù đạo thí luyện lần trước cùng Lý Thanh tách rời thời điểm, Lý Mộ đã cảm thấy Nàng tựa hồ có tâm sự gì Biết được nàng rời khỏi phù lục phái về sau Lý mộ càng thêm chắc chắn ý nghĩ này Mặc dù phù lục phái có thất phong Bảy mạc đệ tử Nhưng từ trình độ nào đó nói Phù lục phái đệ tử chỉ có hai loại Đệ tử hạc tâm Cùng không phải đệ tử hạc tâm Đệ tử hạc tâm liền có thể lấy tiếp xúc đến phù lục phái hạc tâm cơ mật đệ tử Những này hạch tâm cơ mật Có thể là không truyền ra ngoài phù lục chi pháp Có thể là không phải đệ tử hạch tâm bất truyền đạo thuật Những đệ tử này Là không thể tùy tiện rời khỏi phù lục phái Cho dù là muốn lui cũng sẽ bị xóa đi liên quan tới môn phái cơ mật ký ức Không phải đệ tử hạch tâm Tiếp xúc không đến những này cơ mật Bọn hắn tu tập Bất quá là công pháp phổ thông học tập phù lục chi đạo cũng là đối ngoại công khai cùng ngoại nhân khác biệt chính là bọn hắn có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ từ tông môn thu hoạch nhất định tu hành tài nguyên tỷ như trước kia lý thanh nàng tại dương khâu huyện nha làm một năm bộ đầu trở lại tông môn về sau liền có thể đổi lấy linh ngọc pháp bảo những vật này dùng cho tu hành không phải đệ tử hạc tâm có thể rời khỏi môn phái nhưng có rất ít người làm như thế dù sao đại chu xưa nay chú trọng lễ pháp tôn sư trọng đạo là khắc vào mỗi một cách người đại chu trong lòng truyền thống đối với người tu hành mà nói tông môn chính là nhà của bọn hắn cơ hồ mỗi một cách người tu hành đối với mình tông môn đều có cực mạnh lòng cảm mến người tu hành rời khỏi tông môn Không khác phàm nhân cùng phụ mẫu đoạn tuyệt quan hệ Tại một chút người cực đoan trong mắt Vô cứ rời khỏi Tông môn Không khác phản giáo Lý mộ hiểu rất rõ Lý Thanh Nàng trọng tình trọng nghĩa Đối với một cái cùng nàng không chút nào muốn làm cấp dưới Cũng có thể làm đến không rời không bỏ Làm sao lại bỗng nhiên rời đi nàng sinh sống Mười năm Tông môn liên tưởng đến cùng Lý Thanh tách rời trước đó Nàng tựa hồ cũng có chút lời khó nói Lý mộ có thể xác định Nàng rời đi tông môn Tất nhiên có ẩm tình gì Nghĩ tới đây Hắn liền có chút ngồi không yên Hắn bước thiết muốn điều tra rõ Lý thanh lời hại phù lục phái nguyên nhân Lý mộ đứng người lên Quay người lúc đi ra phía ngoài Hàn triết kinh ngạc hỏi ngươi đi nơi nào Lý mộ cũng không quay đầu lại Nói ra Ta có chút sự tình phải đi ra ngoài một chuyến. Để tần sư muội cùng ngươi uống vài chén đi. Hàn Triết nhìn xem hướng hắn đi tới tần sư muội, Lắc đầu nói tần sư muội có thể uống mấy chén. Một lát sau. Tần sư muội cõng lên đắp say ngã hàn triết Quay đầu hướng vắn vắn cùng tiểu bạch phất phất tay. Nói ra. Chờ lý đại ca trở về thời điểm. Nói cho hắn biết một tiếng. Chúng ta đi về trước. Tiểu Bạch ngồi ở trong sân bên cạnh cây bàn đá, một tay chống cằm, nhìn qua chủ phong phương hướng, lẩm bẩm nói: "An Tông đi nơi nào? Lý sư muội là ai a?" Suýt, Vãn Vãn đối với nàng làm một cái cách xa giấu im lặng. Nói ra, về sau ngàn vạn không có khả năng nhắc đến cái tên này, nhất là ở trước mặt tiểu thư. Một lần cũng không thể xách. Bạch Vân Sơn, chủ phong Lý mộ đi vào chủ phong đằng sau. Đạo trung liền cảm ứng được hắn. vung lấy vui mừng bay tới. Lý mộ vỗ vỗ nó. Nói ra. Ta lần này tới là có chuyện muốn tìm từ trưởng lão. Ngươi giúp ta gọi một chút hắn. Đạo trung sư một tiếng bay đi. Rất nhanh lại bay trở về. Trong cơ. Hơ. U. To. Nơ. Gơ. Cơ. To. Nơ. bảo bọc một người lý mộ nâng đỡ cái chán đạo trung tựa hồ còn không có làm rõ ràng gọi là có ý gì từ trưởng lão bị từ trong đạo trung vung ra đến thân thể đánh cách lảo đảo thật vất vả đứng vững liền thấy được trước mắt lý mộ đạo trung thu nhỏ bay đến lý mộ bả vai vù vù không ngừng giống như là tại tranh công một dạng lý mộ nhìn xem từ trưởng lão xin lỗi nói từ trưởng lão Thật sự là thật có lỗi. Ta chỉ là để đạo Trung thông báo một chút ngươi. Nó giống như hiểu lầm ý của ta. Từ trưởng lão lúc đầu ngay tại vẽ bùa. Vừa mới hoạt định một nửa. Liền bị đạo Trung xông tới. Gắn vào đỉnh đầu cuốn đi. Hắn có chút đau lòng vẽ bùa vật liệu. Nhưng đối với đạo Trung. Nhưng lại không dám có bất kỳ tính tình. Vì tổ tông này tính nết cổ quái. Hỷ nộ vô thường. Nếu là chọc giận nó Đưa nó tức khí mà chạy Hắn muôn lần Chết khó từ tội lỗi Đương nhiên hắn cũng không thể trách Lý Mộ Làm phù lục phái quý khách Lại là tăng tốc đạo trung chữa trị duy nhất hy vọng Hắn đối với Lý Mộ cũng phải khách khách khí khí Không có gì đáng ngại Hắn đối với Lý Mộ cười cười Hỏi Lý Đại Nhân tìm Lão Phu có chuyện gì Lý Mộ nói ta có cách bằng hữu trước kia là Tử Vân Phong Tử đệ không biết vì nguyên nhân gì thối lui ra khỏi phù lục phái ta muốn đi Tử Vân Phong tìm hiểu một chút liên quan tới nàng tình huống nhưng ta tại Tử Vân Phong lại không biết người nào đành phải đến phiền phức Tử trưởng lão thì ra là thế Tử trưởng lão mỉm cười nói ra đây là việc rất nhỏ ta cách này theo lý đại nhân đi Tử Vân Phong tử vân phong là phù lục phái để thất phong thủ tọa ngọc tuyền tử lý mộ kỳ thật gặp qua ngọc tuyền tử một mặt ngày đó ngọc chân tử mang theo liếu hàm yên dọa dẫm chư phong thủ tọa thời điểm lý mộ cũng ở tại chỗ hiện tại hắn mặc lên người thiên giai bảo giáp chính là ngọc tuyền tử tặng xác thực nói là ngọc chân tử từ trên tay hắn gõ tới hai người giá vân phi hành để thất phong thoáng qua liền đến Thủ phong đệ tử nhìn thấy hai người, lập tức đi lên trước, đối với Từ trưởng lão hành lễ nói, "Gặp qua Từ trưởng lão." Từ trưởng lão hỏi, "Tôn trưởng lão có ở đó hay không?" Một tên thủ phong đệ tử nhẹ gật đầu. Nói ra, "Tôn trưởng lão trên núi." Đệ tử cách này đi thông bẩm. Tôn trưởng lão cũng là một lão giả, lý mộ tại Bạch Vân Sơn đợi thời gian lâu dài, phát hiện chư phong táo hóa trưởng lão Phần lớn là lão giả hoặc là lão ẩu. Trái lại triều đình. Tu vi tại đệ ngũ cảnh quan viên. Lấy trung niên chiếm đa số. Cũng không biết là triều đình khống chế 36 quận. Tu hành tài nguyên càng thêm phong phú. Lại càng dễ tạo nên cường giả. Hay là phủ lục phái sinh lực đều ở bên ngoài du lịch. Không tại tôn môn. Tôn trưởng lão đi ra tử vân phong đạo cung về sau. Từ trưởng lão nhìn xem hắn, nói ra: "Vị này Lý đại nhân là chúng ta phủ lục phái quý khách, hắn có vị bằng hữu trước kia tại Đệ Thất Phong, hắn đến Tử Vân Phong là muốn hỏi một chút vị đệ tử kia tình huống." Tôn trưởng lão cười cười, nói ra: "Nếu là ta phái quý khách, vậy liền đi vào nói đi. Đi vào bên trái một tòa đạo cung về sau." Từ trưởng lão đối với Lý mộ giới thiệu nói: Tại Tử Vân Phong, Tôn trưởng lão phụ trách các đệ tử nhập môn Ly Hôn phái. Lý đại nhân có vấn đề gì, đều có thể hỏi Tôn trưởng lão. Lý Mộ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tôn trưởng lão, hỏi: "Tôn trưởng lão nhưng biết Lý Thanh Lý Thanh Tôn trưởng lão nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ tiếc nuối, nói ra: "Đáng tiếc a, đáng tiếc" Nàng vốn là tử vân phong đệ tử ưu tú nhất một trong Trải qua lần này chư phong thi đấu Nhất định có thể trở thành đệ tử hạt tâm Đáng tiếc nàng lại tại thi đấu trước đó Lui tông rời đi Đây là ta tử vân phong tổn thất Lý mộ tiếp tục hỏi Tôn trưởng lão có biết nàng vì sao lui tông tôn trưởng lão lắc đầu Nói ra Nàng chưa hề nói nguyên nhân Lão phu đã từng cực lực khuyên qua nàng Nàng có bất kỳ khó xử, đều có thể cáo chi Tông Môn. Nhưng nàng cách ý kiên quyết, Lão Phu cũng liền không tiếp tục khuyên. Tông Môn từ trước đến nay không hạn chế để tử đi ở. Tới một chuyến tử vân phong, Lý Mộ Tâm không chỉ có không có buông xuống, ngược lại treo lên. Lấy nàng đối với Lý Thanh hiểu rõ, nàng tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ rời khỏi nuôi dưỡng nàng mười năm Tông Môn. Trước đó hai người cùng một chỗ lúc thi hành nhiệm vụ. Lý mộ có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng đối với phù lục phái cực mạnh lòng cảm mến. Rời khỏi tôn môn. Trong lòng nàng. Không khác phản bội. Nàng đến cùng là gặp cái gì sự tình. Không tiếc rời khỏi tôn môn. Cũng phải cùng phù lục phái phủi xả quan hệ lý mộ chợt nhớ tới. Cùng lý thanh phân biệt lúc. Nàng nhìn mình ánh mắt. Khi đó, trong ánh mắt của nàng có mê mang cùng xoắn suýt, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi tựa hồ. Tựa hồ cũng là tại cùng Lý Mộ phủi sạch quan hệ. Nếu là nàng gặp được sự tình gì, muốn cùng Lý Mộ phủi sạch quan hệ, Lý Mộ có thể lý giải. Dựa theo tính cách của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình sự tình, liên lụy đến Lý Mộ. Nhưng nàng lựa chọn rời khỏi phù lục phái, lại làm cho Lý Mộ cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn hiểu rất rõ lý thanh nàng sẽ làm ra quyết định như vậy chỉ có hai cái khả năng Thứ nhất Nàng việc cần phải làm Có thể sẽ để phù lục phái danh dự bị hao tổn Làm phù lục phái tử đệ Nàng đối với tôn môn lòng cảm mến rất mạnh Không hy vọng bởi vì chính mình muốn làm sự tình Khiến cho phù lục phái danh dự có hại Thứ hai Việc hắn muốn làm có thể sẽ làm phù lục phái khó xử thậm chí là liên lụy phù lục phái. Lý mộ lo lắng chính là điểm thứ hai. Phù lục phái là đạo môn sáu tung một trong. Tổ đình đối với phù lục phái các đại chi nhánh. Đều có rất mạnh lực hiệu triệu. Nàng nếu là có thể trở thành đệ tử hạt tâm. Phù lục phái liền sẽ trở thành hậu thuẫn của nàng. Nhưng ở đệ tử hạt tâm thân phận dễ như trở bàn tay tình huống dưới. Nàng hay là lựa chọn rời đi Điều này nói rõ Trong lòng nàng Phù lục phái không bảo vệ được nàng Lý mộ không còn dám nghĩ kỹ lại Hỏi tôn trưởng lão nói Có thể hay không để cho ta nhìn xem Lý thanh nhập phái lúc hồ sơ Tôn trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử Cái này Chư phong đệ tử hồ sơ Mặc dù không phải tuyệt mật Nhưng cũng không phải một ngoại nhân Muốn nhìn liền có thể nhìn từ trưởng lão mở miệng nói Trưởng giáo chân nhân nói qua. Lý đại nhân là ta phái quý khách. Yêu cầu của hắn. Phải tận lực thỏa mãn. Nếu là trưởng giáo có lệnh. Tôn trưởng lão cũng không còn xoắn xuýt Nói ra. Mời đi theo ta. Ba người đi vào đạo cung này một cái phòng nhỏ. Gian phòng trên một mặt tường. Trưng bày một cái giá gỗ. Trên giá gỗ. Bày đầy ngọc sản Tôn trưởng lão nghĩ nghĩ. Nói ra. Lão Phu trong trí nhớ. Lý Thanh là 11 năm trước đi vào phù lục phái. Khi đó nàng mới 9 tuổi. 11 năm trước đệ tử hồ sơ tìm được ở chỗ này. Hắn từ trên giá lấy một viên ngọc giản. Đưa vào một đạo pháp lực đằng sau. Ngọc giản bắn ra ra một đạo quang ảnh. Ở trong thư không ngưng tủ số tròn hàng chữ dấu viết. Tống Minh. 12 tuổi. Nam Quê quán Bắc quận Ngọc Huyện. Tống Gia Thôn. Nhà có song thân. Ấu Mùi tuổi gần 5 tuổi. Bùi Xuyên, 10 tuổi, Nam quê quán Bắc quận Chu Huyện, Bùi Gia Trang, Phủ mẫu đều mất. Tử Nhân, 16 tuổi, Nam quê quán Vân Trung Quận. Ngọc Giản bắn ra đi ra đều là phù lục phái năm đó chiêu thu đệ tử tin tức. Phù lục phái hàng năm tuyển nhận đệ tử cũng không nhiều. Phân công đến mỗi tùng liền càng thêm thư thớt. Một năm này. Tử vân phong trung chiêu thu mời tên đệ tử. Trong ngọc sản tin tức mười phần kỹ càng. Đối với mỗi một vị đệ tử tuổi tác. Giới tính. Quê quán. Gia đình tình huống. Đều ghi lại trong danh sách. Lý mộ ánh mắt đảo qua. Rốt cuộc tại cuối cùng. Thấy được một cái tên quen thuộc. Lý thanh. Lý mộ ánh mắt tiếp tục rời xuống biểu lộ ngơ ngẩn. Tên của nàng phía dưới lại không chữ viết. Trừ tên của nàng, nàng đến từ chỗ nào, trong nhà còn có người nào, hoàn toàn không biết. Từ trưởng lão cũng phát hiện gì thường. Nhìn về phía Tôn trưởng lão, hỏi: "Đây là chuyện gì Tôn trưởng lão gãi gãi đầu, cũng có chút nghi hoặc. Nói ra, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, trừ phi nàng không phải thông qua phương thức bình thường tiến vào tông môn." Cụ thể là phương thức gì? Chỉ sợ chỉ có năm đó dẫn nàng nhập tôn trưởng lão mới biết được. Lý Thanh trên hồ sơ. Cái gì ghi chép cũng không có. Tôn trưởng lão hỏi thăm các trưởng lão khác. Đám người cũng hoàn toàn không biết. Trong 10 năm này, tất cả đỉnh núi trưởng lão. Vị trí lúc đó có biến động. Thậm chí có một ít bởi vì vẫn lạc. Tìm tới năm đó dẫn Lý Thanh nhập môn trưởng lão. Chỉ sợ phải vận dụng toàn bộ phù lục phái lực lượng Chuyến này Xem như không công mà lui bay ra tử vân phong thời điểm Từ trưởng lão đối với Lý Mộ nói Lý Đại Nhân yên tâm Lão Phu sẽ giúp ngươi nhiều hơn lưu ý việc này Nếu có tin tức Sẽ trước tiên cho ngươi truyền tin Lý Mộ chắp tay Nói ra đa tạ từ trưởng lão Từ trưởng lão cười cười Nói ra tiện tay mà thôi Lý mộ ánh mắt lơ đãng nhìn về phía phía dưới Nhìn thấy phía dưới trên sơn đảo Bóng người lít nha lít nhít Ở, Ẩm ẩm truyền đến từng đợt sóng pháp lực Hiếu kỳ hỏi Phía dưới tại sao có thể có nhiều như vậy Người tu hành từ trưởng lão giải thích nói Sau 5 ngày Là bản phái 4 năm một lần phù đạo thí luyện Mỗi lần thí luyện Chư phong đều sẽ từ trong những người tu hành này tuyển một chút an hiểu phù đạo hạt giống thu làm đệ tử đối với giống phù lục phái đại tông môn như vậy tới nói tông môn truyền thừa là cực kỳ trọng yếu lý mộ trước kia chỉ thấy qua bọn hắn phái người đi hướng các nơi oan nha thông qua hộ tịch tìm ra các loại thể chất đặc thù nhân tài thu làm đệ tử về sau từ nhỏ bồi dưỡng cùng loại phương thức kia so sánh Thông qua thí luyện phương thức thu lấy đệ tử, đầu nhập hiển nhiên càng nhỏ hơn, hiệu quả cũng càng tốt. Lục phái tứ tung, là thiên hạ người tu hành trong lòng phúc địa. Gia nhập những tung phái này, đại biểu cho có thể sử dụng được hưởng tông môn tài nguyên. Tông môn cường giả chỉ đạo, bởi vậy người tu hành đối với cách này chạy theo như vịt. Chỉ lần này một khắc, lý mộ ngay tại phía dưới thấy được không dưới trăm người. Từ trưởng lão nhìn phía dưới, ngữ khí hơi có chút tự hào nói. Bản phái mỗi lần thí luyện, đều nắm chắc ngàn người tham dự. Cuối cùng người đoạt giải nhất, có thể thu được một viên phù bài. Bằng phù bài này, có thể trực tiếp trở thành bản phái đệ tử hạc tâm. Hắn nói nói, bỗng nhiên vỗ đầu một cái. Nói ra, lão phu nghĩ tới, khó trách lý thanh cái tên này. Lão phu nghe quen thuộc 11 năm trước Chính là có người dùng một viên phù bài Đổi lấy nàng nhập phái cơ hội Hay là lão phu tự tay trải qua làm Lý mổ đuôi lông mày khẽ động Hỏi Phù bài còn có thể cho người khác dùng từ trưởng lão nhẹ gật đầu Nói ra Có thể là có thể Nhưng nếu phù bài không phải dùng cho thí luyện khôi thủ bản nhân Mà chỉ là chuyển tặng mà nói Người thông qua phù bài nhập phái Thân phận chỉ có thể là đệ tử bình thường Lý mộ nghĩ nghĩ hỏi ta có thể Hay không tham gia phù lục thí luyện từ trưởng lão sường sốt một chút Gật đầu nói Có thể là có thể Chỉ cần chưa đầy 30 tuổi người tu hành Đều có thể tham dự thí luyện Hắn dò xét lý mộ vài lần Hỏi Có thể lý đại nhân hiểu phù lục sao lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra Hiểu sơ một chút Đại chu tiên lại 11 chương 128 giả tâm bại lộ từ trưởng lão nhìn xem lý mộ Gặp hắn không giống như là tùy tiện nói một chút Không thể làm gì khác hơn nói Nếu như lý đại nhân muốn thử một chút Ta về chủ phong sau giúp ngươi an bài Có câu nói hắn trở ngại mặt mũi cũng không có nói ra tới Nếu như hắn chỉ là hiểu sơ phù lục chi đạo Chỉ sợ ngay cả thí luyện cửa thứ nhất đều không thể thông qua Tổ đình mỗi 4 năm cử hành một lần phù đạo thí luyện Lần thí luyện này Cũng có chọn ưu tú lựa chọn sử dụng để tử mục đích Mỗi lần thí luyện Sẽ có mấy ngàn Thậm chí hơn vạn người tu hành Từ Đại Chu Các Quận Thậm chí là quốc gia khác chạy đến Những người tu hành này Đều muốn gia nhập phù lục phái Trở thành đại tôn đệ tử Đi đến một đầu càng thêm rộng lớn con đường tu hành Tham gia thí luyện những người này Lặn lội đường xa mà đến Có cách nào không phải đối với mình phù lục chi đạo có chút lòng tin Dù vậy Người cuối cùng có thể thông qua thí luyện Trăm không còn một Người có thể kiên trì đến sau cùng Không có chỗ nào mà không phải là chân chính phù lục cao thủ tu hành chi đạo mỗi một đầu đều mười phần gian nan người tu hành đồng giảng chỉ có thể tinh thông một đạo một tên tinh thông phù lục người tu hành tại trên thần thông thuật pháp luyện đan luyện khí trận pháp võ đạo liền rất khó đầu nhập đại lượng thời gian không có quá sâu tạo nghệ tại từ trưởng lão trong mắt lý mộ tại trên thần thông thuật pháp tạo nghệ hiển nhiên đã đăng phong tạo cực thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài hàng ngũ loại người này nếu là còn tinh thông phù lục võ đạo các loại vậy thượng thiên cũng không tránh khỏi quá không công bằng hắn lúc đầu muốn nhắc nhở Lý Mộ nếu như đối với phù lục chỉ là hiểu sơ căn bản không có tham gia phù đạo thí luyện tất yếu suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy lời này quá mức đả thương người tự tôn nếu như không để cho chính hắn vấp phải chắc trở một lần Hắn liền rõ ràng mình tại phù lục nhất đạo Có bao nhiêu cân lượng. Cùng tử trưởng lão tách rời về sau. Lý mộ hướng bạch vân phong bay đi. Lần này tử vân phong chuyến đi. Cũng không phải là một chút thu hoạt đều không có. Hắn thông qua tôn trưởng lão điều tra đến. Lý thanh 11 năm trước đến phù lục phái. Mà lại là thông qua đặc thủ con đường nhập tung. Có người lãng phí trở thành phù lục phái. Để tử hạc tâm cơ hội. Dùng một viên phù bài đưa nàng đưa vào phù lục phái Vốn nên nên nghĩ càng ghi chép nhập phái để tử thân phận tin tức ngọc sản Vì sao duy chỉ có nàng chỉ có danh tự nàng đến cùng có gì thân phận Trên thân lại lưng đeo cái gì Vì cái gì bỗng nhiên rời đi phù lục phái lý mộ trong lòng hiện ra cái này đến cái khác bí ẩn Những này hắn đều không thể nào biết được Hắn duy nhất có thể xác định chính là Lý Thanh nhất định là gặp sự tình gì, mà lại là trọng đại. Vô cùng có khả năng nguy hiểm cho đến sinh mệnh sự tình. Lý mộ lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không chỗ có thể tra bất lực. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì trong đầu hiện ra một tia sáng. Vừa rồi hắn chỉ lo lo lắng thế mà quên đi trọng yếu một chút. Chỉ cần tìm được viên kia phù bài nguyên chủ nhân. chẳng phải có thể hiểu rõ lý thanh sự tình phù đạo thí luyện bốn năm mới có một lần người hàng năm đoạt giải nhất nhất định là vạn chúng chú mục tìm lý thanh rất khó tìm tới hắn còn không dễ dàng lý mộ lại bay trở về chủ phong lần này hắn không để cho đạo trung đi mời từ trưởng lão mà là tự mình tiếp phân biệt bất quá một khắc đồng hồ liền lại lần nữa gặp được lý mộ Từ trưởng lão kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân còn có chuyện gì Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mỗi lần phù đạo thí luyện để nhất nhân, từ trưởng lão khẳng định có ấm tượng a đây là tự nhiên. Từ trưởng lão nói, 4 năm trước, phù đạo thí luyện để nhất nhân, bây giờ là chủ phong đệ tử hạc tâm. hai năm trước liền bước vào đồng huyền, 8 năm trước phù đạo thí luyện để nhất nhân. Mặc dù không có lưu tại tổ đình Nhưng lại chính mình khai sáng một cái phù lục phái chi mạch 12 năm trước 12 năm trước vì kia 12 năm trước vì kia Dùng hắn phù bài đổi lấy Lý Thanh nhập phái cơ hội Lý mộ vội vàng hỏi 12 năm trước vị kia là ai từ trưởng lão lắc đầu Nói ra Bởi vì hắn không có lưu tại tổ đình Cũng không có gia nhập phù lục phái Lão Phu không nhớ rõ tin tức của hắn Lý Đại Nhân chờ một chút lát Ta đi cấp ngươi điều tra thêm Hắn đi ra đảo cung Sau một lát Lại đi về tới Nói ra Cha được Người kia tên là Lý Nhị 12 năm trước Hắn chỉ để lại cái tên này Lý Nhị Lý Thanh Lý Thanh sẽ không phải là nữ nhi của hắn đi Bất quá Lý nhị cái tên này hẳn là chỉ là dùng tên giả, không có người xét lên kỳ quái như thế sanh tử. Lý mộ nghiêm túc nói. Chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Ta muốn biết năm đó sự tình chân tướng. phiền phức từ trưởng lão. Từ trưởng lão còn không có gặp qua Lý mộ thật tình như thế. Sau khi suy nghĩ một chút. Nói ra. Ta ra một chút. Năm đó phù đạo thí luyện. Là ai đang phụ trách. hắn hẳn là do so ta biết hơn nhiều. Hắn đi vào đạo cung. Một lát sau lại đi tới. Tay lấy ra phù lục. đối với phù lục kia truyền âm vài câu. đem phù lục để qua không trung. phù này hóa thành một cái hạt giấy. bay ra đạo cung. không bao lâu một tên lão ẩn từ bên ngoài bay vào được. lão ẩn sau khi đi vào. trực tiếp hỏi. tử sư huynh. Chuyện gì tìm ta từ trưởng lão nhìn xem lão ẩu Hỏi Trần Sư mười 12 năm trước phù đạo thí luyện Ta nhớ được là ngươi phụ trách Ngươi đối với năm đó thí luyện thứ nhất Còn có ấn tượng sao lão ẩu sườn sốt một chút Nói ra Vì sao đột nhiên hỏi lên cách này từ trưởng lão nói Ngươi trước đừng hỏi những này Ngươi đối với người kia còn có hay không ấn tượng lão ẩu nói Tự nhiên còn có. Người kia tên là Lý Nhị. Ta nhớ được 13 năm trước đây. Hắn muốn đưa một tên tiểu cô nương. Nhập chúng ta phù lục phái. Nhưng này tiểu cô nương tư chất cũng không xuất chúng Cho nên lúc đó chúng ta cũng không đồng ý. Từ trưởng lão kinh ngạc nói. Còn có việc này lão ẩu nhẹ gật đầu. Nói ra. Về sau hắn hỏi ta. Muốn thế nào. Tổ đình mới bằng lòng thu tiểu cô nương kia. Ta nói cho hắn biết. Chỉ cần tiểu cô nương kia ở trong phù đạo thí luyện. Có thể đi vào trước 30. Hoặc là hắn có thể ở trong phù đạo thí luyện đoạt giải nhất. Nàng liền có thể bái nhập tổ đình. Từ trưởng lão hỏi. Sau đó thì sao lão ẩn tiếp tục nói. Tiểu cô nương kia cũng không tu hành. Ngay cả tham gia phù đạo thí luyện tư cách đều không có. Ngược lại là lý nhị kia. Sau khi nghe xong. Không nói một lời rời đi. Thẳng đến nửa năm sau. Hắn thế mà thật tới tham gia thí luyện. Mà lại ngay cả qua mấy cửa ải. Nhất cử cầm súng khôi thủ. Dùng phù bài kia. Đổi lấy tiểu cô nương kia tiến vào tổ đình cơ hội. Ta nhớ được nàng về sau muốn đi tử vân phong. Thời gian qua đi 12 năm. Nàng nói lên lý nhị kia. trên mặt còn lộ ra vẻ khâm phục nói ra người kia thật sự là có đại nhị lực hạng người tham gia thí luyện nửa năm trước hắn căn bản không hiểu phù lục chi đạo hay là dựa dẫm vào ta mượn một bản phù thư ta gặp hắn đáng thương liền truyền hắn một chút vẽ bùa tâm đắc ai biết nửa năm sau hắn phù đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh Vậy mà không thua gì chìm đắm phù đạo nhiều năm trưởng lão. Lực áp mấy ngàn tên phù đạo cao thủ. Nhất cử đoạt được thí luyện thứ nhất. Kỳ thật một lần kia. Trưởng giáo chân nhân đặt cách. Trừ tiểu cô nương kia bên ngoài. Chính hắn cũng có thể trở thành tổ đình đệ tử hạt tâm. Nhưng lại bị hắn cự tuyệt. Lão ẩu thở dài. Nói ra. 12 năm trước. Nếu là hắn chịu lưu tại phù lục phái. Lấy hắn nghị lực cùng thiên tư Chỉ sợ ta phái lại sẽ thêm một vị thủ tòa trưởng lão Đáng tiếc Lý mộ đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi tiền bối có biết cái này lý nhị đi nơi nào lão ẩu lắc đầu Nói ra Từ khi 11 năm trước Đem nữ đồng kia đưa đến phủ lục phái về sau Hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện Lý mộ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi Lý nhị kia hình dạng thế nào lão ẩu vung tay lên. Lý mộ trước mắt. Xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình nam tử người mặc áo bào cho. Trên đầu mang theo một cái mũ rồng vành. Mũ rồng vành biên giới buông thóng miếng vải đen. Đem hắn hình dạng triệt để che đậy. Lý mộ thở dài. Phù lục phái còn dư lại đầu mối duy nhất. Cứ như vậy gãy mất. Trở lại bạch vân phong tiểu trúc lúc. Hàn triết cùng tần sư muội đã rời đi. Lý mộ trước khi đi. Đổi rượu của hắn. Lấy hàn triết tựa lượng. Không có mấy chén liền sẽ say. Cũng không biết tần sư mũi có thể hay không nắm chặt cơ hội. Lý mộ không tâm tư vì hàn triết lo lắng trong lòng nghĩ chỉ có lý thanh sự tỉnh Một năm trước đó, lý mộ tại bên người nàng lúc, vẫn chỉ là một cách bộ khoái nho nhỏ, không giúp được nàng cái gì. Hiện tại... Hắn đã có bảo hộ nàng năng lực, nhưng lại không chỗ tìm nàng. Vận mệnh thường xuyên như vậy đùa bỡn tại người. Nàng làm ra rời đi phù lục phái quyết định lúc, nhất định cũng rất thống khổ. Cho nên, lần này phù đạo thí luyện phù bài, Lý Mộ tình thế bắt buộc. Chuyện này tại hắn kế hoạch ban đầu bên ngoài, Lý Mộ nghĩ nghĩ quyết định hay là cáo chi nữ hoàng một tiếng. Lý Mộ xuất ra ốt biển. Dùng pháp lực thôi động đằng sau. Nhẹ giọng hỏi. Bề hạ. Đang bận sao rất nhanh. Trong ốt biển liền truyền đến thanh âm của nữ hoàng. Ngươi muốn trở về sao lý mộ ro nhẹ một tiếng. Có chút lúc túng nói. Không phải. Thần về thần đô. Khả năng còn phải đợi mấy ngày này. Mấy ngày nữa. Là phù lục phái phù đạo thí luyện. Thần dự định tham gia thí luyện này. Phù đạo thí luyện trong ốt biển. Nữ hoàng thanh âm ngừng lại Hỏi Phù đạo thí luyện không phải phù lục phái Vì lựa chọn sử dụng để tử mà thiết kế sao Người đã đáp ứng chấm Sẽ không gia nhập phù lục phái Lý mộ vội vàng giải thích nói Không phải bệ hạ nghĩ như vậy bệ hạ trước hết nghe thần giải thích Như thế nói chuyện với nữ hoàng Lý mộ luôn cảm thấy có chút kỳ quái Tựa hồ hai người thân phận trái ngược Sau đó hắn mới ý thức tới Đây mới là hắn hẳn là có thân phận. Hắn rốt cuộc có thể lấy loại thân phận bình thường này nói chuyện với nữ hoàng. Nữ hoàng trầm mặt một lát, nói ra, ngươi giải thích đi. Lý bộ nghĩ nghĩ. Nói ra. thần là cảm thấy. Đại chu bây giờ loạn trong giặc ngoài. Tân đảng. Cựu đảng. Còn có thư viện. Cùng bể hạ đều không phải là một lòng. Duy nhất chung với bể hạ nội vệ. Thực lực lại quá mức nhỏ yếu. Trong chiều nhìn như thần tử đông đảo. Nhưng vì thật chỉ có bệ hạ một người đang khổ cực chống đỡ. Phù lục phái nếu như có thể duy trì bệ hạ. Bệ hạ cũng không cần một người khổ cực như vậy. Trường Nhạc Cung. Chu Vũ trong lòng hiện ra một tia ấm áp. Ngay cả ánh mắt cũng nhô hòa rất nhiều. Nói khẽ. Những tông môn này. Từ trước đến nay đều vượt khỏi trần gian. Mặc kệ vương triều hưng suy Bọn hắn là không thể nào nhúc tay triều cục Lý mộ nói Thần trước tiên có thể trở thành phù lục phái đệ tử Sau đó từ từ tu hành Nếu như về sau có cơ hội bước vào đệ lục cảnh Liền có thể trở thành một ngọn núi thủ tọa Tại phù lục phái cũng liền có được nhất định quyền nói chuyện Nếu như thần có cơ hội bước vào đệ thất cảnh Liền có hy vọng trở thành phù lục phái trưởng giáo đến lúc đó, thần cùng toàn bộ phủ lục phái đều là bệ hạ kiên cố hậu thuẫn. tiểu trúc bên ngoài, từ trưởng lão cầm một tấm thí luyện văn kiện, một chân đã bước vào sân nhỏ. nghe được lý mộ mà nói, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. tiến cũng không được, thối cũng không xong. lý mộ cũng phát hiện sau lưng dị thường, xoay người lúc cùng từ trưởng lão ánh mắt đối mặt. biểu lộ dần dần trở nên xấu hổ. Đại Chu Tiên lại 11 chương 129 thí luyện bắt đầu là Minh chủ Lý Mộ nhìn xem Từ trưởng lão. Từ trưởng lão cũng nhìn xem hắn, trang diện một lần rất xấu hổ. Cuối cùng vẫn từ trưởng lão đánh vỡ xấu hổ, chỉ là lo nhẹ một tiếng, liền đi vào sân nhỏ. Nói ra, Lý đại nhân thí luyện Văn Kiện lão phu cho ngươi đưa tới. Hắn không đề cập tới sự tình vừa rồi Lý mộ tự nhiên cũng sẽ không sách Nhận lấy thí luyện văn kiện Nói ra Phiền phức từ trưởng lão Từ trưởng lão nói Sau 5 ngày thí luyện lúc bắt đầu Lão phu lại đến thông chi Lý Đại Nhân Lý mộ nhẹ gật đầu Nói ra được Từ trưởng lão chắp tay nói Lão phu cáo từ trước Lý mộ chắp tay đáp lễ Từ trưởng lão đi thong thả Hai người trải qua một phen khách khí giao lưu, từ trưởng lão quay người rời đi. Trong linh loa, nữ hoàng nghĩ nghĩ. Nói ra, nếu không ngươi đem hắn bắt trở lại. Chấm giấy ngươi đem hắn vừa rồi ký ước lau lý mộ vội vàng nói. Không cần không cần. Hợp tác với phù lục phái một chuyện. Lý mộ đại biểu là nữ hoàng. Là có thể cùng phù lục phái trưởng giáo thoải mái ngồi xuống nói. không cần thiết lao từ trưởng lão ký ức, huống chi hắn một cách nho nhỏ thần thông, nói là muốn trở thành phù lục phái thủ tọa, trưởng giáo nói ra đều không có người tin, trên thực tế đi ra tiểu trúc từ trưởng lão thật đối với lý mộ lời nói vừa rồi khịt mũi coi thường, muốn trở thành phù lục phái trưởng giáo, hắn đầu tiên muốn trở thành phù lục phái đệ tử hạt tâm, vẹn vẹn đầu này. liền đem hắn triệt để ngăn cản tại ngoài cửa, trở thành phù lục phái đệ tử hạch tâm. dưới mắt phương pháp nhanh nhất, chính là tham gia phù đạo thí luyện, đánh bại mấy ngàn tên tinh thông phù đạo người tu hành, đoạt được phù đạo thí luyện thứ nhất. đây vẫn chỉ là hắn kế hoạch bước đầu tiên. bước thứ hai, hắn phải nỗ lực tu hành đột phá đến táo hóa cảnh mới có thể trở thành trưởng lão. bước thứ ba. Hắn đến từ tảo hóa đột phá đến Đồng Huyền mới có thể trở thành thủ tọa Thần thông đến tảo hóa dễ dàng, nhiều nhất ngao ra mấy chục năm, pháp lực đủ rồi cũng liền nước chảy thành sông. Nhưng tảo hóa đến Đồng Huyền. Khảo nghiệm lại là thiên phú và ngộ tính. Phù lục phái có hơn trăm tên tảo hóa trưởng lão. Thủ tọa có thể chỉ có như vậy mấy vị. Về phần bước thứ tư. Trở thành trưởng giáo. Hắn còn muốn đột phá đến để thất cảnh. Tạm chờ đến đương nhiệm trưởng giáo thoái vị. Mới có thể kế nhiệm trưởng giáo vị trí. Coi như thật có một ngày này. Đó cũng là mấy chục trên trăm năm chuyện sau đó. Đến sau đó. Nói không chừng đại chu đã thay phiên mấy đảm nhiệm hoàng đế. Từ trưởng lão nhích miệng mỉm cười. liền đem việc này bỏ đi sau đầu. Hướng chủ phong bay đi. Lần này phù đạo thí luyện. Là do hắn chủ trì. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Trong tiểu trúc, nữ hoàng trầm mặc một hồi, mới lên tiếng thật xin lỗi, mới vừa rồi là chấm hiểu lầm ngươi. Lý mộ mặc dù trong lòng đối với nữ hoàng không tín nhiệm có chút thất vọng. Nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Nói ra, không sao. Thần có thể lý giải bệ hạ. thân là nam nhân tự nhiên rộng lượng một chút. Nếu là hắn lại bụng dạ hẹp hòi Cùng nữ hoàng sinh khí. Chẳng phải là cùng một ít không nói đạo lý nữ nhân một dạng lý mộ tận lực không để cho mình ở vào dã man bạn trai vị trí. Hắn đã rộng lượng đến tận đây. Ban đêm tổng sẽ không còn làm loại kia nằm trong ngực nữ hoàng nũng nịu giấc mơ kỳ quái a sáng sớm ngày thứ hai. Lý mộ từ trên giường ngồi xuống. Trên mặt lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Đêm qua. Hắn ngược lại là không có không có trong ngực nữ hoàng Nhưng là nữ hoàng tại trong ngực hắn Những ngày này hắn mộng thấy nữ hoàng số lần So mộng thấy liễu hàm yên còn nhiều Nhất định là bởi vì bọn hắn nói chuyện phiếm trò chuyện quá thường xuyên Lý tứ nói qua Giữa nam nữ giữ một khoảng cách Mới có thuần khiết hữu nhị Một khi liên hệ biến tấp nập Hoặc là khoảng cách tới gần Thường thường thuần khiết tình cảm, liền sẽ biến không còn thuần khiết. Lý mộ quyết định giảm xuống cùng nữ hoàng liên hệ tần suất trước từ mỗi ngày một lần, biến thành hai ngày một lần. Hiện tại hắn tại phía xa bắc quận, nữ hoàng không nhìn thấy hắn. Chờ hắn trở lại thần đô. Nếu như làm tiếp loại giấc mơ kỳ quái này. Bị nữ hoàng bắt được lý mộ thậm chí không tưởng tượng nổi hậu quả là cái gì. Khoảng cách thí luyện còn có mấy ngày, hắn từ từ trưởng lão nơi đó mượn mấy quyển phù thư chuẩn bị tại đột kích một chút. Mặc dù ở giữa nửa tháng, Lý Mộ đã hiểu rõ gần trăm loại cơ sở phù lục. Nhưng tham gia thí luyện mấy ngàn người tu hành, trừ một số nhỏ đến góp đủ số mở mang hiểu biết bên ngoài. Cách nào không phải đối với mình phù lục chi đạo có tuyệt đối tự tin. Lý Mộ cũng không thể không đem đối thủ làm người nhìn. Sau 5 ngày, Bạch Vân Sơn 4 năm một lần phù đạo thí luyện, sắp bắt đầu. Phù đạo thí luyện, không chỉ có là đối với Bạch Vân Sơn, đối với toàn bộ Bắc quận, thậm chí là Bắc quận chung quanh mấy quận, đều là đại sự. Phù đạo thí luyện trước sau, Bạch Vân Sơn phủ cẩn, có mấy ngàn người tu hành tụ tập, Bắc quận chung quanh yêu dự tà ma, đều được thành thành thật thật đợi tại xảo huyệt. Để tránh gặp tai bay vạ gió Thời kỳ này Cho dù là không có làm qua chuyện áp yêu ruột đi ra ngoài Cũng có khả năng bị người tu hành thuận tay diệt sát Phù lục phái phù đạo thí luyện So với đại chu triều đình khoa cử còn tàn khốc hơn Khoa cử là từ trong mấy ngàn người lấy trăm người Phù đạo thí luyện Tham dự nhân số thường xuyên hơn vạn Nhưng cuối cùng có thể thông qua thí luyện Cũng chỉ có không đến 50 số lượng. Trong trăm người. Khó lấy một người. Dù vậy, mỗi lần thí luyện cũng vẫn là có vô số người tu hành cái sau nối tiếp cái trước. Bởi vì. Phù lục phái là đạo môn sáu tông một trong. Tông môn tài nguyên phong phú. Cường giả đông đảo. Gia nhập phù lục phái. Mang ý nghĩa sau này con đường tu hành. Đi lên một đầu vô thượng đường tắt. Tu hành một đảo, liệu chính là tài nguyên tất cả người tu hành đều muốn lưng tựa một cây đại thụ. Phù lục phái cây to này, hấp dẫn, không chỉ là đại mươi 36 quận còn có nước khác người tu hành. Lần này phù đảo thí luyện. Tổng cộng có hơn 6.000 người tu hành tham dự. So đại chu khoa cử thí sinh đều muốn nhiều. Cũng làm cho lý mộ lần thứ nhất kiến thức đến. Đảo môn 6 Tông 100 nội tỉnh. Hơn 6.000 vị người tu hành tề tụ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp như vậy. Bạch Vân Sơn Mạch tòa Sơn Phong nào đó, một tòa sườn đồi trước đó. Lý Mộ đứng ở trong đám người. Trước đám người mới là một chỗ sườn đồi. Sườn đồi trước đó. Mây mù lượn lờ hơn 10 trượng. Hậu phương là một chỗ khác vách núi. Loáng thoáng có thể nhìn thấy đối diện dưới vách núi từng tấm phù lục tung bay theo gió. Theo một tiếng trung vang, đám người nhao nhao hướng đối diện vách núi đi đến. Phần lớn người, đều chân đạp mây mù. Từ sườn đồi ở giữa bình yên đi qua, cũng có số rất ít. Cước thứ nhất phóng ra đằng sau, liền trực tiếp đạp không, rơi xuống vách núi. Sau đó bị một đám mây trắng bao khỏa, mang đến dưới núi. Lý mộ kỹ càng hiểu qua phù đạo thí luyện, biết đây là thí luyện trước chuẩn bị. Phù lục phái đối với tham gia thí luyện người tu hành có tuổi tác yêu cầu. Chỉ có 30 tuổi trở xuống người tu hành mới có tham gia thí luyện tư cách. Mỗi lần tham gia thí luyện người tu hành rất nhiều. Tự nhiên cũng không thiếu được có đục nước béo cỏ. Báo cáo sai tuổi tác. Thu hoạch thí luyện văn kiện. Phù lục phái sẽ không ở thí luyện trước tốn tâm tư kiểm nghiệm bọn hắn có hay không nói dối. Chỉ cần đi một lần chỗ này sườn đồi. Ai tại báo cáo sai tuổi tác, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, liếc qua thấy ngay, sườn đồi này hai bên đều có sán phù lục, cốt linh tại 30 tuổi phía dưới, tại sườn đồi này ở giữa như dấm trên đất bằng, có thể bình yên đi qua, cốt linh tại 30 tuổi trở lên, chỉ cần bước vào, liền sẽ rơi xuống dưới, sau đó bị mây trắng bao khỏa, đưa đến dưới núi Đại bộ phận người thí luyện, đều bình yên đi qua. Chỉ có xấu người cực ít, kêu thảm một tiếng đằng sau. Trực tiếp rơi xuống vách núi. Một nhóm người khác thấy vậy cũng đứng tại vách núi trước đó, bắt đầu tâm thần bất định quan sát. Vách núi bên cạnh, một người thanh niên nhìn xem bên cạnh dâu ria một nắm lớn trắng hán. Cười nhạo nói, ngươi cho rằng người khác mắt mù sao. Dâu ria đều không cạo. Liền muốn đục nước béo cỏ trắng hán kia liếc mắt nhìn hắn Thu thanh âm nói dáng dấp trông có vẻ già không được sao Lão tử hôm nay mới 18 hắn hừ lạnh một tiếng Nhanh chân bước vào vách núi Dấm lên mây trắng Bình Yên đi tới đối diện Người tuổi trẻ kia nhìn mà trợn tròn mắt Hoài nghi vách núi này có phải là thật hay không chính phán đoán cốt linh Thăm dò tính phóng ra một bước Phát ra một tiếng kêu sợ hãi đằng sau Thằng tóc rơi xuống Từng tiếng kêu thảm này Để một số người triệt để hoảng hồn Cũng không dám lại hướng trước cất bước Sám xịt dọc theo đường cũ trở về Lý mộ nhấc chân phóng ra một bước Dấm trên mây trắng Giống như là dấm tại nơi thực Nhẹ nhóm đi tới vách núi đối diện Đi đến đối diện Lý mổ mới phát hiện, nơi này là một tòa to lớn bình đài. Bình đài này chiếm diện tích không biết bao rộng. Một chút nhìn không thấy bờ. Tựa hồ là có người dùng đại pháp lực. Đem chọn ngọn núi từ sườn núi tiêu diệt. Xinh sinh tạo một cái bình đài đi ra. Trên bình đài. Có vô số cao cỡ nửa người. Lít nha lít nhít bể đá. Trên bể đá để đó bút lông. Giấy vàng. xa những vật này lý mộ đi đến phía trước tìm một cách bệ đá đứng tại bệ đá hậu phương thông qua sườn đồi người tu hành cũng rất nhanh tìm một cách bệ đá đứng vững chuẩn bị nghênh đón phù đạo thí luyện cửa thứ nhất có được thí luyện văn kiện mới đầu có hơn sáu ngàn người ở trong đó tuổi tác đã qua muốn đục nước béo cò chỉ có chừng trăm người tại sườn đồi chỗ liền đã bị đào thải Tham dự cửa thứ nhất thí luyện còn có gần 6.000 người Đợi thông qua sườn đồi tất cả mọi người tìm một cái bể đá sau khi đứng vững Trước bình đài phương trên màn trời Bỗng nhiên xuất hiện ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn Khu tà phụ Cửa này không có bất kỳ cái gì giải thích Nhưng thông qua trên màn trời chữ lớn Cùng trên bể đá đồ vật Không khó đoán ra Cửa thứ nhất thí luyện là muốn tất cả mọi người vẽ ra một tấm khu tà phù. Khu tà phù là hoàng giai phù lục cũng là cơ sở nhất phù lục một trong. Tác dụng của nó có rất nhiều. Người bình thường mang ở trên người. đây giai ruột vật cùng yêu vật không dám tới gần. Đem khu tà phù hóa thành phù thủy uống xong. Có thể chỉ đồng dạng cảm mạo cảm mạo cùng các loại chứng bệnh. Nhưng phàm là học qua phù lục người tu hành. cơ hồ không có không biết vẽ khu tà phù đối với rất nhiều người mà nói đây là bọn hắn học được tấm phù lục thứ nhất phù lục phái đối với những người thí luyện này coi như thân mật cũng không tại cửa thứ nhất liền làm khó bọn hắn nhưng cái này cũng không có nghĩa là cửa này liền không có bất luận cái gì độ khó bề đá giấy vàng chỉ có 3 tấm chu xa số lượng cũng chỉ đủ vẽ ba tấm phù lục trên bệ đá có một cái đốt hương tại một đoạn thời khắc chính mình nhóm lửa. điều này đại biểu lấy tất cả những người thí luyện muốn tại trong một nén nhăng thành công vẽ ra khu tà phù lại bọn hắn chỉ có ba lần cơ hội thất bại ba lần đằng sau liền không thể vẽ bùa tài liệu người tu hành có thể vẽ ra phù lục cùng người tu hành có thể một lần vẽ ra phù lục là hoàn toàn khái niệm khác nhau Có người có thể vẽ ra khu tà phù nhưng lại muốn thất bại nhiều lần. Lãng phí nhiều phần tài liệu đằng sau mới có thể thành công. Người như vậy, cũng không tính được có phù lục thiên phú. Bạch Vân Sơn, Chủ Phong, Quảng trường trên không có một bức to lớn hình ảnh trên tấm hình chính là trên bình đài tình hình. Tất cả trưởng lão bọn họ một bên nói giỡn, một bên nhìn xem trong tấm hình tình huống. Các ngươi nói. Những người này thành công vẽ ra khâu tà phù Cần bao lâu người hợp lệ Có thể tại nửa nén hương vẽ ra đến Nửa nén hương đằng sau Liền xem như có thể vẽ ra đến Cũng vô pháp thông qua phía sau thí luyện Ta nhớ được những năm qua thí luyện Nhanh nhất vẽ ra phù này Dùng 20 hơi thở Là 12 năm trước lần kia đi Ta còn nhớ rõ cái kia lý nhị Hắn là thật phù đạo thiên tài 20 hơi thở. Môn phái rất nhiều trưởng lão đều làm không được nhanh như vậy. Mấy tên trưởng lão ngay tại nghị luận, hình ảnh kia phía trên bỗng nhiên có một đạo quang mang sáng lên. Trên quảng trường yên tĩnh một lát, sau đó liền trong nháy mắt xôn xao Nhanh như vậy đã có người vẽ xong rồi lần này đi qua mấy hơi mười hơi không đến. Đây cũng quá nhanh đi cái này sao có thể. Chẳng lẽ là trong thí luyện giả lẫn vào để lục cảnh cường giả. Là vị nào tiện bối đang nói đùa Ánh mắt mọi người nhìn về phía hình ảnh Hình ảnh nhanh chóng hướng về trên bình đài một vị trí nào đó rút ngắn Tất cả trưởng lão bọn họ chừng to mắt Muốn nhìn một chút Rốt cuộc là ai Có thể tại trong thời gian nhanh như vậy vẽ ra khu tà phù lúc Lại chỉ có thấy được một đoàn mê vụ Đám người không khỏi ngạc nhiên Chuyện gì xảy ra thí luyện bình đài làm sao lại nổi sương mù ai đi nhìn xem thí luyện bình đài xảy ra chuyện gì. Có người rất nhanh kịp phản ứng. Nói ra. Đây không phải là thí luyện bình đài nổi sương mù. Là trên người hắn. Có che lớp thiên cơ pháp bảo Từ trưởng lão bỗng nhiên đứng người lên. Sắc mặt ngạc nhiên. Là hắn đại chu tiên lại mời một chương 130 thí luyện tàn khúc chủ phong trên quảng trường. Một đám trưởng lão thông qua phía trên hình ảnh, nhìn qua thí luyện trên bình đài, bị mây mù che giấu thân ảnh, mặt lộ chấn kinh. Khu tà phù mặc dù chỉ là cơ sở nhất phù lục, nhưng cho dù là bọn hắn, cũng muốn mười mấy thậm chí hai mươi hơi thở mới có thể hoàn thành. Vẽ bùa có thể thành công hay không? Chủ yếu cùng hai cách nhân tố có quan hệ. Thứ nhất là có thể hay không một mạch mà thành vẽ ra phù văn. Thứ hai, tại trong quá trình vẽ bùa, pháp lực phải trăng bình ổn Muốn một mạch mà thành vẽ song phù lục. Lại bảo trì pháp lực không phát sinh sóng động. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cần cam đoan nội tâm bình tĩnh. Có chút vội vàng sao động. Phù văn phạm sai lầm. Hoặc sóng pháp lực quá lớn. Vẽ bùa đều sẽ thất bại. Vẽ bùa thất bại không chỉ có tốn thời gian phí sức. Sẽ còn lãng phí vật liệu chân quý. Bởi vậy. Tại trong quá trình vẽ bùa. Người tu hành đều sẽ tận lực bình tâm tính khí. Không nhanh không chậm viết. Cam đoan phù văn hoàn chỉnh ăn khớp. Pháp lực bình ổn, Vẽ bùa tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Có thể tại trong mười hơi. Vẽ ra khu tà phù, Hoặc là tu vi cao thâm. Đối với thân thể cùng pháp lực khống chế đã đăng phong tạo cực. Hoặc là trải qua vô số lần luyện tập Quen tay hay việc Đem một tấm khu tà phù luyện tập hơn vạn lần Cho dù là luyện phách cảnh Tại vẽ bùa lúc Cũng có thể làm đến vừa nhanh vừa chuẩn Nhưng nói chung Không có người sẽ ở trên phù lục đê dai Tốn hao nhiều thời giờ như vậy cùng tinh lực Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì Người này có thể tại trong mười hơi Hoàn thành cửa thứ nhất thí luyện Đều có tư cách gây nên chú ý của bọn hắn. Tiếc nuối là trên thân người này mây mù lượn lờ, để cho người ta thấy không rõ hắn chân dung. Một tên chủ phong trưởng lão nhìn một chút từ trưởng lão, hỏi, từ sư huyên, người này có phải hay không là? Từ trưởng lão lúc này đã lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói ra trừ hắn còn có thể là ai? Trên thí luyện bình đài, Lý Mộ rơi xuống khu tà phù cuối cùng một bút. trước người hắn bể đá bỗng nhiên sáng lên quang mang tại bên cạnh hắn một tên vẽ bùa đến thời khắc mấu chốt người tu hành bị dị trạng này giật nảy mình tay run một cái phù văn vẽ lệch ra lá phù thứ nhất giấy báo hòng người tu hành kia cúi đầu nhìn xem báo phế lá bùa bật thốt lên ta mẹ ngươi bể đá sáng lên Nói rõ người bên cạnh phủ lục đã thành công hoàn thành Người kia thầm mắng một tiếng đằng sau Dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem bên cạnh bệ đá sau người trẻ tuổi Trong lòng nói Làm sao có thể nhanh như vậy hắn nhìn một chút trước bệ đá đốt hương Không còn dám suy nghĩ nhiều Hắn đã lãng phí một cơ hội Lá bùa chỉ còn lại có hai tấm Nếu như ở đây hương cháy hết trước đó còn không thể vẽ ra khu tà phủ hắn tại thí luyện cửa thứ nhất liền sẽ bị đào thải hắn cuối cùng nhìn người kia một chút thầm nghĩ trong lòng chúc ngươi trên giường cũng nhanh như vậy lý mộ vẽ ra khu tà phủ mấy chục giây về sau trên thí luyện bình đài mấy lần lượt có hào quang nhỏ yếu sáng lên hắn ngắm nhìn bốn phía đã có một một số nhỏ người hoàn thành khu tà phủ nhưng phần lớn người Đều đang vội đầu khổ vẽ Phù lục phái cửa thứ nhất thí luyện Liền có chút ý tứ Bọn hắn khảo hạch là bình thường nhất phù lục Nhưng khảo hạch phương thức lại không phổ thông Một chủ đốt hương Ba tấm lá bùa Không chỉ có yêu cầu vẽ bùa xác suất thành công Còn muốn cầu vẽ bùa tốc độ Đối với một tên tu hành phù lục Chi đạo người tu hành tới nói Vẽ bùa xác suất thành công Cực kỳ trọng yếu Điểm này Tải trên phủ lục đê dai. Cũng không thể hiện đi ra. Xác suất thành công kém một chút. Nhiều nhất là lãng phí một chút giấy vàng cùng chu sa. Nhưng viết phủ lục cao dai. Dùng lá bùa cùng vẽ bùa vật liệu cực kỳ trân quý. Căn bản chịu không được lãng phí. Thất bại mấy lần. Có lẽ liền muốn một lần nữa sưu tập tài liệu. lý mộ đứng tại bệ đá sau chờ lấy cho đến trên bệ đá cuối cùng một đảo đốt hương hóa thành cho tàn chờ một chút a ta còn kém một khoản lại cho ta mười hơi cho cái cơ hội còn không có vẽ bùa thành công thí luyện giả nhao nhao lo lắng mở miệng nhưng bên người bệ đá chợt một phát ra một trận quang mang cuốn sạch lấy bọn hắn rời đi thí luyện bình đài thông qua cửa thứ nhất thí luyện giả Trước người bệ đá tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, tiếp tục lưu lại thí luyện trên bình đài. Lý Mộ lần nữa nhìn quanh, phát hiện vẹn vẹn cửa thứ nhất qua đi, trên bệ đá thí luyện giả số lượng liền thiếu đi gần một nửa. Bình thường một đảo khu tà phủ cũng có thể để nhiều như vậy thí luyện giả phân ra cao thấp. Một tiếng chun vang đằng sau, từ trưởng lão thanh âm vòng triệt đám người bên tai. người trong vòng nửa canh giờ vẽ xong 10 cái khu tà phù có thể vào thí luyện cửa thứ ba hắn thoải âm rơi xuống từ bình đài bên ngoài bay tới vô số giấy vàng chu xa rơi vào trên bể đá còn lại lý mộ đếm trước mặt trên bể đá giấy vàng không nhiều không ít vừa vặn 10 cái điều này nói rõ muốn thông qua cửa thứ hai cần cam đoan trăm phần trăm tỷ lệ thành phù hơn nữa còn muốn tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành Nếu như cửa thứ nhất độ khó là một cửa thứ hai độ khó chính là một trăm Trong một nén nhăng Ba lần cơ hội vẽ ra một tấm khu tà phù hơi có một chút phù đạo tạo nghệ liền có thể làm đến Nhưng phải bảo đảm liên tục vẽ mười cái Một tấm cũng không thể phạm sai lầm Liền không phải người lần đầu trải qua phù đạo có thể làm được Hắn nhất định phải chân chính mà còn toàn nắm giữ khu tà phù Mà không phải bằng vận khí vẽ bùa Một khi mười lần phạm sai lầm một lần Liền sẽ phí công nhọc sức Khảo nghiệm này Không chỉ là bọn hắn phù đạo năng lực Còn có tâm lý tố chất Người có thể tại dưới loại trọng áp này Bảo trì nội tâm tỉnh táo Thành công vẽ bùa Mới là phù lục phái muốn nhân tài Đương nhiên Từ trong hai lần thí luyện này Lý mộ không khó coi ra Cho dù là phù lục phái tài đại khí thô, cũng không nguyện ý lãng phí tài nguyên. Vẽ bùa xác suất thành công không cao thí luyện giả. Phía trước hai lần trong thí luyện, liền sẽ bị toàn bộ đào thải. Lý mộ nhấp bút lên bắt đầu vẽ bùa. Chủ phong trên quảng trường. Một đám trưởng lão, cùng rất nhiều phù lục phái đệ tử, đều đang quan sát thí luyện phát sóng trực tiếp. Cửa này đối bọn hắn cũng không dễ dàng. Đừng nói bọn hắn. Có chút môn phái đệ tử. Cũng chưa chắc có thể bảo chứng liên tục vẽ 10 cái phù lục. Không ra một chút sai lầm. 12 năm trước, người kia chỉ dùng một khắc đồng hồ, là bao năm qua cửa thứ hai thí luyện nhanh nhất hoàn thành. Không biết năm nay có hay không kinh hỷ. Đám người ngay tại nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm, hình ảnh kia phía trên lại có một đạo quang mang sáng lên. Lần này... Không chỉ là tất cả trưởng lão Liền ngay cả trên quảng trường vây xem các đệ đề tử Đều phát ra một tràng thốt lên Giả đi Nửa khắc đồng hồ cũng chưa tới người này không phải là bạch tuộc thành tinh a Mặc dù khu tà phù rất đơn giản Nhưng vẽ mười cái Cũng không có khả năng nhanh như vậy Trên quảng trường Hình ảnh cấp tốc rút ngắn Một bóng người mờ ảo Xuất hiện lần nữa tại trước mắt bọn hắn Sau một khắc, liền có người ngạc nhiên nói, lại là hắn ta đã biết, hắn nhất định là biết, thí luyện hai cửa trước, thi đều là cơ sở phù lục, tận lực luyện tập qua cho ta một năm nửa năm, chỉ luyện khu tà phù mà nói, ta có thể so sánh hắn còn nhanh hơn, nhưng hắn dạng này cửa thứ ba liền sẽ bị đào thải chớ nói chi là cửa thứ tư. trên quảng trường chúng đệ tử kinh ngạc một cái trước mắt đằng sau tâm tình lại bình ổn lại bất quá là một tấm khu tà phù mà thôi liền xem như đem nó luyện quen đi nữa luyện cũng không có cái gì đại dụng nhiều nhất ở trong thế tục làm cái vân du bốn phương lang chung. có thể là bán một bán hộ thân phù lừa gạt lừa gạt phàm nhân loại hình muốn bằng vào một tấm khu tà phù liền có thể thông qua phù lục phái tổ đình phù đạo thí luyện là chuyện không thể nào đại đa số đệ tử đối với người này phù đạo tạo nghệ đánh giá đều không cao hắn có thể đem khu tà phù vẽ thuần thục như vậy chỉ có hai cái khả năng thứ nhất pháp lực của hắn rất mạnh ít nhất cũng phải đến để lục cảnh nhưng để lục cảnh cường giả làm sao có thể tham gia phù đạo thí luyện Cho nên khả năng này trực tiếp bài trừ. Thứ hai. Tu vi của hắn không cao. Nhưng hắn bỏ ra thời gian dài. Đi luyện tập khu tà phù Quen tay hay việc. Luyện tập mấy ngàn hơn vạn lần đằng sau. Cũng có thể làm đến thuần thuộc như vậy chuẩn xác. Nhưng loại hành vi này không có chút ý nghĩa nào. Khu tà phù đối với phàm nhân hữu dụng. Đối với người tu hành tới nói. Là phế vật. Đầu bình thường người tu hành. liền sẽ không ở trên đây lãng phí thời gian. Có lẽ, người này chỉ là muốn tại thí luyện hai cửa trước, hấp dẫn một đợt lực chú ý của chúng nhân mà thôi. Bất quá, phía trước mấy tên trưởng lão, lại cũng không cho rằng như vậy. Một tên trưởng lão nhìn về phía tử trưởng lão. Hỏi. Tử sư huynh. Ngươi thấy thế nào tử trưởng lão nhớ lại vừa rồi hình ảnh? Nói ra. Hắn vẽ bùa động tác nước chảy mây trôi Một mạch mà thành Lại vẽ bùa một lần thành công Nói rõ pháp lực của hắn Mười phần bình ổn Mười cái phù lục Không có khoảng cách Nói rõ hắn đã tính trước Nếu như là hắn nhất định không có khả năng Chỉ thuần thuộc khu tà phù Thế này sao lại là hiểu sơ a Người trưởng lão kia nhìn về phía Trong tấm hình mê vụ Nói ra Hắn kỹ năng cơ bản mười phần vững chắc. Tại trong đệ tử hạc tâm. Cũng coi như hiếm thấy. Cũng không biết hắn có thể hay không thông qua cửa thứ ba. Cửa ai tiếp theo. Thì thế nhưng là thiên phú. Mà không phải kỹ năng cơ bản đấy. Trên đài thí luyện đặc biệt an tính. Lý mộ vẽ xong mười cách khu tà phù về sau. Ngay tại quan sát đến trung quanh thí luyện giả. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nghe không được bất luận cái gì gì hưởng Phù lục phái hai cửa trước khảo hạch gì thường công bằng Bọn hắn cũng không lấy tu vi phân chia thí luyện giả thi chính là hoàng giai hạ phẩm khu tà phù Phù lục cơ sở nhất này Vô luận là đồng huyền cũng tốt Luyện phách cũng được Đều biết thư họa Cho dù đồng huyền cường giả pháp lực lại cao hơn Có thể phát huy ra một ngàn thậm chí mười Nhìn thực lực Nhưng ở dưới tình huống điểm tối đa chỉ có 100 bọn hắn cao nhất chỉ có thể lấy được 100 điểm mà luyện phách người tu hành. Mặc dù thực lực thấp, nhưng chỉ cần cố gắng một chút, vượt xa bình thường phát huy, cũng có thể lấy được cùng bọn hắn đồng dạng điểm số. Đương nhiên, đối với đây giai người tu hành tới nói, muốn thông qua thí luyện, nhất định phải càng thêm gian nan. Cửa thứ nhất còn cho phép bọn hắn phạm sai lầm. Nhưng cửa thứ hai. Lại là chút nào sai lầm cũng không thể phạm vào. Vì thế. Gần như đại đa số thí luyện giả. Đều tạm thời đóng lại chính mình thính giác. Để tránh tại vẽ bùa thời điểm. Bị ngoại giới quấy dày. Khi thì có người sai lầm. Thở dài một tiếng đằng sau. Bị bể đá lặng yên không tiếng động mang đi. Theo thời gian trôi qua. Thí luyện trên bình đài thí luyện giả Càng ngày càng ít Cửa này thí luyện Bọn hắn cũng không có thể cấp bách Cũng không thể thong dong. Vẽ bùa cần tính tâm Một khi cấp bách liền dễ dàng phạm sai lầm Một lần phạm sai lầm Phí công nhọc sức Mà cửa này lại có lúc ở giữa hạn chế Thong rong chậm chạp Cố nhiên có thể đề cao tỷ lệ thành phụ Nhưng vượt qua một canh giờ thời hạn Hay là sẽ bị đào thải Không ngừng có thí luyện giả xuất hiện sai lầm bị bệ đá mang đi Cái này khiến trên trận còn lại thí luyện giả Càng thêm cẩn thận Không còn dám hình nhanh Hy vọng thời gian chậm một chút đi qua Nhưng mà cửa thứ hai thí luyện giải thích tiếng chun hay là đúng hạn vang lên Tại vô số bệ đá phát ra một trận quang hoa Sẽ không có đúng hạn hoàn thành thí luyện thí luyện giả cuốn đi đằng sau Trên trận còn lại Chỉ có không đến ngàn người. Cửa thứ hai thí luyện đem thông qua cửa ai trước, hai phần ba thí luyện giả trực tiếp đào thải. vẹn vẹn hai trận. liền đào thải sáu phần thứ năm người. Phù lục phái thí luyện. So triều đình khoa cử còn còn tàn khốc hơn. Lý mộ không đợi bao lâu, phía trước trên màn trời, lại có kim quang sáng lên. Đại chu tiên lại mười một chương 131 không thể tưởng tượng nổi phù đạo thí luyện trận thứ ba. đã bắt đầu. Thí luyện bình đại phía trước trên bầu trời hiện ra mấy cái phù văn màu vàng, những phù văn này cấu thành một đạo phù lục. Nhìn thấy phù văn này lần đầu tiên, Lý Mộ trong lòng liền dâng lên một chút nghi hoặc, bởi vì đạo phù lục này hắn chưa từng gặp qua. Tại phù lục phái trong mấy ngày này, Lý Mộ đã học xong tất cả phổ biến cơ sở phù lục, có thể khẳng định đạo phù lục này Không phải hắn thấy qua bất luận một loại nào. Còn lại trên bình đài thí luyện giả trên mặt cũng đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Đây là cái gì phù trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua chưa thấy qua phù lục làm sao vẽ. Lúc này, từ trưởng lão thanh âm đã ung dung truyền đến. Trong hai canh giờ, người thành công vẽ ra phù này có thể thông qua cửa thứ ba tiến vào cửa ải cuối cùng thí luyện. Lại là vô số lá bùa cùng chu sa từ bình đài bên ngoài bay tới, lần này, lá bùa số lượng khoảng chừng trăm tờ. Lần này phù đạo thí luyện. Tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt. Lý mộ ngẩng đầu nhìn phía trên phù văn màu vàng. Có chút minh bạch phù lục phái mục đích. Thí luyện hai cửa trước. Khảo nghiệm là thí luyện giả kỹ năng cơ bản. đạo thứ ba thí luyện. Khảo nghiệm là thí luyện giả thiên phú. Những phù lục thường gặp kia, cho dù là người không có thiên phú gì, trải qua thời gian dài, mấy ngàn hơn vạn lần luyện tập, cũng có thể thuần thuộc vẽ ra. Thông qua hai cửa trước, chỉ có thể nói rõ bọn hắn trên khu tà phù kỹ năng cơ bản vững chắc, cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng đối với một đạo phù lục mới kết quả liền không giống với lúc trước. Người phù đạo thiên phú xuất chúng khả năng mấy canh giờ liền có thể nắm giữ Người thiên phú bình thường thì phải mấy ngày thậm chí mười ngày nửa tháng đạo phù lục này không tại trong tất cả phù thư lý mộ thấy qua Hẳn là phù lục phái sáng lập ra, phù lục mới Chưa từng gặp qua phù lục Viết phù văn trình tự Vẽ bùa lúc pháp lực mạnh yếu Cũng không biết Cần từng bước từng bước đi thử lý mộ cầm lấy bút lông chám chu xa nhắm mắt trầm tư một hồi đằng sau ở trên giấy đặt bút hắn một mạch mà thành vẽ xong phù văn nhưng pháp lực cũng không có bị phong tại trong lá bùa điều này nói rõ hắn thất bại pháp lực không cách nào quán chú là viết phù văn trình tự không đúng lý mộ suy nghĩ một lát một lần nữa nâng bút đổi viết phù văn trình tự Nhưng vẫn là không có thể đem pháp lực phong tồn. Lý mộ cúi đầu xuống. Nhìn xem lá bùa báo phế kia. Trong lòng nói. Cuối cùng hai bút lúc. Pháp lực tiết ra ngoài. Là thua nhập pháp lực quá mạnh. Vượt ra khỏi phù này hạn mức cao nhất. Lại đến. Chủ phong trên quảng trường có trưởng lão vẫn đang ngó chừng Lý mộ. Nói ra hắn đã thất bại hai lần. Một tên trưởng lão khác nói. Bình thường, một cái phù lục mới, liền xem như người ta cầm vào tay, cũng không có khả năng một lần thành công. Cần nhiều lần nếm thử. Bất quá, phù này cũng không phức tạp. Nếu là bọn họ thật sự có phù đảo thiên phú, hai canh giờ là đủ. Vượt qua hai canh giờ, cho dù có thể thành công, sau này thành tựu cũng rất có hạn. hắn nhìn về phía từ trưởng lão hỏi từ sư huyên ngươi cảm thấy hắn có thể thành công sao từ trưởng lão lắc đầu nói ra ta cũng không biết bất quá lần thí luyện này hắn nếu thật đoạt giải nhất vấn đề nhưng lớn lắm giờ phút này nếu như hắn còn không biết lý mộ nói tới hiểu sơ cùng hắn lý giải hiểu sơ căn bản không phải một cái hiểu sơ Hắn cũng không xứng làm chủ phong trưởng lão. Lúc trước hai cửa thí luyện. Lý mộ biểu hiện đến xem. Hắn tuyệt đối không phải một cái phù đạo tân thủ. Mà cửa thứ ba. Hắn vèn vèn thất bại hai lần. Đã tìm được chính xác vẽ bùa trình tự. Chỉ cần thử thêm vài lần. Chỉ sợ rất nhanh liền có thể tìm tới pháp lực giới hạn. Vẽ bùa thành công. Kể từ đó. là hắn có thể lập tức tiến vào thí luyện cửa thứ tư cũng là cửa ai cuối cùng cái này tựa hồ cách hắn đoạt quyền phù lục phái kế hoạch càng ngày càng gần từ trưởng lão lúc ấy chỉ cảm thấy đây là một cách không thiết thực trò cười thẳng đến nhìn thấy lý mộ trên phù đạo thí luyện vượt mọi trông gai trong lòng mới dâng lên một loại cảm giác nguy cơ hắn không phải là đùa thật a từ trưởng lão trong lòng vừa mới dâng lên lo lắng này đỉnh đầu trên tấm hình Một đạo quang mang web sạch Chủ phong quảng trường Nhất thời một mảnh xôn xao Xuất hiện là ai nhanh như vậy Đây chính là trưởng giáo vừa mới thiết kế tân phù lục Không ai có thể sớm biết Thấy không rõ mặt của hắn Như thế nào là một đoàn mê vụ cách này Không phải liền là cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai nhanh nhất người kia sao Lý mộ nghe không được chủ phong trên quảng trường đám người nghị luận Tại hắn lần thứ bảy thí nghiệm thời điểm Rốt cuộc thành công đem pháp lực phong ấm đến trong lá bùa Vẽ ra tấm này vô danh phù lục Tại dưới tình huống cực độ tỉnh táo Trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động, Vẽ bùa đơn giản mọi việc đều thuận lợi Trong lòng của hắn đã có chút hoài nghi Tại một thế giới khác Thanh tâm quyết có phải hay không chính là vì vẽ bùa mà tồn tại Tại hắn vẽ xong phù lục Buông xuống bút lông một khắc này Bên cạnh bể đá cuốn lên hắn Bay ra bình đài Rơi vào một chỗ khác ngọn núi Bể đá buông hắn xuống Liền dọc theo đường cũ trở về Từ trưởng lão đứng tại đó trên ngọn núi Dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Mộ Chắp tay nói Chúc mừng Lý Đại Nhân Cái thứ nhất hoàn thành ba cửa trước thí luyện Lý Mộ chắp tay đáp lễ Khách khí nói May mắn, may mắn Hắn nhìn xem từ trưởng lão Hỏi Cửa thứ tư là cái gì từ trưởng lão chỉ về đằng trước Nói ra Đây chính là cửa thứ tư Lý mộ dọc theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại Chỉ thấy từng dãy thềm đá kéo dài đến mây mù chỗ sâu Từ trưởng lão nói Cửa thứ tư này Đã là đối với thí luyện giả khảo nghiệm Cũng là cho thí luyện giả tạo hóa Về phần có thể từ cửa này thu hoạch bao nhiêu Liền nhìn mỗi cái thí luyện giả thực lực. Lý mộ không tin chắc nói. Tạo hóa tử trưởng lão nói. Ngươi dọc theo thềm đá đi lên liền biết. Lý mộ cất bước đi đến cái thứ nhất thềm đá. Trước mắt cảnh vật bỗng nhiên biến đổi. Hắn xuất hiện tại một cái thế giới kỳ quái. Đưa mắt nhìn bốn phía. Đều là một mảnh trắng xóa. Chỉ ở trước mắt của hắn. Có một cái bàn. Trên bàn để đó giấy bút chu xa Một tấm quen thuộc phù lục lơ lửng tại trước bàn, lại là khu tà phù. Rất hiển nhiên, đây cũng là để hắn vẽ bùa một quan. Lý Mộ hôm nay vẽ khu tà phù đều nhanh vẽ nôn, nhưng cũng chỉ có thể nhấn nhịn lấy buồn nôn. Hắn cầm bút lên, mấy hơi liền vẽ xong một tấm khu tà phù, cảnh vật trước mắt biến mất. Hắn lần nữa về tới trên bậc thang, Lý mộ đi đến tiếp theo dai, xuất hiện lần nữa tại thế giới trắng xóa kia. Lần này trước mắt của hắn, xuất hiện một đảo hoàn toàn mới phù lục. Mịt yêu phù. Nơi này mỗi một cách bậc thang. Tựa hồ cũng đối ứng một đảo phù lục. Lý mộ vẽ xong mịt yêu phù. Đi đến bậc thang thứ ba lúc. Nhìn thấy chính là định thần phù. Cùng hắn đoán một dạng. Cửa thứ nhất thi kỹ năng cơ bản. Cửa thứ ba thi thiên phú, cửa thứ tư là đem kỹ năng cơ bản cùng thiên phú cùng một chỗ thi. Mỗi một cách bật thăng đều chỉ có một lần cơ hội. Mỗi đi một bước, đều được cẩn thận từng ly từng tí. Một đạo phù lục vẽ sai, lần này phù đạo thí luyện, liền sẽ dừng ở đây. Cho dù là lý mộ cũng không dám chủ quan chăm chú không gì sánh được đối đãi mỗi một giai phù lục. Lý mộ đi đến thập giai tả hữu thời điểm đã có không ít người thông qua cửa thứ ba rơi vào dưới ngọn núi này Có người đi đến bậc thang Lên mấy cấp đằng sau Thân thể liền sẽ bị truyền tống mà ra Một mặt thất vọng đứng ở một bên Cho dù là phù đạo cao thủ Cũng không thể cam đoan mỗi lần vẽ bùa đều có thể thành công Cho dù là hắn cẩn thận hơn Cũng vẫn là tại trên tấm bùa chú thứ sáu xảy ra sai sót Cửa thứ tư này thật sự là quá khó khăn Nhưng hắn cũng không có hoàn toàn từ bỏ Bởi vì những người khác chưa hẳn so với hắn làm càng tốt hơn Hắn còn có cơ hội Hắn đứng dưới chân núi Nhìn xem thân ảnh đã đi lên mười mấy cấp nấc thang kia Trong lòng sinh ra cảm giác bất lực thật sâu Đến phù lục phái trước đó Hắn tự nhận là cũng là phù đạo thiên tài Liên tiếp phá ba cửa ải đằng sau Lòng tin càng là phóng đại Cho là mình cố gắng một chút Có lẽ có trở thành đệ tử hạt tâm cơ hội Nhưng mà mới vừa tiến vào cửa thứ tư Hắn liền bị trọng đại đà kích Đường núi trên thềm đá đạo thân ảnh kia Để hắn khắc sâu thấy được Người với người trinh lịch Thời gian chậm rãi trôi qua Người thông qua cửa thứ ba Cũng càng ngày càng nhiều Cho đến sau hai canh giờ Trên thí luyện bình đài Còn không có hiểu thấu đáo tấm bùa kia thí luyện giả. Vĩnh viễn đã mất đi cơ hội. Mà lúc này, dưới ngọn núi này chỉ có không đến trăm người. Cửa thứ ba thí luyện chọn vẹn đào thải chín thành thí luyện giả. Sáu ngàn người thí luyện. Vẹn vẹn ba cửa ải. Cũng chỉ còn lại có hai chữ số. Trong những người này, còn có hơn mười người. Muốn tại cửa thứ tư bị đào thải. Bọn hắn đã từ tham dự qua cửa thứ tư thí luyện giả trong miệng. Biết được quan này quy tắc. Trong lòng tính toán. Chính mình có thể đi đến bậc thứ mấy. Khi thì ngẩng đầu liếc mắt một cái phía trước nhất đạo nhân ảnh kia. Trong miệng thầm mắng một câu quái vật. Trên thềm đá. Lý mộ đã đi 43 giai. Ý vị này. Hắn đã không mảy may sai vẽ lên 43 tấm bùa. Hắn tại trên một bậc thang này trọn vẹn dừng lại nửa khắc đồng hồ, chậm chạp không tiếp tục tiến về phía trước một bước. Tu hành giới đem phù lục chia làm thiên. Địa. Huyền. Hoàng tứ sai Mỗi một giai Lại có thượng. Trung. Hạ tam phẩm. Trung bốn giai mười hai phẩm. Lấy lý mộ trước mắt pháp lực. Cao nhất chỉ có thể vẽ ra huyền giai thượng phẩm phù lục. Địa giai phù lục. cho dù là địa giai hạ phẩm, ít nhất cũng phải để ngũ cảnh tu vi mới có thể vẽ ra. Hắn vẽ cuối cùng một đạo phù lục, chính là huyền giai thượng phẩm, kế tiếp bậc thăng, chỉ sợ sẽ là địa giai phù lục, lấy pháp lực của hắn, căn bản không có khả năng vẽ ra. Lý Mộ quay đầu quan sát, phát hiện người phía dưới tối đa mới đến mười mấy cấp Muốn tiếp tục bảo trì 30 giây không ra bất kỳ sai lầm Cơ hồ là chuyện không thể nào Hắn hiện tại kỳ thật đã thắng Bất quá lý mộ còn muốn thử một chút Nhiều nhất chính là thất bại Bị truyền tống đến dưới núi mà thôi Nhưng ở trước đây Hắn cần nghỉ ngơi trước một hồi Khôi phục pháp lực Liên tiếp vẽ lên hơn 40 tấm phù lục Sắp đem hắn pháp lực móc sống Tác phường lừa kéo cối say cũng không dám liều mạng như vậy. Nếu như không phải viên kia phù bài hắn tình thế bắt buộc, hắn tại ba mươi sai thời điểm, liền đã từ bỏ. Nhiều hơn nhất sai, liền nhiều một phần bảo hiểm. Hắn khoanh chân ngồi tại trên thềm đá, ngồi xuống điều tức, khôi phục pháp lực. Không biết qua bao lâu, lý mộ bỗng nhiên phát giác được bên cạnh truyền đến đồng tính. Hắn mở to mắt. Nhìn thấy một người thanh niên đi đến hắn chỗ bậc thứ 43 trên bậc thang. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ra. Úi. nhường một chút. Lý mộ trong lòng chấn kinh. Người này hiển nhiên cũng là tham gia thí luyện người tu hành. Hắn thế mà cũng đi lên 43 giai. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng thiên hạ. Không có người so với hắn rõ ràng hơn. Từ giai thứ nhất đi đến nơi này. Đến cùng có bao nhiêu khó Nếu không phải có thanh tâm quyết Lý mộ khả năng sớm đã dừng bước Người kia đi đến 43 giai ở giữa Nhắm mắt mấy chục giây về sau Một lần nữa mở to mắt Lý mộ ánh mắt hơi liếm Hắn giờ phút này còn có thể đứng ở chỗ này Không có bị truyền tống xuống dưới Nói rõ bật thứ 43 phủ lục Hắn đã vẽ ra Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Mộ trực tiếp đi đến tiếp theo dai bậc thang. Một lát sau, hắn mở mắt lần nữa đi trên bậc thứ 45. Chủ phong trên quảng trường. Đông đảo đệ tử, trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Những năm qua có thể có 20 giai, Cũng đã xem như ngoài ý muốn. Năm nay lại có thể có người có thể leo lên 40 giai, Hay là hai cái cách sau vượt cách trước người kia là ai. Nhìn còn trẻ như vậy Hắn mỗi một giai thời gian sử dụng So người đầu tiên còn thiếu Không biết hắn cuối cùng có thể đi đến cái nào nhất sai. Chủ phong trong đạo cung Mấy tên thủ tọa Cùng phù lục phái trưởng giáo Trước mắt cũng có một bức tranh Trên tấm hình Là trên thềm đá kia tình hình Lúc này toàn thân bị mê vụ che đậy lý mộ Dừng lại tại bậc thứ 43 người trẻ tuổi kia chạy tới bốn mươi bảy giây. Huyền chân tử nhìn xem phía trước nhất đạo thân ảnh kia nói ra người này có vấn đề. Phù lục phái thủ tỏ thông qua Huyền quang thuật nhìn xem phía trước nhất người kia trong mắt kim quang chợt lói lên lắc đầu nói trước không thèm quan tâm hắn ánh mắt của hắn nhìn về phía Lý Mộ trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng nói ra ngược lại là Lý Mộ. Thật để bản tỏa ngoài ý muốn. Huyền chân Tử nhẹ gật đầu. Mắt lộ ra kỳ mang. Nói ra. Nào chỉ là ngoài ý muốn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thời gian nếu có thể đảo lưu. Ta coi như bắt cũng muốn đem hắn bắt đến. Trên người hắn. Có ta phù lục phái đại hưng hy vọng. Chính Dương Tử nhìn xem phía trước nhất một người. Nói ra. Không biết là người phương nào. Lớn mật như thế Dám đến ta Bạch Vân Sơn quấy rối, Bị hắn như thế nháo trò Lần này phù đạo thí luyện Chẳng phải là thành trò cười phù lục phái trưởng giáo nhìn xem Lý Mộ Mặt lộ mỉm cười Nói ra Vậy cũng chưa chắc Trên bậc thang bậc thứ 43 Lý Mộ nhìn qua phía trước thở sâu hướng về phía trước phóng ra một bước Đại chu tiên lại mười một chương 132 tá pháp một bước phóng ra. Lý mộ xuất hiện lần nữa tại thế giới trắng xóa kia. Tiến vào nơi này trước tiên, Lý mộ ánh mắt liền nhìn về phía lơ lửng tại trước bàn phù lục, sau đó liền khẽ thở dài. Đây là một tấm tử tiêu lôi phù. Không ra dự liệu của hắn. Từ thềm đá thứ 44 bắt đầu. Liền muốn viết địa giai phù lục. Tử tiêu lôi phù. Là địa giai phù lục đại biểu thường thấy nhất Mà tử tiêu lôi pháp Là để ngũ cảnh thần thông Lý mộ có thể mượn dùng lâm pháp Phóng thích tử tiêu thần lôi Nhưng bằng mượn hắn pháp lực của mình Lại không cách nào trực tiếp thi triển Phù lục đơn giản là đem pháp thuật phong tồn chính mình Không cách nào thi triển pháp thuật Tự nhiên cũng vô pháp thành phù Cho nên trước mắt hắn Không có khả năng vẽ ra tử tiêu lôi phù Phía trước người tuổi trẻ kia, mặc dù nhìn xem chỉ có tụ thần, nhưng hắn nhất định che giấu tu vi. Bất quá. Đây cũng là chính mình tài nghệ không bằng người. Không có gì phải oán trách. Không có khả năng thông qua thí luyện thứ nhất. Cầm tới phù bài kia. Cũng chỉ có thể yên ổn lấy chính mình mặt mo, Nhìn xem có thể hay không từ phù lục phái lấy một cái. Lý mộ mình tại phù lục phái mặc dù không có cái gì mặt mũi. nhưng nữ hoàng có xé ra hộ kéo đại kỳ thế nhưng là hắn cường hạng lý mộ bỏ đi những tạp niệm này biết rõ không thể làm hắn vẫn là phải thử một lần nếu như thất bại hắn liền sẽ cùng đại đa số người một dạng bị truyền tống đến phía dưới cùng nhất thềm đá hắn đang muốn cầm lấy phù bút động tác trên tay chợt ngừng một lát trên cái bàn này phù bút Tựa hồ cùng trước đó phù bút không giống nhau lắm. 43 giai trước đó. Hắn sử dụng. Đều là phổ thông phù bút. Cán bút là làm bằng gỗ. Trên đó có khắc phù văn. Là vì cam đoan vẽ bùa lúc. Người tu hành pháp lực sẽ không tổn hại phù bút. Mà giờ khắc này trong tay hắn phù bút. Như kim mà không phải kim. Gỗ cũng không phải gỗ. Cầm trong tay. Giống như là không có trọng lượng một dạng Càng quan trọng hơn là Nắm chặt bút này đằng sau Lý mộ có một loại ảo giác Tựa hồ trong cơ thể hắn pháp lực Đột phá thần thông bình cảnh Đã đạt đến tảo hóa Hắn lần nữa nhìn về phía cái kia tử tiêu lôi phù Chỉ gặp phù văn kia biến mất Lại từ đầu bắt đầu viết vẽ Tử tiêu lôi phù phù văn viết trình tự Dần dần khắc ở trong đầu của hắn Kinh ngạc nhìn trước mắt gì tưởng. Cho đến giờ phút này. Lý mộ mới hiểu được. Từ trưởng lão nói. Cửa thứ tư này. Đối với thí luyện giả tới nói. Đã là khảo nghiệm. Cũng là tạo hóa. Lấy lý mộ tự thân pháp lực chỉ có thể đi đến bậc thứ 43. Không có khả năng tiếp tục hướng phía trước. Không phải là bởi vì thiên phú hoặc là nguyên nhân khác. Chỉ là bởi vì tu vi của hắn có hạn. Nhưng lúc trước ba cửa ai thí luyện đến xem. Phù lục phái căn bản không quan tâm thí luyện giả tu vi. Cửa thứ nhất cửa thứ hai thi chính là cơ sở nhất khu tà phù. Cửa thứ ba phù lục. Mặc dù là chưa thấy qua phù lục mới. Phần ngoại lệ viết phù lục kia cần pháp lực. Cũng không có vượt qua khu tà phù. Trong cửa thứ tư. tại lý mộ viết phù lục. Đạt tới pháp lực của mình cực hạn đằng sau. Thí luyện quy tắc tựa hồ phát sinh biến hóa. Hắn chưa bao giờ vẽ qua tử tiêu lôi phù. Không biết vẽ bùa trình tự. Cũng không có đủ vẽ bùa pháp lực. Nhưng ở cửa này. Phù lục phái đem hắn cần. Đều đã cho hắn. Hắn muốn làm chỉ là khống chế pháp lực. Làm từng bước hoàn thành viết. Chỉ sợ đối với phía sau những người tu hành kia. Cũng sống như vậy. Phù lục chi đạo. Viết phù văn không khó. Thống chế pháp lực cũng không khó, khó khăn là tại trôi chảy viết phù văn đồng thời, cam đoan mỗi một cái phù văn pháp lực bình ổn, khác biệt phù văn ở giữa pháp lực quá độ biến hóa. Đây là một cái nhất tâm nhị dùng thậm chí dùng nhiều vấn đề, càng là cao dai phù lục, phù văn liền càng phức tạp, pháp lực biến hóa số lần càng nhiều, xác suất thất bại cũng càng lớn. Lúc này, thiên phú tác dụng Liền hiện hiện ra Lý mộ không có thiên phú gì Nhưng hắn có hắt Hắn nắm phù bút Cũng không có lập tức bắt đầu vẽ bùa Mà là trước tiên ở hư không luyện tập mấy chục lần Đem tử tiêu lôi phù phù văn nhớ ký lại thuần thục. Sau đó tại dưới tình huống không cần vẽ bùa tài liệu Cảm thụ vẽ bùa lúc pháp lực biến hóa quá trình Như vậy lại là mấy chục lần Ánh mắt của hắn Mới nhìn hướng trên bàn lá bùa Hắn nhấp bút lên Bắt đầu chậm rãi viết Bạch Vân Sơn chủ phong trong đạo cung Huyền Trân Tử nhắm hai mắt Trong tay cũng nắm một cái phủ bút Cổ tay của hắn ở trong hư không chậm rãi di động Lại tựa hồ như cũng không phải là chủ động Trong huyền Quang Thuật Lý Mộ trên thân Vẫn là một đoàn mê vụ Nhưng nếu cẩn thận quan sát tay rối ra mê vụ kia liền sẽ phát hiện. Tay của hắn. Cùng tay của Huyền Trân Tử. Di động quý tích không sai chút nào. Một lát sau. Huyền Trân Tử con mắt mở ra. Nói ra. Phù thành. Phù lục phái chiêu thu đệ tử. Cũng không nhìn tu vi. Chỉ nhìn thiên phú. Tại cửa thứ tư này. Khi thí luyện giả chỗ viết phù lục. Vượt qua bản thân hắn pháp lực cực hạn. Chư phong thủ tọa. Liền sẽ đem pháp lực cùng cảm ngộ cho bọn hắn mượn Đây cũng là phù lục phái cho thí luyện giả một phần tạo hóa Bọn hắn hao hết vất vả Mới xâm nhập cửa thứ tư Liền xem như cuối cùng không thể tiến vào phù lục phái Cũng sẽ đối với phù lục chi đạo Sinh ra một chút cảm ngộ Trăm ngàn năm qua Có vô số người thụ này dẫn sắc Khai sáng ra phù lục chi đạo mới Ở bên ngoài khai sơn lập phái Trở thành phù lục phái ngoại môn chi nhánh Phù đạo thí luyện đối với tổ đình tới nói Đã là chọn ưu tú thu đồ để cũng là truyền đạo Phù lục phái tổ đình Từ sáng tạo lập mới bắt đầu Chưa phải lớn mạnh môn phái bên ngoài Còn có phát triển phù lục chi đạo trách nhiệm Ngọc Hoàng Phong thủ tọa chính dương tử nhìn xem trong huyền quang thuật hình ảnh Nói ra Cho dù hắn mượn nhờ pháp lực của ngươi cùng cảm ngộ. Có thể lần thứ nhất liền vẽ ra tử tiêu lôi phù. Cũng cực không thể tưởng tượng nổi. Huyền chân tử áng mắt lộ ra chờ mong, nói ra, không biết điểm cối của hắn, sẽ là bậc thứ mấy. Trong thế giới trắng xóa, lý mộ chậm rãi thu bút trên bàn phù lục đã thành. Trước mắt cảnh vật lại biến, hắn lại về tới trên thềm đá thứ 44. Cửa thứ tư thí luyện. Cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Hắn có thể không cần lo lắng pháp lực. Cũng không cần xoắn suýt phù văn trình tự. Duy nhất phải làm. Chính là bảo trì nội tâm cực độ bình tĩnh. Làm từng bước vẽ bùa là được. Trên lý luận nói. Chỉ cần loại pháp lực viện trợ này là không có hạn mức cao nhất. Thềm đá này có bao nhiêu dai. Hắn liền có thể đi bao nhiêu dai. Lý mộ ngẩng đầu nhìn một cái. Vừa rồi người tuổi trẻ kia đã biến mất tại cấp 50 bên ngoài. Bất quá hắn cũng không lo lắng. chậm rãi đạp lên tầng thứ 45 bậc thang. Chủ phong trước trên quảng trường tầm mắt mọi người đều tại thềm đá trên hai bóng người còn sót lại. Trừ hai người này bên ngoài. Tất cả thí luyện già đều đã hoàn thành cuối cùng thí luyện. Trong bọn họ người mạnh nhất cũng mới đi qua cấp 15. Thân ảnh dẫn đầu thông qua ba cửa trước, trong tấm hình bị mê vụ bao phủ kia chạy tới bậc thứ 45. Về phần vị kia cái sau vượt cái trước người trẻ tuổi, đã ở cấp 50 bên ngoài. Đừng nói để tử bình thường, liền xem như trong phái trưởng lão, cũng là lần thứ nhất gặp loại tràng diện này. Lần nữa thân ở thế giới kỳ dị này, đối mặt với một tấm kiếm phù lúc, lý mộ tâm tình, đã triệt để dễ dàng xuống tới. Từ trưởng lão nói không sai, cửa thứ tư này thí luyện quả nhiên là một trận tạo hóa. Mặc dù hắn bây giờ còn không có có chính mình vẽ ra những phù lục này năng lực. Nhưng từng có lần này kinh lịch đằng sau. Tất nhiên sẽ thêm ra đông đảo cảm ngộ. Về sau đợi đến tu vi tăng lên. Lại đi vẽ những phù lục này. liền nước chảy thành sông. Tử tiêu lôi phù, kiếm phù, Định thần phù, băng đống phù, hỏa long phù. Lý mộ từng bước một đi đến cao hơn bậc thang. Ánh mắt nhìn về phía phía trước lúc. Người tuổi trẻ kia thân ảnh. Đã có thể trông thấy. Cách hắn xa mấy bước phía trước. Người tuổi trẻ kia quay đầu nhìn thoáng qua. Trên mặt từ trước đến nay lạnh nhạt. Rốt cuộc lộ ra một chút vẻ mặt ngưng trọng. Chủ phong đạo cung, mấy vị thủ tọa cùng phù lục phái trưởng giáo đã trầm mặt hồi lâu. Không bao lâu, huyền chân tử mở to mắt. nói ra tiếp qua mấy cấp chính là thiên giai phù lục, địa giai phù lục, ít nhất cũng phải tạo hóa tu vi mới có thể vẽ ra. nơi này tạo hóa cảnh là chỉ phù lục phái trưởng lão, người cả một đời tinh nhiên phù lục chi đạo, không phải phù lục phái người tu hành, cho dù là động huyền, cũng chưa chắc có thể vẽ ra địa giai phù lục, mà thiên giai phù lục thì là chỉ có phù lục phái thủ tọa trở lên. Mới có thể bảo trì tương đối cao xác suất thành công. Bởi vì vẽ bùa vật liệu chân quý khan hiếm. Toàn bộ phù lục phái. Một năm cũng không ra được mấy tấm. Lúc này. Người trẻ tuổi xếp tại đệ nhất kia. Lại hướng phía trước một bước. Chính là thiên giai phù lục thềm đá. Trước lúc này. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua nơi này. Chính Dương tự nhìn xem phù lục phái trưởng giáo. Nói ra, sư huyện, thiên giai vật liệu chân quý, muốn hay không đi ngăn lại người này phù lục phái trưởng giáo lắc đầu. Nói ra, ngăn lại người thí luyện. Nếu là truyền đi, phù lục phái sẽ trở thành tu hành giới trò cười. Tiếng nói của hắn rơi xuống, người trẻ tuổi kia đã bước lên một bậc thang. Lần này, hắn trọn vẹn ở nơi đó dừng lại lấy gần nửa canh giờ mới rốt cuộc mở mắt. Thân thể của hắn còn tại tại chỗ, nói rõ hắn vẽ ra cấp này phù lục. Cùng lúc đó, Lý Mộ cũng đã đi tới người này sau nhất sai. Tại cấp này, hắn vẽ phù lục, đã đạt đến địa giai thượng phẩm. Lại hướng phía trước nhất sai. hẳn là thiên giai phù lục. Tại trước mặt hắn người trẻ tuổi này, đã vẽ ra thiên giai phù lục. Nếu như hắn không có giống như Lý Mộ bí mật, Nhất định chính là che giấu tu vi. Tu vi thật sự của hắn. Hẳn là tại động huyền trở lên. Thí luyện cửa thứ nhất vách núi. Có thể khảo thí cốt linh. Sàng chọn ra đại đa số người đục nước béo cỏ. Nhưng đối với cường giả chân chính. Nhưng không có biện pháp. Người này có lẽ là đến nện phù lục phái tràng tử. Lý mộ tạm thời không rõ ràng người này lớn bao nhiêu lá gan. Hắn. chỉ biết là, muốn thu hoạch được phù bài duy nhất kia, hắn liền muốn đi đến người này phía trước. không chút do dự, hắn giơ chân lên đạp lên tầng tiếp theo bậc thang. trong không gian kỳ dị, lý mộ thân thể xuất hiện lần nữa. trước bàn trong hư không, kim quang cấu thành một đạo phù lục. đạo phù lục này do vô số phức tạp phù văn tạo thành. người bình thường dù là chỉ là nhìn lên một cái. Liền sẽ cảm thấy đầu não phát chứng, Khó trách thiên giai phù lục khó mà thành phù Liền xem như động huyền thậm chí siêu thoát Cũng không thể cam đoan tỷ lệ thành phù Phù văn này quá mức phức tạp Rất khó cam đoan không phạm sai lầm Mà cho dù là ra một chút sai Cũng sẽ phí công nhọc sức Tài liệu chân quý Cực thấp tỷ lệ thành phù Dẫn đến phù lục phái một năm cũng không ra được mấy tấm Khó trách Ngọc chân tử giò giấm vì kia thủ tỏa lúc. Nét mặt của hắn như vậy thịt đau. Loại cấp bậc này phù lục. Đối với một ngọn núi thủ tỏa mà nói. Cũng không thua gì lấy máu cắt thịt. Lần này, Lý Mộ cũng không sốt ruột vẽ bùa. Mà là ngắm nhìn bốn phía, dò xét thế giới kỳ quái này. Giói mắt nhìn lại đập vào mắt đều là màu trắng. Lý Mộ mới đầu coi là. Đây là một loại nào đó huyến cảnh. Về sau dần dần ý thức được Đây cũng là một chỗ hồ thiên không gian Trước mắt cây bàn là thật Phù bút Lá bùa Vẽ bùa vật liệu Đều là thật Vẽ ra tới phù lục cũng là thật Phù lục phái đối với lần này thí luyện Ngược lại là bỏ hết cả tiền vốn Thiên giai phù lục phù dịch cần thiết vẽ bùa vật liệu Lãng phí một phần Đều là tổn thất khổng lồ Lý mộ phía trước người trẻ tuổi kia Hiển nhiên đã thành công Lý mộ muốn cùng chỗ hắn tại đồng dạng vị trí Nhất định phải vẽ ra cái này một tấm thiên dai phù lục Lý mộ trầm rãi thở phào một cái Lần nữa niệm động thanh tâm quyết Bắt đầu học tập đảo này do phù văn phức tạp tạo thành phù lục Một lúc lâu sau trên thềm đá thứ 55 Lý mộ từ từ mở mắt Bên cạnh hắn Người trẻ tuổi kia cũng không tiến lên Mà là nhìn xem lý mộ Trong ánh mắt đục ngầu Có thật sâu chấn kinh Lấy hắn nửa bước siêu thoát tu vi Viết thiên giai hạ phẩm phù lục Cũng cần dốc hết toàn lực Tăng thêm nhất định vận khí Mới có thể cam đoan một lần thành công Hắn làm sao có thể nhìn không ra Người này thực lực chân thật chỉ có thần thông Cho dù là hắn vẽ bùa. Dùng không phải pháp lực của hắn cùng cảm ngộ Nhưng phù lục này Lại thiết thiết thực thực chính là hắn vẽ ra tới Người trẻ tuổi trong mắt quang mang kỳ lạ chớp động Giờ phút này Người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác Giống như là một cái hài đồng ba tuổi Cầm một thanh trưởng hai trường thương Tại trước mắt hắn Đùa nghị một bầu ngay cả hắn đều mặc cảm thương pháp Hắn nhìn lý mộ một chút đi đến kế tiếp bậc thang, lý mộ quan sát đến bóng lưng của hắn, phát hiện thân thể người này, xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, xem ra hắn đoán không sai, trên thềm đá lưu lại, chỉ là một cái bóng, thân thể của hắn, đã tiến nhập một không gian khác, cửa thứ tư thí luyện chi địa, nhìn như là trên ngọn núi này, Nhưng thật ra là tại trong hồ thiên không gian phù lục phái thượng tam cảnh cường giả mở Lý mộ liền ở tại chỗ ngồi xuống điều tức Cũng không lâu lắm Trước mặt hắn trên thềm đá người trẻ tuổi thân ảnh Liền bỗng nhiên ngưng thực Sau một khắc thân thể của hắn liền bị na di mà ra Hiển nhiên tại cấp này trên phù lục hắn thất bại Người trẻ tuổi xuất hiện ở phía dưới Sắc mặt hơi có âm trầm, ngẩn đầu nhìn trên thềm đá, còn sót lại bóng người kia Trước mắt đã không có một ai, Lý mộ nhẹ nhàng thở ra, trầm rãi đứng người lên Nếu như người này lại tăng thêm một cấp, áp lực của hắn liền rất lớn Hắn tại cấp này thất bại Lý mộ chỉ cần thành công vẽ ra kế tiếp thềm đá phù lục Liền có thể thành công cầm tới phù bài kia Mà lúc này, chủ phong trong đạo cung, mấy tên thủ tỏa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Người kia rốt cuộc thất bại. Thiên giai trung phẩm. Há lại dễ dàng như vậy. Coi như trường giáo sư huyên tự mình xuất thủ. Chỉ sợ cũng không dám hứa chắc. Lý mộ cùng nhau đi tới. Một mực thành thảo điêu luyện. Một đạo tiếp phù lục. Với hắn mà nói. Hẳn là cũng không phải việc khó. Huyền Trân Tử đang muốn cầm bút, phù lục phái trưởng giáo bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, nói ra, ta tới đi. Huyền Trân Tử cười cười. Nói ra, sư huyên yên tâm. Thiên giai trung phẩm pháp lực cùng cảm ngộ. Ta vẫn là có thể giúp hắn. Phù lục phái trưởng giáo nhìn xem hắn, cười không nói. Huyền Trân Tử sửng sốt một chút, khó có thể tin nói, chẳng lẽ sư huyên là muốn... Lý mộ đứng tại trên bậc thang thứ 55. Trong lòng suy đoán. Dựa theo hắn cùng nhau đi tới kinh nghiệm. Kế tiếp trên bậc thang. Hắn cần vẽ. Có thể là thiên giai hạ phẩm phù lục. Cũng có thể là là thiên giai trung phẩm. Nhưng lấy người tuổi trẻ kia nhanh như vậy bị đào thải tình huống đến xem hẳn là người sau khả năng lớn hơn một chút. Hắn đối với cái này cũng không làm sao lo lắng. Chỉ cần phù bút kia có thể cho hắn cung cấp đầy đủ pháp lực. Cho dù là thiên giai trung phẩm, vấn đề cũng không lớn. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi hướng về phía trước phóng ra một bước. Hay là quen thuộc không gian. Lý mộ nhìn về phía trước bàn hư không. Tại trong một mảnh kim quang. Lý mộ chỉ cảm thấy một trận ngây muội, Trực tiếp lùi lại mấy bước. Hắn nhìn về phía trước phù văn phức tạp đến cực hạn kia, ngạc nhiên đứng tại chỗ. Hắn coi là thiên giai hạ phẩm phù lục cũng đã đầy đủ phức tạp, không nghĩ tới là hắn quá ngây thơ rồi. Giờ khắc này, Lý Mộ có một loại mới vừa quen thêm giảm số nhân. liền trực tiếp để hắn dùng tích phân vi phân lý luận giải đáp cao đẳng đề toán cảm thụ. Đại chu tiên lại mười 11 chương 133 dị tượng Lý Mộ ở trong hồ thiên không gian. Nhìn qua phù văn huyền ảng đến cực điểm kia Ngạc nhiên im lặng lúc Chủ phong trong đạo cung Mấy vị thủ tòa cũng đối trưởng giáo cách làm cảm thấy chấn kinh Huyền chân tử khó có thể tin nói Từ thiên giai hạ phẩm đến thánh giai Trưởng giáo sư huyên Cách này khoảng cách phải chăng quá lớn đương kim tu hành giới Bao quát ta phù lục phái ở bên trong Chưa từng nghe nói Có người có thể vẽ ra thánh giai phù lục. Ngọc Hoàng Phong thủ tỏa chính dương tử ngay sau đó mở miệng. Thánh giai phù dịch quá mức chân quý. Nếu là dùng để viết thiên giai phù lục. Có thể vẽ ra mười cách trở lên trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Thương Linh Phong thủ tỏa thương tùng tử do dự một lát sau. Cũng khuyên nhủ. Thí luyện cửa thứ tư. Cùng một giai phù lục. Hẳn là giống nhau. Một cách thiên giai trung phẩm. Một cái thánh dai. Khó tránh khỏi có chút bất công. Phù lục phái trưởng giáo nhìn xem bọn hắn. Ánh mắt thâm thúy. Từ tốn nói. Thiên giai trung phẩm. Chưa chắc là điểm cuối của hắn. Bản tỏa muốn đánh cược một lần. Mấy người một chút suy nghĩ. Liền hiểu trưởng giáo ý tứ. Trước đó che giấu tung tích người kia. Đã dừng bước cấp này. Lý mộ nếu là có thể tại cấp này. Vẽ ra thiên giai trung phẩm phù lục Như vậy hắn chính là lần này Phù đạo thí luyện thứ nhất Người có thể vẽ ra thiên giai trung phẩm phù lục Tại phù lục phái Cũng là phượng mao lân giác tồn tại Trừ trưởng giáo chân nhân Bảy vị thủ tỏa Mỗi lần vẽ buộc Chỉ có không đến một phần mười niềm tin Bất quá thư thức về thư thức Tóm lại cũng vẫn là tồn tại Nhưng thánh giai phù lục thì cần muốn tu vi đạt tới thượng tam cảnh toàn bộ phù lục phái chỉ có trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão có loại pháp lực này mà lại có vẽ bùa pháp lực không có nghĩa là vẽ bùa liền có thể thành công thánh giai phù lục vẽ bùa xác suất thành công liền một thành cũng chưa tới thánh giai vẽ bùa vật liệu cực kỳ trân quý chịu không được nửa điểm lãng phí viết một tấm thánh giai phù lục vật liệu có thể viết 10 cách trở lên thiên giai phù lục bọn hắn bình thường đều sẽ chọn đem nó dùng cho chế tạo thiên giai bây giờ trưởng giáo vậy mà đem chính mình cũng không nỡ dùng vật liệu giao cho một cách để tứ cảnh tiểu tu mấy vị thủ tỏa mặc dù trong lòng kinh ngạc chấn kinh nhưng cũng chưa nhiều lời lấy bọn hắn đối với trưởng giáo hiểu rõ nếu không phải có nhất định nắm chắc Hắn sẽ không bốc lên kỳ hiểm này. Hắn lần này nguyện ý tại Lý Mộ đánh cược một lần có lẽ là đã tính ra một chút mánh khóe. Ánh mắt của mọi người lại nhìn phía huyền quang thuật hình ảnh trong mắt ẩm hiện chờ mong. Trong hồ thiên không gian, Lý Mộ còn không có từ trong trùng kích lấy lại tinh thần. Khó trách vừa rồi người kia nhanh như vậy thất bại. Đây con mẹ nó là người vẽ phù sao Lý Mộ thậm chí suy đoán. đạo phù lục này không phải thiên giai trung phẩm mà là thượng phẩm căn bản chính là phù lục phái lấy ra khó xử người phù văn này hắn chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy đầu to chớ nói chi là vẽ bùa lý mộ trước tiên liền muốn từ bỏ nhưng lại sinh sinh nhìn được ý nghĩ thế này hắn không thể buông tha vừa rồi người kia chính là dừng bước cửa này hắn nếu là từ bỏ Chỉ có thể cùng hắn đánh một cái ngang tay Cuối cùng hưu chết vào tay ai Còn chưa thể biết được Nhưng mà vì Lý Thanh Phù bài này Hắn nhất định phải cầm tới Lý mộ thở sâu chịu đựng mê mùi Ánh mắt nhìn về phía tấm bùa kia Bạch Vân Sơn trên chủ phong Thời gian đã qua ba ngày Trên quảng trường đám người Tụ lại tán Tản lại tụ Lúc này Chỉ có hơn 10 người đứng trên quảng trường ngẩng đầu nhìn trên màn trời hình ảnh hắn ở nơi đó đứng 3 ngày đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc bây giờ không có nắm chắc liền từ bỏ đi tiếp tục như vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa trong tấm hình thân ảnh đứng tại trên thềm đá bị mây mù bao phủ kia đã đứng dòng giã ba ngày cái này tại dĩ vãng trong thí luyện Là cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua sự tỉnh. Bạch Vân Sơn tất cả mọi người đều đang đợi hắn một người. Dưới thềm đá gần trăm người khoanh chân ngồi tính tỏa, khi thì ngẩng đầu nhìn lên một chút. Ba ngày thời gian đối với người tu hành tới nói, không tính là gì. Không có tự mình đi qua thềm đá. Không biết mỗi lần nhất sai có bao nhiêu khó. Đối với người có thể đi đến hơn 50 giai. trong lòng bọn họ chỉ có kính ngưỡng người trẻ tuổi kia đứng tại dưới thềm đá đã ròng rãi nhìn lý mộ ba ngày trên mặt của hắn không có lo lắng bình tĩnh nhìn qua lý mộ bóng lưng trong mắt lộ ra một đảo hồ nghi lẩm bẩm nói ba ngày huyền cơ tử đến cùng đang dở trò phượng gì lấy phù đảo thí luyện quy củ thí luyện giả tại trên mỗi một bậc thang dừng lại thời gian dài nhất là ba canh giờ Nếu là sau 3 canh giờ Hắn còn chưa có bắt đầu vẽ bùa Cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến phía dưới Bỏ giờ thí luyện Có thể tiểu bối để hắn nhìn không thấu kia Đáp tải trên bậc thứ 56 Đứng dòng giã 3 ngày Cách này khiến hắn không nghĩ ra Hắn thừa nhận tiểu bối này thực lực Chỉ là thiên giai kim giáp thần binh phù Hắn không có lý do cẩn thận như vậy Vẽ không ra chính là vẽ không ra Đừng nói đứng ba ngày. Chính là đứng ba năm cũng vẽ không ra. Hắn như thành công, Ba ngày trước liền thành công. Hắn nếu như thất bại. Ba ngày trước cũng đã thất bại. Làm sao lại kéo tới hôm nay chủ phong đạo cung. Ba quát phù lục phái trưởng giáo ở bên trong mấy vị thủ tỏa trong ba ngày qua không hề rời đi cung này một bước. Trong tấm hình huyền quang thuật hiện ra. Lý mộ nắm phù bút. Ở trong hư không Nhất bút nhất thỏa vẽ lấy phù văn nào đó Đã mấy ngàn lần Sắc mặt của hắn tái nhợt Khí tức hề hoài trong mắt tràn ngập tơ máu Nhưng áng mắt lại càng ngày càng tự tin Một đoạn thời khắc Lý mộ khoanh chân ngồi xuống Nhắm mắt lại Đem mấy cái đan dược ném vào trong miệng bắt đầu cấp tốc khôi phục tinh thần Một khắc đồng hồ về sau Hắn một lần nữa đứng lên đi đến bên cạnh bàn. Trên bàn có một tấm lá bùa. Lá bùa này so bình thường lá bùa lớn mấy lần có thừa. Không phải giấy vàng. Lá bùa bản thân. Liền tản ra trận trận linh khí. hẳn là dùng một loại nào đó chân quý cây cối mái trèo chế thành. Góc bàn chỗ trong một bát ngọc nở rộ lấy phù dịch màu vàng. Điện dai trở xuống phù lục. Dùng chu sa liền có thể vẽ bùa. điệp dai trở lên Thì là cần đặc chế phù dịch Phù dịch màu vàng này Tản ra nhàn nhạt hương thơm Lý mộ nuốt nước miếng một cái Niệm đồng thanh tâm quyết Mới khắc chế đem bưng lên đến uống một hơi cản sạch ý nghĩ Càng là cao dai phù lục Cần có trong linh dịch Ẩm chứa linh lực liền càng mạnh Một bát này linh dịch Đủ để đem hắn thân thể no bảo Đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong đằng sau, Lý Mộ cầm lấy phù bút, chuẩn bị vẽ bùa. Bởi vì thí luyện chỉ có một lần cơ hội. Phù lục này phù văn. Hắn tại quá khứ trong ba ngày. Đá thư không luyện tập mấy ngàn lần. Sớm đã nhớ ký trong lòng. Sẽ không ra sai. Về phần pháp lực. Phù bút này cũng không biết là nguyên lý gì. Thế mà có thể cách không mượn nhờ phù lục phái cao thủ pháp lực. Lý mộ suy đoán, cho hắn cung cấp pháp lực, hẳn là chư phong thủ tỏa một trong, hắn chưa từng có khống chế qua pháp lực mạnh mẽ như vậy, thậm chí để hắn sinh ra một loại có thể cùng nữ hoàng đánh một chầu ảo giác. Ba ngày không có liên hệ nữ hoàng, tại trong hồ thiên không gian chỗ này, Linh Loa không cách nào truyền tin, mà lại thí luyện lúc đó có huyền quang thuật hiện trường phát sóng trực tiếp. lý mộ cũng không tốt cùng nữ hoàng nói chuyện phiếm hắn đem những tâm tư này bỏ đi tính hạ tâm đằng sau bắt đầu một lòng vẽ bùa hắn nắm phù bút khống chế pháp lực bàng bạc kia rơi xuống bút thứ nhất trong đạo cung chư phong thủ tỏa lực chú ý cũng chuyên chú tới cực điểm phù lục chi đạo phải thừa nhận thiên phú tồn tại mà thiên phú so cố gắng càng trọng yếu hơn cũng là tất cả mọi người cộng đồng nhận biết Lý mộ phù đạo thiên phú. Hiếm thấy trên đời. Nhưng hắn hiện tại vẽ. Là thánh giai phù lục. Phù lục vốn có lục sai. Thế nhân chỉ biết thiên địa huyền hoàng. Không biết thần thánh. Là bởi vì sau hai sai phù lục. Khó gặp. Phù lục phái có thánh sai phù lục tồn lưu. Nhưng này cũng là mấy trăm năm trước. Bản phái tiền bối lưu lại. Mấy trăm năm nay ở giữa. Phù lục phái vô số cường giả Ngay cả một tấm thánh giai phù lục đều không thể vẽ ra Trong tấm hình người trẻ tuổi này Có khả năng là phù lục phái tăng thêm một đạo thánh giai phù lục sao trong hồ thiên không gian Lý mộ hết sức chăm chú vẽ lấy Đạo phù lục này mặc dù phức tạp Nhưng hắn trải qua ba ngày luyện tập Đối với hắn đã hết sức quen thuộc Thậm chí sinh ra cơ bắp ký ức Nhắm mắt lại Không cần suy nghĩ, cũng có thể bằng bản năng đem vẽ ra tới. Đương nhiên, hắn cũng không có như vậy khinh thường. Cơ hội chỉ có một lần, có chút sai lầm. Chỉ sợ cũng phải cùng người trẻ tuổi thân phận không rõ kia đánh một trận thêm lúc thi đấu. Đối phương tám chín phần 10 là lão quái vật cấp bậc. Đây là lý mộ cơ hội duy nhất. Lý mộ tập trung tinh thần, chăm chú viết phù văn. Cẩn thận khống chế pháp lực. Đôi này tâm thần tiêu hao rất lớn. Lý mộ sắc mặt tái nhợt. Quần áo trên người. Cũng bị ướt đấm mồ hôi. Nhưng hắn như cũ tại cánh sang kiên trì. Hoạt định cuối cùng một đạo phù văn cuối cùng một bút. Lý mộ nín hơi ngưng thần. Nhẹ nhàng đặt bút. Lá bùa không việc gì. Phù bút không việc gì. Pháp lực không có tiết ra ngoài. Bị toàn bộ phong tồn tại trong phù lục. Phốc. Lý mộ phun ra một ngụm máu tươi, sủi lơ trên mặt đất. Đây là bởi vì thời gian dài tiêu hao tâm thần bố trí. Đạo phù lục này đối với tâm thần tiêu hao, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Thân ảnh của hắn lói lên té ngã tại trên thềm đá. Đi ra hắn rốt cuộc đi ra không có bị truyền tấm, hắn thành công. Ba ngày, dòng giã ba ngày à, hắn đến cùng vẽ lên một tấm dạng gì phù lục. Chủ phong trên quảng trường. Dưới thềm đá, vô xấu người lên tiếng kinh hô ba ngày chờ đợi, rốt cuộc có kết cục. Nhưng mà, không đợi nghị luận vài câu. Bọn hắn tựa như là cảm ứng được cái gì. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch Vân Sơn là phù lục phái tổ đình thời tiết mấy trăm năm như một ngày sáng sủa mỗi ngày đều là trời trong gió nhẹ. Nhưng mà hôm nay bỗng nhiên có nồng đậm mây đen trên bầu trời tụ tập. Mây đen kia tụ tập tốc độ cực nhanh, tại trong vòng mấy cái hít thở, liền chiếm cứ đám người đỉnh đầu toàn bộ bầu trời. Trong mây đen, lôi xả như cử long cuồng vũ, mây đen phía dưới, vô luận là Bạch Vân Sơn đệ tử, hay là những người thí luyện, đều cảm giác trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá lớn, để bọn hắn ngay cả khí đều không dịp thở. Trên mặt mọi người lộ ra sợ hãi hãi nhiên. Đây là bọn hắn cả một đời đều không có thấy qua cảnh tượng. Dưới thềm đá. Người trẻ tuổi kia. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên đằng sau. Sắc mặt đại biến. Cả kinh nói. Thiên kiếp. Đây là thánh giai phù lục thiên kiếp. Có thánh giai phù lục sáng thế tựa hồ là ý thức được cái gì. Hắn đột nhiên quay đầu. Ánh mắt nhìn về phía trên thềm đá lý mộ. Chẳng lẽ ba ngày này, hắn là đang vẽ thánh giai phù lục lý mộ ngồi tại trên thềm đá. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn lên bầu trời quyển tích mây đen. Cùng trong mây đen tráng kiện để cho người ta run rẩy lôi long. Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ảo giác. Cách đồ chơi này tựa như là hướng về phía hắn tới. Nếu như bị lôi đình mấy trượng phẩm chất này phách lên một chút. Không. Dù là chỉ là xoa truy cập. Hắn cũng sẽ rơi vào giống như chu sử hạ tràng. Thậm chí so chu sử thảm hại hơn. Lý mộ trong lòng ý nghĩ này vừa mới dâng lên. liền nhìn thấy chủ phong phương hướng. Có mấy đạo khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó. đạo trung vù vù một tiếng. Bay lên không trung. Tại trong lúc thoáng qua liền biến lớn hàng trăm hàng ngàn lần. Đem toàn bộ mạch vân sơn. Triệt để bao phủ. Đại Chu tiên lại 11 chương 134 không song đạo trung biến che khuất bầu trời. Đem Bạch Vân Sơn triệt để bao phủ. Trong Bạch Vân Sơn. Chúng đệ tử cùng những người thí luyện. ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cái hư ảo trong suốt to lớn trung ảnh. Phía trên trung ảnh. Mặc dù cũng có một đạo thật dài vết nứt. Lại vẫn có thể cho Bạch Vân Sơn đệ tử không gì sánh được cảm giác an toàn. Đạo trung bên ngoài. Là ép cực thấp để cho người ta nhìn lên một cái cũng cảm giác thở không nổi mây đen. Trong mây đen lôi điện cuồng vũ. Mạnh như mãng. Thô như rồng. Tại trong mây đen không ngừng du tẩu lớn mạnh. Cuối cùng hướng về Bạch Vân Sơn. Chút xuống. Vô số đảo lôi đình bao phủ Bạch Vân Sơn giống như tận thế đồng dạng. Những lôi đình kia rơi vào trên đảo Trung. Liền bị hấp thu hầu như không còn. Đạo Trung bóng dáng càng thêm hư ảo. Lại như cố đem Bạch Vân Sơn một mực bao lại. Xông lên bầu trời mấy bóng người, là Phù Lục Phái Trưởng Giáo cùng năm tên thủ tọa. Tại phóng thích ra đợt thứ nhất lôi đình đằng sau, trong lôi vân kia, lại bắt đầu có lôi đình ập vùa. Phù Lục Phái Trưởng Giáo cùng năm tên thủ tọa bay vào lôi vân. Chỉ nghe được trong lôi vân kia. Không ngừng chuyển đến tiếng oanh minh. Lộ ra thất thải pháp thuật quang mang. Trong mây đen kia lôi đỉnh. Càng ngày càng ít. Càng ngày càng ít. Lý mộ ngồi ở phía dưới trên thềm đá. ngẩng đầu nhìn bầu trời dị tượng. Càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Phù kinh có nói. Thế gian phù lục cùng chia lục phẩm. Hoàng, huyền, địa, thiên. Trên đó còn có thánh giai cùng thần giai Đại bộ phận người tu hành. Chỉ biết là thiên địa huyền hoàng. Là bởi vì trước bốn giai thường thấy nhất. Đây là căn cứ vào vẽ bùa năng lực cùng tiết kiệm tài liệu tối ưu giải. Mỗi một giai phù lục vẽ bùa độ khó. Là hiện lên chỉ số tăng trưởng. Hoàng giai phù lục. đây giai người tu hành thuần thuộc về sau. Cũng có thể làm đến trăm phần trăm thành phù. Chỉ cần có đầy đủ giấy vàng cùng chu sa. Hoàng giai phù lục có tay liền sẽ. Nhưng thiên giai phù lục. Dù là siêu thoát cường giả, cũng không thể cam đoan xác suất thành công. Thánh giai phù lục xác suất thành công càng là thấp đến vẽ bùa vật liệu cơ bản cho không trình độ. Loại cấp bậc kia vật liệu, pha loãng đằng sau, có thể thành công vẽ ra hơn 10 tờ thiên giai phù lục, không có tông phái lãng phí nổi. Lý Mộ chưa từng gặp qua mấy tấm thiên giai phù lục, trên phù thư không có loại phù lục cao giai này. Cái này thuộc về phù lục phái hạt tâm cơ mật. Nhưng hắn trên tay có một tấm kim giáp thần binh phù. Trước đó lý mộ một lòng muốn thắng được thí luyện. Tâm vô tạp niệm. Giờ phút này hồi tưởng lại. Kim giáp thần binh phù trình độ phức tạp. Cùng hắn vừa rồi vẽ thành tấm kia. Hoàn toàn không thể sánh bằng. Tại hắn vẽ tấm phù lục kia trước mặt. Kim giáp thần binh phù chính là để để lại liên tưởng đến giờ phút này bầu trời dị tưởng. Lý mộ trong đầu. Hiện ra hai chữ tới. Thiên kiếp thánh giai phù lục lực lượng quá. Mức cường đại đến mức thiên địa cho là loại phù lục này không nên tồn tại ở trên thế giới này. Bởi vậy. Phù thành thời điểm. Thiên đạo sẽ hạ xuống lôi kiếp. Người vẽ bùa có thể chịu đi qua. Kiếp vân tiêu tán. Người vẽ bùa không kháng nổi đi Thì phù hủy người vong Ngay cả thiên nghiếp đều xuất hiện Phù lục phái phía trên những lão hổ ly kia Để hắn vẽ nhất định là thánh giai. phù lục nói cách khác Hắn bị phù lục phái bạc chơi Lý mộ mặt trầm như nước Hắn bất quá là muốn công bằng thu hoạch được một viên phù bài Phù lục phái dĩ nhiên như thế tính toán hắn Không có ai biết hắn ba ngày này là thế nào tới Tinh thần cao độ khẩn trương Tâm thần cực độ tiêu hao Ba ngày tâm huyết Vì người khác độ làm áo cưới Chuyện này hắn cùng phù lục phái không xong Không có năm tấm thiên giai phù lục Việc này không có khả năng bỏ qua Không cho hắn liền lập tức cho nữ hoàng đánh ốt biển cáo trạng Về sau phù lục phái nếu có thể tại đại chu chiêu một người đệ tử Lý mộ cùng bọn hắn trưởng giáo họ đạo trung bên ngoài Trường giáo cùng mấy vị thủ tỏa đồng thời xuất thủ. Trước mắt thời gian. Trên trời lôi vân liền tiêu tán không còn một mảnh. Bạch vân sơn trên không. Lại khôi phục thanh thiên bạch nhật. Dì tưởng biến mất. Chúng để tử cùng thí luyện giả nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng suy đoán. Vừa rồi dì tưởng khó gặp này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Người lấy được thí luyện để nhất kia. Vừa mới vẽ bùa thành công. Đám người đỉnh đầu liền sinh ra dị tượng như thế Chẳng lẽ dị tượng này Cùng hắn có quan hệ trên chủ phong Chúng đệ tử nhìn về phía đỉnh đầu hình ảnh Lại phát hiện hình ảnh kia đã biến mất Dưới thềm đá Chúng thí luyện giả nhìn về phía thềm đá Phát hiện trên thềm đá bóng người kia Cũng không biết tung tích Chủ phong trong đạo cung Lý mộ thân ảnh lói lên mà ra Hắn giờ phút này tâm thần tiêu hao Pháp lực khô kiệt, ngay cả đứng đều đứng không vững. Một bóng người kịp thời đỡ lấy hắn. Người vịn hắn là Huyền Chân Tử, Để ngũ phong thủ tọa, Lý Mộ Thanh Huyền Kiếm chính là hắn đưa cho Liễu Hàm Yên. Huyền Chân Tử bên cạnh còn có bốn vị thủ tọa. Lý Mộ nhận biết hai vị, hai vị không biết. Lý Mộ thấy qua phù Lục phái trưởng giáo cũng tại. Giờ phút này Mấy người đều dùng sốt ruột ánh mắt nhìn Lý Mộ. Nếu là lúc trước, Lý Mộ khả năng đối bọn hắn thêm chút khách khí. Biết được mình bị bày một đảo. Lý Mộ tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Vươn tay. Nói ra. Lệnh bài cho ta hắn nhìn đến bây giờ. Chính là vì phù bài kia. Chờ phù bài tới tay, lại cùng bọn hắn tính một khoản khác sổ sách. Tiên phong đạo cốt phù lục phái trưởng giáo mỉm cười. Nói ra. Không cần phù bài. Tiểu hữu cũng có thể tùy thời gia nhập tổ đình. Trở thành đệ tử hạ tâm. Phù bài cũng không phải cho chính hắn dùng. Lý mộ chính mình đối với gia nhập phù lục phái không có bất kỳ cái gì dục vọng. Hắn cũng không có thu tay lại. Lập lại. Lệnh bài cho ta. Phù lục phái trưởng giáo bấm ngón tay tính toán. Trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nói ra. Nguyên lai tiểu hữu không phải là vì chính mình. Đã là bằng hữu của ngươi. Có thể để hắn đến bại Vân Sơn. Không cần thí luyện. Trực tiếp nhập phái. Hưởng thụ đệ tử hạt tâm đãi ngộ. Lý mộ nhìn xem phù lục phái trưởng giáo thể nội pháp lực bắt đầu tán loạn. Hắn khổ cực như vậy liều mạng là vì cái gì? Không phải là vì khối kia lệnh bài hiện tại nói cho hắn biết không cần lệnh bài. Phù lục phái danh giới cuối cùng đâu. Nguyên tắc đâu phúc. Lý mộ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Mắt tối sầm lại. Liền đã mất đi ý thức. Huyền chân tử vội vàng đỡ lấy hắn. Dùng pháp lực dò xét đằng sau. Nói ra. Tâm thần của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Cần hào hào tính dưỡng. Phù lục phái trưởng giáo nắm lý mổ cổ tay. Vượt qua một đạo pháp lực. Nói ra. Trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Những chuyện khác. Chờ hắn tỉnh đằng sau lại nói. Phù lục phái lần này phù đạo thí luyện. Mặc dù so những năm qua đã chậm mấy ngày. Nhưng cũng cuối cùng kết thúc. Hơn 6.000 người tham dự thí luyện. Cuối cùng. Chỉ có 52 người. Thu được trở thành phù lục phái đệ tử cơ hội Thông qua bốn quan người thí luyện Sẽ lưu tại Bạch Vân Sơn Những người còn lại Thì là từ đâu tới đây Chạy về chỗ đó Trong bọn họ tuổi còn nhỏ Còn có tham gia lần tiếp theo thí luyện cơ hội Tuổi tác tại 26 tuổi trở lên Sinh thời Là không có khả năng trở thành phù lục phái đệ tử Thí luyện lúc kết thúc, Bạch Vân Sơn phát sinh thiên địa dị tượng trở thành tất cả mọi người trong lòng bí ẩn. Chủ phong đạo cung cửa ra vào, Từ trưởng lão bước chân đi thong thả, mặt lộ vẻ do dự, đã bồi hồi hồi lâu. Vào đi. Không bao lâu trong đạo cung truyền đến thanh âm của trưởng giáo. Từ trưởng lão chỉ có thể cất bước đi vào, mấy lần há mồm, lại muốn nói lại thôi. Hắn đang xoắn suýt một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Nếu như Lý Mộ không có thông qua thí luyện, như vậy hắn chỉ coi hắn lần trước nói chính là trò cười. Cái gì trước trở thành đệ tử hạc tâm, lại trở thành trưởng lão thủ tọa sau đó trở thành trưởng giáo. Từ trưởng lão trước kia cảm thấy hắn nói chính là trò cười, nhưng bây giờ hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên. Thu hoạch được thí luyện thứ nhất, liền có thể trở thành phù lục phái đệ tử hạc tâm. Mà vừa rồi đỉnh đầu đồng tính 89 phần chính là hắn làm ra Sự tình tựa hồ thật sự có chút nghiêm trọng Hắn suy nghĩ thật lâu Mới ngẩng đầu nhìn về phía phù lục phái trưởng giáo Nói ra Trưởng giáo chân nhân Đệ tử có một kiện chuyện trọng yếu bẩm báo Phù lục phái trưởng giáo nghe hắn nói xong Nhích miệng mỉm cười Nói ra bản tỏa biết Từ trưởng lão có chút ngạc nhiên trưởng giáo phản ứng để hắn nhìn không thấu. Từ phù lục phái thành lập đến nay. liền không tham dự thế tục triều tranh. Cùng triều đình tuy có hợp tác. Nhưng lại giữ một khoảng cách. Triều đình đối với phù lục phái có lòng mơ ước. Chuyện này đối với phù lục phái tới nói cũng không phải việc nhỏ. Bất quá. Trưởng giáo chân nhân không nói gì thêm. Hắn cũng không tốt nhiều lời. Ngay vào lúc này. Phù lục phái trưởng giáo mở miệng lần nữa. Đem lần thí luyện này thứ hai. Chuyện đến nơi này. Lần này phù đạo thí luyện là từ trưởng lão sinh thời nhìn thấy tưởng gì nhất một lần. Không nói gì tưởng trăm năm khó gặp kia. Dĩ vãng thí luyện. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đi đến qua cấp 50. Lần này thế mà ra hai cái. Chẳng lẽ là thượng thiên báo trước. phù lục phái muốn đại hưng từ trưởng lão rất nhanh liền đem người kia truyền đến chủ phong đạo cung phù lục phái trưởng giáo nói từ trưởng lão đi xuống đi từ trưởng lão nhìn xem người tuổi trẻ kia trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc nhưng vẫn là không nói một lời lui ra ngoài người trẻ tuổi đứng ở trong đạo cung ánh mắt nhìn thẳng phù lục phái trưởng giáo phù lục phái trưởng giáo đối với hắn chắp tay nói ra 20 năm từ biệt Phù đạo tử sư thúc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Người trẻ tuổi thân ảnh một trận biến hóa, liền từ một tên hai mươi mấy tuổi thanh niên biến thành một lão giả. Lão giả dâu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn tung hoành. Trên thân tản ra một cỗ nồng đậm dáng vẻ già nua. Hắn nhìn xem phù lục phái trưởng giáo. Thản nhiên nói, hai mươi năm không thấy. Huyện cơ tử ngươi vẫn là không có bất luận cái gì tiến bộ. Bạch Vân Phong. Lý mộ trên giường tỉnh lại, nhìn thấy tiểu bạch cùng vãn vãn một trái một phải lo lắng ngồi tại trước giường. Công tử An Công tỉnh gặp Lý mộ tỉnh dậy trên mặt của các nàng, lập tức liền lộ ra dáng tươi cười. Lý mộ chưa kịp cách các nàng nói hai câu. liền phát giác được Linh loa truyền đến một trận rung động. Đây là nữ hoàng tại liên hệ hắn. Lý mộ đối với hai nữ nói. Ta có chút đói bụng. Trong nhà có gì ăn hay không? Tiểu bạch lập tức nói. Ăn công muốn ăn cái gì? Ta làm cho ngươi. Lý mộ nói. Liền tùy tiện nấu chút cháo đi. Tiểu bạch cùng vãn vãn đi ra ngoài nấu cơm. Lý mộ mới cầm lấy linh loa đưa vào một đạo pháp lực. Tại không gian gì gì kia. Không cách nào truyền tin. Trước lúc này. Hai người cơ hồ mỗi ngày đều sẽ trò chuyện một hồi. Lý mộ mất liên lạc ba ngày. Trong ba ngày này, nữ hoàng là liên lạc không được hắn. Ba ngày này chấm liên hệ ngươi 127 lần. Trừ câu này, Linh Loa đối diện cũng không có chuyện đến bất kỳ thanh âm gì. Nữ hoàng hiển nhiên là đang chờ Lý mộ giải thích. Lý mộ cái kia bên cạnh Linh Loa. Không nói gì, chỉ là lo khan vài tiếng trong thanh âm lộ ra suy yếu. Linh loa đối diện. Lập tức liền truyền đến trong sự khẩn trương mang theo vẻ tức giận thanh âm. Ngươi thủ thương. Là ai thương ngươi lý mổ yếu ớt nói. Một chút vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại. Để bệ hạ lo lắng. Hắn đem phù lục thí luyện sự tình đơn giản cùng nàng nhấp nhấp. Linh loa một mặt khác trầm mặt một lát. Mới có thanh âm truyền đến Về sau gặp được loại chuyện này Đừng lại xính cường rồi Lý mộ nói Không đi lên nhất sai kia Liền không thể trở thành thí luyện thứ nhất Không thể thu được đến viên phù bài kia Chu vũ thở sâu Nói ra Ngươi nhớ kỹ Chấm không cần phù lục phái duy trì Cũng đừng ngươi vì thế mạo hiểm Lý mộ nắm linh loa Nghiêm túc nói Vì bệ hạ, thần bốc lên một chút hiểm, không tính là gì. Đại chu tiên lại 11 chương 135 thất khiếu linh lung vô duyên vô cớ biến mất 3 ngày. Bỏ lỡ cấp trên hơn 100 điện thoại. Nếu như không có một cái lý do chính đáng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Trừ phi hắn không phải là vì việc tư, mà là tại vì công ty kéo đầu tư. Nếu như có thể đem phù lục phái cột vào hắn cùng nữ hoàng trên chiến xa. Như vậy cho dù là tân đảng cựu đảng, tứ đại thư viện liên hợp cùng một chỗ, cũng chỉ có thể cùng nàng thế lực ngang nhau. Cùng nữ hoàng hàn huyên một hồi đưa nàng dỗ dành tốt đằng sau, lý mộ mới thu hồi ốt biển. Hắn hiện tại thân thể còn có chút suy yếu không biết bao lâu mới có thể khỏi hẳn. Ngồi ở trên giường, hắn càng nghĩ càng thấy đến phù lục phái không làm nhân sự. Thánh giai phù lục. Đối với tâm thần tiêu hao rất nhiều Chỉ sợ là phủ lục phái trưởng giáo cũng vẽ không ra Mấy cách để lục cảnh để thất cảnh đại lão Thế mà xáo lộ hắn một cách để tứ cảnh thái điểu Hao phí Tâm thần tinh lực Đi giúp bọn hắn làm công Đây là người làm sự tình sao một hơi này Lý mộ vô luận như thế nào đều nuốt không trôi Rất nhanh Tiểu bạc liền nấu xong cháo Lại cùng vắn vắn làm mấy đạo thức nhắm. Bưng đến bên giường. Một muôi một tia cho ăn lý mổ Lúc này chủ phong đảo cung. Phù lục phái trưởng giáo. Cùng mấy tên trong phái thủ tỏa. Ánh mắt lon lom nhìn nhìn qua một tấm lơ lửng ở trong hư không phù lục. Trong phù lục này. Linh lực lưu chuyển. Tựa hồ có một loại lực lượng kỳ dị. Ngay cả trung quanh thiên địa. Đều biến hư ảo. Loại khí tức này thật là thánh giai. Tổ đình có bao nhiêu năm không có xuất hiện qua thánh giai phù lục rồi không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Hắn mới chỉ là đệ tứ cảnh A đệ tứ cảnh còn như vậy. Ngày sau chờ hắn trưởng thành. Chỉ cần vật liệu đầy đủ. Chẳng phải là có thể sản xuất hàng loạt thánh giai. Thậm chí thần giai nhất định phải đem hắn lưu tại phù lục phái. Đây là ta phái đại hưng hy vọng. Mấy người nhìn qua tấm này Thánh Giai Phù Lục. Ánh mắt sáng rực. Một tấm Thánh Giai Phù Lục. Đây đối với Phù Lục phái ý nghĩa. Quá mức trọng đại. Thánh Giai Phù Lục nếu như có thể sản xuất hàng loạt đạo môn lục phái cách cục, có lẽ sẽ được triệt để sửa. Thương Tùng Tử mắt lộ ra vẻ suy tư. Nói ra, ta vẫn là không nghĩ ra. Hắn sao có thể vẽ ra Thánh Giai Phù Lục. Chẳng lẽ hắn đã từng là thượng tam cảnh cường giả Hiện tại thân thể Chỉ là hắn đoạt xá huyền chân tử lắc đầu nói Nếu là đoạt xá chi thân Làm sao có thể giấu giếm được trưởng giáo chân nhân Giấu giếm được đại chu nữ hoàng thương tùng tử nói Có thể chuyện này Quá mức không thể tưởng tượng Thậm chí không cách nào giải thích Huyền chân tử nhìn xem hắn Hỏi Sư để có thể từng nhớ kỹ trên đời này có một loại thể chất đặc thù thương tùng tử nghĩ nghĩ cả kinh nói ý của sư huyên là hắn có được hiếm thấy thất khiếu linh lung tâm ở trên đời này đại bộ phận đều là người bình thường nhưng trong đó cũng không thiếu có gì bẩm thiên phú như thuần âm thuần dương ngũ hành chi thể các loại thể chất đặc thù nếu là chọn đúng tu hành phương hướng tu hành một ngày Chính là người khác mấy ngày chi công Còn có trời sinh linh đồng Khống hòa khống thủy Mặc dù bọn hắn tốc độ tu hành chưa chắc có bao nhanh Nhưng lại sinh ra có thần thông Bước vào tu hành đằng sau Thực lực viễn siêu cùng dai Thất khiếu linh lung tâm chính là thể chất đặc thù một trong Loại thể chất này Cũng không có thể đề cao tốc độ tu hành Cũng không có được thiên phú thần thông Nhưng bọn hắn nếu là bước vào tu hành Lại nắm giữ một cái bất luận Cái gì thể chất đặc thù đều không có ưu điểm Bọn hắn sẽ không có được tâm ma Không chỉ có sẽ không có được tâm ma Bất kỳ cái gì huyến thuật Nhiếp hồn Sư hồn chi thuật Đều đối bọn hắn vô dụng Bởi vì bọn họ tâm thất khiếu linh lung Có thể tại bất cứ lúc nào Bảo trì nội tâm tỉnh táo cùng chấn định Sẽ không bị ngoại vật quấy nhiễu. Đây là ngay cả thượng tam cảnh người tu hành đều hâm mộ đặc chất. Tu đạo dễ dàng. Tu tâm khó. Tâm ma cũng sẽ không quan tâm người tu hành tu vi cao thấp. Là luyện phách hay là siêu thoát. liền ngay cả siêu thoát người tu hành. Cũng khó có thể triệt để thoát khỏi tâm ma quấy nhiếu. Đối với tu vi cao thâm người tu hành tới nói. Vẽ bùa sở dĩ sẽ thất bại. Không phải là bởi vì phù văn không nhớ được, cũng không phải bởi vì pháp lực không đủ, mà là bởi vì tâm không có khả năng tính. Bọn hắn có thể tính tâm một lát, nhưng viết thiên giai, thánh giai phù lục, tốn thời gian quá dài, rất khó bảo trì thời gian dài tâm không gần sóng. Nhưng đối với người có thất khiếu linh lung tâm tới nói căn bản không tồn tại lo lắng này, người khác là dùng ý niệm khống chế tâm. Hắn là dùng tâm khống chế ý niệm cùng thân thể. Thất khiếu linh lung tâm là tất cả người vẽ bùa khát vọng nhất có thể chất đặc thù. Chỉ tiếc thể chất này quá mức hiếm thấy, bọn hắn cũng chỉ có thể nghe qua nghe đồn mà thôi. Mấy vị thủ tỏa suy nghĩ qua đi. Cơ bản có thể xác nhận. Lý mộ là cực kỳ hiếm thấy. Người có được thất khiếu linh lung tâm. Nếu không, hắn có thể lấy để tứ cảnh tu vi. Vẹn vẹn mượn nhờ trưởng giáo lực lượng, liền vẽ ra thánh giai phù lục. Căn bản khó mà giải thích. Loại năng lực này thuộc về lão thiên gia thưởng cơm ăn, là bất luận kẻ nào đều hâm mộ gen rét không đến. Đồng thời có thuần dương chi thể cùng thất khiếu linh lung tâm. Hẳn là đây chính là thiên mệnh chi từ đây là sự thực trời cao chiếu cố. Thuần dương chi thể cũng cũng không sao, linh lung chi tâm càng là hãn hữu. Mấy người cảm thán một phen Thương tùng tử đột nhiên hỏi Phù đạo tử sư thúc rời đi môn phái 20 năm Làm sao lại bỗng nhiên trở về huyền chân tử lắc đầu nói Năm đó sư bá đem vị trí trưởng giáo truyền cho sư huynh, Không có truyền cho hắn Phù đạo tử sư thúc dưới cơn nóng giận rời đi môn phái Lần này trở lại tông môn Hóa thân nhiễu loạn phù đạo thí luyện Nếu không phải có lý mộ Việc này chỉ sợ không cách nào kết thúc Hắn sợ là kẻ đến không thiện a Thương tùng tử giống như là nhớ ra cái gì đó Bỗng nhiên nói Phù đạo tử sư thúc người đâu mấy người liếc nhau Đồng thời kinh ngạc nói Không tốt Bạch vân phong tiểu trúc Làm thương binh lý mộ Ngay tại hưởng thụ lấy tiểu bạch cùng vãn vãn cho ăn cơm phục vụ Đột nhiên cảm giác được một trận mệt mỏi Đợi đến hắn ý thức đến không đúng Niệm đồng thanh tâm quyết lúc Vãn vãn cùng tiểu bạch đã ngã xuống Cùng lúc đó trong gian phòng của hắn Đã nhiều một lão giả Lão giả dâu tóc bạc trắng Trên mặt nếp nhăn dày đặc Nhìn xem cực kỳ già nua Tựa như lúc nào cũng có khả năng bước vào quan tài Gặp lý mộ thần trí yêu nguyên thanh tỉnh Lão giả trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ Nói ra quả nhiên là thất khiếu linh lung tâm lão giả này cho lý mộ một loại hết sức quen thuộc cảm giác đã kiểm tra tiểu bạch cùng vãn vãn phát hiện các nàng chỉ là mê man đi qua đằng sau lý mộ nghiêm nghị hỏi ngươi là ai lão giả ánh mắt sáng rực nhìn xem lý mộ nói ra lão phu phù đạo tử là phù lục phái thái thượng trưởng lão đương kim phù lục phái trưởng giáo huyền cơ tử gặp lão phu Cũng muốn xưng một tiếng sư thúc. Tiểu gia hỏa, Ngươi có bằng lòng hay không bái lão phu làm thầy lý mộ nhìn xem lão giả này con mắt. Rốt cuộc biết. Hắn đối với lão giả cảm giác quen thuộc đến từ chỗ nào. Hắn không phải liền là trên phù đảo thí luyện. Kém chút thắng chính mình người trẻ tuổi kia lý mộ sắc mặt ngạc nhiên. Nhìn xem hắn. Hỏi. Ngươi là phù lục phái thái thượng trưởng lão. Siêu thoát cường giả phù đạo tử ho một tiếng. Có chút lúc túng nói. Lão Phu. Lão Phu tu vi là đồng huyền. Nhưng khoảng cách siêu thoát. Chỉ có cách xa một bước. Khoảng cách siêu thoát chỉ có cách xa một bước. Ý tứ của những lời này liền rất vi diệu. Lý mộ nhận biết lão đạo sĩ kia khoảng cách siêu thoát cũng có cách xa một bước. Bách xuyên thư viện hoàng viện phó. Danh sưng một chân đã bước vào siêu thoát Nhưng hắn cái chân còn lại Khả năng đến chết đều đạp không vào đi Không phải siêu thoát Bái sư cái gì Vẫn là thôi đi Lý mộ tu hành Có nữ hoàng chỉ đạo Coi như hắn là siêu thoát Lý mộ cũng sẽ không đồng ý huống chi không phải Hắn ngay cả cân nhắc đều không cân nhắc Lý mộ lắc đầu Nói ra ta không nguyện ý Phù đạo tử sườn sốt một chút. Hỏi. Vì cái gì Lý Mộ hỏi ngược lại. Ngươi có thể dạy ta cái gì Phù đạo tử nói. Lão Phu du lịch nhiều năm. Biết được vô số thần thông đạo Pháp. Lý Mộ lắc đầu nói thần thông đạo Pháp có người dạy ta. Phù đạo tử cao mày nói. Người nào. Hắn là Pháp lực so Lão Phu mạnh hơn. hay là kiến thức so lão phu càng thêm uyên bác lý mộ nói đại chu nữ hoàng khụ khụ phù đạo tử một hơi không có đi lên liên tục hụt vài tiếng đại chu nữ hoàng hắn là không sánh bằng nàng được đế khí tu vi lại là siêu thoát nàng ì vào đại chu triều đình chi tiện tứ tông lục phái ai có thể cùng hoàng tục so tri thức uyên bác phù đạo tử nghĩ nghĩ lại nói Lão phu cả đời phù đạo tu vi Phù lục phái không ai bằng Lý mộ hỏi Ngươi có thể vẽ đạt được thánh giai phù lục sao phù đạo tử Ta có thể Lý mộ nhìn xem hắn tiếp tục nói Phù lục chi đạo Ta không cần người khác dạy ta Phù đạo tử nghĩ nghĩ Bỗng nhiên đi lên trước Nắm lấy Lý mộ bả vai Xông ra gian phòng Bay ra bạch vân phong liền muốn hướng ngoài núi bay đi. Thời khắc nguy cấp, Lý Mộ thổi một tiếng huyết sáo, tiếng còi tại pháp lực ra trì dưới truyền ra rất xa. Ông trên chủ phong, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vù vù. Một vệt kim quang phi túc mà đến, hung hăng vọt tới Phù đạo tử. Phù đạo tử biến sắc, vội vàng đem Lý Mộ ném qua một bên. Hai tay nơi lòng bàn tay riêng phần mình xuất hiện một đạo phù văn màu vàng. đón lấy kim quang kia, đạo trung cũng không để ý tới phù đạo tử, mà là trực tiếp biến lớn, trên không trung cải biến phương hướng, đem lý mộ bao lại. cùng lúc đó, trên chủ phong, mấy đạo khí tức phóng lên tận trời, mấy đạo thân ảnh, đem phù đạo tử bao bọc vây quanh, phù đạo tử sắc mặt âm trầm, hỏi, huyền cơ tử, hôm nay ngươi lại muốn cùng bản tôn đối nghiệp sao huyền cơ tử nhìn chăm chú lên phù đạo tử lắc đầu nói thân phận của hắn đặc thù hôm nay không thể để cho sư thúc đem hắn mang đi phù đạo tử âm thanh lạnh lùng nói cái gì thân phận đặc thù các ngươi không phải liền là nhìn chúng hắn thất khiếu linh lung tâm muốn đem hắn lưu tại phù lục phái sao huyền cơ tử nói Sư thúc cũng không nhìn chúng điểm này phù đạo tử không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên huyền cơ tử cùng mấy tên thủ tỏa. Ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Một lát sau. Hắn nhìn xem đám người. Lắc đầu. Nói ra. Hai mươi năm không thấy. Mấy người tắt ngươi. Cũng đều thành một phái trưởng giáo. Một ngọn núi thủ tọa Hắn có chút tử dếu nói một câu trên thân lộ ra nồng đậm dáng vẻ già nua. Huyền chân tử bọn người ánh mắt phức tạp. Đã từng bọn hắn kính ngưỡng vạn phần. Như mặt trời ban chưa môn phái tiền bối. Bây giờ. Cũng tránh không khỏi đi lên ghét cuộc này. Phù đạo tử một lần nữa nhìn về phía huyền cơ tử. Nói ra. Lão phu thọ nguyên. Chỉ có chưa tới nửa năm. Kẻ này để lão phu mang đi. Lão phu cả đời y bát Không thể không có chuyện Nhân huyền cơ tử không nói gì Một tấm bùa chú Từ trong tay áo của hắn bay ra Bay về phía phù đạo tử Nhìn xem tờ phù lục này Lý mộ trên mặt lộ ra vẻ u oán Trong ba ngày này Vì tờ phù lục này Hắn kém chút bị mệt mỏi gần chết Phù đạo tử nhìn xem tờ phù lục này Sắc mặt đại biến Kinh ngạc nói thiên cơ phù phù này tên là thiên cơ phù tác dụng lại là che lấp thiên cơ tấm này thánh giai thiên cơ phù có thể giúp hắn che lấp thiên cơ chí ít có thể lấy để tuổi thọ của hắn trống giống thêm ra mười năm huyền cơ tử nhìn xem phù đạo tử mỉm cười nói vị tiểu hữu này là người của đại chu nữ hoàng bệ hạ sư thúc nếu muốn thu đồ đệ cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn nếu là hắn đồng ý Chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, nếu là hắn không đồng ý, sư thúc đem hắn mang đi, cũng sẽ cho ngài mang đến tai họa. Nói xong, hắn mới nhìn Lý Mộ, hỏi, tiểu hữu có thể nguyện bái phù đạo tử sư thúc vi sư Lý Mộ khoát tay áo? Nói ra, cái này một hồi lại nói, trước tiên đem thiếu ta phù bài đưa ta. Huyện cơ tử lật tay một cái, nơi lòng bàn tay nhiều một cái ngọc bài, chậm rãi hướng Lý mộ bay tới. Lý mộ tiếp nhận ngọc bài. Ngọc bài tới tay. Ôn nhuận gì thường. Trong ngọc bài, có một đạo lưu động phù văn màu vàng. Hắn mặc dù không biết phù lục phái phù bài. Nhưng nghĩ đến đường đường một phái thủ tỏa cũng sẽ không lừa hắn. Nhận lấy phù bài đằng sau. Lý mộ sắc mặt trầm xuống. Nói ra Các ngươi lợi dụng ta chuyện này Chỉ sợ quý phái muốn cho bản quan Cho nữ hoàng bệ hạ một cái công đạo A lý mộ vốn là muốn tấm kia thánh giai phù lục Nhưng này đồ vật đối với phù đạo tử có tác dụng lớn Dù sao hắn còn trẻ Không có cái gì Chính là mệnh dài Coi như đáng thương đáng thương lão nhân gia, Nhưng huyền cơ tử bọn người Lý Mộ coi như không có ý định nhẹ nhóm buông tha. Huyền cơ tử biết Lý Mộ nói là chuyện gì. Hỏi. Lý Đại Nhân muốn cái gì bàn sao Lý Mộ tự xưng bản quan. Hắn đối với Lý Mộ xưng hô. Cũng đổi thành Lý Đại Nhân. Giờ phút này hai người đối thoại. Là phủ Lục phái cùng Đại Chu Triều Đình đối thoại. Lý Mộ cắt loại chính là hắn câu này. Nói ra năm tấm thiên giai Phù Lục. Huyền cơ tử nhẹ gật đầu, nói ra, được. Lý mộ sửng sốt một chút, sau khi tính hồn lại, liền có chút hối hận, hắn cảm giác chính mình giống như thua lỗ. Hắn ra giá 5 tấm thiên giai phủ lục. Huyền cơ tử lại muốn đều không có nghĩ đáp ứng. Sớm biết hắn liền ra giá 10 cái. Hắn hay là chưa thấy qua quá lớn việc đời cách cục nhỏ a. Nhưng một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Lý mộ cũng không tốt lại đổi giọng. Nếu không dứt không chỉ là mặt của hắn, còn có nữ hoàng mặt. Hắn có thể không cần mặt, nhưng nữ hoàng tôn nghiêm bất cứ lúc nào đều muốn giữ gìn. Phù đạo tử cầm tấm kia thánh giai phù lục, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Huyền cơ tử nhìn xem hắn, nói ra cung Nghinh sư thúc về núi. Huyền chân tử mấy người cũng ôm huyền khom người, nói ra cung nhanh sư thúc về núi. Lý mộ không muốn dính vào bọn hắn phù lục phái sự tình Mang theo đạo chung Bay đến bạch vân phong Nhìn thấy vãn vãn cùng tiểu bạch một mặt lo lắng Các nàng bên người Là lý mộ tưởng niệm đát lâu một bóng người Công tử ăn công lý mộ bay đến trong viện Sờ lên hai cái tiểu nha đầu đầu Nói ra Yên tấm Ta không sao Sau đó hắn đem liếu hàm yên ôm vào trong ngực Nói ra, ngươi lại không xuất quan, ta liền phải về thần đô Liễu hàm yên đỏ mặt nói Ta tính lấy thời gian Nghĩ ngươi hẳn là tới Sư phụ nói ta hai ngày này tâm không tính Bế quan cũng không có tác dụng gì Liền thả ta đi ra Nàng nói xong nghĩ tới một chuyện Nắm lý một tay Hỏi Ta nghe vãn vãn cùng tiểu bạch nói Ngươi tham gia phù đạo thí luyện Ngươi trước kia không phải nói. Ngươi không muốn trở thành phù lục phái để tử sao lý mộ run lên một cái trước mắt. Sau đó liền lần nữa ôm chặt nàng. Nói ra. Bởi vì ta muốn cùng ngươi trở thành đồng môn. Đại Chu tiên lại 11 chương 136 bái sư tham gia phù đạo thí luyện. Vốn chính là một công ba việc sự tỉnh. Đã có thể cầm tới phù bài. Về sau để lý thanh có cơ hội quay về phù lục phái. Cũng có thể cùng Liễu Hàm Yên trở thành đồng môn. Có được thân mật hơn một tầng quan hệ. Còn có thể thừa cơ đánh vào phù lục phái. Trở thành nữ hoàng tại phù lục phái nổi ứng. Các nàng ba người. Vô luận đối với người nào đều có cách bàn giao. Tam toàn kỳ Mỹ, một mũi tên chúng ba con chim. Liễu Hàm Yên cảm động dựa sát vào nhau trong ngực lý mộ. Hai người vuốt ve an ủi trong chốc lát. Thừa dịp Liễu Hàm Yên tắm rửa. Lý mộ đi vào Bạch Vân Sơn chủ phong. Hắn cùng phù lục phái trưởng giáo nợ còn không có tính toán rõ ràng. Phù lục phái hắn không vào là không được. Nếu không liền xét tại nữ hoàng cùng Liễu Hàm Yên trước mặt lộ tẩy. Hai nữ nhân này. Một cách có thể làm cho hắn lên không được chiều. Một cách có thể làm cho hắn lên không được giường. Hắn một cách đều không thể trêu vào. Nhưng phù bài kia, hắn sau này còn có đại dụng, cũng không thể dùng tại trên người mình. Cũng may phù lục phái trưởng giáo nói qua, hắn nhập phái có thể không cần lệnh bài, hẳn không phải là lời khách sáo. Bất quá, tại nhập phái trước đó, Lý Mộ trước tiên cần phải đem nợ đòi lại. Chờ đến hắn trở thành phù lục phái đệ tử. Cùng bọn hắn chính là người một nhà. Món nợ này, liền có chút không tốt lắm muốn. Bạch Vân Sơn chủ phong đạo cung. Phù lục phái trưởng giáo huyền cơ tử nhìn xem lý mộ. Hỏi. Tiểu hữu tâm thần bị thương. Làm sao không tại Bạch Vân Phong nhiều tính dưỡng tính dưỡng lý mộ trong lòng thầm mắng một câu thật không biết xấu hổ. Hắn tâm thần tại sao phải bị thương. Bọn hắn những người này trong lòng sẽ không có bức số nếu như không phải bọn hắn lợi dụng hắn. Hắn làm sao có thể tâm thần bị thương lý mộ nhìn xem hắn. Bình tĩnh nói ra, "Ta tới lấy ta 5 tấm Thiên giai phù lục." Huyền cơ tử nói, "Thiên giai phù lục, Tổ đình hàng năm cũng sinh ra không được mấy tấm, lại đều sẽ ban cho đệ tử hạt tâm, hiện tại bản tọa trong tay cũng không có." Lý Mộ sắc mặt trầm xuống, hỏi, "Ngươi gạt ta?" Huyền cơ tử mỉm cười nói, "Chờ đến tiểu Hữu Tâm thần khỏi hẳn, bản tọa có thể khiến chư phong thủ tọa Giúp ngươi vẽ ra năm tấm Vẽ bùa sử dụng vật liệu Do tổ đình cung cấp Lý mộ kinh ngạc nhìn huyền cơ tử Không tưởng tượng nổi Hắn dáng dấp một phái tiên phong đạo cốt Thế mà cũng có thể cười nói ra không biết xấu hổ như vậy Lợi dụng hắn coi như xong Bồi thường hắn phù lục Cũng muốn chính hắn vẽ Đây là một phái trưởng giáo có thể làm được tới sự tình sao lý mộ thở sâu Tạm thời đem khẩu khí này nhìn xuống. Dù sao vợ hắn còn tại phù lục phái. Tương lai cũng muốn cầu cạnh bọn hắn. Chỉ cần có vật liệu. Chính hắn vẽ cũng không có gì. Hôm nay một hơi này. Hắn sớm muộn muốn tại địa phương khác đòi lại. Hôm nay hắn đem hắn năm tấm phù lục. Ngày mai Lý Mộ liền đem nhà bọn hắn chung lừa gạt chạy. Lúc này. Huyền cơ tử lại nói. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ Phù đạo thí luyện tuyển nhận đệ tử Chỉ có thể trở thành đệ tử đời bốn Tiểu hữu nếu là bái nhập phù lục phái Bản tòa có thể phá lệ Để cho ngươi bái tại một vị thủ tòa môn hạ Hắn thoại âm rơi xuống Một bóng người đi vào đạo cung Lý mộ quay đầu nhìn thoáng qua Phát hiện người đến là bị huyền cơ tử bọn người xưng là sư thúc phù đạo tử Phù đạo tử đi đến Lý Mộ trước mặt, đem một cái ngọc giản đưa cho hắn, nói ra: "Ngươi mặc dù không muốn bái lão phu làm thầy, lại làm cho lão phu nhiều mười năm thọ nguyên. Lão phu đem đời này phù đạo cảm ngộ tặng cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể đem lão phu phù đạo phát dương quang đại." Huyền Cơ tử nhìn xem lão giả này, nói ra: "Trong tổ đình Cũng không ít thiên tư thông minh đệ tử. Sư thúc nếu là nguyện ý. Có thể tuyển một người. Kế thừa ngài y bát. Phù đạo tử trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nói ra. Kế thừa lão phu y bát. Bọn hắn còn chưa xứng huyền cơ tử lắc đầu. Nhưng không có lại nói cái gì. vị sư thúc này mặc dù phù đạo tạo nghệ siêu phàm nhập thánh. Nhưng tính tình cũng rất cổ quái. Nếu không hai mươi năm trước. Cũng không có khả năng rời đi phù lục phái. Chuyện này. Hắn cũng chỉ có thể cho hắn đề nghị. Không có khả năng thay hắn làm quyết định. Lý mộ đứng tại trong đạo cung tâm niệm nhanh chóng vận chuyển. Hắn khẳng định là muốn gia nhập phù lục phái. Nếu không. Nữ hoàng cùng liễu hàm yên nơi đó. Căn bản là không có cách bàn giao. Huyền cơ tử mới vừa nói. Hắn có thể tuyển một tên thủ tỏa bái sư. Cứ như vậy, hắn liền thành giống như liễu hàm yên đệ tử đời ba. Mà trưởng giáo cùng chư phong thủ tỏa đều là đệ tử đời hai. Lý mộ đã sớm xem bọn hắn khó chịu, không nguyện ý nhập phái về sau, vẫn còn so sánh bọn hắn thấp một nửa. Nếu như bái nhập phù đạo tử môn hạ, thân phận của hắn chính là đệ tử đời hai. Cùng trưởng giáo, chư phong thủ tỏa một cách bối phận. cũng làm cho hắn chấp trưởng phù lục phái kế hoạch có thể trực tiếp tiến nhanh đến nửa đoạn sau địa vị có kém chính là tu vi chờ hắn tu vi đi lên thánh giai phù lục tùy tiện vẽ đem phù lục phái phát dương quang đại đến lúc đó huyền cơ tử còn mặt mũi nào bá chiếm trưởng giáo vị trí nghĩ tới đây lý mộ bỗng nhiên nhìn về phía phù đạo tử nói ra Vãn bối nguyện ý bái tiền bối vi sư. Huyền cơ tử biểu lộ kinh ngạc. Phù đạo tử sườn sốt một chút đằng sau. Liền ngạc nhiên nhìn xem lý mộ. Hỏi. Ngươi nói cái gì lý mộ đối với hắn ôm quyền khom người. Lặp lại nói ra. Vãn bối nguyện ý bái tiền bối vi sư. Phù đạo tử nắm lấy tay của hắn. Kích động nói. Tốt. Tốt. Tốt. Nghĩ không ra lão phu đại nạn trước đó. Còn có thể thu một vị thất khiếu linh lung tâm đệ tử. Ngươi yên tâm. Tại lão phu trước khi chết. Nhất định đem lão phu cả đời này phù đạo cảm ngộ. Tất cả đều truyền thụ cho ngươi. Lý mộ không biết cái gì là thất khiếu linh lung tâm. Nhưng phù đạo tử nếu ấm tưởng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Thay hắn giải thích. Hắn ngay cả lý do đều không cần viện. Hắn nguyên bản đối với bái một vị người xa lạ vi sư Còn có chút kháng cự Nhưng giờ phút này nhìn xem một vị gần đất xa trời lão nhân Kích động trong mắt chứa nhiệt lệ Dâu bạc run rẩy Chẳng biết tại sao Một tia kháng cự kia Rất nhanh trừ khử vô hình Lý mộ vừa cười vừa nói Chờ tâm thần ta khôi phục Sẽ giúp sư phụ nhiều vẽ mấy tấm thiên cơ phù Phù đạo tử mặt lộ vẻ vui mừng nói ra: Thiên cơ phù chỉ có thể che lấp một lần thiên cơ. Mười năm đằng sau nếu không thể tấn cấp siêu thoát, chính là lão phu ngày đại nạn. Bất quá có thể thu đồ như vậy, lão phu chết cũng không tiếc. Mấy lão gia hỏa kia so lão phu tu vi cao thì như thế nào? Bọn hắn đổ nhi. có lão phu độ nhi lợi hại sao một lát sau? chủ phong đằng sau trong một tòa đạo cung lý mộ quỳ trên mặt đất rất cung kính đối với phù đạo tử đi ba cái sư đồ chi lễ nói ra đồ nhi bái kiến sư phụ thái thượng trưởng lão thu đồ đệ vốn là muốn cử hành thịnh đại điển lễ sớm ba tháng thông chi phù lục phái tổ đình các đệ tử phân tung tung chủ các loại cũng muốn từ các nơi đến đây ăn mừng huyền cơ tử vừa mới đề nghị Liền bị Lý Mộ cùng phù đạo tử đồng thời cự tuyệt. Lý Mộ không muốn cao điệu, phù đạo tử hiển nhiên cũng có nguyên nhân khác. Phù đạo tử tự mình đỡ dậy Lý Mộ. Nói ra, 20 năm trước, Vi sư bất mãn trưởng giáo sư Huyên đem vị trí trưởng giáo truyền cho huyền cơ tử. Dưới cơn nóng giận, rời đi Bạch Vân Sơn. Lần này về núi, chỉ muốn tìm một cách để tử y bát. Tại đại nạn tiến đến trước đó. Đem ta phù đạo truyền xuống. Mặt khác việc vặt vãnh. Có thể miễn thì miễn đi. Lý mộ có thể cảm nhận được trên người hắn dáng vẻ già nua. Cùng trong giọng nói không cam lòng. Chỉ có thể nói nói. Còn có thời gian 10 năm. Có lẽ tại trong 10 năm này. Sư phụ có thể tìm tới siêu thoát chi pháp. Phù đạo tử lắc đầu. Nói ra. Nếu có thể tìm tới. Đã sớm tìm được. Ngươi cũng không cần là vi sư tiếc núi. Vi sư cả đời này. Sự tình gì đều trải qua. Có thể tại đại nạn tiến đến trước đó. Tìm tới một tên có thể truyền thừa phù đạo đệ tử. Cũng đã chết cũng không tiếc. Đến lúc đó. Ngươi tại Bạch Vân Sơn. Tùy tiện tìm một cách đỉnh núi. Đem ta mai táng. Hàng năm đến đốt một nén nhăng Liền không uổng công thầy trò chúng ta duyên phận. Hắn thất lạc trong chốc lát. Tinh thần lại phấn chấn. Ánh mắt sáng rực nhìn xem lý mộ. Nói ra. Còn có mười năm. Mười năm có thể làm rất nhiều chuyện. Người có thất khiếu linh lung chi tấm. Nhất định có thể truyền thừa lão phu phù đạo. Chỉ tiếc. Trong mười năm. Người rất khó đột phá đến siêu thoát. Nếu không. Lão phu liền có thể tận mắt thấy Ngươi trở thành phù lục phái trưởng giáo Lý mộ sườn sốt một chút Không tin chắc nói Trưởng Trưởng giáo phù đạo tử cười lạnh nói Chờ ngươi tấn cấp siêu thoát Chỉ cần có vật liệu Thánh giai phù lục muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Khi đó Phù lục phái dựa vào ngươi phát triển Huyền cơ tử còn mặt mũi nào bá chiếm trưởng giáo vị trí không để cho hắn đoạt lão phu vị trí, lão phu liền để đổ nhi đoạt vị trí của hắn. lý mộ sau khi lấy lại tinh thần, nhìn xem phù đạo tử, kiên định nói: sư phụ yên tâm, ta nhất định cố gắng đề cao tu vi. thế sư phụ báo mối thù năm đó đổ nhi ngoan phù đạo tử cười to hai tiếng, nói ra: đi, theo ta nhận thức lại nhận biết ngươi những sư huynh sư tỷ kia. Đáng tiếc hai lão gia hỏa kia không tại. Trong tay bọn họ. Đồ tốt càng nhiều. Lý mộ rất nhanh liền lĩnh hội tới nhận thức lại là có ý gì. Hắn sờ lên trên ngón tay hồ thiên giới chỉ. Trong lòng tính toán. Sớm muộn muốn đổi một cái không gian lớn một chút. Ngọc Hoàng Phong. Chính Dương Tử không gì sánh được đau lòng tay lấy ra phù lục. Đưa cho Lý mộ. Nói ra. đây là sư huyên lễ gặp mặt sư để cần phải nhận lấy thanh huyền phong huyền chân tử một mặt xấu hổ nhìn xem phù đạo tử nói ra sư thúc sư chất trong tay hiện tại không có vật gì tốt có thể hay không trước thiếu phù đạo tử cao mày nói ngươi thanh huyền kiếm đâu huyền chân tử thở dài nói lần trước liền đưa cho lý sư đệ đạo lữ thương linh phong Thương Tùng Tử đem một sấp phù lục giao cho Lý Mộ. Nói ra. Thiên giai phù lục. Sư huyên trên tay không có. Những phù lục này đều là địa giai thượng phẩm. Sư Đệ Thu. Bạch Vân Phong. Phù đạo Tử nghe một tên trưởng lão báo cáo. Nói ra. Cái gì? Ngọc chân Tử bế quan. Nàng ở nơi nào bế quan. Ta đi gọi tỉnh nàng. Lý Mộ vội vàng ngăn lại hắn. Sư phụ, được rồi, được rồi, đợi nàng xuất quan cũng được. Sau một canh giờ, Lý mộ một lần nữa rơi xuống Bạch Vân Phong. Hắn lần nữa sờ lên trên tay chiếc nhẫn. Trừ bế quan còn không có đi ra Ngọc chân Tử bên ngoài. Ba quát trưởng giáo ở bên trong. Tất cả thủ tỏa đều bị hung hăng gõ một bút. Nếu như không phải Lý mộ ngăn đón, phù đạo tử có lẽ sẽ cứng ép gọi Ngọc chân Tử xuất quan. Liễu Hàm Yên đã cắm xong đi đến Lý Mộ bên người, hỏi, ngươi bái nhập tông môn sao Lý Mộ nhẹ gật đầu. Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn hắn. Hơi có chút đắc ý hỏi. Vậy ngươi về sau có phải hay không muốn gọi ta sư thúc Lý Mộ lắc đầu? Hắn hiện tại là phù lục phái đệ tử đời hay. Cùng phù lục phái trưởng giáo. Cùng sư phụ của nàng Ngọc chân Tử. Chư phong thủ tỏa ngang hàng. Liễu Hàm Yên hơi xứng sờ. sau đó liền nói chẳng lẽ ngươi cũng bái nào đó một ngọn núi thủ tọa vi sư lý mộ tiếp tục lắc đầu liễu hàm yên nghĩ nghĩ thì thào chẳng lẽ sư phụ của ngươi là trưởng giáo coi như thế ngươi cũng phải gọi ta một tiếng sư tỷ lý mộ tại nàng trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái cười nhìn lấy nàng nói ra liễu sư Sơ dơm quy quy y e Tỷ. không được đối với sư thúc vô lễ. Đại Chu Tiên Lại mười một chương 137 tìm hiểu đạo trang sư chất. Sư chất, ta để cho ngươi sư chất liễu hàm yên vặn lấy lý mộ bên hung thịt mềm. Cắn răng nói ra. Buổi tối hôm nay không được lên giường của ta trở thành phù lục phái đệ tử đời hay. Cùng trưởng giáo thủ tỏa cùng thế hệ là một kiện đáng giá đắc ý sự tình. Nhưng Lý Mộ hiển nhiên đắc ý sai người Đêm đắc khui Một mình hắn nằm tại xương phòng trên giường Nhìn qua nóc nhà ngẩn người Nhân sinh luôn luôn có rất nhiều sự tình Không cách nào trước đó đoán trước Đến Bạch Vân Sơn trước đó Lý Mộ căn bản không nghĩ tới Hắn sẽ tham gia phù đạo thí luyện Trở thành Thái Thượng trưởng lão đệ tử Gánh vác trở thành đời tiếp theo trường giáo trách nhiệm Vô luận là vì nữ hoàng vẫn là vì phù đạo tử nguyện vọng, hắn không hiểu thấu liền có thêm một cái mục tiêu vĩ đại. Đêm khuya không ngủ, Lý Mộ đem phù đạo tử đưa cho hắn miếng ngọc giản kia lấy ra, dán tải trên chán. Trong ngọc giản này có phù đạo tử cả một đời hơn trăm năm đối với phù lục nhất đạo cảm ngộ, cùng những cường giả chìm đắm phù lục nhất đạo mấy chục năm, thậm chí là trăm năm này so sánh, tại phù lục chi đạo. Lý mộ ngay cả hiểu sơ cũng không tính Hắn chỉ là sẽ vẽ bùa, Nhưng không hiểu phù Miếng ngọc giản này không thể nghi ngờ là vì Lý mộ mở ra thế giới mới đại môn Nó để Lý mộ biết nguyên lai phù lục còn có thể dùng như thế Phù đạo tử là mấy trăm năm vừa gặp phù đạo thiên tài Nhưng hắn về việc tu hành thiên phú Cũng không phải là đặc biệt suốt chúng Đến nay đều không có phóng ra bước then chốt kia. Mặc dù lấy hắn phù đạo tạo nghệ. Có thể lấy đồng huyền tu vi. Đối đầu siêu thoát. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không phải siêu thoát. Siêu thoát phía dưới. Người tu hành thọ nguyên cũng không so với nhân loại dài bao nhiêu. Bởi vì tu hành cùng dưỡng sinh quan hệ. Đồng huyền người tu hành niên kỷ. Có thể sống qua hai giáp. Tương đương với trong phàm nhân người trường thọ nhất. Thần thông cảnh, tạo hóa cảnh nếu không có chuyện ngoài ý muốn cũng đều có thể mọc mệnh trăm tuổi. Sở dĩ người tu hành nhìn càng thêm trường thọ. Là bởi vì bọn hắn vô bệnh vô tai. Lại biết được tu đạo dưỡng sinh. Dễ dàng liền có thể sống hơn vài chục trên trăm năm. phàm nhân cả đời mấy chục năm nếu là chú trọng đạo dưỡng sinh chưa hẳn so người tu hành sống ngắn. Phù đạo tử đã sống hai giáp. Sinh tử đại nạn sắp tới. Tiên cơ phù mặc dù có thể vì hắn kéo lên 10 năm, nhưng trong 10 năm này, nếu là không có khả năng tấn thăng, hắn hay là sẽ bỏ mình đạo tiêu. Trong miếng ngọc giản này, bao hàm hắn đối với phù đạo toàn bộ cảm ngộ, lý mộ cảm thụ được. Phù đạo tử đối với hắn kỳ vọng, hắn là chân chính đem lý mộ xem như là đệ tử thân truyền. Lý mộ cùng nữ hoàng, nhưng thật ra là cùng một loại người. Bởi vì cô độc, ai đối tốt với bọn họ một phần, bọn hắn liền hận không thể trả lại hắn mười phần. Lý mộ muốn trợ giúp phù đạo tử, đáng tiếc lại bất lực. Hắn ung dung thở dài, cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Liễu hàm yên đi đến bên giường. Cả giận nói. Ngươi vì cái gì không đến lý mộ thu hồi tâm tư. Ủy khuất nói. Không phải ngươi không để cho ta đi qua sao liễu hàm yên chừng mắt liếc hắn một cái. Nói ra, ta không cho ngươi đi qua ngươi liền không đi qua. Ngươi chừng nào thì như thế nghe lời của ta lý mộ liền biết. Nàng tự chủ so với hắn còn kém. Nhất định so với hắn không nhìn được trước. Lúc này, hắn đương nhiên không có khả năng lại mạnh miệng. Đưa nàng kéo đến trong ngực. Nói ra, tốt tốt. Ban ngày đều là lỗi của ta. Về sau chúng ta cắt luận cắt đích. Dù sao chúng ta cũng sẽ không tại bạch Vân Sơn đợi thật lâu Đúng Tu vi của ngươi đã là thần thông Lần này cần không nên cùng ta về thần đô liễu hàm yên thở dài Nói ra Ta cũng muốn a Thế nhưng là ta tu hành hiện tại là thời khắc mấu chốt Lại cùng sư phụ bế quan mấy tháng liền có thể trùng kích để ngũ cảnh Lý mộ giật này cả mình Hỏi Nhanh như vậy Liễu Hàm Yên có chút tiểu đắc ý nói Ta hiện tại tu hành chính là thuần âm công pháp Tu hành mỗi một bước Đều có sư phụ chỉ đạo Bạch Vân Sơn Linh khí dư giả Lại hữu dụng không hết Linh Ngọc Lại bế quan mấy tháng Sau đó Sau đó Lý mộ hỏi Sau đó cái gì Liễu Hàm Yên cúi đầu xuống Nhỏ giọng nói sau đó chỉ cần chúng ta chân chính xong tu liền có thể mượn nhờ ngươi thuần dương chi lực âm dương giao hội đột phá bình cảnh lý mộ cùng liễu hàm yên mặc dù ập ập ôm một cách hôn hôn đại đa số tình lữ chuyện nên làm đều làm nhưng còn có một chuyện trọng yếu nhất không có làm thứ nhất là thời đại này quan niệm khác biệt một bước kia cần tại đêm đại hôn phóng ra mới có nghi thức cảm giác thứ hai thuần âm cùng thuần dương chi thể, âm dương giao hội thời điểm là phá cảnh thời cơ tốt nhất. Nếu như bây giờ liền mất đi, tu vi ngược lại là sẽ tăng trưởng một chút, nhưng đến lúc đó, hay là gặp được bình cảnh. Mỗi một cảnh ở giữa bình cảnh, khó khăn nhất đột phá kẹt tại nhất cảnh bình cảnh 10. Năm mấy chục năm tại tu hành giới không tính chuyện mới mẻ. Tả Hữu chỉ có mấy tháng Lần này trở lại thần đô, Lý Mộ liền muốn lấy tay chuẩn bị hôn sự. Thuần âm cùng Thuần Dương ở giữa hấp dẫn. Là khó mà kháng cự. Hai người tiểu biệt trùng phùng. Thẳng đến ngày thứ hai sau buổi cơm trưa. Mới từ trong phòng đi ra. Lý Mộ kế hoạch ban đầu. Là theo nàng ba tháng Nhưng nàng tu hành. Ngay tại thời khắc mấu chốt. Ba ngày sau. Nàng liền lần nữa bế Bế quan. sau ba ngày lý mộ lần nữa đi vào bạch vân sơn chủ phong hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm liễu hàm yên nhập môn thời điểm huyền chân tử cho nàng một lần tìm hiểu đạo trang cơ hội mặc dù nàng lính hội chính là thác ấm nhưng cũng thu hoạch không nhỏ lý mộ làm đệ tử đời hay có thể trực tiếp tìm hiểu đạo trang nguyên trang trong đạo cung huyền cơ tử vươn tay trên lòng bàn tay hiện ra một tấm giấy ố vàng Trên giấy này không có văn tự, nhìn xem giản dị tự nhiên, lặng lặng lơ lửng tại huyền chân tử trong lòng bàn tay. Phù đạo tử đứng ở bên người Lý Mộ, nói nghiêm túc, "Đạo trang là đạo kinh nội thiên trang sách, trên đó chứa vô thượng đại đạo, Phù Lục phái sáng phái tổ sư, chính là được một trang này đạo trang." Cảm ngộ đằng sau, mới lưu lại Phù Lục phái đạo thống. Đây là khó được một cơ hội Ngươi tốt nhất lính hội Cách này đối ngươi ngày sau tu hành Có ít vô tận Huyền cơ tử nhìn xem lý mộ Nói ra Một trang này đạo kinh Ẩm chứa phù lục đại đạo Người khác nhau Lính hội đến đồ vật khác biệt Có thể tìm hiểu bao nhiêu liền nhìn sư để tạo hóa Lý mộ đối với đạo kinh Sớm có giải Tương truyền Bây giờ tu hành giới Tuyệt đại đa số thần thông đạo thuật, phù lục, đan dược, trận pháp đều nguồn gốc từ Đạo kinh. Đạo kinh nội thiên trang sách, đạt được bất luận cái gì một tấm, đều có thể khai tông lập phái. Đạo môn Lục phái chính là như thế tới. Một tấm kia đạo trang từ huyền cơ tử trong lòng bàn tay chầm rãi thổi qua đến, Lý Mộ Vương tay đặt tại trên đó. Sau một khắc, Hắn liền tiến vào một cái thế giới trắng xóa, cùng hắn tham dự thí luyện lúc thế giới khác biệt. Thế giới này, đập vào mắt thấy, đều là một mảnh trắng xóa. Cho dù là lý mộ đưa tay tiến đến trước mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn. Hắn bị bao khỏa tại trong một mảnh sương mù màu trắng mắt không thể thấy. Trong sương mù, khi thì có kim mang hiện lên tốc độ cực nhanh để cho người ta thấy không rõ lắm. Lý mộ thử đuổi theo kim quang kia. Nhưng kim quang lói lên một cái rồi biến mất. Hắn càng là muốn nhìn rõ. Trong xương trắng kim quang lói lên tốc độ liền càng nhanh. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ tàn ảnh. Loại cảm giác này. Giống như là lý mộ ban sơ vẽ bùa thời điểm. Hắn càng nghĩ một mạch mà thành vẽ xong, Nội tâm liền càng không yên tĩnh. Vẽ bùa thất bại khả năng cũng liền càng lớn. thế là lý mộ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu mặt niệm thanh tâm quyết. chủ phong trong đạo cung huyền cơ tử nhìn xem ngồi xếp bằng lý mộ thản nhiên nói xem ra hắn đã tìm được bí quyết không biết cuối cùng có thể lính ngộ mấy đạo phù lục phù đạo tử hỏi ngươi khi đó lính ngộ mấy đạo huyền cơ tử nói sư chất hồ thẹn chỉ lính ngộ mười đạo so ra kém sư thúc Phù đạo tử nhìn hắn một cái, nói ra. Nhưng ngươi vận khí không tệ, ngươi lính ngộ những cái kia đều là người khác chưa từng lính ngộ phù lục mới. Trong 15 lăm đạo bản tôn lính ngộ, có 8 đạo đều là tiền nhân lính ngộ qua. Huyền cơ tử nhìn về phía Lý Mộ, nói ra cũng không biết sư đệ vận khí như thế nào. Trong không gian xương trắng, theo Lý Mộ nội tâm hướng tới yên tĩnh. Hắn phát giác được trước mắt xương trắng. Tựa hồ phai nhạt một chút. Cùng lúc đó. Từ trong xương mù lói lên kim quang. Tốc độ cũng chậm xuống tới. Mơ hồ có thể nhìn thấy. Đó là từng cái do phù văn tạo thành phù lục. Nhưng phù lục này tốc độ yêu nguyên rất nhanh. Hay là thấy không rõ lắm chi tiết. Lý mộ cũng không sốt ruột tiếp tục mặc niệm thanh tâm quyết. Trước mắt xương trắng càng nhạt. Phù lục kia xẹt qua tốc độ cũng càng chậm. Từ từ, Lý Mộ có thể thấy rõ phù lục chi tiết. Đây là một đạo Lý Mộ chưa từng thấy qua phù lục. Từ phù văn trên trình độ phức tạp nhìn. Hẳn là ở trong thiên giai phẩm trở lên. Lý Mộ đem phù lục này ghi ở trong lòng ánh mắt nhìn về phía càng phía trước. Bởi vì sương mù dần dần trở thành nhạt càng xa vài chỗ lói lên phù lục, Lý Mộ dần dần cũng có thể thấy rõ. Hiển nhiên, chỉ cần tim của hắn càng tính, hắn liền có thể nhìn càng xa, rõ ràng hơn, cũng có thể nhìn thấy càng nhiều phù lục. Lý mộ dứt khoát không còn nóng vội, nhắm mắt lại, bắt đầu một lần lại một lần tụng niệm thanh tâm quyết. Như vậy tụng niệm không biết bao nhiêu lần về sau, Lý mộ mới chậm rãi mở to mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi khẽ giật mình. Trung quanh xương trắng không có. Hắn xếp bằng ở trên một chỗ mặt đất trước mắt là một mảnh cực kỳ bát ngát lục địa. Trên lục địa có rất nhiều lý mộ cho tới bây giờ đều không có thấy qua quái vật. Những quái vật này thân cao trăm trượng thậm chí mấy trăm trượng. Trên thân tàn mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Bọn hắn ở trên lục địa tàn phá bừa bãi. Chỗ đến. Ngọn núi vỡ nát. Sông ngoài đảo lưu. Những quái vật hình dạng xấu xí. Nhưng lại vô cùng cường đại này, ngay tại hướng Lý Mộ chậm rãi đi tới. Lý Mộ sau lưng có vô số nổi bồng bềnh giữa không trung bóng người. Những người này vươn tay, ở trong thư không vẽ ra từng đạo quý tích. Đầu ngón tay xẹt qua chỗ, có kim quang ngưng tụ, hình thành từng cái phù văn. Cuối cùng hội tụ thành phù lục, hướng về những quái vật này bay đi. Lý mộ vừa rồi nhìn thấy Kim Quang chính là những phù lục này từ trước mắt hắn bay qua cảnh tượng. Chỉ là khi đó trước mắt của hắn bị xương trắng tràn ngập, không nhìn thấy những phù lục này đến chỗ cùng chỗ đi. Những phù lục này bay đến những quái vật này đỉnh đầu. Có đưa tới tráng kiện không gì sánh được lôi long. Đem quái vật chém thành cho tàn. Có hóa thành một đám lửa. Đem quái vật thôn phệ thiêu đốt. Còn có đem quái vật đông cứng đằng sau Vỡ nát ra Ở chỗ này Lý mộ kiến thức không biết bao nhiêu hắn chưa từng nhìn thấy Chưa bao giờ nghe phù lục Trong đầu cũng hiện ra rất nhiều nghi hoặc Những quái vật hình thể to lớn Khí tức kinh khủng này là cái gì Hắn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Đọc thuộc lòng thập châu yêu vật chí Cũng không có thấy qua bất luận cái gì liên quan tới sự miêu tả của bọn nó. Nếu như những vật này thật tồn tại coi như không tại tổ châu cũng nhất định sẽ có thư tịch ghi chép. Mà phía sau hắn những kẻ mặc quần áo kỳ quái kia. Lại là người nào? Bọn hắn phương thức chiến đấu là như vậy kỳ lạ. Lại có thể không cần vẽ bùa vật liệu. Chống giống vẽ bùa. Bây giờ siêu thoát cường giả. Mặc dù cũng có thể chống giống vẽ bùa. nhưng uy lực của phù lục còn lâu mới có thể cùng trong hình ảnh này so sánh lý mộ trong lòng đông đảo bí ẩn chưa dài đang định lại nhiều nhìn một hồi trước kia cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi hắn lần nữa về tới chủ phong đạo cung trước mắt là huyền cơ tử cùng phù đạo tử phù đạo tử nhìn về phía lý mộ mong đợi hỏi ngươi thấy được mấy đạo phù lục mấy đạo lý mộ nhớ lại một phen nhớ tới phù lục mạn thiên phi vũ lít nha líp nhít chiếm cứ cả mảnh trời kia nói ra hẳn là có sấp xỉ một nghìn đạo đi đại chu tiên lại mười một chương 138 vẽ bùa công cụ chương 138. trăm ba công cụ vẽ bùa ngàn sấp xỉ một nghìn phù đạo tử đờ đấn nhìn xem lý mộ liền ngay cả huyền cơ tử biểu lộ đều tràn đầy chấn kinh đạo trang không gì sánh được huyền ảo Từ xưa đến nay Có thể từ đó lính ngộ ra mấy đạo Cũng đã là thiên tài Mười đạo trở lên Là thiên tài trong thiên tài Những đệ tử kia Về sau đều trở thành phù lục phái có danh tiếng cường giả Sấp xỉ một nghìn đạo Cái này khiến bọn hắn tìm không thấy một cái từ ngữ để hình dung Lý mộ có chút đoán không ra nét mặt của bọn hắn Hỏi Thế nào Có vấn đề sao phù đạo tử sau khi lấy lại tinh thần. Lại hỏi. Ngươi nhớ kỹ mấy đạo phù lục Lý Mộ ngượng ngùng nói. Một đạo. Hắn kỳ thật cũng liền cẩn thận nhớ kỹ vừa mới bắt đầu tấm bùa kia. Về sau. Lý Mộ liền bị xương trắng tiêu tán đằng sau cảnh tượng chấn trụ. Quái vật to lớn. Nhân loại đạo pháp kỳ lạ kia. Vượt ra khỏi hắn kiến thức giới hạn cùng nhận biết. Hắn nào có tâm tư đi nhớ phù lục không có khả năng a Phù đạo tử trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được Lại hỏi Lý Mộ nói ngươi tại đảo trang trông được đến cái gì rồi Lý Mộ nói Một mảnh đại lục Trên đại lục có cường đại quái vật tàn phá bừa bãi Còn có một số nhân loại Có thể hư không ngưng phù Vẽ ra uy lực mạnh mẽ phù lục Bọn hắn dùng phù lục công kích cùng phong ấm những quái vật kia phù đạo tử sắc mặt ngạc nhiên nhìn về phía huyền cơ tử hỏi ngươi khi đó nhìn thấy chính là cái gì huyền cơ tử chậm rãi nói xương trắng ngẫu nhiên từ trong xương trắng lói lên phù lục màu vàng phù đạo tử một lần nữa nhìn về phía lý mộ nghi ngờ nói kỳ quái tất cả người lính ngộ đạo trang nhìn thấy đều là mê vụ vì cái gì ngươi sẽ thấy những thứ này Lý mộ giải thích nói Ngay từ đầu thật là chỉ có xương trắng Nhưng chỉ cần tâm càng tính Xương trắng liền sẽ càng nhạt Khi tâm triệt để yên tĩnh, Xương trắng liền sẽ triệt để tiêu tán Các ngươi nhìn thấy từ xương trắng lói lên phù lục màu vàng Chính là những nhân loại kia ngưng tổ ra Bọn hắn dùng ngón tay tại hư không vẽ bùa Mục đích là vì công kích trong xương mù một chút quái vật Ta liền biết ta liền biết phù đạo tử nghe xong lý mộ miêu tả trên mặt hiện ra vẻ kích động nói ra thời kỳ thượng cổ thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm vẽ bùa có thể không cần mượn nhờ linh dịch về sau thiên địa linh khí trên diện rộng mỏng manh đạo môn các tiền bối mới mượn nhờ các loại thiên địa linh vật lấy nó linh khí hóa dịch dùng làm vẽ bùa vật liệu lão phu suy đoán là thật là thật Lý mộ tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta vừa rồi không chút chú ý những phù lục kia. Nếu như lại để cho ta cảm ngộ một lần đạo trang hẳn là có thể nhớ kỹ. Huyền cơ tử lắc đầu nói. đạo trang chỉ có thể cảm ngộ một lần mỗi người cũng đều chỉ có một lần cơ hội. Coi như ngươi lần nữa chạm đến nó cũng không có khả năng tiến vào vừa rồi thế giới. Bất. Quá. ngươi tại trong đạo trang nhìn thấy sẽ thật sâu khắc sâu tại trong trí nhớ của ngươi. ngươi chỉ cần tính tư chìm nghĩ, liền có thể lần nữa nhớ tới. nghe huyền cơ tử lời nói lý mộ nhắm mắt lại, thầm nghĩ lấy vừa rồi hình ảnh vừa rồi cảm ngộ đạo trang nhìn thấy đồ vật quả nhiên lần nữa hiện hiện mà lại cực kỳ rõ ràng. phù đạo tử mong đợi hỏi, nghĩ tới sao lý mộ nhẹ gật đầu, nghĩ tới. phù đạo tử tiếp tục hỏi. đều có cái gì phù lục lý mộ nhắm mắt lại, dối ra ngón tay, y theo trong đầu hình ảnh, ở trong thư không vẽ lên mấy đạo phù văn nói ra, đạo phù lục này có thể đem trong một mảnh phạm vi hóa thành biển lửa. Lửa kia là màu lam, tựa hồ không phải phàm hỏa, chỉ cần dính vào một chút, liền rút cuộc thoát khỏi không xong. sau đó, hắn lại đổi một đạo phù văn tiếp tục mở miệng Đạo phù lục này có thể triệu hồi ra một đầu lôi long. Đạo phù lục này có thể đóng băng ngàn trưởng chi địa. Đạo phù lục này có thể làm đại địa hóa thành nham tương. Đạo phù lục này có thể đưa tới vấn thạch khổng lồ. Vẽ phòng theo mấy chục đạo phù lục đằng sau. Lý mộ mở to mắt. Nói ra. Phù lục nhiều lắm. Chỉ sợ không chỉ một ngàn đạo. Trong thời gian ngắn nói không hết. Phù đạo tử khiếp sợ nhìn xem lý mộ Một lát sau Hắn mới rốt cuộc lấy lại tinh thần Nhìn về phía thiên cơ tử Nói ra Ngươi thoái vị đi Hắn một bàn tay khoác lên thiên cơ tử trên bờ vai Dần dần nói Phù lục phái nhất định tại lão phu đổ nhi trong tay đại hưng Ngươi còn chiếm lấy vị trí trưởng giáo không thả Chính là trở ngại bản phái đại hưng là muốn hướng lịch đại tổ sư tạ tội lý mộ vội vàng nói sư phụ được rồi được rồi chuyện này còn không nóng này phù đạo tử cũng không có kiên trì tới cùng mà là mừng rỡ nói ra nhìn mấy đạo phù lục kia lão phu lại có sở ngộ cần bế quan mấy ngày hào hào lính hội phù đạo tử vội vàng rời đi lý mộ đứng ở trong đạo cung hỏi huyền cơ tử nói Những quái vật kia đến cùng là cái gì huyền cơ tử lắc đầu Nói ra Thời kỳ thượng cổ Thiên địa linh khí nồng đậm Vạn pháp hưng thịnh Nhưng thời đại kia chân chính truyền thừa xuống Nhưng không có bao nhiêu Thời kỳ đó tất cả mọi chuyện Một mực là tu hành giới bí ẩn Lý mộ nghi ngờ nói Đạo kinh sinh ra Tựa hồ không có xa xưa như vậy À huyền cơ tử giải thích nói Mọi người đều coi là đạo Kinh là hơn ngàn năm trước Vô số đạo môn tiền bối hợp lực biên soạn đi ra Nhưng trên thực tế đạo Kinh tồn tại thời gian Còn xa xưa hơn Có lẽ có thể truy tố đến thời đại thượng cổ Ngay lúc đó đạo môn tiền bối Cũng chỉ là thông qua cảm ngộ đạo Trăng Đem đạo môn các phái đạo thống truyền xuống Thời đại thượng cổ đối với những người của thế giới này tới nói Là rất xa xưa sự tình Có quan hệ thời đại thượng cổ tin tức Thời đại này chưa có ghi chất Không biết bởi vì nguyên nhân gì Hai cái thời đại ở giữa Bị đứt đoạn truyền thừa Duy nhất có thể xác định chính là Thời đại thượng cổ Linh khí trong thiên địa rất nồng nặng Là bây giờ không biết bao nhiêu lần Người tu hành tu hành Cùng linh khí có quan hệ Thời đại này cường giả Đều dừng bước siêu thoát Mà thời đại kia Hẳn là sẽ có để bát cảnh Thậm chí để cửu cảnh người tu hành tồn tại Lý mộ nghĩ đến những quái vật kia Sự cường đại của bọn nó Có lẽ cũng cùng linh khí mức độ đậm đặc có quan hệ Bây giờ thiên địa ở giữa mỏng manh linh khí Rất khó sinh ra loại quái vật khổng lồ này Bọn chúng rất có thể đã tại trong dòng sông của thời gian diệt tuyệt Trong đảo trang phát sinh một màn kia Không ai có thể cho Lý Mộ giải thích. Lý Mộ không suy nghĩ thêm nữa. Hỏi Huyền cơ tử nói. Có biện pháp gì hay không? Có thể đem ta tại trong đạo trang nhìn thấy hình ảnh bày biện ra đến Huyền cơ tử lắc đầu nói. Hiện ra bình thường ký ức. Để ngũ cảnh tu vi liền có thể. Nhưng trong đạo trang cảm ngộ. Chỉ có thể hiểu ý. Không cách nào hiện ra. Lý Mộ vừa rồi liền phát hiện. Hắn không có cách nào đem trong đầu hình ảnh sử dụng pháp thuật chiếu ảnh đi ra. Xem ra không phải hắn vấn đề. Vấn đề xuất hiện ở đảo Trang. Hắn khoát tay áo, nói ra, ta đi về trước, đừng quên các ngươi còn thiếu ta năm tấm thiên giai phù lục. Huyện cơ tử đứng ở trong đảo Cung, nhìn xem hắn rời đi, phảng phất thấy được tu hành giới tình thế hỗn loạn bắt đầu. Bạch Vân Phong Lý mộ sau khi trở về đã dòng giã bế quan 7 ngày. 7 ngày sau đó. Hắn đẩy cửa phòng ra. Đứng ở trong sân. Tại đã lâu dưới ánh mặt trời. Thật dài thoải mái cái lưng mệt mỏi. Trong 7 ngày này. Hắn đem từ trong đạo trang nhìn thấy hình ảnh. Lặp lại quan sát vô số lần. Đem hắn có thể quan sát được tất cả phù lục. Đều ghi xuống. Chỉnh lý tại trong một cái ngọc giản. Ngọc sản là người tu hành dùng để tồn chứ tin tức đồ vật. Cùng loại với ức. Nếu là dùng giấy dương ghi chép. Ít nhất cũng phải hơn 1.300 trang. Nếu là ghi lại ở trong Ngọc sản, Một viên Ngọc sản như vậy đủ rồi. Lý mộ phi thân lên. Lần nữa đi vào chủ phong. Rơi xuống một chỗ trong đạo cung. Phù đạo tử từ đó đi tới. Lý mộ đem Ngọc Giản đưa cho hắn. Nói ra sư phụ cái này ngài cầm. Phù đạo tử thuận tay tiếp nhận ngọc giản, hỏi: "Đây là cái gì Lý Mộ cười cười." Nói ra, ngài nhìn xem liền biết. Phù đạo tử đem ngọc giản dán tại cái trán, trên mặt biểu lộ dần dần biến ngốc trệt thậm chí liền thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Lý Mộ nhìn xem hắn, nói ra: "Đây là trong đạo trang kia tất cả phù lục, hy vọng sư phụ có thể từ đó tìm hiểu ra phù lục đại đạo." Phù đạo tử nhìn xem Lý Mộ, sợi dâu run rẩy mấy lần muốn mở miệng, đều không thể nói ra lời gì tới. Lý Mộ khom người nói, không quấy giày sư phụ lính hội, để tử đi về trước. Hắn bay ra đạo cung trở lại Bạch Vân Phong thở phào một hơi. Đây là hắn có thể vì phù đạo tử làm. Duy nhất sự tình. Lý Mộ lấy trong đạo trang phù lục. Lấy báo hắn tặng cho phù đạo cảm ngộ chi ăn. Về phần hắn có thể hay không từ đó tìm hiểu ra siêu thoát chi đạo Còn phải xem chính hắn Không bao lâu, một đạo Lý Mộ khí tức quen thuộc Rơi vào tiểu trúc bên ngoài Lý Mộ mở ra cửa viện Từ trưởng lão một mặt cung kính nói Lý Sư Thúc trưởng giáo cho mời Mời cách không đến nửa tháng Hắn đối với Lý Mộ xưng hô Đã từ Lý Đại Nhân biến thành Lý Sư Thúc Mặc dù huyền cơ tử nghe phù đạo tử lời nói không có tại môn phái trắng trợn tuyên dương việc này nhưng đối với trong môn phái đời thứ ba trưởng lão vẫn làm thông chi lý mộ đi vào chủ phong đạo cung phát hiện trừ huyền cơ tử bên ngoài chư vị thủ tòa cũng tại lý mộ chắp tay nói gặp qua trưởng giáo mấy vị sư huynh sư tỷ có một vị thái thượng trưởng lão sư phụ tại bạch vân sơn hoạt động liền thuận tiện rất nhiều Cho dù là nhìn thấy thủ tỏa cùng trưởng giáo Cũng chỉ dùng đi ngang hàng chi lễ Huyền cơ tử nhìn xem Lý Mộ Nói ra Vẽ bùa sử dụng vật liệu Đã chuẩn bị xong Sư để tùy thời có thể lấy bắt đầu Trải qua trong khoảng thời gian này tính dưỡng Lý Mộ lần trước bị thương đắc hỏi hẳn Tâm thần cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong Vẽ thánh giai phù lục có lẽ còn có chút cố hết sức Thiên giai phủ lục mà nói. Một hơi vẽ năm tấm hẳn là không có vấn đề. Vẽ bùa đối với hắn không phải việc khó. Khó khăn là gom góp vẽ bùa vật liệu. Thời kỳ thượng cổ người tu hành. Có thể tư không vẽ bùa. Đó là bởi vì khi đó giữa thiên địa linh khí nồng đậm. Tại linh khí mỏng manh đến tình huống dưới. liền muốn tìm kiếm chứa linh khí thiên tài địa bảo thay thế. Lý mộ mượn dùng huyền cơ tử pháp lực. một hơi vẽ lên năm đạo thiên giai phù lục nhẹ nhàng thở phào một cái lúc này huyền cơ tử nói phù dịp còn thừa lại một chút sư để nếu không lại nhiều vẽ mấy tấm lý mổ lau mồ hôi chán tức giận nói còn vẽ các ngươi coi ta công cụ vẽ bùa a huyền cơ tử than nhẹ một tiếng nói ra chư phong thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu mỗi lần thi đấu Đều muốn cho thu hoạch được ba vị trí đầu đệ tử ban thưởng một đạo thiên giai phù lục. Trong tổ đình, trừ sư đệ, không có người có nắm chắc mười phần. Phù dịch này cực kỳ chân quý. Sư đệ làm phù lục phái một phần tử. Cũng không đành lòng bọn chúng bị lãng phí A Lý mộ nhìn vẻ mặt nghiêm nghị huyền cơ tử. Có chút minh bạch Muốn làm phù lục phái trưởng giáo. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần học tập. Đại Chu tiên lại 11 chương 139 huyền cơ tử quyết định lý mộ nguyên lai tưởng rằng. Hắn bái phù đạo tử vi sư. Trở thành phù lục phái để tử đời hay. Vì nữ hoàng trắng lôi kéo một cách phù lục phái. Đợt này kiếm lời lớn. Hiện tại hắn phát hiện những lão hồ ly này tính toán tựa hồ càng sâu. Phù lục phái mặc dù có rất nhiều người có thể vẽ ra thiên giai phù lục. nhưng bọn hắn đều không có trăm phần trăm xác suất thành công, có khả năng tạo thành chân quý phù dịch lãng phí. Vì không lãng phí vật liệu, bọn hắn tựa hồ dự định đem lý mộ xem như công cụ hình người dùng. Từ trước đến nay đều là hắn đem người làm công cụ, nguyên lai like bị người xem như công cụ hình người dùng là cảm giác này. Nhưng lý mộ lại không cách nào tự tuyệt. Huyền cơ tử lý do cho rất sung túc. Lý mộ là phù lục phái đệ tử Đương nhiên là có trách nhiệm vì môn phái tiết kiệm tài nguyên Lý mộ nếu là cự tuyệt Chính là đối với môn phái bất trung Một người đối với phù lục phái bất trung Làm sao có thể trở thành phù lục phái trưởng giáo Thế là lý mộ chỉ có thể lại vẽ lên ba tấm thiên giai phù lục Mấy tấm phù lục này tác dụng là chữa trị nhục thân Cho dù là bị người chém đứt tay chân Cũng có thể trong thời gian cực ngắn gãy chi trùng sinh Tại trong đồng đá vôi dưới mặt đất kia Ngô ba bị tần sư huyên đánh lén Bóp nát trái tim Chính là dùng phù này một lần nữa sinh ra một khỏa trái tim mặc cho ai một canh giờ 8 lần Đều sẽ chịu không được Lý mộ vẽ xong cuối cùng một bút vịn trong đảo cung cột đá Đi đến phía trước nhất vị trí bên cạnh Thoải mái ngồi phịch ở trên ghế Hắn tình nguyện trở lại thần đô bị nữ hoàng ép khô, cũng không muốn ở chỗ này bị một đám lão đầu tử nghiền ép. Vẽ thiên giai thậm chí thánh giai phù lục. Lý mộ thiếu chỉ là pháp lực. Nếu có nữ hoàng pháp lực, cùng đầy đủ vật liệu. Thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trên người nữ hoàng, hắn vẫn luôn là đòi lấy, chưa từng có tính thực chất bỏ ra qua. Trở lại thần. Đô về sau cũng phải cho nữ hoàng vẽ một chút thiên giai phù lục Nữ hoàng mặc dù giàu có Nhưng trên người đồ tốt lại cũng không là rất nhiều Tỉ như thiên giai phù lục Tại phù lục phái đều là vật hy hãn Thập châu tam đảo Trừ phù lục phái bên ngoài Cơ hồ không ai có thể vẽ ra loại đẳng cấp này phù lục Nữ hoàng duy nhất ban thưởng cho Lý mộ một tấm Bị Lý mộ đưa cho tiểu bạc hộ thân Trừ cách đó ra Nàng cho Lý mộ phù lục Cao nhất chỉ là địa giai, Cách này hiển nhiên không phù hợp Đại chu nữ hoàng thân phận Trên thân phòng một sấp thiên giai phù lục Về sau ban thưởng Có công chi thần thời điểm Cũng đem ra được Lý mộ chỗ nằm vị trí Là trưởng giáo vị trí Phù lục phái tôn ti có thứ tự Hắn cử động lần này Cũng không hợp quy củ Bất quá Mấy tên thủ tọa chỉ là liếc mắt nhìn nhau cũng không có mở miệng Bọn hắn cũng sớm đã từ trưởng giáo trong miệng biết được Hắn đã tìm hiểu toàn bộ đạo trang Phù lục phái sáng phái tổ sư chỉ tìm hiểu bộ phận đạo trang Liền có thể sáng lập phù lục phái Nếu có thể lính hồi toàn bộ Lại sẽ như thế nào đến lúc đó Chỉ sợ đạo môn để nhất tung danh hào Liền muốn đổi chủ Huyền Cơ Tử nhìn qua ngồi phịch ở trên ghế Lý Mộ, hỏi: "Sư đệ phải chăng đắc hoàn toàn tìm hiểu một tấm kia đạo trang Lý Mộ?" Sòng bàn tay ra, nơi lòng bàn tay nhiều một viên ngọc sản. Hắn đem ngọc sản ném cho Huyền Cơ Tử, nói ra: "Trong đạo trang xuất hiện phù lục, đều ở nơi này. Bỏ không đến hải tử bộ không đến sói. Tương lai trưởng giáo phải có tương lai trưởng giáo khí độ." Phù lục chi đạo. Lý mộ không lo lắng dạy dấu người khác chết đói chính mình. Phù lục phái càng cường đại. Đối với hắn. Đối với nữ hoàng. liền càng hữu ít chỗ. Huyền cơ tử đem ngọc giản gián tại cái chán. Một lát sau đem nó đưa cho bên cạnh huyền chân tử. Huyền chân tử sau khi xem lại đem đưa cho một bên chính dương tử. Trừ bế quan ngọc chân tử bên ngoài. Còn lại lục phong thủ tỏa. Nhìn qua ngọc giản này đằng sau Ánh mắt chỗ sâu Đều xuất hiện khát vọng cùng kích động Bọn hắn đều rõ ràng Miếng ngọc giản này ý vị như thế nào Sáng phái tổ sư khai sáng phù lục phái Lý mộ sẽ dẫn đầu phù lục phái đi đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong Lại không đàm luận hắn triệt để lính ngộ đạo trang Đồng thời đem hoàn chỉnh đạo trang nội dung cống hiến ra đến Chỉ bằng mượn hắn thất khiếu linh lung tâm Nếu là đem hắn cột vào phù lục phái Không biết ngày đêm vẽ bùa Ngày sau phù lục phái đệ tử Mỗi người trong tay thánh giai phù lục công kích, Xuất thủ chính là để thất cảnh công kích, Có thể đem liên hợp lại ma đảo thập tông treo ngược lên đánh Đáng tiếc trói không được Không nói đến thánh giai phù lục cần thiết vẽ bùa vật liệu khó tìm Không có khả năng không hạn chế tạo Phù đạo tử sư thúc cũng sẽ không để bọn hắn làm như thế. huống chi phía sau hắn còn có Đại Chu nữ hoàng. Hắn tại Phù Lục phái là bảo bối, tại nữ hoàng trong lòng tất nhiên cũng là bảo bối. Phù Lục phái nếu là đem hắn cưỡng ép giam, chỉ sợ Đại Chu Triều đình vô cùng có khả năng đại binh tiếp cận. Phù Lục phái cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng ở Đại Chu cảnh nội, bất luận tông môn gì thực lực Cũng không bằng đại chu triều đình. Huyền cơ tử thu hồi ngọc sản đối với Lý Mộ ôm quyền khom người, nói ra đa tạ sư đệ. Làm phù lục phái trưởng giáo, hắn cúi đầu này đại biểu phù lục phái lễ nghi cao nhất. Hắn bái chính là Lý Mộ đối với phù lục phái sở tác cống hiến. Bái chính là hắn đem phù lục phái đưa vào một cách độ cao mới. Lý Mộ phất phất tay, nói ra người một nhà không cần cảm ơn. Huyền cơ tử mỉm cười nói. Đã như vậy. Sư huyên liền không khách khí. Kỳ thật còn có một việc quan môn phái tương lai đại sự. Cần sư để hỗ trợ. Nhìn thấy huyền cơ tử biểu lộ. Lý mộ liền bắt đầu hối hận mới vừa nói câu nói kia. Làm trưởng giáo. Huyền cơ tử ra mặt cùng tu vi của hắn một dạng thâm hậu. Lý mộ trở thành phù lục phái đệ tử đời hay. Còn không có thu hoạch được chỗ tốt gì. liền cho bọn hắn làm một lần công cụ hình người. Hiện tại hắn lại có chuyện muốn nhờ. Hắn làm sao có ý tứ lý mộ không có mở miệng. Huyền Cơ Tử chủ động nói ra. Tổ đình mặc dù mỗi 4 năm đều sẽ cử hành một lần phù đạo thí luyện, nhưng thông qua thí luyện thu lấy đệ tử, tuy có phù đạo tư chất, lại phần lớn khuyết thiếu tu hành thiên phú, sư để là đại chu lương đống. Nữ hoàng sủng thần Có thể hay không mượn nhờ triều đình chi tiện. Hàng năm trợ giúp tông môn. Từ dân gian tuyển nhận một chút thể chất đặc thù tu hành thiên tài. Từ nhỏ bồi dưỡng. Vị trưởng giáo sư huyên này. Thật sự chính là tại từ mọi phương diện nghiền ép lý mộ giá trị. Lý mộ trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nói ra. Sư huyên cũng biết. Triều đình có triều đình quy củ. Trên nguyên tắc. Quan phủ các nơi. Là cấm tiết lộ bách tính ngày sinh tháng đẻ. Hắn nói đến đây. Tiếng nói lại nhất chuyện. Nói ra. Đương nhiên. Ta mặc dù là đại chu quan viên. Nhưng cũng là phù lục phái đệ tử. Nhất định sẽ vì tôn môn suy nghĩ. Chuyện này. Ta về thần đô đằng sau. Sẽ cùng bệ hạ nói lại. Nhưng bệ hạ có thể đáp ứng hay không. Cũng không biết. Huyền cơ tử ôm quyền nói, sư huyên trước cảm ơn sư đệ. Lý mộ tiếp tục nói, triều đình đối với các phái thái độ, đều là giống nhau, không tốt lắm phá lệ. Ta cảm thấy, nếu là chúng ta có thể xuất ra một chút thành ý, bề hạ đáp ứng khả năng, có lẽ sẽ lớn hơn một chút. Huyền cơ tử hỏi, cái gì thành ý Lý mộ nhìn xem hắn? Ung dung nói ra, Bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu Bọn thủ hạ tay thiếu Nếu là tổ đình có thể cùng triều đình hợp tác Điều động một ít trưởng lão Lấy cung phụng thân phận Đóng quân triều đình Sau đó lại đưa yêu cầu Bệ hạ chẳng phải là cũng không tốt cử tuyệt lý mộ Có cần phải uốn nắn phù lục phái những cao tầng này Gặp chuyện luôn yêu thích bạc chơi sai lầm quan niệm bạc chơi không lâu dài Hợp tác mới có thể cả hai cùng có lợi Có bỏ ra Mới có hồi báo Không phải là người nào cũng giống như lý mộ dạng này Nguyện ý chiều hắn bọn họ mau bệnh Huyền cơ tử sau khi suy nghĩ một chút Gật đầu nói Cách này không khó Nếu hai người liền vấn đề này đã đạt thành nhất trí Chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều Lý mộ đã là phủ lục phái đệ tử đời hay Lại là đại chu quan viên Do hắn làm người trung gian này Rốt cuộc phù hợp cực kỳ Nữ hoàng thủ hạ vốn là thiếu người Nội vệ lại đã trải qua một đợt thanh tỷ Nếu là có phù lục phái cường giả gia nhập Nàng liền sẽ không lại trải qua không người có thể dùng xấu hổ Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nói cho nữ hoàng tin tức tốt này Đưa mắt nhìn lý mộ đi ra đạo cung Huyền cơ tử nghĩ nghĩ Nói ra Ta quyết định Đem vị trí trưởng giáo Chuyện cho Lý Sư Đệ. Đây vốn là phù lục phái hạng nhất đại sự. Cần đám người thương nhị quyết định. Nhưng mà. Huyền cơ tử sau khi mở miệng. Mấy vị thủ tỏa không một phản đối. Huyền chân tử trần chờ một lát. Nói ra. Hắn hiện tại. Còn không thích hợp vị trí này. Hắn dù sao chỉ có đệ tứ cảnh. Sớm như vậy liền đem hắn đẩy lên trước sân khấu. Không phải chuyện tốt. Huyền cơ tử lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải hiện tại, ít nhất cũng phải chờ hắn bước vào để thất cảnh. Huyền chân tử án mắt lộ ra chờ mong, nói ra, không biết hắn sẽ đem phù lục phái, đưa đến dạng gì độ cao. Bạch Vân Phong, Lý Mộ vừa mới về đến phòng. Hấp thụ lần trước giáo huấn, Hắn trước thi triển một cách cách âm thuật. Mới xuất ra ốt biển. Dùng pháp lực thôi động về sau. Không kịp chờ đợi nói ra. bệ hạ nói cho ngươi một tin tức tốt chương này hơi ngắn một chút lúc đầu chuẩn bị xin mời nửa ngày nhỉ. ngấm lại hay là viết đi ngắn cũng hầu như so không có tốt đại chu tiên lại mười một chương 141 bước lên trời lý mộ hoài nghi mình có phải hay không trời sinh lao lực mệnh thừa dịp nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này còn thúc đẩy phù lục phái cùng triều đình hợp tác Dĩ vãng triều đình mặc dù cùng các phái đều có hợp tác, nhưng đều là cấp độ cản, tỷ như các đại môn phái để đệ tử cấp thấp đóng giữ địa phương quan phủ, trợ giúp quan địa phương quản lý khu hoàn hạc. Triều đình liền đem bọn hắn tông môn vị trí khu vực thuộc bọn hắn, đồng thời cho phép bọn hắn tại sơn môn sở thuộc thiết lực xung quanh, chiêu thu đệ tử vân vân. Như loại cấp độ càng sâu hợp tác này, dĩ vãng ít có phát sinh. Truy cấu nguyên nhân Tự nhiên là song phương không tín nhiệm Những tôn môn thế lực này cùng thực lực đều quá mức cường đại Cường đại đến đủ để uy hiếp triều đình thống trị Mà triều đình đối với 36 quận Trên danh nghĩa vừa có tuyệt đối khống chế Tứ tôn lục phái ở thế tục hoạt động Lại nhận rất nhiều hạn chế Xuất phát từ loại ngờ vực vô căn cứ cùng không tín nhiệm này Đại chu triều đình Chưa từng có tứ tôn lục phái quan viên. Cho dù là một cái tiểu lại. Cũng muốn cầu không có môn phái bối cảnh. Mà những tôn phái này cao tầm. Cũng đều sẽ không do trong triều quan viên đảm nhiệm. Lý mộ đại khái là cái thứ nhất đã trong triều ngồi ở vị trí cao. Lại là tôn phái cao tầm. Do hắn ở giữa đáp cầu rắc mối. rút cuộc phù hợp hơn hết. Tại phù lục phái sự tình khác. Lý mộ không có nói cho nữ hoàng Chỉ nói là Hắn cố ý thúc đẩy phù lục phái cùng triều đình hợp tác Triều đình là phù lục phái lưu ý đệ tử thiên tài Phù lục phái cũng sẽ điều động thực lực cường đại trưởng lão Làm triều đình khách khanh Nữ hoàng thủ hạ đang cần nhân thủ Cái này vốn là là một kiện đáng giá cao hứng sự tình Nhưng lý mộ lại không nghe được nữ hoàng cao hứng biết bao nhiêu Nàng vị hoàng đế này làm tựa như cá ướp muối Không có một chút lòng tiến thủ Làm việc cũng không tích cực Nàng tích cực nhất chính là chạy đến Lý Mộ trong nhà ăn trực Còn có chính là cho Lý Mộ đánh Linh Loa tra Cương Ba ngày hơn một trăm lần đừng nói là cấp trên liền ngay cả bạn gái đều ít có dạng này May mắn Liễu Hàm Yên cùng nàng không giống với Không phải vậy Lý Mộ sợ rằng sẽ điên mất Trong linh loa, nữ hoàng ngữ khí không có gợn sóng nói ra chuyện này, ngươi quyết định liền tốt. Đây cũng là một kiện quốc sách. Từ trình độ nào đó nói, là lý mộ làm trung thư xá nhân Việt nằm trong phận sự. Nhưng hắn hay là phải mời bày ra nữ hoàng, để tránh rơi vào một cây sủng thần loạn chính tiếng xấu. Lý mộ thở dài, nữ hoàng ngay cả hợp tác với phù lục phái đều không thế nào quan tâm cũng không. Biết nàng đến cùng quan tâm cái gì? Đối diện Nữ hoàng không còn sách chuyện này Mà là hỏi Ngươi chừng nào thì trở về lý mộ nói Thần nhanh lên đi Trong ốt biển thanh âm rõ ràng có chút bất mãn Hơn một tháng trước Ngươi liền nói mau chóng Mau chóng đến cùng là nhiều khối lý mộ bất đắc dĩ giải thích nói Lần này là thật mau chóng Ngắn thì ba ngày Lâu là năm ngày ngắn ngủi cùng liễu hàm yên gặp nhau mấy ngày đằng sau nàng liền lại cùng ngọc chân tử bế quan lý mộ lúc đầu hiện tại liền có thể về thần đô nhưng thất phong đệ tử thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu hắn làm đệ tử đời hay cần có mặt nữ hoàng cũng thật là quốc gia đại sự không chú ý thúc hắn trở về đi làm ngược lại là thúc vội vãi như vậy cái này cũng đã kích lý mộ làm việc tính tích cực đại chu là nàng đại chu Lý mộ là đang vì nàng làm công Nàng không có khả năng luôn luôn ngồi ở phía trên Để lý mộ một người ở phía dưới động. Nàng tốt xấu cũng đồng một chút cho một chút đáp lại Dạng này lý mộ làm việc mới có thể càng có động lực Lý mộ buông xuống linh loa Nghe được ngoài viện truyền đến thanh âm ông ông Đây là Đạo trung ở bên ngoài thúc sục Lý mộ thu hồi linh loa đi ra cửa Nói ra đừng thúc sục đến rồi đến rồi Bạch Vân Sơn Hôm nay là phù lục phái tổ đình thất phong ngày thi đấu Chư phong thi đấu Cùng phù đạo thí luyện đồng dạng là 4 năm một lần Về thời gian Cũng chỉ trinh lệch một tháng Những năm qua phù đạo thí luyện đằng sau một tháng Thí luyện kết quả Cũng sẽ là môn phái đệ tử bàn tán sôi nổi chủ đề Nhưng mà năm nay Thí luyện kết thúc về sau Cũng không có gây nên bao nhiêu oanh động. Bởi vì lần thí luyện này lưu cho chúng đệ tử bí ẩn thực sự quá nhiều. Đầu tiên, kỳ trước thí luyện thứ nhất, đều sẽ lập tức trở thành đệ tử hạc tâm. Thu hoạch được tông môn đại lực vun trồng. Có thể hưởng thụ được đệ tử bình thường không hưởng thụ được tu hành tài nguyên. Thí luyện sau khi kết thúc trong một đoạn thời gian rất dài. Thí luyện thứ nhất đều là chúng đệ tử hâm mộ đối tượng. Nhưng mà năm nay thí luyện thứ nhất thân phận đến bây giờ đều là mê Không chỉ là thứ nhất Lần thí luyện này để nhất để nhị Tại thí luyện kết thúc về sau Tưởng như là nhân gian bốc hơi một dạng Hoàn toàn biến mất Trừ cách đó ra thí luyện ngày đó Bạch Vân Sơn trên trời rơi xuống gì tưởng Cũng không người nào biết là chuyện gì đây Chỉ là có đệ tử căn cứ điển tịch suy đoán Tại thánh giai phù lục sáng thế lúc Sẽ có thiên kiếp xuất hiện Ngày đó Bạch Vân Sơn dị tưởng Rất như là thiên kiếp Lời vừa nói ra Mỗi người nói một kiểu Có người nói là trưởng giáo chân nhân Vẽ ra thánh sai phù lục Còn có người nói dị tưởng này Là có thủ tỏa tấn cấp siêu thoát dẫn tới Còn có người nói Vẽ ra thánh sai phù lục Là thí luyện thứ nhất kia Bất quá Đối với cái này tông môn một mực không có giải thích Việc này cũng một mực không có kết luận. Thi đấu trước đó, chư Phong đệ tử đã tại chủ phong chung quanh quảng trường hội tụ. Trận thi đấu này, liên quan đến tham gia tỉ thí các đệ tử vinh dự, cũng liên quan đến đằng sau 4 năm. chư Phong có thể tử tông môn thu hoạch tài nguyên. Thu hoạch được thi đấu ba vị trí đầu đệ tử. Có thể phân biệt thu hoạch được một tấm thiên giai phù lục. Thi đấu thứ nhất. Càng là có cơ hội trở thành thủ tọa đệ tử thân truyền Tấn thăng làm đời thứ ba trưởng lão Tiến vào thi đấu to mời Cũng có thể thu hoạch được địa giai phù lục Cùng thủ tọa chỉ điểm tu hành cơ hội Bởi vậy Mỗi một lần thi đấu Chư phong đệ tử đều dồn hết sức lực đầu Muốn tranh thủ thu hoạch được cao nhất xếp hạng Cách này không chỉ là vì chính bọn hắn Còn vì chư phong vinh dự Lý mộ lúc đầu muốn sớm ngày trở lại thần đô Miễn cho nữ hoàng cả ngày lại nhảy Nhưng huyền cơ tử nói Lần thi đấu này Hắn nhất định phải tham gia Thu đồ đệ đại điển có thể miễn Nhưng làm thái thượng trưởng lão chi đồ Phù lục phái đệ tử đời hay, Hắn nhất định phải tại tổ đình chúng đệ tử Cùng phù lục phái chi mạc nhân vật trọng yếu trước lộ một lần mặt Vì thế Hắn còn vì Lý Mộ lấy một cách đảo hiểu, tên là Linh Cơ Tử. Trong phù lục phái, cũng không phải là tất cả mọi người có được đảo hiểu. Đời thứ ba cùng đệ tử đời bốn. Tu vi không cao. Phần lớn lấy tục ra danh tử tương xứng. Bình thường chỉ có tấn thăng đồng huyền đằng sau. Mới có thể cân nhắc vì chính mình lấy một cách đảo hiểu. Dù sao, huyền cơ tử trường giáo, Ngọc chân tử thủ tọa Nghe liền so vương nhị Cẩu trưởng giáo Trần nhị nơ u Vinh Quy Quy u Thủ tòa có cao nhân phong phạm Đối với mình đảo hiểu mới Lý mộ mặc dù còn không quá thói quen Nhưng cũng không kháng cự Lý mộ vừa mới rơi vào chủ phong quảng trường Hàn chiết liền từ một cách hướng khác đi tới Kinh ngạc nói Ngươi còn không có về thần đô Lý mộ nói Tham gia xong thi đấu liền đi. Tham gia thi đấu hàn triết sườn sốt một chút. Sau đó trên mặt liền lộ ra kinh hỷ. Hỏi. Ngươi cũng gia nhập chúng ta phù lục phái. Ngươi sẽ không cũng bái vị nào thủ tỏa vi sư A Lý Mộ lắc đầu. Nói ra. Không phải. Hàn triết nhẹ nhàng thở ra hỏi sư phụ của ngươi là vị nào trưởng lão Lý Mộ nói phù đạo tử. Hàn triết sờ lên đầu, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua, là ngọn núi nào lý mộ nói, chủ phong. Hàn triết hâm mộ nói, chủ phong tốt, chủ phong đều là đệ tử hạch tâm. Muốn cái gì có cái đó, ngay cả tranh đều không cần tranh. Ta liền nói, bằng liễu, liễu sư thúc quan hệ, ngươi bái nhập tôn môn, nhất định sẽ không lấn vào quá kém. Lý mộ nhìn chung quanh một chút, hỏi. hôm nay tại sao không có thấy tần sư muội nói đến tần sư muội hàn chiết trên mặt liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ nói ra đừng nói nữa ta để nàng bế môn tư quá đâu lý mộ hỏi nàng thì thế nào ngươi còn không biết xấu hổ hỏi hàn chiết chừng lý mộ một chút nói ra lần trước nếu không phải ngươi đi trước ta cũng sẽ không để tần sư muội theo giúp ta uống rượu chỉ nàng tưởng lượng Mới uống mấy chén liền say. Mà lại nàng uống say liền ra thích cởi quần áo. Không chỉ có thoát chính nàng quần áo. Còn thoát y phục của ta. May mắn ta thời điểm then chốt tỉnh lại. Bằng không. Ta thật không biết làm sao đối mặt tần sư huyên trên trời có linh thiêng. Giữ vững hơn 20 năm nguyên dương chi thần. Khả năng cũng sẽ ném đi. Lý mộ đồng tình nhìn xem hắn. Nói ra. Đúng vậy a Quá hiểm! Cô nam quả nữ! Sự tình gì cũng có thể phát sinh! Vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình! Vạn nhất nguyên dương không có! Coi như thua thiệt lớn! Hàn triết rất tán thành! Nói ra! Không nghĩ tới tần sư mùi tiểu lượng kém như vậy! Về sau cũng không tiếp tục cùng nàng uống hai người nói chuyện phiếm công phu! Chủ phong trên quảng trường! Tụ tập người càng ngày càng nhiều! chung quanh truyền đến tiếng nghị luận cũng bên tai không dứt không biết lần này ngọn núi nào sư huyên có thể thu hoạch được thi đấu thứ nhất thi đấu để nhất ban thưởng quá phong phú không chỉ có thể trở thành đệ tử đời ba còn có thể thu hoạch được một tấm thiên giai phù lục tương đương với không duyên cớ nhiều một cái mạng a không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ba cái vị trí kia a vị trí phía trước làm sao nhiều một cái cái gì ta đếm xem một 2, 3, 8, 9 thật nhiều hơn một cái Chúng đệ tử áng mắt nhìn về phía quảng trường phía trước Mặt lộ ngạc nhiên Thi đấu thời điểm trưởng giáo cùng bảy vị thủ tọa Sẽ ở phía trước xem lễ Bởi vậy Quảng trường trước đó Sẽ lưu có 8 cái vị trí 8 chấu ngồi to lớn này Toàn thân do Linh Ngọc chế tạo Trên đó điêu khắc có phù văn Lơ lượng tại quảng trường phía trước Trong quỷ nghiêm mang theo cao quý. Hiện lộ rõ ràng chủ nhân thân phận và địa vị. Trưởng giáo chân nhân tăng thêm thất phong thủ tọa vốn nên có tám chấu ngồi, đây là năm trước lễ cũ. Nhưng mà năm nay quảng trường phía trước chấu ngồi, lại trở thành chín cái. Chẳng lẽ là có trưởng lão tấn thăng để lục cảnh rồi không biết a Nếu là có trưởng lão tấn thăng... Chư Phong làm sao có thể không có tin tức có phải hay không là vì nào Thái thượng trưởng lão trở về rồi cũng rất không có khả năng. Thái thượng trưởng lão dạo chơi ở bên ngoài, hơn 10 năm đều không có tin tức, coi như về núi, cũng xưa nay không quản Chư Phong thi đấu. Hàn Triết nhìn phía trước chín cái chỗ ngồi, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, lẩm bẩm nói: "Năm nay thi đấu, cùng những năm qua giống như không giống nhau lắm a." Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Mộ thời điểm, giống như là phát hiện cái gì, trên dưới đánh giá Lý Mộ vài lần, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, nghi ngờ nói: "Ngươi đạo phục vì cái gì cùng ta không giống với Hàn Triết mặt đạo phục? Là lấy màu lam làm nền sắc, mà Lý Mộ trên người đạo phục lại là lấy trắng thuần làm chủ. Tại phù lục phái cấp bậc khác nhau đệ tử mặt đạo phục, màu sắc khác nhau." Giống hàn triết dạng này đệ tử đời bốn. Mặt đạo phục. Chủ sắc là màu xanh da trời. Đệ tử đời ba. Cũng chính là chư phong trưởng lão. đạo phục là màu vàng nhạt. Trường giáo cùng chư phong thủ tọa. Mới có thể mặc trắng thuần sắc đạo phục. Lý mộ chưa kịp nói chuyện. Hàn triết bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Dùng ánh mắt kinh nghi nhìn xem hắn. Cả kinh nói. Phụ. phù đạo tử, phù đạo tử không phải môn phái biến mất thật lâu thái thượng trưởng lão đạo hiểu sao? người, người, người, người bái thái thượng trưởng lão vi sư lý mộ không có phủ nhận, giống như là thừa nhận hàn chiết. hàn chiết ngạc nhiên nói thật thật lý mộ nói thật. hàn chiết lấy tay nắm lấy tóc của mình, lẩm bẩm nói để cho ta trước vuốt một vuốt, ngươi là đời thứ hai, ta là đời bốn. Vậy ta chẳng phải là muốn bảo ngươi sư thúc tổ lý mộ nhẹ gật đầu. Nói ra. Trên lý luận là như thế này. Hàn Triết bị đà kích. Hắn mặc dù không muốn cùng lý mộ so cái gì. Nhưng đã từng bằng gấu. Bây giờ biến thành của hắn sư thúc tổ. Tại môn phái nhìn thấy hắn đều muốn khom mình hành lễ. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá rất nhanh. Hắn liền ý thức được cái gì ngẩng đầu nhìn về phía lý mộ Hỏi Ngươi là sư thúc tổ của ta Chẳng phải là hàm yên cô nương sư thúc Là lý sư muội sư thúc tổ Chờ một chút Quan hệ của các ngươi quá loạn Để cho ta lại vuốt một vuốt Đếm trên đầu ngón tay tính một cách đằng sau Hắn rốt cuộc tính toán rõ ràng Nói ra Lý sư muội đã không phải là phù lục phái đệ tử Nhưng Hàm Yên cô nương là Ngọc chân tử sư bá đệ tử. Ngươi là Ngọc chân tử sư bá sư đệ. Cho nên ngươi là sư thúc của nàng. Ngươi là ngươi thay tử tương lai sư thúc. Vậy các ngươi hài tử là cái gì bối phận? Hắn là cùng ta cùng thế hệ? Hay là lâu hơn ta bối phận? Chờ một chút. Ta lại loạn. Hàn Triết còn không có nghĩ rõ ràng. Phía trên liền có tiếng trun vang lên biểu thị thi đấu sắp bắt đầu. Hàn Triết nhìn Lý mộ một chút Sau đó chạy nhanh như làn khói Lý mộ cảm thấy Về sau còn muốn tìm hắn uống rượu Hẳn là sẽ có chút khó khăn Theo tiếng trung vang lên Chư phong đệ tử Đã tại ngoài quảng trường thuộc về tất cả đỉnh núi vị trí đứng vững Chủ phong trong đạo cung Cũng có mấy đạo thân ảnh bay ra Huyền cơ tử cùng tất cả đỉnh núi thủ tọa Phân biệt ngồi lên một vị trí liền ngay cả trước đó ở vào trạng thái bế quan ngọc chân tử, cũng xuất quan, ngồi tại huyền cơ tử phía bên phải. Chín cái cái ghế, chỉ có huyền cơ tử bên trái tấm kia là trống không. Tất cả đỉnh núi đệ tử tụ tập chỗ, lại bắt đầu thấp giọng nghị luận. Vị trí kia vốn là ngọc chân tử sư bá. Lần này ngọc chân tử sư bá làm sao ngồi ở trưởng giáo bên phải còn có người nào có thể ngồi tại trưởng giáo bên trái? Liền xem như thật có tân tấn trưởng lão Cũng không có tư cách ngồi ở chỗ đó a Thật chẳng lẽ chính là thái thượng trưởng lão phải là Có lẽ là vị nào trưởng lão Bỗng nhiên tới hào hứng Muốn nhìn một chút chư phong thi đấu Thi đấu thời điểm quảng trường trước vị trí Là có coi trọng Trưởng giáo chân nhân địa vị tôn sùng nhất chớ ngồi của hắn Ở vào quảng trường phía trước chính giữa Chư phong thủ tọa Thì phân biệt ngồi tại hắn hai bên. Ở trong đó. Lại lấy bên trái vi tôn. Ngồi tại trưởng giáo bên trái. Ở trong sân địa vị. Gần với trưởng giáo. Dĩ vãng vị trí này. Là bạch vân phong thủ tỏa Ngọc Trân Tử. Nhưng mà hôm nay. Ngọc Trân Tử lại ngồi tại trưởng giáo bên phải. trừ thái thượng trưởng lão bên ngoài. Chúng để tử nghĩ không ra. Rốt cuộc là ai. So Ngọc chân tử sư bá địa vị Còn muốn tôn quý Bọn hắn dùng ánh mắt tò mò đánh giá vị trí kia Nơi này đại bộ phận đệ tử Thậm chí là trưởng lão Từ nhập môn bắt đầu liền chưa từng mắt thấy qua thái thượng trưởng lão hình dáng Quảng trường bên ngoài Chư Phong đệ tử đã quý vị Lý mộ một người đứng cô đơn ở một chỗ Hắn vốn cho là hắn chỉ cần lộ lộ diện soát cách mặt Không nghĩ tới huyền cơ tử khiến cho nghiêm túc như vậy. Ngọc Trân tử là liễu hàm yên sư phụ. Hắn nửa cái mẹ vợ. Thay thế vị trí của nàng. Lý mộ vẫn còn có chút áp lực tâm lý. Trước mặt chín cái vị trí. Chỉ có hắn còn chưa xuống tòa. Lý mộ chậm rãi bay lên. Xuyên qua quảng trường trên không. Ngồi tại huyền cơ tử trên vị trí bên trái. Phù lục phái trư phong đệ tử. trưởng lão. Cùng mỗi người chia công được mời mà đến nhân vật trọng yếu Gần như đều chú ý tới vị trí kia Khi Lý Mộ ngồi xuống đằng sau chung quanh quảng trường An tính một cái chớp mắt Tiếp theo một cái chớp mắt Liền xôn xao Vô số người nhìn xem vị trí kia Mặt lộ ngạc nhiên Người này là ai hắn làm sao lại ngồi ở kia Cái vị trí chẳng lẽ hắn là Thái Thượng trưởng lão Một trong hắn không phải liền là dò chạy đảo Trung người kia sao Hắn làm sao ngồi tại thái thượng trưởng lão vị trí phù đạo thí luyện thời điểm. Trong tấm hình thông qua huyền quang thuật hiện ra. Lý mổ bên người. Từ đầu đến cuối có mê vụ bao phủ. Đại đa số phù lục phái đệ tử. Cũng không nhận ra hắn. Chỉ có người cùng hắn cùng một chỗ tham gia phù đạo thí luyện. Mới có thể nhìn thấy hắn chân dung. Lúc này, chư Phong đệ tử trong đội ngũ thông qua được phù đạo thí luyện những người kia trên mặt vẻ khiếp sợ càng đậm. Hắn không phải liền là lần thí luyện này thứ nhất sao hắn rốt cuộc xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn ngồi tại vị trí kia. Đó là đệ tử đời hai mới có thể chấu ngồi, hắn có tư cách gì hẳn là huyền cơ tử thân ảnh, từ trên ghế ngồi chậm rãi tung bay mà lên. Hắn rối ra hai tay, hướng phía dưới đè ếp ếp. trong quảng trường thanh âm huyên náo trước mắt đình chỉ hắn quay đầu nhìn về phía lý mộ lý mộ thân ảnh cũng chậm rãi bay lên đứng tại huyền cơ tử bên cạnh huyền cơ tử nhìn xuống phía dưới chậm rãi nói ra đứng tại bản tỏa bên người là bản phái thái thượng trưởng lão phù đạo tử sư thúc đệ tử linh cơ tử sư đệ sau ngày hôm nay phàm phù lục phái đệ tử gặp hắn như gặp bản tỏa Huyền cơ tử ngắn ngủi mấy câu, liền để trên quảng trường vô số trong lòng người, nhấc lên gần sóng. Thái thượng trưởng lão đệ tử, chính là bản môn đệ tử đời hai địa vị cung cấp thủ tọa Nhưng không phải tất cả thủ tọa Cũng có thể làm cho trưởng giáo chân nhân nói ra gặp hắn như gặp bản tỏa lời nói. Câu nói này, từ trước đến nay là dùng trong tương lai trưởng giáo trên người. Cho dù là bây giờ chư phong thủ tọa Đều không có tư cách dạng này Trưởng giáo chân nhân câu nói này Không khác ngay trước phù lục phái các đệ tử Ngay trước phù lục phái phân tông một đám nhân vật trọng yếu trước mặt Tuyên bố người trẻ tuổi kia Là tương lai phù lục phái trưởng giáo Nếu như hắn vèn vèn thái thượng trưởng lão đệ tử Trưởng giáo chân nhân không có lý do nói ra câu nói này Bởi vì chư phong thủ tọa Đều là thái thượng trưởng lão đệ tử hắn có thể ngồi tại trưởng giáo chân nhân bên trái nhất định còn có nguyên nhân khác huyền cơ tử lơ lửng giữa không trung thanh âm uy nghiêm tiếp tục nói linh cơ tử sư đệ chính là lần này phù đạo thí luyện thứ nhất lời vừa nói ra vô số người trong lòng tồn tại một tháng nghi hoặc như vậy giải khai lần này phù đạo thí luyện thứ nhất cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng không giống nhau Chưa từng có thí luyện giả có thể đi đến trên cấp 50. Cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại thí luyện trong quá trình dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. chung quanh quảng trường, lần nữa xôn xao Nguyên lai là hắn. Dị tượng kia hẳn là hắn dẫn phát. Vẽ ra thánh giai phù lục chính là hắn khó trách hắn sẽ bị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Khó trách trưởng giáo vừa ý như thế hắn. Đây quả thực là một bước lên trời Hôm nay liền canh một Nhưng số lượng tử so bình thường nhiều một chút Quá độ trạng thái Ngày mai đổi mới hẳn là cũng sẽ khá muộn Ngoài ra còn có hai cái tin tức nói cho một chút mọi người tiên lại bản phồn thể quyền cùng bản manga quyền đã bán ra Manga không biết họ gì Phồn thể cũng nhanh ra Đến lúc đó nếu có con đường mà nói Ta sẽ làm một chút giúp thưởng đưa cho mọi người làm kỷ niệm. Đại chu tiên lại 11 chương 141 phục kích trư phong thi đấu trước khi bắt đầu. Phù lục phái trưởng giáo huyền cơ tử ngắn ngủi hai câu nói. Giống như tại mặt hồ bình tĩnh lăng vào một viên cử thạch. Khơi dậy ngàn cơn sóng. Bị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử. Không phải cái gì để cho người ta khiếp sợ đại sự. Chúng đệ tử nhiều nhất là có chút hâm mộ. Nhưng hắn ngồi tại trưởng giáo chân nhân bên trái Bị xem như là phù lục phái tương lai trưởng giáo một chuyện Cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi Phù lục phái chính là đạo môn lục phái Một trong đạo thống trải rồng tổ châu Tại tu hành giới có cực lớn ảnh hưởng Phù lục phái trưởng giáo nhân tuyển Đối với toàn bộ tu hành giới mà nói đều là đại sự Sau ngày hôm nay Phù lục phái linh cơ tử tin liền sẽ truyền khắp tu hành giới Sự tình kiện ngoài dữ liệu này sau khi truyền ra Đã không có người lại chú ý lần này thi đấu chung quanh quảng trường Vô số đảo ánh mắt tại huyền cơ tử bên trái vị trí Người trẻ tuổi kia trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn Tựa hồ muốn xem mặt Người này đến cùng có bản lãnh gì Đáng giá phù lục phái coi trọng như vậy Lý mộ ngồi trên ghế Cảm nhận được bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt Từ lúc mới bắt đầu không quen. Đến bây giờ thản nhiên chỗ chi. Huyền cơ tử sẽ ở thi đấu trước nói ra hai câu này. Hoàn toàn ngoài lý mộ đoán trước. Kỳ thật hắn gia nhập phủ lục phái động cơ là không tinh khiết. Mặc kệ là vì Lý Thanh cũng tốt. Nữ hoàng cũng được. Vẫn là vì cùng Liễu Hàm Yên trở thành đồng môn. Tóm lại. Không có một cách nào lý do. Là hắn chân chính muốn gia nhập phủ lục phái. chớ nói chi là trở thành phù lục phái trưởng giáo. Khi đó, mục tiêu này đối với lý mộ tới nói. Hay là căn bản không có khả năng chạm đến không thiết thực mộng. Chỉ là hắn dùng để dỗ dành nữ hoàng mà tìm lấy cớ. Nhưng ai có thể tưởng đến, lúc này mới qua một tháng, hắn liền thật sắp mộng tưởng thành sự thật. Phù lục phái trưởng giáo vị trí có không chỉ là vinh quang, địa vị, còn có trách nhiệm. Tổ đình mấy ngàn đệ tử. Đệ tử ngoại môn càng là vô số kể. Làm phù lục phái trưởng giáo. Muốn đối với bọn hắn phụ trách. Ngoài ra. Tông môn tài nguyên phân phối. Môn phái lớn mạnh cùng chấn hưng. Áp lực đều thắt ở trưởng giáo một người trên thân. Một khi trở thành trưởng giáo. Lý mộ trừ muốn thao nữ hoàng tâm bên ngoài. Còn muốn thao phù lục phái tâm. Triều đình sự tình các loại tầng tầng lớp lớp. Thao nữ hoàng một người tâm là đủ rồi. Phù lục phái hay là sớm trượt cho thỏa đáng. Ngày đầu tiên thi đấu còn chưa kết thúc. Lý mộ liền dự định mang vãn vãn cùng tiểu bạch chuồn đi. Liễu hàm yên lần bế quan này kết thúc về sau. Liền sẽ đến thần đô tìm hắn. Vãn vãn ở chỗ này cũng là một người. Lý mộ lần này chuẩn bị mang nàng cùng một chỗ về thần đô. Dạng này nàng bình thường cùng tiểu bạch cũng lẫn nhau có cách bạn Ba người vừa mới rời đi Bạch Vân Phong, mấy bóng người liền tử chủ phong bay ra. Huyền cơ tử nhìn xem Lý Mộ. Hỏi. Sư để đây là muốn đi nơi nào Lý Mộ cười nói. Ta rời đi thần đô nhanh ba tháng. Bề hạ đã thúc giục rất nhiều lần. Cũng là thời điểm trở về. Nếu như sư phụ xuất quan. Phiền phức sư huyên bảo hắn biết lão nhân ra một tiếng. Huyền cơ tử nhẹ gật đầu. Nói ra. sư để lần này đi phải chăm chỉ tu hành ngày sau ta phủ lục phái có thể hay không hưng thịnh liền nhìn sư đệ lý mộ lục túng nói ta hiện tại tu vi thấp còn đảm đương không nổi môn phái chức trách lớn trong vòng mấy chục năm môn phái còn muốn dựa vào các vị sư huynh sư tỷ lý mộ thoải âm rơi xuống lại là một đạo lưu quang từ chủ phong bay tới đạo trung biến thành lớn chừng bàn tay ở bên người lý mộ bay tới bay lui xoay quanh không ngừng trong khoảng thời gian này được sự giúp đỡ của lý mộ đạo trung trên người vết sạn đã khép lại gần một nửa lý mộ vươn tay đạo trung liền ngoan ngoãn rơi vào trong lòng bàn tay hắn lý mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ đạo trung nói ra ta phải đi về sau trở lại thăm ngươi đạo trung lại bay lên vù vù vài tiếng rơi vào đầu vai của hắn Lý mộ lắc đầu, nói ra, ngươi muốn lưu tại Bạch Vân Sơn, không có khả năng theo ta đi. Huyền cơ tử nghĩ nghĩ, nói ra, Đạo trung nguyện ý đi theo, sư để liền để nó đi theo đi. Lý mộ nhìn nói chung, ít hầu giật giật, nói ra, cách này không được đâu, không có Đạo trung. Bạch Vân Sơn làm sao bây giờ? Huyền cơ tử nói, yên tâm đi. Ta phủ lục phái còn không có luôn lạc tới. Cần dựa vào Linh Bảo đến bảo vệ tình trạng. Lại nói. đạo Trung trên người vết sản. Còn muốn dựa vào sư để chữa trị. Chỉ có đạo Trung hoàn chỉnh. Mới có thể phát huy ra toàn bộ tác dụng. Lý Mộ cố mà làm nói. Vậy được rồi. Cùng huyền cơ tử cùng mấy tên thủ tỏa cáo biệt. Ba người một chung. Rất nhanh bay khỏi Bạch Vân Sơn. huyền chân tử nhìn chăm chú lên phía trước thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất mới chậm rãi nói để đạo trung đi theo linh cơ tử sư để cũng tốt gặp được nguy hiểm cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn bất quá sư huyên thật nghĩ kỹ phù lục phái trưởng giáo cần có được không chỉ là phù đạo tạo nghệ cũng không phải tu vi mà là trách nhiệm huyền cơ tử mỉm cười nói Dù sao đã cược một ván Không ngại lại đánh cược một lần Bắc quận, Dương khâu huyện Lão trạch trong viện Lý mộ nhìn xem tô hòa Hỏi Ngươi thật không cùng ta về thần đô tô hòa lắc đầu Nói ra Những năm này Một mực tại cùng một nơi Có chút phiền Không muốn lại khốn thủ một chỗ Muốn đi địa phương khác Nhìn xem khác phong cảnh Chờ ta lúc nào nhìn phiền Lại đi tìm ngươi đi 20 năm trôi qua, Nàng đã không có người nhà Bằng hữu Lý mộ muốn cho nàng cùng một chỗ về thần đô Cũng là vì để nàng có nhà có thể về Nhưng nàng vây ở bích thủy loan 20 năm Không có khả năng phóng ra một tấc vuông kia một bước Cũng hoàn toàn chính xác cần ra ngoài đi một chút Thần đô nhìn như náo nhiệt Nhưng kỳ thật cũng là một cách lồng giam Một khi đợi lâu đối với nàng mà nói, nơi đó chính là lại một cách bích thủy loan. Lý mộ nhìn xem nàng, nói ra chơi mệt rồi liền trở lại, nơi đó vĩnh viễn có ngươi một cách viện. Cùng Tô Hòa ăn cuối cùng một trận nồi lẩu đằng sau. Nàng cho Lý mộ một cách ôm. Sau đó liền cùng một lớn một nhỏ hai con nữ ruột phiêu nhiên mà đi. Lý mộ tự nhiên hy vọng Tô Hòa có thể lưu tại bên cạnh hắn. Nhưng hắn cũng minh bạch. Sinh tử đại thù đến báo đằng sau Nàng cần nhất Nhưng thật ra là tự do Chỉ có triệt để tự do Mới có thể vút lên nàng 20 năm qua Trong lòng thương tích Tô Hòa rời đi về sau Ba người cũng không có tại lão trạch dừng lại Lý mộ thả ra một cái phù đạo tử tử lục chúc ngọn núi thủ tỏa động hư từ nơi đó gõ tới phi thuyền Chở tiểu bạch cùng vãn vãn Hướng thần đô phương hướng bay đi Phi thuyền này Cũng là một kiện thiên giai pháp bảo Lấy linh lực thôi động Tối cao phi hành tốc độ Có thể so với đệ lục cảnh Lý mộ thao túng phi thuyền Sắp bay ra bắc quận lúc Trong lòng bỗng nhiên báo động nổi lên Cơ hồ là trong nháy mắt Trong tay của hắn liền xuất hiện Một đạo phù lục Phù lục nhận pháp lực thôi động Hóa thành một cái lồng ánh sáng Màu vàng ấm Gắn vào trên phi thuyền Quanh mấy đạo pháp lực công kích. Rơi vào trên lồng ánh sáng. Lồng ánh sáng kịch liệt lay động. Phi thuyền cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt. Trên bầu trời không thích hợp chiến đấu. Lý mộ trước đem tiểu bạc cùng vãn vãn đưa vào hồ thiên không gian. Sau đó điều khiển phi thuyền. Tật tốc hạ xuống. Rơi xuống đất lúc. Hắn thu phi thuyền. Mà chung quanh hắn. Xuất hiện mấy bóng người. Từ mấy cái phương hướng. Đem hắn bao bọc vây quanh. Một tên toàn thân ruột khí âm trầm thân ảnh nhìn xem lý mộ. Âm trầm nói. Chúng ta thủ tại chỗ này hơn hai tháng. Còn tưởng rằng ngươi đời này đều dự định trốn ở phù lục phái. Không ra ngoài đâu. Một tên khác trên thân yêu khí trùng thiên trắng hán nhích nhích miệng. Nói ra. Ngươi cuối cùng bỏ được rời đi Bạch Vân Sơn. Để cho chúng ta một trận đợi thật lâu. Lý mộ nhìn xem trước mặt hai bóng người Bọn hắn một cái yêu vật Một cái rượu vật Hiển nhiên đều là đệ ngũ cảnh cường giả Không chỉ có như vậy Hắn bên người cùng sau lưng Còn lại năm người kia Trên thân cũng tàn ra không kém gì đệ ngũ cảnh khí tức Bảy tên đệ ngũ cảnh cường giả Triều đình truy sát thôi minh Đều không có chiến trận lớn như vậy Bảy người này từng cách trên thân sát khí trùng thiên Khí tức ruộng gì? Hiển nhiên không phải chính đạo người tu hành. Lý mộ liếc nhìn bọn hắn một chút. Hỏi. Các ngươi là ma tông phái tới để ngũ cảnh dùm vật kia nói. Ngươi ngược lại là hảo nhãn lực. Lý mộ nhích miệng. Nói ra. Các ngươi bày cách để ngũ cảnh. Liên thủ khi dễ ta một cách để tứ cảnh. Người ma đạo. Cũng giống như các ngươi không biết xấu hổ như vậy sao yêu vật kia cười hắc hắc. Nói ra Mỹ Tông Thôi Minh cùng hồn Tông Tống Đế Vương đều chết tại trong tay của ngươi Chúng ta cũng không muốn rơi vào giống như bọn họ hạ tràng Cùng mệnh so sánh Mặt tính là gì lý mộ bên người Một tên nữ tử Mỹ Mạo vừa cười vừa nói Tiểu nệ nệ Ngươi hay là thúc thủ chịu chói đi Lần này chúng ta bảy tông liên thủ Ngươi trốn không thoát Ngoan ngoãn nghe lời Còn có thể thiếu thủ một chút tra tấn. Lý mộ giờ phút này còn không biết chuyện gì xảy ra. Ma đảo hết thầy mới thập tung. Ma lại các tung ở giữa. Cũng không phải bền chắc như thép. Có tung môn ở giữa. Thậm chí lẫn nhau căm thủ. Lần này lại có bảy tung liên thủ. Tại mắt quận trông hơn hai tháng. Chỉ vì chắn hắn. Không có tô hòa ở bên người. Lý mộ một người. Ở dưới tình huống không tá trợ phù lục. Nhiều nhất cùng bọn hắn một người trong đó đánh cái ngang tay. Bảy người vây tung hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lý mộ nhìn xem bọn hắn, nói ra, bảy cách đánh một cái tính là gì các ngươi có bản lĩnh một người một người lên. tuyệt vật kia hiển nhiên không có ý định cùng lý mộ giảng công bằng. Nói ra, người này có thể giết thôi minh cùng tống đế vương. Nhất định có chút thủ đoạn. Cùng tiến lên. Lấy được ban thưởng chia đều. Lý mộ nhìn xem bọn hắn. Cả giận nói. So với ta nhiều người đúng không hắn thoải âm rơi xuống. Trên tay đã xuất hiện một sấp phù lục. Lý mộ đem những phù lục này ném ra ngoài. 18 tấm phù lục. Lơ lửng ở trong thư không. Đem Lý mộ cùng bảy người này. Vây lại. Từng đảo hư ảnh từ trong phù lục xuất hiện Mỗi một đảo hư ảnh trên thân đều có để ngũ cảnh khí tức Nguyên bản vây quanh lý mộ bảy người Bị 18 đảo hư ảnh này vây ở bên trong tình thế trong nháy mắt nhịp chuyển 18 đảo từ trong phù lục chui ra hư ảnh Tạo thành một cái trận pháp Để bảy người này sắc mặt đột biến tuyệt vật kia quyết định thật nhanh huyến hóa ra hai cái ruột trào Hướng lý mộ yếu hại trộm tới Lý Mộ trong tay còn có lưu một tấm bùa chú. Đối mặt hai cây ruột chảo kia, Lý Mộ không tránh không né, chỉ là đem trong tay phù lục thôi động. Thân ảnh của hắn tại nguyên chỗ biến mất, lần tiếp theo xuất hiện đã là tại trận pháp bên ngoài. Phù lục phái đối với phù lục nghiên cứu đã đăng phong tạo cực, phù đạo tử càng là đạo này ruột tài, hắn an hiểu nhất chính là phù trận chi pháp. Hắn phù trận, so linh trận phái cao thân trận pháp, cũng không kém bao nhiêu. Tựa trào thất bại, bảy người còn không có kịp phản ứng, 18 đảo hư ảnh kia đã đối bọn hắn phát ra công kích. Một bóng người cầm trong tay cự kiếm, đối với bên trong một trận chém vào. tuyệt vật kia bị cự kiếm chém trúng, thân ảnh lập tức phai nhạt mấy phần. Lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Kiếm này chuyên thương nguyên thần hồn thể một bóng người khác trên tay Pháp quyết biến ảo. Trong trận Pháp, lít nha lít nhít lôi đình màu tím từ trên trời ráng xuống. Lôi đình phạm vi cực lớn. Cơ hồ bao trùm trong trận Pháp tất cả nơi hẻo lánh. Bảy người không cách nào tránh né. Chỉ có thể sinh kháng. Đúng lúc này, dưới chân của bọn hắn, lại dâng lên một đám lửa. Ngọn lửa này không phải phàm hỏa tựa hồ ngay cả bọn hắn linh hồn cùng nguyên thần đều muốn thiêu đốt sạc sẽ. Bảy người liên thủ, phòng ngự lại đỉnh đầu lôi đỉnh, dưới chân hỏa diễm, trong trận pháp lại bỗng nhiên thổi lên gió màu xanh. Gió này phá ở trên người, tựa như cắt thịt cạo xương, liền ngay cả yêu vật thân thể cường hãn kia cũng nhìn không được phát ra trận trận gào lên đau đớn. Những người còn lại. Càng là kêu thảm không ngừng. Lý mộ đứng tại trận pháp bên ngoài. Hai tay vây quanh. Nhìn xem bị vây ở trong trận pháp bảy người. Lạnh lùng nói. Kêu to lên. Hôm nay liền xem như gọi rách cổ họng. Cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Cảm tạ kho thử vương ngưu bức tam thập nhi lập 1984 đường tống sau này vạn thưởng. Đại Chu tiên lại 11 chương 142 U Minh Thánh quân đảo môn chi nhánh đông đảo, phù lục, đan dược, trận pháp, võ đạo thần thông. Ở trong đó, mỗi một đại phân chi phía dưới, lại có vô số chi nhánh nhỏ. Tu hành giới càng thêm tôn trọng thần thông đạo pháp. Lấy đạo pháp thần thông nổi tiếng huyền tung. Thực lực cũng mạnh nhất là đạo môn lục phái đứng đầu. Khách quan mà nói, phù lục phái thuộc về trong tu hành tiểu chúng, nhưng tiểu chúng phù lục phái lại không người dám xem nhẹ. Thậm chí, tuyệt đại đa số người tu hành. Tình nguyện cùng huyền tông đệ tử so đấu thần thông đạo Pháp, cùng nam tông đệ tử cẩn thân vật lộn. Cũng không muốn cùng phù lục phái đệ tử đấu Pháp. Bởi vì bọn hắn căn bản không biết phù lục phái đệ tử áp chủ bài. Một khi khinh thị phù lục phái đệ tử sẽ xuất hiện trước mắt dạng này xấu hổ tình huống Lý mộ một cách đệ tử cảnh tiểu tu sĩ Lấy 18 tấm địa giai thượng phẩm kim giáp thần binh phù Một tấm cử ly ngắn na di phù liền đem bảy vị đệ ngũ cảnh cường giả Vây ở bên trong phù trận Phù đạo tử không hổ là phù lục phái mấy trăm năm qua khó gặp một lần phù đạo thiên tài cách này một cách do mười Tám tấm kim giáp thần binh phù tạo thành thập bát đô thiên đại trận, là hắn thủ ma đảo thập bát âm ngục đại trận dẫn sắt tốn hao mấy năm thời gian, nghiên cứu ra được. Phù trận này, không chỉ có có không thua thập bát âm ngục đại trận uy lực, còn khắc phục thập bát âm ngục đại trận khuyết điểm, sở giang vương bố trí thập bát âm ngục đại trận, cần 18 vị dụ tướng hiến tế sinh mệnh, mà lại vị trí không có khả năng di động. Thập bát đô thiên đại trận, chỉ cần 18 tấm kim giáp thần binh phù, trận pháp loại sách tay có thể di động. Đại trận uy lực, cùng tạo thành phù trận phù lục phẩm cấp có quan hệ. 18 tấm điện giai thượng phẩm phù lục, có thể vây khốn đồng huyền. Nếu là có 18 tấm thiên giai phù lục, vây khốn siêu thoát cũng không phải vấn đề. Những này kim giáp thần binh, đều có các thần thông. Trong trận pháp bảy người. Thừa nhận 18 loại khác biệt công kích Không ngừng kêu khổ. Chỉ có thể liên hợp lại. Chế tạo ra một cái pháp lực vòng bảo hộ. Trốn ở trong vòng bảo hộ. Bị động phòng thủ. Trong bảy người dựa tu chính là U Minh Thánh Quân Tòa Hạ Ngũ Quan Vương. Cũng là trong bảy người tu vi cao nhất. Hắn một bên dùng pháp lực duy trì lấy vòng bảo hộ phòng ngự. Vừa quan sát cái kia 18 thần binh. Nói ra, mọi người không nên kinh hoàng. Phù lục duy trì thời gian có hạn. Linh lực hao hết liền sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, hắn liền vô kế khả thi. Bảy người bị cách này 18 thần binh đánh trở tay không dịp. Thế mới biết, vì sao thiên quân đại nhân sẽ treo giải thưởng như thế một cách để tứ cảnh tiểu tu. Thực lực của bản thân hắn mặc dù thấp, nhưng phù lục thật sự là lợi hại. Thôi minh cùng tống đế vương chết ở trong tay hắn không oan Lý mộ đứng tại trận pháp bên ngoài Từ bảy người từ bỏ tiến công Liên thủ chống cự về sau Trên trận tình hình liền biến rằng co Phù lục chi trận mặc dù đơn giản dễ mang theo Nhưng cũng có nó khuyết điểm Thập bát đô thiên đại trận Nếu như do 18 vị tạo hóa cường giả bố trí Pháp lực liên tục không ngừng Khu hiệt lúc cũng có thể dùng linh ngọc bổ sung Trận pháp có thể thời gian dài tồn tại Nhưng phù lục linh lực là có hạn Không có khả năng vô hạn bay liên tục Mấy người liên thủ lấy ra như thế một cái pháp lực vòng bảo hộ Thời gian lâu dài Ngược lại là thật có khả năng kéo tới phù lục linh lực hao hết Ngũ oan vương trốn ở trong vòng bảo hộ Chào phúng nhìn xem lý mộ Nói ra Tống đế vương chính là chết như vậy trong tay ngươi a! Bản tỏa không tin. Ngươi phù lục này linh lực vô cùng vô tận. Nhìn ngươi có thể vây nhốt chúng ta tới khi nào. Phù lục linh lực đương nhiên sẽ không vô cùng vô tận. Nhiều nhất một khắc đồng hồ. Những thần binh này liền sẽ bởi vì linh lực hao hết mà tiêu tán. Đương nhiên, lý mộ trong tay trận phù cũng không chỉ một bộ. Một vị nào đó thủ tỏa bởi vì bây giờ không có cái gì cầm được ra đồ tốt xem như lễ gặp mặt Thế là bị phù đạo tử gõ rất nhiều vẽ bùa vật liệu Lý mộ dùng bọn chúng vẽ lên không ít phù lục vẹn vẹn thập bát đô thiên đại trận trận phù Hắn liền tiếp cần hai bộ Bất quá, Lý mộ cũng không bỏ được Đem hai bộ trận phù đều dùng tại cách này mấy tên người ma tung trên thân Hắn thổi cái huyết xáo, chợt có một vật Từ hắn trong tay bay ra. Vật này ngay từ đầu nhỏ cơ hồ không nhìn thấy trong nháy mắt liền biến cao chừng mấy trượng. Lý mộ lại một tiếng huyết sáo. Biến lớn sau đảo trung. Bỗng nhiên xông vào trận pháp. Tại bảy người trong ánh mắt hoảng sợ. Hung hăng đâm vào trên vòng bảo hộ bọn hắn thi pháp ngưng ra. Vòng bảo hộ kia bị đảo trung đụng vào như là trứng gà đụng tới tảng đá trong nháy mắt liền sụp đổ ra. Phốc. Trong bảy người, có nhục thân, trực tiếp phun ra máu tươi, không có nhục thân, hồn thể tan giá, nghiêm trọng hơn chính là, không có vòng bảo hộ kia bảo hộ. Bảy người đem lần nữa đối mặt cái kia 18 tên thần binh công kích ngũ quan vương đã bị trọng thương, vòng bảo hộ kia biến mất về sau, thình lình chịu một cách lôi đình hồn thể càng thêm tan giá. Lại nhấc lên cuối cùng một tia hồn lực. Chống cự lại tam mũi chân hỏa thiêu đốt. Lúc này, một tên thần binh trong tay thanh cự kiếm kim quang lóng lánh kia, đã hướng về hắn, hung hăng chém xuống. Không ngũ quan vương phát ra một tiếng gào thét trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. cự kiếm rơi xuống, ngũ quan vương hồn thể trực tiếp sụp đổ, hóa thành tinh thuần hồn lực. Ma tông bảy người, chỉ còn lại có sáu người. ngay sau đó, tên nữ tử mỹ mạo kia, tại liên tiếp tiếp nhận mấy đạo công kích về sau, nhục thân rốt cuộc bị hủy. nguyên thần vừa mới chạy ra, liền bị quấn vào tam muội chân hỏa, đang phát ra trận trận thê lương tiếng kêu về sau, rất nhanh bị đốt thành hư vô. còn có một tên mặc áo bào đỏ nam nhân, ở dưới tình huống nhìn thấy đã có hai tên đồng bạn bị trận pháp diệt sát, thân thể quả quyết nổ tung. Hóa thành một đám huyết vụ. Huyết vụ này cũng không biết có huyền cơ gì. Vậy mà trực tiếp từ trong trận pháp xuyên qua. Chạy ra trận pháp về sau, huyết vụ không có chút nào dừng lại, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy. Lý mộ nhìn qua xa xa huyết vụ, lần nữa ném ra một tấm bùa chú. Phù lục kia hóa thành một cái người tí hon màu tím. Tiểu nhân thể nổi. Lôi đình chớp loạn. Tản ra uy áp kinh khủng. Một bước phóng ra. Vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện tại trong huyết vụ kia. Lôi đình tiểu nhân nổ bể ra đến về sau. Trong huyết vụ. truyền đến thây lương đến cực điểm kêu thảm. Huyết vụ bắt đầu quay cuồng sôi trào. Cuối cùng bốc hơi là hư vô. Tên này huyết tông cao thủ cũng theo đó hình thần câu diệt. Vòng bảo hộ bị đảo trung đâm cháy đằng sau. Bảy tên ma tông cao thủ Thoáng qua liền hao tổn ba người Còn lại bốn người đã sợ đến can đảm sợ tăng Liên thủ phá vây Nhưng ở tương đương với 18 tên cùng giai cao thủ thần binh trước mặt Cũng chỉ là nhiều kiên trì một hồi Liền bước trước đó ba người theo gót Không bao lâu 18 tấm phù lục linh lực hao hết Những thần binh kia thân ảnh trầm rãi tiêu tán ở trong thiên địa Trong trận bảy người Lúc này chỉ còn lại có tên kia yêu vật. Linh trí bị xóa đi. Trong con mắt của hắn cũng đã đã mất đi thần thái. Chỉ còn lại có một bộ cái xác không hồn. Lý mộ đi qua đưa tay đặt tại trên đầu của hắn. Yêu vật này mặc dù là để ngũ cảnh. Nhưng hắn linh trí đã bị gạt bỏ. Lý mộ có thể tùy tiện tìm kiếm trí nhớ của hắn. Vạn huyễn thiên quân treo giải thưởng cảm ngộ đạo trang. Tìm kiếm song yêu vật này ký ức đằng sau, lý mộ trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nguyên lai hắn lần trước chém giết vạn huyễn thiên quân phân thần đằng sau. Vạn huyễn thiên quân ngay tại ma đảo thập tung. Ban bố nhằm vào hắn treo giải thưởng. Mà lại theo thời gian trôi qua. Hắn treo giải thưởng cũng càng ngày càng nặng. Mới đầu vẫn chỉ là nhận lời một kiện trọng bảo cùng hắn tự mình chỉ điểm. Về sau càng là tăng giá cả đến. người bắt sống có thể là chém giết lý mộ có thể thu hoạch được một lần lính ngộ đạo trang cơ hội Cọc treo giải thưởng này trực tiếp khiến cho ma tông không ít người lâm vào điên cuồng lý mộ không có dự liệu được ma tông vậy mà cũng có được đạo trang nếu như vạn huyễn thiên quân trong tay đạo trang cùng phù lục phái đạo trang xuất xứ sống nhau như vậy trong đạo trang kia chỉ sợ cũng phải có một loại nào đó đạo thống truyền thừa Phù Lục Phái Phù Đạo, Đan Đỉnh Phái Đan Đạo, Linh trận Phái trận Đạo, Huyền Tông Thần Thông, Nam Tông Võ Đạo, Bắc Tông Luyện Khí Chi Đạo, đều là trong môn tiền bối từ trong đạo Trang Cảm Ngộ Truyền Thừa, Vạn huyễn Thiên Quân trong tay. Không biết lại là một đạo nào lý một tiện tay một tia trước, đem yêu vật này chém thành cho tàn, một lần nữa thả ra phi thuyền. Cũng không có để vãn vãn cùng tiểu bạch đi ra. Vạn huyễn thiên quân ở trên người hắn. Có thể nói bỏ hết cả tiền vốn. Từ bắc quận đến thần đô đoạn đường này. Chỉ sợ cũng sẽ không thái bình. Lý mộ đáp lấy phi thuyền rời đi. Một khắc đồng hồ về sau. Liền có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Nơi này có mãnh liệt đấu pháp vết tích. Chẳng lẽ bị ngũ quan vương bọn hắn vượt lên trước rồi đáng chết. Nơi này khoảng cách Bạch Vân Sơn quá gần. Lo lắng bị phù lục phái phát hiện. Chúng ta mới ở cách xa một chút. Không nghĩ tới bị bọn hắn đoạt tiên cơ. Đuổi theo. Hưu chết vào tay ai. Còn không biết. Ngũ quan vương bọn hắn đã trải qua một trận đại chiến. Chưa hẳn còn có thể phát huy toàn lực. Chúng ta liên thủ. Cũng không sợ bọn hắn. đạo trang chỉ có thể một người lính ngộ đầu tiên nói trước làm sao chia hay là trước bắt lấy lý mộ kia lại nói sau ba ngày giang âm quận lý mộ đáp lấy phi thuyền tật tốt từ không trung lướt qua quần áo của hắn có chút lộn xộn mấy sợi sợi tóc theo gió tung bay cả người nhìn một chút chật vật từ bắc quận đến thần đô dùng phi thuyền toàn lực đi đường phía dưới lúc đầu chỉ cần hơn một ngày thời gian có thể ba ngày đi qua lý mộ khoảng cách thần đô còn có hơn phân nửa lộ trình ma tông những người kia hiển nhiên thăm dò rõ ràng hành tích của hắn trên đường đi lý mộ mấy lần bị ma tông cao thủ ngăn lại đường đi chết ở trong tay hắn người ma tông đã vượt qua năm mươi ở trong đó Vẹn vẹn để ngũ cảnh cường giả liền có hơn hai mươi người vì thế lý mộ trong tay phù lục đã thiếu một hơn phân nửa tu vi của hắn dù sao vẫn chỉ là thần thông đồng thời gặp được mấy tên để ngũ cảnh đối thủ chỉ có thể dựa vào phù lục thủ thắng cảm ngộ đạo trang đối với người tu hành hấp dẫn thực sự quá lớn dọc theo con đường này lý mộ gặp phải không chỉ là người trong ma đạo liền ngay cả rất nhiều không phải ma đạo người tu hành cũng không thể chống cự ở đạo trang dụ hoạt Đối với bất luận cái gì người muốn lấy tính mệnh của hắn Lý mộ đều không có bất luận cái gì lưu thủ Đây cũng là hắn phủ lục tiêu hao nhanh như vậy nguyên nhân Hai tháng trước đó Bởi vì vạn Huyễn thiên quân treo giải thưởng Từ bắc quận đến thần đô trên đường đi Đều có người trong ma đảo mai phục Lý mộ dựa theo trước kia lộ tuyến tiến lên Mấy lần đều trực tiếp xâm nhập trong vòng vây của bọn họ Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn đường vòng, mặc dù dạng này sẽ lãng phí không ít thời gian, nhưng phi thuyền. Tốc độ. Có thể so với đồng huyền. Chỉ cần không phải bị người nửa đường phục kích. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp lý mộ. Những người cản đường phục kích kia. Lấy đệ tứ cảnh cùng đệ ngũ cảnh chiếm đa số. Hắn tạm thời còn không có gặp được đệ lục cảnh. Nhưng lý mộ một chút đều không có buông lòng cảnh giác. đạo trang dụ hoạt quá lớn chưa hẳn không có để lục cảnh cường giả động tâm. Từ khi đường vòng đằng sau. Liền không tiếp tục gặp được người trong ma đạo Lý mổ ra tốc thôi đồng phi thuyền. Lại tại một đoạn thời khắc. Bỗng nhiên dừng lại. Tại hắn phía trước trăm trưởng nơi xa trống giống lơ lửng một bóng người. Người kia nhìn xem hai mươi mấy tuổi. Người mặc một bộ trưởng bảo màu đen. Trên đầu sắn một cái búi tóc. Hình dạng nhìn xem có chút nho nhã. Hắn chắp tay sau lưng. Đối mặt Lý Mộ đứng thẳng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Nhìn người nọ một cái chớp mắt này, Lý Mộ trong lòng, liền dâng lên cực độ cảnh giác. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó. Toàn thân cao thấp. Không có một tia sóng pháp lực. Nhìn qua cùng phàm nhân không khác. Nhưng hắn nhất định không phải là phàm nhân. Khả năng duy nhất. Chính là tu vi của hắn Cao hơn Lý Mộ ra hai cách đại cảnh giới trở lên Người kia nhìn xem Lý Mộ Nói ra bản tỏa ở chỗ này chờ ngươi đắt lâu Lý Mộ đứng tại trên phi thuyền Thuộc về thiên huyến thượng nhân một chút ký ức Trong đầu hiện hiện Người này Lý Mộ cũng không lạ lắm Nói đúng ra Là thiên huyến thượng nhân không xa lạ gì Ma Đạo thập tông Không có tôn chủ Lấy đại trưởng lão cầm đầu, sở giang vương, tống đế vương, ngũ oan vương chủ nhân. Chính là người này. Hắn là hồn tông đại trưởng lão, u minh thánh quân. Người này mặc dù nhìn xem tuổi trẻ, nhưng kỳ thật đắt là tiến vào đệ lục cảnh nhiều năm lão quái vật. Thực lực tại trong đệ lục cảnh, cũng thuộc về Trung Du. Lần này, hắn thế mà tự mình xuất thủ. Lý mộ rất rõ ràng thực lực của hắn Đừng nói tô hòa không tại Coi như tô hòa ở chỗ này Hai người hợp thể Cũng không phải là đối thủ của U Minh Thánh Quân Nhưng Lý mộ cũng không lo lắng Hắn mặc dù đánh không lại U Minh Thánh Quân U Minh Thánh Quân cũng không làm gì được hắn Có Đạo trung tại Cho dù là gặp được siêu thoát Lý mộ cũng có thể đứng ở thế bất bại Hắn thu phi thuyền Lơ lửng giữa không trung Một đoạn thời khắc Khí chất trên người biến đổi Nhàn nhạt nhìn xem U Minh Thánh Quân Hỏi Mấy năm không thấy U Minh Ngươi chẳng lẽ không biết bản tỏa sao Lý mộ thoại âm rơi xuống U Minh Thánh Quân trong nháy mắt thất thần về sau Sắc mặt đại biến Cả kinh nói Ngươi Ngươi là thiên Huyễn. ngươi không phải đã hình thần câu diệt sao đại chu tiên lại 11 chương 143 trăm dáng lâm lý mổ lơ lửng giữa không trung đứng chắp tay cùng u minh thánh quân xa xa nhìn nhau u minh thánh quân trong nháy mắt sau khi khiếp sợ rất nhanh liền lấy lại tinh thần trầm giọng nói thiên huyến hồn năng đắc diệt sớm đã hồn phi phách tán ngươi không thể nào là thiên huyến Ngươi đạt được trí nhớ của hắn U Minh Thánh quân quả nhiên không có sở giang vương tốt như vậy lừa gạt. Tại bị hắn một cái chớp mắt vạt trần đằng sau. Lý mộ quả quyết tế ra tấm kia thiên giai trung phẩm kim giáp thần binh phù. Phù lục thiêu đốt đằng sau. Ở trong hư không ngưng tụ ra một đảo bóng người mặc kim giáp. Tản ra để lục cảnh uy áp. Lý mộ một cái ý niệm trong đầu, cái kia kim giáp thần binh liền cầm trong tay cự kiếm bay về phía U Minh Thánh Quân. Cùng lúc đó, Lý mộ cũng thả ra phi thuyền, hướng nơi xa khích xạ mà đi. U Minh Thánh Quân muốn truy khích, lại bị kim giáp thần binh ngăn cản đường đi. Hắn đứng xa xa nhìn Lý mộ biến mất trong tầm mắt, vươn tay, trên tay ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm màu đen. Đón lấy kim giáp thần binh cử kiếm màu vàng. Trên phi thuyền. Lý mộ toàn lực thôi động bảo vật này. Hướng về phía trước nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Cho dù hắn hiện tại đã xưa đâu bằng nay. Nhưng để lục cảnh cường giả. Với hắn mà nói. Vẫn là một tòa không thể vượt qua núi cao. U minh thánh quân tại trong để lục cảnh. Thực lực cũng thuộc về Trung Du. Cái kia kim giáp thần binh. Đến cùng không phải chân chính để lục cảnh cường giả. Trong phù lục linh lực cũng có hạn. Ngăn cản không được hắn bao lâu. Dọc theo con đường này. Lý mộ mặc dù gặp không ít người trong ma đạo. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng. Thế mà ngay cả để lục cảnh U Minh Thánh Quân. Một tôn đại trưởng lão đều đưa tới. Lấy thực lực của hắn bây giờ. để lục cảnh trở xuống. Một mình hắn liền có thể chống đỡ. Vì tôi luyện năng lực thực chiến của mình Lý mộ cũng không có chuyện tin bạch Vân Sơn Một đường đánh tới Vô luận là đối với thần thông đạo Pháp Hay là đối với võ đạo Phù Lục Vận Dụng Hắn đều càng thêm thuần thục. Nhưng u minh thánh quân xuất thủ một mình hắn liền chống đỡ không được Lý mộ thôi đồng phi thuyền Hướng về phía trước tật tốc phi hành gần nửa canh giờ Một đoạn thời khắc Hắn từ phía sau lần nữa cảm ứng được một đảo khí tức cường đại ngươi trốn không thoát u minh thánh quân thanh âm âm trầm từ phía sau truyền đến thoại âm rơi xuống một đảo do hắc khí ngưng tụ trường mâu từ phía sau khít xạ mà đến Phản phất tại không ngừng vượt qua không gian tốc độ nhanh hơn phi thuyền trực chỉ trên phi thuyền lý mộ lý mộ một tiếng huyết sáo thân thể bên ngoài trong nháy mắt bao phủ một ngụm chun lớn Đông hắc khí trường mâu hung hăng đâm vào trên chuông lớn. Phát ra một tiếng tiếng vang điếc tai. Trường mâu trực tiếp sụp đổ. Trung quanh trong trăm trượng. Cát bay đá chạy. Cây cối bị tận gốc nhấc lên. Khí lãng khổng lồ. Còn tại hướng về trung quanh lan tràn. Lý mộ tại trong đảo Trung không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng phía ngoài U Minh Thánh Quân thân ảnh đã tới gần. U minh thánh quân tại ngoài chun chỉ có thể nhìn thấy chiếc chun lớn này thấy không rõ trong chun tình hình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh nghi. Hắn vừa rồi ném ra đi một mâu kia. Nhìn như tùy ý. Nhưng kỳ thật đắt là hắn pháp lực toàn thịnh lúc một kích toàn lực. chung quanh trong trăm trượng. Tại nguồn lực phản chấn này dưới. Biến thành phế tích. Chun này vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Trong tay hắn lần nữa ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm hung hăng bổ vào trên đảo Trung. Đông lại là một đảo tiếng vang điếc tai. U Minh Thánh Quân trong tay hồn kiếm tán loạn. Chính hắn thân thể. Cũng bị đẩy lui mấy bước. Trung này phòng ngự vượt quá tưởng tượng. U Minh Thánh Quân thối lui mười trượng. Từ trong cơ thể hắn tuôn ra vô số hắc khí. Hắc khí ngưng tụ số tròn con cự mãng. cự mãng giấy rua thân thể. Một đầu vọt tới chun lớn, đông đông đông đụng vào chun này đồng thời, cự mãng tán loạn, chun lớn yêu nguyên sừng sững nguyên địa, không hư hại chút nào. U Minh Thánh Quân trầm mặt, lại thử nghiệm tiến hành mấy lần công kích. Yêu nguyên không có kết quả. Cái chun này trình độ chắc chắn vượt quá tưởng tượng của hắn. Lấy hắn để lột cảnh lực lượng, vậy mà không làm gì được nó mảy may. từ trên chung truyền đến mấy lần lực phản chấn ngược lại để chính hắn khí tức bất ổn hắn lần nữa đánh giá chung này một chút rốt cuộc phát hiện cái gì thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ đem chung này triệt để bao vây lại lý mộ đứng tại trong chung từ đầu đến cuối đang quan sát u minh thánh quân nhất cử nhất động u minh thánh quân hóa thành hắc vụ đem đảo chung hoàn toàn bao khỏa Lý mộ không biết hắn đang dở trò việc gì. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của hắn liền phát sinh biến hóa. Chỉ gặp đảo Trung vết giản chỗ từng tia hắc khí đang từ bên ngoài chảy vào. Lý mộ không chút do dự lần nữa ném ra bộ kia trận phù. 18 tên kim giáp thần binh tái hiện. Hình thành một cái phù trận. Đem đảo Trung cùng hắc vụ vây ở trong trận. Một tên thần binh trong tay cử kiếm màu vàng hung hăng chém về phía hắc vụ. Một tên thần binh hai tay bấm niệm pháp quyết trong hắc vụ có lôi đình nổ vang. Hai gá khác thần binh. Một tên hóa thành băng xương cử nhân. Một tên hóa thành hỏa diễm cử nhân. Hướng hắc vụ đánh giết mà tới. Mười tám tên thần binh cắt hiển thần thông. Hắc vụ quay cuồng một hồi. U Minh Thánh Quân thân ảnh tái hiện. Trong tay hắn huyến hóa ra hai thanh hồn kiếm Một kiếm hỏng mất tên kia thần binh cử kiếm màu vàng Tiếp nhận mấy đảo lôi đình đằng sau Hắn chỉ là khí tức bất ổn, Một kiếm khác vung ra Cái kia băng xương cử nhân cùng hỏa diễm cử nhân Lập tức sụp đổ ra Hai tên thần binh lần nữa ngưng tụ ra thân hình lúc thân thể đã ảm đạm rất nhiều Đô thiên đại trận có thể vây khốn mới vào để lục cảnh người tu hành Muốn vây khốn U Minh Thánh Quân loại cường giả thành danh đã lâu này. Vẫn còn có chút độ khó. Mà lại Lý Mộ tại trong đảo Trung nhìn ra. U Minh Thánh Quân tựa hồ đối với những này không có thực thể thần binh. Có rất lớn khắc chế. Chỉ sợ không cần thời gian một chén trà công phu bộ phù trận này liền sẽ hao hết linh lực tiêu tán. Lúc này, Lý Mộ trên người phù lục đã nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn. áp chủ bài ra hết trừ co đầu giúp cổ tại trong đảo chung đã không có những biện pháp khác lý mộ vươn tay nơi lòng bàn tay xuất hiện một viên ngọc phù đây là hắn rời đi thần đều trước đó nữ hoàng cho hắn nữ hoàng lúc ấy cũng không có nói rõ ràng phù này tác dụng chỉ là nói cho lý mộ nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp có thể bóp nát phù này Oanh lúc này, đảo Trung bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đảo tiếng vang. Lý mộ ánh mắt nhìn về phía ngoài Trung. Phát hiện U Minh Thánh Quân đã phá phù trận. So với hắn dự liệu thời gian. Còn nhanh rất nhiều. U Minh Thánh Quân lơ lửng tại đảo Trung trước đó. Đánh giá đảo Trung. Thản nhiên nói. Trung này ngược lại là tốt bảo bối. Đáng tiếc là cây tàn khuyết phẩm. đạo trung phát sinh một tiếng vù vù hung hăng hướng về u minh thánh quân đánh tới u minh thánh quân thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất đạo trung công kích thất bại u minh thánh quân xuất hiện lần nữa đã tại trên đạo trung hắn một trường đè xuống đạo trung liền bị đặt tại trên mặt đất lý mộ ngẩng đầu nhìn một chút không chút do dự bóp nát trong tay ngọc phù ngọc phù vỡ vụn tựa hồ không có cái gì phát sinh Nhưng U Minh Thánh Quân lại biến sắc thân thể lập tức rời khỏi trăm trường cảnh giác nhìn xem Lý Mộ vị trí. Đạo trung phía trước, không gian một cơn chấn động, một bóng người, từ trong hư không một bước phóng ra. Bề hạ đại chu nữ hoàng. Lý Mộ cùng U Minh Thánh Quân thanh âm, một kinh hỷ, một cách hoảng sợ. Bất quá! Người sau hoảng sợ. Rất nhanh liền biến chấn định. U Minh Thánh Quân nhìn qua phía trước nữ tử kia hư ảnh. Nhẹ nhàng thở ra, nói ra, nguyên lai chỉ là một đạo phân thần. Nếu ngươi bản thể đến đây, bản tỏa tự nhiên sẽ tránh lui. Chỉ là một bộ phân thần, bất quá đơn giản để lục cảnh tu vi. Lại có thể tầm bản tỏa như thế nào nữ hoàng nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi còn chưa xứng để chấm đích thân tới. U Minh Thánh Quân đem hai tay luồn vào ngực. Lấy ra một đôi dụng khí âm trầm hình móc câu binh khí Cười nhìn lấy nữ hoàng Nói ra Bản tỏa sớm muốn kiến thức kiến thức Đại chu nữ hoàng có bản lãnh gì Hắn nói chuyện trong nháy mắt Thân ảnh đã ở biến mất tại chỗ Lý mộ tâm niệm vừa động Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay Hắn đem thanh huyền kiếm ném về phía trước Nói ra bệ hạ Tiếp kiếm nữ hoàng vươn tay Thanh Huyền Kiếm bay vào trong tay nàng, nàng tiện tay vung ra một kiếm. U Minh Thánh Quân xong Câu Tử Hư không xuất hiện, cùng Thanh Huyền Kiếm lưới kiếm chạm vào nhau. Trung quanh trong vòng mấy chục trưởng, mặt đất trực tiếp sụp đổ. Lý Mộ trốn ở trong đạo trung, không nhìn thấy thân ảnh của hai người, chỉ có thể cảm nhận được trận trận pháp lực mạnh mẽ ba động. Trung quanh hắn, bị dư ba chiến đấu này tác động đến. Đã bừa bổn một mảnh Thân ở hai tên để lục cảnh cường giả trong chiến đấu Nếu không phải có đạo chun che chở Hắn chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương Lấy lý mộ tu vi Ngay cả thân ảnh của hai người đều thấy không rõ Tự nhiên cũng không biết ai chiếm cứ thượng phong Nhưng U Minh Thánh Quân là bản thể Nữ Hoàng chỉ là một đạo phân thần giáng lâm Phân thần có thể tồn tại thời gian Sẽ không thật lâu Lý mộ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Quả quyết đi ra đảo chung. Lớn tiếng nói. Bệ hạ. Tiến vào thân thể của ta trong hư không. Một bóng người dừng lại một cái chớp mắt đằng sau. liền không chút do dự cuốn ngược mà quay về. Tiến nhập lý mộ thể nội. Lý mộ khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọc. Từ thần thông cảnh. Rất nhanh liền đột phá tạo hóa. Cuối cùng tàn mát ra động huyền sơ kỳ khí tức. U Minh Thánh Quân lơ lượng ở trên không trung, nhìn qua phía dưới Lý Mộ. Trên người hắn khí tức mặc dù cùng đại chu nữ hoàng phân thần tương cận. Nhưng thời khắc này Lý Mộ lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn U Minh Thánh Quân, nhéo nhéo đốt ngón tay, nói ra tới phiên ta. U vực. Vĩnh Cửu bị màn đêm bao phủ, không thấy ánh nắng chi địa. Trong một tòa cung điện ruột khí âm trầm, có hào quang nhỏ yếu lập lòe. Cung điện trước đó, hai hàng u lam lửa đèn, lóe ra ruột dị quang mang. Lửa đèn này có hai hàng. Hàng thứ nhất chỉ có một chiếc. Hàng thứ hai lại có bảy chén. Chiếc đèn kia lửa. So còn thừa bảy chén cộng lại đều muốn thịnh vượng. Hai đạo ruột ảnh đứng tại trước điện, nhỏ giọng giao lưu. Sở Giang Vương Điện Hạ chết rồi, Tống Đế Vương Điện Hạ chết rồi, Ngũ Quan Vương Điện Hạ cũng đã chết. Thánh quân thủ hạ thập điện riêng la. Hiện tại chỉ còn lại có bảy cái. Cũng không biết về sau ai có thể thay thế bọn hắn. Thánh quân trở về chỉ sợ lại sẽ nổi trận lôi đình, hy vọng sẽ không lan đến gần chúng ta. Hai đạo dược ảnh nhỏ giọng nói vài câu. Quay đầu nhìn một cái chén lửa đèn thiêu đốt thịnh vượng nhất kia. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Sau một khắc trên mặt bọn họ e ngại, liền biến thành chấn kinh. Chỉ gặp lửa đèn bình tĩnh thiêu đốt kia, bỗng nhiên bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Cái này, đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là thánh quân tại cùng người đấu pháp thánh quân chỉ sợ gặp chính đạo để lục cảnh cường giả. Hai người sắc mặt sợ hãi. Thật nhanh chạy vào đại điện. Nhưng mà, bọn hắn còn không có chạy đến trước điện. Vị kia tại hàng thứ nhất thiêu đốt thịnh vượng nhất lửa đèn tại kịch liệt lắc lư một trận đằng sau bỗng nhiên dập tắt hai người một đầu ngã quỵ sắc mặt chấn kinh thanh âm mang theo vô hạn sợ hãi thánh quân thánh quân vẫn là cảm tạ quy trôi qua tinh vạn thưởng